Chương 273: Thế giới tân hằng. Hàng cổ trên đại thế giới, Vũ Cực Đại Đế nhìn chằm chằm phương xa bầu trời, đứng lên nói. Thanh Nguyên đại thế giới nhị hoàng tử Lý Sâu theo Vũ Cực Đại Đế ánh mắt, chỉ gặp phương xa một chỗ bầu trời tại không hề chấn động, tán ra sóng nước gợn sóng đám người nhao nhao xuất ra vũ khí mình, nhìn qua cái kia một nơi, liền đợi đến Huyền Vũ thế giới hiện thân. Mà cái này chấn động gợn sóng chính là Sở Nguyên đang tại công kích hàng cổ đại thế giới hàng đạo. Sở Nguyên không ngừng cơ thiên tử kiếm công kích tới mặt phía trước một đạo nhìn không thấy vết tượng, một kiếm so một kiếm càng nhanh, uy lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Sở Nguyên đã là dùng ra phía trước hệ thống ban thượng. Vấn Thiên bắt kiếm, thượng phá cửa, dần dần, hàng cổ đại thế giới hàng rào xuất hiện một đạo kẽ nứt, xuyên thấu qua kẽ nứt có thể nhìn thấy hàng cổ bên trong đại thế giới một chút hình dạng. Sở Nguyên không phải là không muốn gọi thủ hạ người cùng hắn một khối liên thủ công phá cái này hàng rào, mà là không có cách, Huyền Vũ thế giới khai thiên tích địa liền là hắn, đạt được khai thiên phủ nhận hay là hắn, Sở Nguyên tựa như là nắm giữ mà đi. Mở ra cửa lớn chỉ có thể dựa vào chính hắn. Vạn sự khởi đầu nan, tại kẽ nứt sau khi xuất hiện, hàng rào vỡ tan tốc độ rõ ràng so với phía trước nhanh rất nhiều, theo Sở Nguyên tăng lớn công kích lực độ, toàn bộ Huyền Vũ thế giới đã chen vào một đợt. Động thủ. Vô Cực Đại Đế nhìn thấy tình huống này, lập tức bên dưới mạng. Sớm đã chờ lệnh lâu ngày đám người đi theo Vô Cực Đại Đế bước chân thẳng đến lộ ra một nửa Huyền Vũ thế giới mà đi. Mà toàn bộ Huyền Vũ thế giới bởi vì quy cốc tự trận pháp, chọn đừng bao phủ tại một mảnh màu sáng mê vụ bên trong, để ngoại nhân căn bản là thấy không rõ bên trong là tình huống như thế nào. Sở Nguyên đương nhiên nhìn thấy một mảnh đen kịt người bay thẳng tới mình, nhưng là không có cách, Huyền Vũ thế giới cái mông còn ở bên ngoài đâu, hắn chỉ có thể càng nhanh hơn, dùng sức xé rách lấy hàng cổ đại thế giới hàng rào. Vô Cực Đại Đế dẫn theo các đại thế giới đám người đã xông lại, trên đỉnh đầu Huyền Vũ Thế Giới đang tại dùng sức đi lên. Toàn bộ hàng cổ đại thế giới đều đang không ngừng chấn động, giống như có người cầm đũa tạ một cái một cái đện vào hàng cổ thế giới bên trên. Huyền Vũ Thế Giới cùng hàng cổ thế giới chỗ giao hội, nhấc lên từng tầng từng tầng thổ cát, Mạn Tiên Phi Vũ. Vô Cực Đại Đế nhìn về phía trước cái kia thiên địa dị tượng, do dự một chút, nhưng lập tức sau khi ổn định tâm thần, dẫn đầu đối Huyền Vũ Thế Giới phát động công kích, hắn định đem Huyền Vũ Thế Giới tính cả người bên trong đều cho hủy đi. Lúc này, hàng cổ đại thế giới bầu trời đột giống như đến rơi xuống. Trọng giống thấp một đoạn, mà còn tại không trung huyền vũ thế giới mãnh liệt hạ thấp xuống một cái, dưới đáy hằng cổ thế giới đại địa giống như là địa chấn trực tiếp sụp đổ xuống, hình thành một cái to lớn đen nhánh sâu không thấy đáy cửa hang. Không tốt. Đây là hai thế giới muốn dung hợp lẫn nhau dấu hiệu, phía trước đã bị quy tắc chi lực bao trùm, mau dừng lại. Hàng cổ thế giới minh cổ thánh đỉnh người dẫn đầu đột nhiên la lớn. Vẫn là vô cực đại đế tu vi cao thâm, tại cái này tiếng vang to lớn thiên địa dị tượng nghe được đến đây người gọi hàng, lập tức dừng bước, còn lại có nhãn lực độc đáo người nhìn thấy dẫn đầu vô cực đại đế dừng lại, cũng đi theo không sông. Mà rất nhiều người bị lẩy, bị gạt ra hướng trước đến hố chọi bên dưới, trực tiếp bị một loại nhìn không thấy năng lượng thần bí đợt cho kích thịt nát xương tan, hóa thành đầy trời xương mù xám. Trong lúc nhất thời hơn mấy trăm ngàn người biến mất, hóa thành tro xương mù bị thiên khanh trong năng lượng thần bí mang theo xông lên bầu trời. Vô cực đại đế sắc mặt tái xanh nhìn xem một màn này, loại tình huống này thật đúng là không trách được trên người hắn, tiểu thế giới tấn thăng loại chuyện này, vạn năm có gặp. Nếu không phải lần này Huyền Vũ thế giới tấn thăng khu vực ngay tại Minh Cổ Thánh đỉnh cảnh nội, chỉ sợ Minh Cổ Thánh đỉnh cũng sẽ không biết. Hai quân còn chưa đánh, chính mình liền tổn thất mấy trăm ngàn tinh anh binh sĩ, Vô cực đại đế đáy lòng phẫn nộ lại vùng đi lên. Huyễn Vũ thế giới thật giống như trong phim ảnh người ngoài hành tinh xâm lấn, từ không trung xuyên ra, toàn bộ huyễn vũ thế giới đều tối tăm mờ mịt. Hằng cổ thế giới còn tại không ngừng chấn động, mỗi chấn động một lần, không gian liền tản ra từng đạo giống mặt nước gợn sóng gợn sóng, kỳ quái là, hằng cổ thế giới người bình thường ngược lại nhìn không thấy những vật này, cũng không cảm giác được chấn động. Bọn hắn duy nhất có thể cảm nhận được cùng nhìn thấy liền là trên bầu trời xa xa tập kết vô số quân đội, đại địa sụp đổ một cái to lớn động, bầu trời xuất hiện một cái tối tăm mờ mịt chiến hạm ba cuốn vờ ở, vị vượn đở tám sợ nguyên chính hết sức chăm chú đối phó hằng cổ thế giới hằng giảo, căn bản cũng không biết phía dưới vô cực đại đế bọn người tình huống đột Huyền Vũ thế giới đột nhiên phát sinh một trận to lớn chấn động. Chỉ gặp toàn bộ Huyền Vũ thế giới toàn bộ tiến vào hằng cổ bên trong đại thế giới, mà Huyền Vũ thế giới tiến đến màu đen lỗ hổng. Đã bị hằng cổ thế giới quy tắc chi lực đang từ từ chữa trị đứng tại Huyền Vũ thế giới đáng người, đang chấn động qua đi, lại cảm nhận được một loại đột nhiên hạ xuống cảm giác. Huyền Vũ thế giới chính hướng phía trên mặt đất cái kia to lớn hố trời rơi xuống, mà hố trời lớn nhỏ, vừa vặn có thể dung nạp xuống toàn bộ Huyền Vũ thế giới. Hố trời biên giới, từng đạo năng lượng thần bí trở nên đáng nhìn hóa, thất thải dục rỡ năng lượng từ phía trên bờ hố duyên bay thẳng bầu trời, tại tiếp xúc đến Huyền Vũ thế giới sau mới dừng lại. Phạm phất là đang tiếp dẫn toàn bộ Huyền Vũ thế giới. Vô cực đại đế nhìn thấy loại tình huống này có thể làm gì, chỉ có thể làm nhìn xem, thiên địa quy tắc liền ngay cả hắn cũng không thể tùy tiện vi phạm, nếu muốn xuất thủ, chỉ sợ mình cũng phải nỗ lực không phải bình thường đại giới, liền làm giúp mấy cái nhi tử báo thù, không đáng. Hiện tại Huyền Vũ thế giới đang phong thả tung tích, mà hố trời đứng một bên một mảng lớn đủ mọi màu sắc quân đội ngừng chân ngẩng đầu nhìn. Sở Nguyên nhìn xem phía dưới tình huống này, nhịn không được cười ra tiếng. Nguyên bản hắn đều làm tốt phủ xuống thời giờ đợi bị công kích quá yếu nhiều, nhiều chuẩn bị, Tử Vi đại đế ngay tại bên cạnh chờ lệnh, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Kết quả dưới đây tất cả mọi người chỉ có thể tới nhận điện thoại thừa dịp Huyền Vũ thế giới hạ xuống quá trình, Sở Nguyên Thu hồi thánh chỉ cùng Ngọc tỷ, rơi xuống Huyền Vũ thế giới trên mặt đất, Thiên tử kiếm cắm ở bên cạnh trên mặt đất, điều tức lấy Tiêu Hao Trần Nguyên, chuẩn bị nên đón tiếp xuống chiến đấu. Cổ Hủ nhìn thấy Sở Nguyên xuống tới, vốn định muốn lên trước, nhưng nhìn thấy Sở Nguyên trực tiếp nhắm mắt vận công điều tức, liền không có đi quá dậy, mà là quay đầu đi hướng hoàng cung. Lúc này toàn bộ đại sở, tất cả chính vụ đều từ võ tất thiên tạm thời tiếp nhận xử lý. Vô Tắc Thiên tại Sở Nguyên bình thường ngồi ngay ngắn lounging ở bên cạnh bảy một chương hơi tiểu phụng ghế dựa, làm chính mình sớm chiều lúc trốn ngồi sĩ 18 mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 274, Huyền Vũ thế giới giáng lâm. Oen. Huyền Vũ thế giới rốt cục rơi xuống, cùng trời hô kiến kẽ, thật giống như toàn bộ Huyền Vũ thế giới nguyên bản liền ở cái địa phương này. Mà giữa thiên địa dị tượng cũng thời gian dần qua biến mất không thấy gì nữa, quay về bình tĩnh, chỉ để lại trên bầu trời còn tại không ngừng khép lại màu đen cửa hang. Ba phủ tại trong trận pháp Huyền Vũ thế giới, tại hàng cổ đại địa địa bên trên hình thành một khối tối tăm ngở mịt khu vực. Sở Nguyên Lòng có cảm giác, xuất ra thánh chỉ cùng một tỉ, chỉ gặp hai dạng đồ vật quang mang không ngừng tránh co lại, lực lượng cũng đang không ngừng tăng trưởng, phía trước tích lũy xuống vận chiều khí vận, lúc này có tác dụng đại sở toàn bộ quốc gia bắt đầu nhanh chóng tấn hăng, đến thần đình, lại đến thánh đình. Mà Sở Nguyên tại thánh đình khí vận lực lượng ra chỉ dưới, chọn cá nhân thực lực cũng so với phía trước cường không biết bao nhiêu. Nhấn lại hồi lâu vô cực đại đế, tại lúc này 497 phát động mãnh liệt tiến công. Vô cực đại đế lâm thời tạo thành tất cả quân đội chậm rãi xông vào mảnh này màu xám xương mù khu vực, nhưng mà, quỷ cấp tự cường hóa bản thiên địa âm dương đại trận đặc tính liền là trấn pháp không phá, trong trận vô địch Thế là tất cả tiến vào quân đội, bị quỷ cốc tử toàn bộ lựa giết tại trong trận pháp, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết kêu rên không ngừng. Đại đế, trận pháp này quá tà tính, đi vào người toàn bộ không có khí tức, chúng ta nên làm cái gì?" Thanh Nguyên Thánh Đỉnh Nghị hoàng tử Lý Sâu quay đầu chạy tới, nói ra. Vô Cực đại đế không nói gì, nhìn như bình tĩnh dưới ánh mắt tràn ngập trước đó chưa từng có nghiêm trọng. Trận pháp đại sư hắn không phải là không có mang đến, nhưng liền ngay cả Vô Cực Thánh Đỉnh đỉnh tiêm thần cấp trận pháp phong thủy sư cũng không thể khám phá tòa này đại trận màu xám, nhìn đều nhìn không rõ. Chớ nói chi là phá mất. Với lại trọng yếu nhất là Vô Cực Đại Đế cảm ứng được bên trong có một người, tu vi không kém hắn mấy mai, đoán chừng liền là vị kia có thể gây nên thời gian trường hà tồn tại. Nhìn xem từng lớp từng lớp xông đi vào chịu chết binh sĩ, Vô Cực Đại Đế chỉ có thể xuất thủ. Chỉ gặp Vô Cực Đại Đế chân phải sau này đã mạnh, mặt đất hở ra một đạo to lớn sóng xung kích phóng tới đại sở trô ở phương, ngay sau đó, đạo này sóng xung kích đằng sau còn đi theo Vô Cực Đại Đế phi tốc mà đến thân ảnh. Phanh. Vô Cực Đại Đế phát sau mà đến trước, tại mặt đất sóng xung kích đến phía trước liền đứng tại đại trận phía trước, đưa tay liền là một quyền đánh vào qua trận bên trên, phát ra một trận thực chất thanh âm. Có thể thấy được sóng âm dọc theo đại trận trung quanh hướng hai bên quét tán. Theo sát phía sau sóng xung kích cũng vào lúc này mãnh liệt đụng vào phía trên đại trận. Chỉ gặp đại trận tại tiếp nhận vô cực đại đế thánh cấp thực lực hai kích về sau, lung lay sắp đổ mấy lần, sương mù xám như là pha lê che kín vết dạng. Mà lúc này tại đại sở vại bố lốc trong trận mấy vạn trận pháp phong thủy học đồ trực tiếp bị vô cực đại đế cái này hai chiêu làm cho chết một nửa, mà tại hoàng thành trấn thủ quý cốc tử cũng đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nếu là lại đến thêm một chiêu, trận pháp chỉ sợ rốt cuộc duy trì không. Tổ thánh chí uy, chỉ một thoáng liền cải biến cả trạng chiến cục. Ngay tại Vô Cực Đại Đế phi thân dự định một chiêu triệt để kết thúc Quỷ Cốc Tử Thiên Địa Âm Dương đại trận thời điểm, cùng là tổ thánh Bắc Cực Tử Vi đại đế xuất thủ. Một đạo năng lượng màu tím dòng lũ từ Xương Ngủ Sám đại trận bên trong lao ra, đục vào Vô Cực Đại Đế trên thân. Mà Vô Cực Đại Đế chỉ có thể từ bỏ công kích trận pháp, nửa đường biến chiêu ngăn trở Tử Vi đại đế một chiêu này. Phanh! Vô Cực Đại Đế bởi vì tại đón đỡ luồng năng lượng màu tím này, bị sau đó chạy đến Tử Vi đại đế một cước đá bay ra ngoài. Mà sợ nguyên lúc này xuất lĩnh lấy đại sở quân đội truyền thủ làm công tử trong đại trận giết ra đến, hai quân hỗn chiến với nhau. Mà Sở Nguyên Thị quay đầu dự định cùng Tử Vi Đại Đế liên hợp trước tiên đem đối diện vũ lực giá trị cao nhất vô cực đại đế trước cạo chết. Người là ai? Vô cực đại đế kéo dài khoảng cách, nhìn xem mặt phía trước Tử Vi đại đế, hỏi: "Ta chính là giữa bầu trời Tử Vi Bắc Cực Thái Hoàng đại đế." Vô cực đại đế cư thế một cái, danh tự này hắn tung hoành 3000 đại thế giới trên văn năm, căn bản cũng không có nghe nói qua, nhưng thực lực cùng mình không kém mấy may, không phải là hạng người vô danh mới lạ. Là... "Ngươi nói láo, ngươi đến cùng là ai? Chẳng lẽ ngươi muốn vì cái này tiểu thiên thế giới mà cùng toàn bộ vô cực đại thế giới đối nghịch không được sao?" Vô cực đại đế nghiêm nghị nói: Nhưng mà trả lời hắn chỉ là Tử Vi đại đế hừ lạnh một tiếng, còn có một đạo phát ra tới cự đại tinh năng lượng ánh sáng lượng. Vô cực đại đế một cái lắc mình tránh thoát đạo này tinh quang, tiện tay một chiêu, một thanh màu xanh thẳm cự hình đại đao xuất hiện trên tay, hướng về Tử Vi đại đế bổ ra một đạo ngay cả thông thiên địa đao cự hình đao khí năng lượng. Đao khí lướt qua chỗ, tất cả mọi thứ đều hóa thành hư vô. Thiên địa đảo ngược. Chỉ gặp Tử Vi đại đế tay phải chỉ thiên, tay trái chỉ, sau đó như là thiên địa xoay chuyển, Vô cực đại đế dưới chân hiện ra một mảnh tinh không, đỉnh đầu thành đại địa. Thiên địa xoay chuyển. Sau đó, Hỗn Độn Đại Đế tính cả bộ đi ra đạo khí trong nháy mắt biến mất tại toàn bộ hằng cổ thế giới, bị Tử Vi Đại Đế một chiêu này trực tiếp đánh vào dị độ không gian. Nhưng mà Hỗn Độn Đại Đế tổ thành thực lực cuối cùng không phải hư, chỉ gặp Tử Vi Đại Đế bên người không gian phanh một tiếng, màu xanh thảm cự đao tử vỡ vụn trong không gian chém ra đến, mục tiêu chính là Tử Vi Đại Đế đỉnh đầu, dự định từ trên xuống dưới đem Tử Vi Đại Đế chém thành hai khúc. Tử Vi Đại Đế muốn lách mình né tránh, vừa vận bên cạnh vỡ vụn không gian như là như thực chất đem hắn giam cầm tại nguyên chỗ. Định, Tử Vi Đại Đế ngẩng đầu nhìn bộ về phía chính mình đại đao, nói ra chỉ gặp đại đao dừng ở giữa không trung, dừng lại, mà vô cực đại đế cũng từ vỡ vụn trong không gian đi tới. Lúc này vô cực đại đế tay trái đã là sóng vai ma dược, không biết tung tích, miệng vết thương không gian phong bạo lực lượng còn đang không ngừng tản phá bờ bãi, ngăn cản lấy thương thế khỏi hắn. Chật vật vô cực đại đế, nhìn xem Tử Vi lại đế, không có lập tức động thủ ngược lại cười lạnh nói, loại lực lượng này, chẳng biết ngươi là ai. Ha ha ha, không nghĩ tới các ngươi đám người này vậy mà từ nơi đó đi ra, chỉ cần chấm đem tin tức này tung ra ngoài, chỉ cần vài năm. Bốn ra ngoài, các ngươi phốc con chưa nói dứt lời vô cực đại đế, bị từ phía sau lưng đánh lén sở nguyên một kiếm đâm xuyên trái tim, phun ra một ngụm máu tươi. Thật đúng là không cảnh giác nha. Sở Nguyên rút kiếm phi tốc lui lại, đứng ở vô cực đại đế phía sau, nói ra: "Ngươi, cái này là tại tìm chết." Vô cực đại đế phẫn nộ mặt đều vặn vẹo, tay phải bung ra chù dao, quay thân một quyền đánh về phía Sở Nguyên. Mà Tử Vi đại đế tại thời khắc này thoát ly vô cực đại đế chói buộc, một cái lắc mình ngần tại Sở Nguyên thân trước, dùng bàn tay đón lấy vô cực đại đế tràn ngập sát cơ nam đấm. Hai người trực tiếp sát người vật lộn, lẫn nhau ra quyền xuất trưởng đối công, mà Sở Nguyên bị hai người giao chiến hình thành khí tức trực tiếp đánh bay ra ngoài mười tám màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 275, đại đế quyết đấu. Minh Cổ. Còn không xuất thủ. Vô Cực đại đế giận hô. Đây không phải tin tưởng vô cực thực lực ngươi mà. Một đạo huyễn bại thanh âm truyền tới, thanh âm mặc dù vẻ bại, nhưng chủ nhân thanh âm động tác không có chút nào chậm. Xuất hiện tại Vô Cực đại đế bên người Minh Cổ đại đế đưa tay một chiêu, chỉ gặp Tử Vi đại đế đỉnh đầu trong nháy mắt xuất hiện một tòa màu đen tầng 90 pháp, đối tử Vi đại đế trấn áp xuống. Tử vi đại đế chân trái nghiêng về phía trước, chân phải hướng về sau mở ra một nửa hình tròn, tay phải thành trưởng bánh liệt hướng phía dưới thân gỗ xuống. Thiên địa xoay chuyển tình huống xuất hiện lần nữa, minh cổ đại đế tầng 9 minh tháp đột nhiên dừng lại, hướng về sau siêu một tiếng bay ngược trở về. Thiên địa lần nữa hợp nhất, vô cực đại đế cùng minh cổ đại đế lần nữa biến mất không thấy. Song lần này có chỗ chuẩn bị hai người, trong chớp mắt liền lại xuất hiện tại nguyên chỗ. "Vậy hạ." Mộ Dung Gia tới chậm, mong rằng tứ tội. Để nhất phòng đấu giá Mộ Dung Tử Yên dẫn theo nhân mã xuất hiện trên chiến trường. Sở Nguyên đối mặt mũi tràn đầy háy náy Mộ Dung 22 Tử Yên gật gật đầu, nói ra: không có việc gì, đến chính là thời điểm. Ma linh tộc người, tại linh tộc tộc trưởng dẫn đầu dưới, nương tựa theo địa lợi, trước tiên liền đến, hiện tại chính trên chiến trường rết tối bụi. Sở Nguyên nhìn thấy hai vị tổ thánh 12 cảnh đại đế xuất hiện, vội vàng xuất ra cuối cùng một chương thánh cấp lâm thời triệu hoán thẻ, cũng chỉ định triệu hồi ra Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ xuất hiện trong ngay mắt, ba vị đang tại chiến đấu đại đế cấp nhân vật nhau nhau cảm ứng được. Vô cực đại đế biến sắc, cả kinh nói, vì sao còn có một vị đại đế cấp cao thủ? Minh cổ đại đế nghiêm nghị nói, trước tiên đem mặt phía trước cái này giải quyết hết, ngươi còn có cái gì nhanh xuất ra, cái khắc dấu. Không phải hôm nay hai chúng ta đều muốn nằm tại chỗ này. Minh cổ đại đế lo lắng như vậy nguyên nhân chính là Tử Vi đại đế tại đối mặt hắn cùng Vô Cực đại đế hai người liên thủ công kích tình huống dưới, vậy mà thời gian ngắn có thể ngăn cản lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, hơn nữa còn có một chiêu không phòng được long trời lở đất. Lúc này đối phương lại thêm một tên cao thủ, coi như cái này cao thủ không có mặt phía trước cái này lợi hại, nhưng chỉ cần ngăn chặn hắn hai trong đó bất cứ người nào trong chốc lát, đại cục liền sẽ định ra. Vô Cực đại đế đương nhiên cũng là biết sự tình tính nghiêm trọng, lập tức lại dùng ra phía trước chiêu kia có thể chói buộc chặt Tử Vi đại đế chiêu số chỉ gặp vô cực đại đế một đầu lưới máu nôn tại màu xanh thảm cự trên nào, vùng dao đối tử vi đại đế chém tới. Mà tử vi đại đế quanh thân không gian lại như cùng phía trước như vậy, tính thực chất vỡ vụn, sau đó để ép ra cầm. Minh cổ đại đế nhìn thấy loại tình huống này, thanh khí tầng 9 minh tháp đảo ngược, ngọn tháp nhắm ngay tử vi đại đế vị trí trái tim đâm xuống. Nhưng mà thông thiên giáo chủ cầm trong tay thanh bình kiếm lướt qua. Vô cực đại đế hai người mặt phía trước không gian trong nháy mắt hóa thành hư vô, trong hư vô xuất hiện từng đạo loạn vũ dòng khí màu xám. Khí lưu cuốn lên vô cực đại đế cự dao, cuốn lên minh cổ đại đế tầng 9 minh háp. Hỗn độn Vô Cực Đại Đế nhìn xem lại đao trong tay như là bị ăn mòn, bị dòng khí màu xám đồng hóa, nắm đại đao tay phải tranh thủ thời gian bung ra, sợ hãi nói: "Mà Minh cổ đại đế liền không có vận tốt như vậy, khí lưu dọc theo Minh Tháp cuốn lên hắn thủ đoạn, cổ tay trong nháy mắt liền hóa thành khí xám biến mất. Nhanh chặt đứt." Vô Cực Đại Đế hô. Minh cổ đại đế quyết định tập nhanh, tay trái thành đao từ nơi bả vai chém đứt chính mình tay phải. Thoát ly tiểu tiên thế giới trói buộc thông thiên giáo chủ, thực lực đạt được hoàn toàn giải phóng, một chiêu này trực tiếp để hai vị đại đế bị ăn phải cái thiệt to lớn. Từ Vi đại đế nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ, ánh mắt có chút lấp lóe một cái, sau đó lại bình tĩnh lại. "Đi." Vô Cực đại đế đối minh cổ đại đế hô. Tại hắn nhìn thấy hỗn độn một khắc này, hắn cũng biết, tiếp tục đánh xuống, hôm nay chính mình cùng minh cổ nhất định phải chết ở chỗ này. Quyết định thần nhanh, trực tiếp đi. "Định." Từ Vi đại đế miệng phun chân hồn, trực tiếp đem muốn đi hai người định tại nguyên chỗ. Vô Cực cùng minh cổ hơi dùng sức liền tránh thoát rơi từ Từ Vi đại đế pháp thuật, nhưng ở vị trí hoán như thế một hồi thời gian, Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận đối hai người rơi xuống. Rơi vào trong kiếm trận hai người, như là tiến vào một cái dị thời không. Địa thủy hỏa phong tràn ngập cả vùng không gian, mà không gian ở trong tất cả mọi thứ đều là lăng lệ vô cùng kiếm khí, liền ngay cả không khí cũng đều là kiếm khí biến thành. Cái này, đây là không có khả năng tu tiên kiếm trận như thế nào tại cái này xuất hiện. Vô cực đại đế so với nhìn đằng trước đến hỗn độn còn muốn sợ hãi. Dưới mặt đất trên chiến trường, bởi vì nhiều sở nguyên cùng mộ dung Tử Yên, đại sở quân sĩ si từ phía trước lấy thủ làm chủ trong nháy mắt chuyển đổi thành dùng công thái thủ. Sở nguyên chuyên môn tìm những cái kia lại thế giới người dẫn đầu, trông thấy một cái liền xông đi lên trấn áp sư tình. Thời gian dần qua không có quan chỉ huy trị huy các giới quân đội, dù là lại tinh anh cũng ngăn không được có nhạt phi, bạch hởi, Hàn Tiến các loại tuyệt thế đem cả vạt dẫn tới sở quân nút chân. Thanh Nguyên Thánh đỉnh Nghị Hoàng tử Lý Sâu nhìn xem mắt phía trước một màn này, lẩm bẩm nói, lý dục, đây chính là như lời ngươi nói không đáng giá nhất tới. Còn chưa chờ hắn đang nghĩ nên như thế nào chạy trốn, Sở Nguyên liền giết tới hắn mặt phía trước. Đại sở hoàng đế, Lý Sâu nhìn xem Sở Nguyên trên tân long bảo, hỏi, nhưng mà đạt được là Sở Nguyên đâm tới một kiếm. Phốc phốc. Kiếm đâu trái tim, Sở Nguyên trợ tay rút ra thiên tử kiếm, không tiếp tục nhìn Lý Sâu. Phí thân rời đi tìm kiếm lấy mục tiêu kế tiếp. Sở Nguyên sau khi đi, Lý Sâu Miệng còn tại máy móc thức đóng mở lấy, muốn nói cái gì còn chưa nói ra, thân thể oanh một tiếng bị Sở Nguyên rót vào thân thể Bá Đạo Chân Nguyên nổ thành huyết vụ. Lấy Sở Nguyên tổ thánh ngũ trọng tiên tu vi, tăng thêm đại sở thánh đỉnh khí vận giá trị, chỉ cần không phải đụng tới đại đế cấp 453 nhân vật, hắn liền có thể đi ngang. Lần này phục kích Huyền Vũ Thế giới tấn công, các giới trừ người đề xuất vô cực đại đế bên ngoài, cũng chỉ có hằng cổ thế giới điệu đầu xả minh cổ đại đế hai vị cao thủ, cho nên Sở Nguyên không lo lắng chút nào, tại chiến trường bậy vào bậy ra, giống như thiên thần hạ phàm, cắt cỏ vô song. Mà Thông Thiên giáo chủ đứng thẳng trên bầu trời, chóng rống xuất hiện 11 vị đại đế cấp nhân vật, chính là minh cổ thánh đỉnh từng cái lão tổ. Tiền bối, còn xin giơ cao đánh khẽ buông tha minh cổ, chỉ cần tiền bối đáp ứng, ta có thể cam đoan minh cổ thánh đỉnh tuyệt không cùng Huyền Vũ thế giới đại sở là địch, đồng thời còn biết nhường ra địa phương cho đại sở. Đi đầu một vị tóc, sợ dâu hoa dâm lão nhân, đối Thông Thiên giáo chủ mở miệng nói. Thông Thiên giáo chủ lạnh lùng liếc hắn một cái, nói ra, nếu như không đâu. Lão giả nghe nói như thế, toàn thân khí tức cũng mãnh liệt. Châm rống nói, coi như tiền bối thành tựu đạo quả, không phải chúng ta có thể bằng, nhưng là những người khác coi như không giống nhau. Nói thí dụ như phía dưới vị kia tiểu hữu. Nói xong nhìn về phía sở nguyên chỗ ở phương, lại nói tiếp, ta tin tưởng, liền xem như tiền bối, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản cho chúng ta 11 người a. Thông Thiên giáo chủ nghe nói như thế, âm thanh lạnh lùng nói, "Hử, ngươi có thể thử một chút." Lão giả đối bên người 10 người nháy mắt, nói ra, "Đã như vậy, tiền bối, vậy không thể làm gì khác hơn là đã tội." 18 mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 276, Thông Thiên xuất thủ. Minh Cổ Thánh đỉnh người xuất thủ, 11 người riêng phần mình từ phương vị khác nhau đối thông thiên giáo chủ Gia Triều, trong lúc nhất thời phong tỏa ngăn cản thông thiên giáo chủ quanh thân tất cả yếu hại. Từ Vi đại đế ở bên cạnh, nhìn thấy loại tình huống này, phi thân cản lại trong đó hai người, đưa tay triệu ra một viên cự đại tinh thần đập xuống. Thông thiên giáo chủ thì là rút ra thanh binh kiếm, một kiếm đâm ra, hóa thành chín đạo phân thân dần, dần dần công hướng còn lại 9 người. Sở Nguyên nhìn thấy Minh Cổ Thánh đỉnh cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, biết trận chiến tranh này không thể lại mang xuống, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, sau đó đi trợ giúp thông thiên, Từ Vi đại đế hai người. 11 vị tổ thánh 12 cảnh đại đế Bức sở Nguyên không thể không vận dụng lên thương thành bà bối. Tướng bố lệnh, giá trị 180.000 thương thành tệ, sử dụng sau có thể tăng lên trên chiến trường tác chiến binh sĩ năng lực. Cường hóa tác chiến cờ, giá trị 5180.000 thương thành tệ, sử dụng về sau, có thể tăng lên tất cả các tướng sĩ năng lực hồi phục. Khí vận nổi trống, giá trị 180.180.000 thương thành tệ, sử dụng về sau, các chiến sĩ có thể đạt được vong linh chiến hữu chúc phúc, ủng hộ quan hoạn, lợi hóa ba loại hiệu quả. Chỉ cần có thể cường hóa trên chiến trường tướng sĩ tác chiến hiệu quả, sở Nguyên toàn diện một mạch hối đoái, sau đó sử dụng đi ra. Mà lúc này, một mực mang tác chiến như ma vương, lần thứ nhất hiện ra nguyên hình, hóa thân thành một đầu thông thiên trắng châu, hành tẩu chạy ở giữa, một móng xuống dưới, giẫm chết vô số quân địch. Kinga dẫn theo chính mình 500 đặc thù binh chủng thí thần tiểu đội phối hợp sở nguyên thực hành lấy trạm thủ hành động. Tên: Thí thần tiểu đội, cao đẳng cao cấp đặc thù binh chủng, có thể tiến hóa, năng lực: Tiềm hành, hành tẩu nuôi nằm ở giữa con giống như ưu linh, khó mà bị người phát giác, đột hùng, có thể ẩn nấp năng lực không gian bên trong, ẩn nấp thân hình, một kích chí mạng, âm thẩm tụ lực có thể phát ra mạnh hơn bình thường gấp 2 công kích. Tất sát, sút nhỏ phát động tất sát nhất kích, trực tiếp kết thúc không cao tại tự thân ba cái tiểu cảnh giới mục tiêu tính mệnh, cao hơn tự thân ba cái tiểu cảnh. Giới thưởng có tỉ lệ tạo thành trọng thương, cảnh giới khoảng cách càng lớn, tỉ lệ càng nhỏ. Thực lực, tiên cảnh đệ thất trọng thiên đi chính là kinh kha bí mật huấn luyện ra ám sát vương bài đặc thủ binh chủng, mà đang cùng thông thiên giáo chủ, Tử Vi lớn đế chiến đấu minh cổ thánh đỉnh, đã vẫn lạc một người. Thiên địa đảo ngược, Tử Vi đại đế lần nữa dùng ra phía trước đối phó vô cực đại đế một chiêu kia, minh cổ thánh đỉnh 10 người vị trí địa phương trong nháy mắt thiên địa phương vị trao đổi biến mất tại mảnh không gian này đợi 10 người suốt hết lúc, thông thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận đã rơi xuống. Minh cổ thánh đỉnh dẫn đầu lão giả thấy cảnh này, nghiêm nghị hô to: "Các ngươi đi, đi giết tiểu tử kia." Sau đó lẻ loi một mình đối đầu Chu Tiên kiếm trận. Toàn thân khí tức không có quy luật chút nào bắn ra bốn phía, sau đó có vào, hướng về phía trong đổ sụp. Phanh! Lão giả vận dụng bí pháp tự bạo, tổ thánh 12 cảnh tự bạo uy lực trì hoãn Chu Tiên kiếm trận rơi xuống thời gian, cũng vì còn lại 9 người tranh thủ đến rút lui thời cơ. Từ Vi lại đế nhìn thấy 9 người phân tán bay thẳng sở nguyên châu ở phương mà đi, lập tức lần nữa dùng ra thiên điệu đạo ngữ nhưng đã có chỗ để phòng chín người, chỉ có một người bị Tử Vi đại đế ném tới dị không gian. Thông Thiên giáo chủ sau đó sắc lạnh nói, chỉ thích thiên ai. Tiếng nói vừa ra, chỉ gặp còn thừa tám người bất luận làm sao hướng phía sở nguyên tới gần, nhưng khoảng cách chính là không có rút ngắn được phần. Chuyện gì xảy ra? Tám người lẫn nhau hoảng sợ nói, loại này không hiểu thủ đoạn, bọn hắn thấy cũng chưa từng thấy qua. Một người trong đó cắn răng nói, hôm nay liều chết cũng muốn kéo cái đệm lưng, bọn hắn như thế che chở tiểu tử kia, khẳng định đối bọn hắn rất trọng yếu, liền giết hắn, trừ vị. Sau đó đối phía trước không gian, ném ra tính mạng mình tương giao bản mệnh pháp bảo. Bạo Sở Nguyên dừng lại truy kích bước chân, giống như là cảm ứng được cái gì giống như, hai đầu liền thấy Minh Cổ Thánh Đỉnh chín cái đại đế cấp bậc người đối với mình tản ra sát cơ mãnh liệt xung lại. Phát bảo tự bạo uy lực nổ tung thông thiên giáo chủ thời không cách ly, chín người lưu lại bảy người quay đầu ngăn trở đến đây thông thiên giáo chủ cùng Tử Vi đại đế. Còn lại hai người bay thẳng sở Nguyên mà đến. "Tiểu tử, chịu chết đi." Hai người khuôn mặt dữ tợn xuất hiện tại sở Nguyên tầm mắt bên trong, trên tay tụ tập năng lượng, để sở Nguyên cảm nhận được, một khi bị đánh trúng, trên cơ bản liền không có may mắn còn sống sót khả năng. "Vân Thiên!" Tại cái gã này sinh tử tồn vong tùy khắc, Sở Nguyên hét lớn một tiếng, sử xuất Vấn Thiên Bất Kiếm bên trong mạnh nhất đòn sát thủ. Nhưng mà Thiên Tử kiếm còn chưa chạm tới Minh Cổ Thánh Đỉnh hai vị đại đế bên người liền bị khí sức lực cho bắn ra. Hừ, cho đùa trẻ con. Sở Nguyên mượn nhờ một chiêu này phản lực phi thân lui lại, mà bên cạnh hắn đại sở quân đội, nhìn thấy Sở Nguyên thân hạ nguy cơ, cũng đừng mạng tự sát xức phóng tới Minh Cổ hai vị đại đế, hy vọng có thể giúp Sở Nguyên tranh thủ đến một tia đào thoát thời gian. Cùng ngay, Minh Cổ Thánh Đỉnh hai vị đại đế toàn thân khí tức mãnh liệt huyết tán ra. Ngay cả tiên cảnh đều không có chúng tướng sĩ trực tiếp bị cái này đại đế trố mang theo lực lượng trực tiếp hóa khí rơi, không thể cho Sở Nguyên tranh thủ đến đảo mệnh thời cơ. Sở Nguyên ngay tại lúc này, hoàn toàn không để ý tới đi thương thành tra tìm có cái gì có thể vật bặm mệnh, nguy hiểm gần trong gang tấc, nhìn cần treo sợi tóc. Lúc này, tại đại sở đế đô một tòa trong phòng luận án, Lý Nhị Nguyên bản nhắm hai mắt đột mở ra, nhìn xem Vương Sa hai quân giao chiến chiến trường phương hướng, giá. Ngưng. Nhan nhạt một tiếng, chỉ gặp Nguyên bản sắp công kích đến Sở Nguyên mình cổ thánh đỉnh hai vị đại đế chợt ngừng ở giữa không trung. Toàn bộ hằng cổ đại thế giới trên bầu trời hiện ra một bộ che khuất bầu trời thái cực đồ hư ảnh, trong nháy mắt lại biến mất. Theo biến mất còn có Sở Nguyên mặt phía trước Nguyên bản công kích hắn hai vị minh cổ đại đế. Vừa trấn áp bảy người thông thiên giáo chủ, gặp Sở Nguyên không có thủ thường, không nói lời gì, bước ra một bước, cũng đi theo biến mất, chỉ là biến mất thời điểm. Quay đầu nhìn xem đại sở đế đô phương hướng, chỉ để lại còn ở giữa Không Trung Tử Vi đại đế. Sở Nguyên gặp sự tình đã bị thông thiên giáo chủ giải quyết hết về sau, nhặt lên bị đánh bay thiên tử kiếm, tại đại lượng chạy tới hộ giá tướng sĩ ở giữa, điều tức lấy chân Nguyên cùng thông thế. Mà Tử Vi đại đế Lúc này đối phía dưới các giới quân địch xuất thủ, phạm vi lớn thiên điệu đạo ngược sự xuất, trong nháy mắt để một nửa quân địch trực tiếp trừ khử. Chiến cuộc trực tiếp định ra đến, một phương có đại đế cấp cao thủ, một phương có thể lĩnh quân tướng lĩnh đều không có mấy cái, lại trong nháy mắt tổn thất hơn phân nửa binh lực, tất cả mọi người trực tiếp tăng tác, tứ tán đạo vong. Coi như bên trong còn có muốn tổ chức, liều chết chống cự người, cũng tại loại này tập thể đạo vong tư thế dưới, bị ma khóa, thành trốn trong quân một thành viên 18 vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần thị hiện, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 277 Cường đại Sở Nguyên. Hàn Tín, Bạch Khởi bọn người gặp tình huống như vậy, vây 3 thiếu 1, dẫn đạo quân địch hướng phía Mai phục tốt một con đường bên trên chạy, trực tiếp bằng diện. Sở Nguyên đứng người lên, phất phắt tay, để bên người tướng sĩ tán mát, chính mình vẫn đứng ở trên trường, hồi tưởng lại trận chiến này lỡ mất. Các loại sự tình kết thúc, ổn định lại, Sở Nguyên dự định tìm kiếm phương pháp đi làm tu vi đột phá, thành cấp lâm thời triệu hoán thẻ đã không có, lần sau gặp lại nhiều như vậy đại đế cấp bậc địch nhân, chỉ dựa vào tự vi lại đế, căn bản là ngăn không được. Quyết định Sở Nguyên, trở lại Sở Quân Lâm thời đóng quân trong đại bản doanh. Trong quân trướng, Sở Nguyên ngồi tại cao tọa bên trên, Cổ Hủ đứng ở phía trước hội báo một chút gần đây lại sở chuyện phát sinh. Sở Nguyên nhìn xem một chút trình lên tư tín, hỏi: "Bây giờ tình hình chiến đấu tổn thất như thế nào?" Cổ Hủ cười phụ phụ cái cầm sợi râu, trả lời: "Đại thắng." Sở Nguyên gật gật đầu, trầm ngâm một hồi nói: "Nếu như chẳng muốn đem toàn bộ mình cổ thánh đỉnh đặt vào đại sở cơ vực, theo ý kiến của ngươi, phương pháp này có thể thực hiện hay không?" Cổ Hủ nghe được Sở Nguyên hỏi như vậy, lập tức thu hồi nụ cười, ngay cả vội vàng nói: "Vậy tuyệt đối không thể. Cử động lần này quá mức mạo hiểm, vừa tấn thăng đến thánh đỉnh cấp độ, lại thêm nữa đại chiến một trận 397 Trong nước chính là thời cuộc rung chuyển, ngoại giới lại có nhiều người như vậy tùy thời mà động, như lại tham công Liễu Lĩnh, chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề lớn a. Sở Nguyên đương nhiên cũng là có phương diện này lo lắng, bằng không thì cũng sẽ không hỏi tham cổ hữu, muốn nghe xem ý hắn gặp, gặp cổ hữu ý nghĩ là cầu ổn làm chủ, Sở Nguyên suy nghĩ một trận, nói, đã như vậy, vậy liền chuẩn bị khai hoàn về triều a. Bậy hạ thánh minh. Sau đó, Sở Nguyên bắt đầu hạ lệnh, toàn quân thu thập chiến trường, chuẩn bị trở về lại sở. Tại Sở Nguyên bọn người rút lui về sau, chiến trường mười thời gian dần qua xuất hiện mấy bóng người. Chúa công, toàn bộ Minh Cổ Thánh Đỉnh cao tầng chiến lược đều bị người này tiêu diệt, kinh khủng, người này quá kinh khủng. Không cần sợ hãi, chúng ta lại không có đắc tội hắn, huống chi bây giờ Minh Cổ Thánh Đỉnh Hoàng Thất Lớn Đế Cảnh cao thủ đều bị người này tiêu diệt, chính là ta các loại quật khởi thời cơ tốt nhất, thừa dịp Minh Cổ Thánh Đỉnh chiếu chính dung chuyển tới khác, cấp tốc phát triển, nhất định thay vào đó. Chúa công, người này người sau lưng thực lực cường đại như thế, vẫn là không cần trở mặt cho toà đáng. Ta Minh Bạch, coi như không thể trở thành bằng hữu, nhưng tuyệt đối không thể trở thành địch nhân. Chúa công anh Minh, cơ cơ bất hở, người tới, hấp thu xong những chiến trường này vết khí, lập tức đi. Cái này đám người rời đi về sau, âm thầm lại lục tục ngoe ngoe xuất hiện không ít cao thủ, nhao nhao quan sát xong chiến sự về sau, cấp tốc rời đi. Lúc này, toàn bộ Minh Cổ Thánh Đỉnh cả nước đau thương, bao quát hoàng đế ở bên trong, 12 đại đỉnh tiêm chiến lực toàn bộ một đi không trở lại, tạm thay thiên tử làm việc gan nhạc vương liền phát 12 đạo truy điệu lệnh, tế điện quốc thương minh cũng cổ thánh đỉnh hoàng đô bên trong ngóc nội thành mọi nhà trên cửa đều là treo lên lụa trắng, liền ngay cả ra cửa bên ngoài mỗi người đều thân mang đồ tang, làm việc nói chuyện, thần sắc hiện thị rõ đau thương. Hắc hắc, đại ca ca thật tốt. Giao lộ một vị mặc màu trắng đồ tang tiểu hài đã được mặt phía trước một vị người thanh niên đưa tặng mức quả, hồn nhiên ngây thơ nói cảm tạ. Ân. Đang tại tuần tra quân sĩ, nhìn thấy tình huống như vậy, cấp tốc chạy tới, trực tiếp đem tiểu Hải Tính và thanh niên đỡ đao kéo đi. Ai? Bên đường nhìn thấy người qua đường, nhao nhao cúi đầu xuống, thần sắc càng thêm bi thương. Hừ. Lần này dạ làm bộ làm tịch, Minh cổ thánh đỉnh coi như không trải qua chuyện này, cái diệt vong cũng sẽ không qua xa. Trong nói nhỏ một vị vải thô thanh sam trung niên nhân vẫn hờn nói. Bên cạnh thiếu niên lang, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ gật đầu đồng ý. Mỹ nương, còn không có nghĩ ngợi a? Sở Nguyên trở lại hoàng cung, đi vào thư phòng, liền thấy Võ Tắc Thiên tại dựa bàn bên trên lật xem tấu chương, liền vội vàng đi tới. Hôm nàng nói ra, Võ Tắc Thiên ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, phát hiện trời tối, mới biết được thời gian đã qua một ngày lâu như vậy. Có thể vị bệ hạ phân ưu, thân thiếp nội tâm cao hứng không thôi, quên thời gian. Võ Tắc Thiên giúp vào Sở Nguyên chung lực, nói ra, từ khi trở thành đại sở hoàng hậu về sau, thân thiếp thường thường cảm giác sâu sắc bất lực, bạn bệ hạ chi phối lại không thể trợ giúp đến bệ hạ, bây giờ có thể có cơ hội, bệ hạ cũng không nên trách cứ thần thiếp a. Sở Nguyên nghe nói như thế, cười cười Nhẹ nhẹ lấy võ Tác Thiên nhẹ nhẹ lấy vỏ Tắc Thiên bà vai, nói ra, ngược lại là chấm sơ sẩy, váng vẻ mật nương, đã như vậy, chấm vừa vặn còn có chuyện muốn hỏi một chút mật nương, nghe một chút mật nương ý nghĩ. Bệ hạ mới nói, Võ Tác Thiên trồng chất trồng chất địa phương, để Sở Nguyên ngồi xuống. Sở Nguyên nói ra, bây giờ đại sở tấn thăng đến rộng lớn hơn tiên địa, lại liên tiếp hai trận đại chiến, bây giờ không nên tái khởi binh qua, nên lấy tu sinh dưỡng tức làm chủ. Chấm dự định trong đoạn thời gian này, đem đại sở đô thành cho dời một dời, vẫn không nào cuối cùng vẫn là không quá phù hợp làm toàn bộ đại sở trung tâm, mật nương ngươi thấy thế nào? Võ Tác Thiên sở lấy Sở Nguyên tay, trả lời Bệ hạ ý tứ, thần thiếp minh bạch, vẫn không đạo lúc đầu tường đối toàn bộ đại sở cương vực tới nói cũng quá thuận tiện bạch tính thương nhân ra vào sinh hoạt, hiện tại càng là đi vào đại thiên thế giới, địa vực càng bao la hơn, về sau thần thiếp tin tưởng đại sở tại bệ hạ dẫn đầu dưới cũng sẽ càng ngày liếc cường đại, kỳ thật bất luận đi qua vẫn là hiện tại, vẫn không đạo đều không phải là rất thích hợp, dù sao chỉ là một cái hồ đảo. Sở Nguyên Kỳ thật nội tâm còn có ý nghĩ, cái kia chính là bắt chước thủy hoàng đại đế, thống nhất văn tự, đo lường các loại, nhưng hắn biết, cơm muốn từng bước một ăn, vẫn là từ từ sẽ đến đi, đại sở không thể so với kiếp trước động một tí liền là trên trăm trăm triệu nhân khẩu, thật sự là dắt một phát động toàn thân. Ngày thứ 2 sớm chiều, Sở Nguyên trước hết tuyên bố rời đô sự tỉnh, cũng đem địa điểm định tại một chỗ lệch phương Nam Bình Nguyên chi địa, giao thông cứ điểm. Tại đại sở, không có người sẽ phản đối Sở Nguyên. Nghe được Sở Nguyên mệnh lệnh, toàn bộ đại thần đều là đang giúp Sở Nguyên như thế nào hoàn thiện, như thế nào làm. Liên xếp như vừa mới trải qua một trận đại chiến, nhưng là tất cả triệu thần lực chấp hành cường đại như trước, không đến 3 ngày liền làm tốt tất cả chuẩn bị cùng phương án, từng cái hồi báo cho Sở Nguyên, để Sở Nguyên từ đó cho lựa, định đoạt. Cuối cùng Sở Nguyên tổng hợp tất cả mọi người ý nghĩ, Để Lưu Bá ôn dựa theo ý tứ khởi thảo một phần cuối cùng phương án, sau đó chấp hành. Lỗ Ban bị Sở Nguyên bổ nhiệm làm Tân Hoàng cung tổng đốc tạm sự, phụ trách thiết kế Tân Hoàng cung tiểu dáng, cũng giám sát hắn xây thành, quý quốc tự phụ trách Tân Hoàng đều chỉnh thể phong thủy đại trận kiến thiết. Cuối cùng Tân Hoàng đều bị Sở Nguyên định danh là Thiên Kinh, Sở Nguyên đem tất cả công việc đều an bài tốt về sau, hắn bắt đầu chưa bao giờ có chủ động tu luyện, đem tất cả chính vụ đều giao phó cho Võ Tắc Thiên, hắn tin tưởng tài quản lý quốc gia khối này, Võ Tắc Thiên không thể so với hàng kém. Trừ phi có gấp vô cùng gấp chuyện trọng yếu, không phải Võ Tắc Thiên có tuyệt đối quyền xử trí. Nghe người thì không dùng người. Dùng người thì không nghi ngờ người. Húng Trị Võ Tắc Tiên có hệ thống học tập lòng, mắt chỉ số độ trung thành, Sở Nguyên lại không chút nào lo lắng Võ Tắc Tiên sẽ vô căn cứ chính mình, làm cái kia Thiên Cổ nữ đế. 3. 18 mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 278, đại cục đã định. Minh Cổ Thánh Đỉnh thánh địa gọi là Cổ Thần vực, Cổ Thần vực bên trong một phần là Minh Cổ Thánh Đỉnh các lão tổ bế quan tu luyện địa phương, một phần là một cái cấm địa, trừ Minh Cổ Thánh Đỉnh lịch đại hoàng đế, không có người nào biết bên trong có cái gì, hai cái này bộ phận đều là không mở ra cho người ngoài. Còn có một phần là bao năm qua Minh Cổ Thánh Đỉnh thi đấu lúc, bài danh dự vào phía trước đệ tử thiên tài ban thượng, có thể tiến vào bên trong, thu hoạch phúc duyên. Bây giờ Minh Cổ Thánh Đỉnh bị sở nguyên trọng thương, tạm thay thiên tử An Nhạc Vương lúc này đi vào thánh địa cổ thần vực. Minh Cổ tạm thay thiên tử cổ nguyệt thiên cầu kiến cổ thần. Chỉ gặp cổ thần vực bên trong xuất hiện một góc hiện ra hảo quang bảo thụ, trong khoảnh khắc liên hóa thành một đạo nhân, khuôn mặt nhân luân chi khí quay chúng quanh, mơ hồ không rõ. Chuyện gì? Bảo thụ đạo nhân mở miệng chính là trận trận lôi đình, như là thần nhân hạ phàm, tiếng sấm nộ rốt vập hai. An Nhạc Vương cổ nguyệt thiên chấm bắt đầu. Cổ Tính đem chuyện đã xảy ra đối đạo nhân nói một lần. Thánh đỉnh Hoàng thật sự suy thoái, thế lực khắp nơi rỉnh mò khó khí, bên trong có vô số nhà tộc môn phiệt âm thầm kết hợp, ngoài có tử địch đại sở tùy thời mà động, mà thánh đỉnh đã không có một cái có thể trấn áp một phương đại đế cấp cao thủ, bây giờ mong rằng cổ thần có thể lọt mắt xanh, trợ thánh đỉnh một thanh. Cổ Nguyệt Tiên nói xong vậy mà đối đạo nhân triều bái. Nhìn xem quy xuống đất cổ Nguyệt Tiên, đạo nhân thờ giải, nói, "Cũng được." Nói xong đưa tay một đạo hào quang đánh vào cổ Nguyệt Tiên trên thân, chỉ gặp nguyên bản tổ thần cảnh ngũ trọng tiên an nhạc vương, tu vi từ từ dâng lên, không có bất kỳ cái gì bên cảnh, đã đột phá tổ thánh bình chứng. Sau đó lại phòng, thẳng đến tổ thánh cảnh tầng 12 lúc mới ngừng xuống tới. A, Nguyệt Tiên tạ cổ thần ban ân. Cổ Nguyệt Tiên cảm nhận được trên người mình thật tu vi cùng lực lượng, không khỏi mừng lớn nói. Chớ cao hứng, phương pháp này mặc dù tiện lợi, có thể sử dụng qua đi, tu vi sẽ lại khó có chỗ tiến bộ, cả đời dừng bước nơi này." Đạo nhân khuyên cáo nói. Cổ Nguyệt Tiên cười cười, nói ra, cổ thần nói quá lời, đại thiên thế giới từ khi trận chiến kia sau mấy vạn năm đến, không một người bước ra thánh cảnh, đến truyền thuyết, có thể có thánh cảnh tu vi, Nguyệt Tiên đã rất thỏa mãn, không dám yêu cầu xa vời quá nhiều." Đạo nhân gặp đây, không nói gì nữa gật gật đầu, biến mất rời đi. Đây chính là truyền thuyết chi cảnh lực lượng sao? Quả nhiên thần bí khó lường. Cổ Nguyệt Thiên tại đạo nhân sau khi rời đi, cẩn thận cảm thụ một chút chính mình tổ thánh cảnh giới tu vi, đối với đạo nhân lực lượng có chút ước mơ. Sở Nguyên đang bế quan một chút thời gian đi sau hiện, chính mình sở tu thiên địa âm dương lực, chỉ dựa vào chính mình một người khổ tu dâng lên điểm này tu vi hoàn toàn không đủ a, còn không bằng trở lại hậu cung, cùng cũng rất nhiều phi tử ngày ngày làm vận động đến từ sự. Cảm nhận được loại tình huống này về sau, Sở Nguyên quyết định kết thúc bế quan. Lại đế, gần nhất chấm cảm giác được vô luận như thế nào tu vi đều đình trệ không trước, bất luận như thế nào khổ tu, hiệu quả đều quá là nhỏ bé, cùng không có. Lúc này sợ Nguyên đang tại hỏi ý Tử Vi đại đế. Sau khi xuất quan, dù là sợ Nguyên hàng đêm làm tân lang, nhưng tu vi giải cùng phía trước bế quan cũng không kém nhiều lắm, ý, cho nên liền động tâm, dự định hỏi một chút bên cạnh mình tu vi cao nhất Tử Vi đại đế, nhìn xem là nguyên nhân gì. Tử Vi đại đế nhìn xem Sở Nguyên, nói ra, ta cũng không hiểu biết ngươi sợ tu chi pháp, nhưng nguyện nói cùng ta nghe. Lập tức Sở Nguyên đem tiên địa âm dương lục công pháp đặc tính đều giảng một lần. Tử Vi đại đế sau khi nghe xong nói thẳng, có hai loại biện pháp, thứ nhất, tìm đặc thủ nữ tử, đến hắn nguyên âm, có thể đột phá, dùng phương pháp này trị được đành dấu, thứ hai, hồng trần vạn trượng luyện hắn tâm. Thân cơ yếu trước ngươi, tâm cảnh không đủ, chưa chạm tâm mà, từ đó hạn chế tu vi tăng trưởng. Nói đến đây, Sở Nguyên nhìn thấy Tử Vi đại đế lộ ra một bộ hồi ức thân sắc. Phương pháp này trị được bạn, cũng là thông thánh con đường. Năm đó, từng có một người 100.000 luân hồi luật tâm, bạch nhật phi thăng. Sở Nguyên đưa tiến Tử Vi đại đế về sau, hồi tưởng lại Tử Vi đại đế nói tới vạn trượng hồng trần tăng lên tâm cảnh tu vi rung cái này đến lôi kéo chân Nguyên Tu Vi. Sở Nguyên chính là muốn tìm võ tất tiên thương lượng mình ra ngoài sự tình, Cổ Hủ tại lúc này đi tới. "Bệ hạ, ngài phân phó ta tra đồ vật, có mặt mày." Sở Nguyên nhớ không nổi chính mình để Cổ Hủ tra cái gì, không thể làm gì khác hơn nói, "Mau nói, phát hiện cái gì?" Cổ Hủ đưa tới một tấm bản đồ, giống như là nhìn ra Sở Nguyên không nhớ rõ thế là nói ra, phía trước bệ hạ phân phó thần điều tra các nơi nhân khẩu, tìm kiếm kỳ quái chi địa. Trải qua thần âm thẩm điều tra, trước mắt phát hiện một nơi, có chút cổ quái cùng thần bí. "Nói tiếp đi." Sở Nguyên tiếp nhận điệu đồ. Nhìn xem phía trên vẽ lấy chính là Đại Sở Cảnh Nội, đánh dấu địa phương đang tại Đại Sở Đông Phương một chỗ khu vực ba cột vợ ở, vị tự bảy nơi này là một ngọn núi, đã tiêu ký tại trên bản đồ, vậy hạ mời xem trên bản đồ. Núi này gần biển mà đứng, quái thạch đá lởm chởm. Theo hạ thần người miêu tả, trên núi có thất thải bảy chim tranh nhau kêu to, dưới núi có dị thú thường xuyên ẩn hiện, trong núi nội rành không biết tên những cây ăn quả chi chít. Nói đến đây, cổ hủ ngừng lại, lại nói, kỳ quái hơn là, tại như vậy một tòa thế ngoại đảo nguyên chi địa, chính giữa trên đỉnh núi vậy mà đơn độc đứng vững một tảng đá lớn, theo hạ nhân nói, Khối này tự thạch bên trong có lấy không phải bình thường năng lượng chất chứa trong đó. Sở Nguyên càng nghe càng cảm thấy giống như có chút quen thuộc, cũng tới hứng thú, hỏi: "Về sau đâu? Còn có cái gì phát hiện?" Thần nhận được tin tức về sau, mạng hạ nhân tìm kiếm từng mảnh từng mảnh tìm kiếm toàn bộ khu vực, lần nữa phát hiện một chỗ. Nơi đây phương vị tại trong núi một khối thác nước về sau, là một tòa nhìn như tự nhiên hình thành hang động. Trong huyệt động nội bát bầu bùn đều đủ, mặc dù đều là bằng đá, nhưng không khó coi ra có người tại cuộc sống này qua. Sở Nguyên nhớ tới một bản sách, cả kinh nói: "Hoa Quả Sơn!" Cổ Hủ kinh ngạc nhìn xem Sở Nguyên, nói: "Vậy hạ là như thế nào biết được? Trong huyện động có một thạch viện, bên trên viết đến: Hoa Quả Sơn Phúc Địa, Thủy Liêm động động tiên." Chấm là nghe nói từ Vi đại đế đề cập tới một lần, chứ đừng quản cái này, còn có cái gì phát hiện không có. Sở Nguyên hiện tại không biết hình dung như thế nào bản thân tâm tình, người quen biết vật chậm rãi xuất hiện ở cái thế giới này. Cổ Hủ lắc đầu, nói ra: "Không có, cuối cùng tìm khắp toàn bộ Hoa Quả Sơn, trừ phát hiện một đoàn hầu tự bên ngoài, liền không có cái khác." Sở Nguyên gật gật đầu, Cổ Hủ nói tới đỉnh núi Cự Thạch, chỉ sợ là còn chưa xuất thế Tôn Ngộ Không, bởi khi đoán chừng liền là Tôn Ngộ Không đồ tử độ Tôn, nhưng là Sở Nguyên có cái nghi vấn, bây giờ Tôn Ngộ Không còn chưa xuất thế, như vậy, Mệnh Trung Trú Định muốn dạy dỗ sư phụ hắn Bồ Đề bây giờ lại tại chỗ nào đâu? Còn có, đại náo Thiên Cung, Thiên Cung. Thiên Cung, nghĩ đến cái này, Sở Nguyên đằng một cái đứng lên, Nam Cung Vô Kỵ không phải liền là Thiên Cung sao? Nhưng Thiên Cung ở nơi nào? Thật chẳng lẽ ở trên trời? Lập tức, Sở Nguyên lại ngồi xuống xuyên 18 vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hỷ diện. Chương 279, Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn xuất hiện, mang cho Sở Nguyên Vô tận nghi vấn cùng suy nghĩ, hắn thậm chí đang suy nghĩ chính mình đạt được cái hệ thống này đến cùng là làm gì. Làm giải quyết những nghi vấn này, Sở Nguyên quyết tâm đi trước Hoa Quả Sơn một chuyến, nhìn xem tôn ngộ không tình huống, nếu như có thể có cái gì ngoài ý muốn phát hiện vậy thì càng tốt. Sở Nguyên sau đó an bài một vài sự vụ, cáo tri Võ Tắc Thiên về sau, dẫn theo Lý Nguyên Bá cùng có lương trợ kỹ năng sở kiểu xuất phát. Vậy hạ, chúng ta một đường đi qua đi, rất lâu đều chưa hề đi giá chơi qua. Mới ra hoàng cung, Sở Kiều Lênh Lợi đối Sở Nguyên nói ra. Sở Nguyên nhìn xem Sở Kiều cái kia tựa như là thả chim nhỏ thân sắc, thẩm nghĩ đến Tử Vi đại đế cùng mình nói Hồng Trần Luyến Tâm, không biết mình dạng này tính không tính Hồng Trần Luyến Tâm. Thế là đáp ứng nói, có thể là có thể, dù sao cũng không đợi, nhưng là chúng ta muốn ba chín số không ước pháp tam chương. Sở Kiều nghe xong có hy vọng đội vào nói, "Ừ, mau nói mau nói, ta đều nghe ngươi." Sở Nguyên vừa đi vừa nói thứ nhất, ở bên ngoài, chúng ta liền lấy phổ thông vợ chồng tương sướng, không thể lộ ra ta là hoàng thượng sự tình, thứ hai, không nên tùy tiện chạy loạn, có chuyện gì nhất định phải trước cùng ta báo cáo. Sở Kiều nghe xong Sở Nguyên lời nói, mãnh liệt gật đầu nói, "Vậy hạ, A Không, tướng công, đây chỉ có hai chương nhà, không phải nói ước pháp tam chương sao?" "Thứ ba, mỗi một nhớ ký cho ta làm áo giường." Ba người mua ba thứ tốt nhất ngựa tốt, đi qua Sở Nguyên dịch dung về sau, trên đường đi dọc theo thành trì hướng đông phương cỡi ngựa vừa đi vừa nghỉ, ngắm hoa ngắm trăng. "Tướng công, mau nhìn, phía trước có náo nhiệt, chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem?" Vừa tới một tòa thành trì, Sở Kiều liền thấy trong thành lớn nhất trên quảng trường tụ tập rất nhiều người, thế là lôi kéo Sở Nguyên ống tay áo hỏi, "Được được được." cái khác rồi, ống tay áo đều sắp bị ngươi xé nát, đi thôi, đi xem a. Nhìn xem hai người gãi nhau rồi đi, Lý Nguyên Bán nắm 3 con ngựa, theo ở phía sau, chen tại trong dòng người. Các vị, các vị, bình an tĩnh, mọi người nghe ta nói. Án này duy nhất nghi phạm đã bị bản quan truy nã, người cũng áp giải đến đại lao bên trong, ít ngày nữa sẽ thẩm vấn. Đến lúc đó hoang nên mọi người đến nhà bên cạnh cửa nghe. Trong sân rộng trên bản, Minh Nguyệt Thành chi phủ Tây Phong Minh đứng tại cái bàn trung đường, cố gắng la lớn. Sở tiếu mấy người vừa tới cái này, liền nghe đến Tây Phong Minh lời nói, lập tức bên cạnh liền có người hỏi, chi phủ đại nhân Cái này còn có cái gì tốt hữu, chứng cứ vô cùng xác thực, muốn ta nói trực tiếp sự tử liên phải. Sự tử, sự tử. Những người còn lại đều nhao nhao nói. Sở Kiều vỗ vỗ bên cạnh một vị bác gái hỏi bác bác gái, đây là có chuyện gì? Dân thế nào cùng quan đấu đâu? Bác lấy giỏ rau bác gái về, thấy là một cái có chút thanh tú tiểu cô nương gọi nàng, nói khẽ, cô nương là vừa tới A Minh Nguyệt thành đoạn thời gian trước trong thành lớn nhất phú thân mợ lớn tại chủ thương yêu nhất tiểu nhi tử đột nhiên chết bất đắc kỳ từ đầu đường, từ trạng kinh khủng, chi phủ đại nhân cương chào ở hung thủ, mới xuất hiện tình huống bây giờ. Sở Nguyên nghe được tin tức này, mày nhíu lại nhíu. Tại rời xa hoàng thành địa phủ nhỏ, mấy cái này phú thân cũng bắt đầu quấy nhiễu quan viên làm việc, tụ chúng trong đây. Tây Phong Minh lúc này nói ra, "Yên tĩnh, bản quan có thể lý giải các vị tâm tình, Minh Nguyệt thành luôn luôn ăn cư lạc nghiệp, đêm không liên quan cửa, bây giờ chết người ăn, chết lại là Trương phú thân nhi tử. Nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, bất luận như thế nào, còn xin các vị an tâm chờ đợi, các loại bản quan tra ra sự tình chân tướng, cũng tốt cho mọi người một cái công đạo." Phía trước người nói chuyện vừa lớn tiếng nói, "Không được, lần này trở về, ai biết sẽ xuất hiện tình huống gì, vạn nhất hung thủ vượn ngục chạy đâu?" Mong rằng chi phủ đại nhân ngay trước mặt mọi người, trực tiếp ở chỗ này thẩm đến, cũng sẽ không xẻ ra chuyện gì ngoài ý muốn sự tình. Sở Kiêu gặp tình huống như vậy, lại đối bên người bác gái hỏi, vì sao nơi đây dân chúng như thế không tin phía trên vị kia chi phủ đại nhân. Bác gái đi dạo rọ rau, vẫn như cũ nhỏ giọng trả lời, không phải như vậy, người này là mở lớn tài chủ người, cũng là hắn dẫn đầu để cho chúng ta tới, mỗi người 10 cái đồng tiền giá cả. Tiểu cô nương, việc này nói cho ngươi, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói ra. Sở Kiêu gật đầu, cũng biểu thị chính mình tuyệt sẽ không nói cho người thứ ba. Sở Nguyên mặc dù cảm thấy sự tình có kịch bạc, nhưng vẫn là lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Tây Phong Minh cảm giác đầu đều tốt đẹp vài vòng, hắn lại cảm muốn tìm vị kia một mực dẫn đầu người nói chuyện, nhưng ánh mắt quét tới quần lùi, một mực không có phát hiện. Bắt được cuối cùng chỉ là nghi phạm, cũng không có chứng cứ xác thực chứng minh liền là hắn phạm phải, bản quan y theo triều đình pháp lệnh, nhất định phải cẩn thận kiểm tra, biết rõ ràng hắn đến cùng phải hay không hung thủ. Các vị, còn xin chờ về chờ. Tây Phong Minh ngữ khí đã không còn phía trước hòa ái, có chút nghiêm túc. Chỗ nào chứng cứ không đủ. Hung khí xuất hiện tại hắn nhà bên cạnh, vụ án phát sinh thời điểm, đúng lúc hắn cũng ở tại chỗ. Về sau lại mất tích một đoạn thời gian, những này đều đủ để chứng minh người này liền là bản án hung phạm. Một đạo bóng người màu trắng từ bên cạnh trên lầu chót phi thân mà xuống, rơi vào trên đài, mở ra trong tay quả sếp, đối Tây Phong Minh nói ra: "A, rất đẹp tờ trai a." Đám người bên trong rất nhiều cô nương sau khi thấy, không khỏi nhao nhao phát ra hoa xi si thanh âm. Ân. Sở Nguyên nhìn thấy trên đài bóng người màu trắng, phát ra một tiếng nghi vấn. Sở Kiều nghe được Sở Nguyên thanh âm, quay người hỏi: "Tướng công làm sao?" "Không có việc gì, chỉ là người này cũng không phải là ta đại sở bên trong người." Không biết là nơi nào đến 18 mảnh cục tính gặp hệ thống tiên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 280, Minh Nguyệt Thành. Ân. Diệp Vô Tâm cảm giác được một cú khóa chặt sắt cơ, đợi nhìn thấy Sở Kiều đứng phía sau tên kia to như cột điện Hán tự về sau, nội tâm kinh ngạc nói, không có nghĩ đến cái này, nữ tử vẫn còn có tiên cảnh hộ vệ. Sở Kiều sửng sở, cái này Diệp Vô Tâm lại có thể cách xa như vậy nghe được nàng nói chuyện. Phu nhân ta nói không sai, ngươi hẳn là mang có cái khác mắt, cũng không phải là vẻn vẹn làm chương tiểu tiên tử vong. Sở Nguyên Tử trong đám người đi tới, Trên quảng trường tất cả mọi người không tự giác cho hắn nhường ra một lối đi để hắn đi đến trên đài. Diệp Vô Tâm thấy cảnh này, ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt có chút nghiêm túc, người này thật lớn khí chẳng. Đi vào trên đài, Sở Nguyên đứng tại Tây Phong Minh bên cạnh, đối Diệp Vô Tâm nói, ngươi hẳn không phải là bốn quốc bên trong người a. Diệp Vô Tâm nhìn xem Sở Nguyên ánh mắt, vô ý thức trả lời, xác thực như thế. Tới đây đến cùng là có dị mắt. Đại sở vừa mới tấn thăng đến hàng cột thế giới, Trương Tiệu Thiên sao? Có thể đã sớm nhận biết ngươi, giữa các ngươi vừa có cái gì không 22, nhưng cáo người âm u. Chúng ta Diệp Vô Tâm trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, sắc mặt mồ hôi lạnh chảy qua, đối Sở Nguyên sợ hai không thôi. Ngươi đến cùng là ai? Nghe được Diệp Vô Tâm lời nói, Sở Nguyên lắc đầu, nói ra, xem ra là Trương Tiểu Tiên thông đồng với địch bắn nước, trở thành ngươi thay mắt à? Không phải. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao các ngươi sẽ không biết? Ngươi lặng lẽ đi vào đại sở lại có cái gì? Lúc này dưới trận đều là đại sở con dân, ngươi lại còn dám xuất hiện, lại có cái gì ý vào? Có phải hay không vị nào trường quá tài chủ? Liên tiếp phiên tra hỏi, không ngừng đè Diệp Vô Tâm mồ hôi lạnh chảy ròng, còn đe dọa Trương Tài Chủ người dọa đến không dám nói nữa, sợ Trương Tài Chủ như là sợ muốn nói, thông đồng với địch bắn nước, vậy bọn hắn bây giờ nói chuyện há không phải mình muốn chết. Dưới trận những người khác, nghe được Sở Nguyên Tiểu nói này, nhao nhao kịp phản ứng, thân là đại sở con dân, vừa tới một cái địa phương mới, đối ngoại tự nhiên là tương đối đoàn kết. Đúng a, vị này Diệp Vô Tâm rốt cuộc là ai? Có thể hay không như tiểu ca nói tới như thế, là nước khác dân thế? Bậy hạ làm đại sở An Uy, mới vừa cùng địch quốc giao chiến xong, lúc này liền xuất hiện quốc gia khác người, muốn nói người này đến dung loạn, ta cái thứ nhất không tin. Người này ngàn dặm xa xôi đi vào Minh Nguyệt Thành, mắt chỉ sợ cũng không đơn giản. Bên cạnh chú quân là làm gì ăn? Diệp Vô Tâm nhìn xem tất cả mọi người tại nhằm vào hắn, miệng há trương, muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ phát ra thở dài một tiếng. Sở Nguyên nhìn người nọ loại tình huống này, cau mày một cái, vừa mới một phen đều là vì để người này bối rối phía dưới lộ ra chất ngựa, nhưng Diệp Vô Tâm thần sắc nói cho Sở Nguyên, cũng không phải là hắn suy nghĩ như thế. Diệp Vô Tâm, ngươi còn có gì để nói? Tây Phong Minh xem kỹ lấy Diệp Vô Tâm, lạnh lùng nói ra. Diệp Vô Tâm nhìn xem Sở Nguyên, chậm rãi nói ra, vị này tiên sinh không có nói sai. Bản thân sắc thực không phải sợ Quốc bên trong người, nhưng đi vào Minh Nguyệt thành cũng đúng là làm Chương Tiểu Thiên mà đến. Sở Nguyên không nói gì, nhìn xem Diệp Vô Tâm, giá hiệu hắn nói tiếp: "Ta cũng không nghĩ tới Chương Tiểu Thiên sẽ chết, cùng Chương Tiểu Thiên gặp qua một lần về sau, ngày thứ 2 hắn liền chết tại trở về trên đường. Biết được hắn chết tin tức, ta lại từ ngoài thành vòng trở lại." Tây Phong Minh nhấc nhấc tay, đánh gay Diệp Vô Tâm lời nói, hỏi: "Ngươi nói là, ngươi đang cùng Chương Tiểu Thiên đã gặp mặt về sau, hắn mới chết? Không sai. Ngay tại hắn chết 1 ngày trước muộn bên trên, chúng ta tại Minh Nguyệt thành Phong Nguyệt lâu gặp mặt, về sau ngày thứ 2 ta liền rời đi." Tây Phong Minh lại hỏi, "Đã như vậy, ngươi cùng gặp mặt hắn về sau, nói cái gì nội dung? Hoặc là nói các ngươi mắt lại là cái gì?" Cái này, Diệp Vô Tâm nhìn chung quanh một chút, nói ra, không tiện lắm lộ ra. Tây Phong Minh nhìn chằm chằm Diệp Vô Tâm con mắt, nói ra, "Đã như vậy, vậy bản quan đành phải đem ngươi dẫn đi, báo cáo triều đình, chờ ngươi xử trí." Nói xong, ngước gọi tới mấy tên thủ hạ, "Định đem Diệp Vô Tâm dẫn đi, ta còn có cực kỳ trọng yếu sự tình, không thể tại cái này trì hoãn, xin lỗi." Nói xong, Diệp Vô Tâm nhấc lui đến đây áp giải hắn quân sĩ, phi thân chuẩn bị rút lui. Một mực không nói gì Sở Nguyên, âm thầm bắn ra một đạo chân nguyên, đánh trúng Diệp Vô Tâm đùi phải, lập tức để mới vượt lên không Diệp Vô Tâm một cái lão đạo, đến rơi xuống. "Mang đi." Tây Phong Minh nghiêm thanh lạnh lùng nói. "Tập kích mệnh quan triều đình, chuẩn bị chống lệnh bắt đạo tẩu, quả thật tội lớn." Dưới trận trường tài chủ người, toàn bộ hành trình quan chiến, từ Diệp Vô Tâm sau khi ra ngoài, cũng không dám tái phát ra một lời. Trên quảng trường đám người dần dần tản ra đến, Sở Nguyên cũng đi đến Sở Kiều bên người. "Mẹ, trưởng công, Diệp Vô Tâm là không phải là đang nói láo." Sở Nguyên lắc đầu, đối Sở Kiều nói ra, "Hẳn không có." Nhưng có nhiều thứ hắn tuyệt đối là không, có bằng dao hoặc là lực qua không nói. Đi thôi, chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại. Chúng ta không đi sao? Trời sắp tối, với lại, ngươi có đói bụng không? Đói. Vô cực đại thế giới, vô cực thánh đỉnh hoàng cung. Cùng Minh cổ thánh đỉnh, toàn bộ vô cực thánh đỉnh cũng bao phủ tại một mảnh trong bí thường, hoàng đế băng hà, chết ở trên chiến trường, người thừa kế thái tử trước một bước hoàng đế mà chết, còn có trước hết nhất quải điệu hai vị hoàng tử. Mộ thân, vì sao bọn hắn không phục sinh phụ hoàng cùng đại ca? Vô cực thánh đỉnh tam công chúa Nam Cung Tuyết lúc này khẽ mắt mang nước mắt, hỏi Ilya chính mình mẹ để lại phi Lệ phi trả lời, "Ngươi cho là bọn họ không có nghĩ qua làm như thế sao? Không phải không làm, mà là làm không được." "Đây là vì sao?" Nam cung Tuyết bình thường chưa từng có để ý tới qua vô cực thánh đỉnh sự tình 493 nghi, không hiểu nhiều lắm. Lệ phi thở dài, nói, "Bọn hắn thử qua, thánh chỉ căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào." Khuôn mặt vốn nên nên có lưu một tia hoàng thượng ân khí, cũng theo hoàng thượng chết đi, biến mất không thấy gì nữa. Đối phương là dùng thủ đoạn gì giết cha hoàng, thậm chí ngay cả phục sinh cũng không thể phục sinh. Lệ phi lắc đầu, nói, "Không biết, trong khoảng thời gian này, ngươi liền đừng đi ra ngoài điên." Thánh đỉnh bởi vì lúc này phong giới, toàn bộ vô cực đại thế giới đều sẽ không nhung ra vào. Nữ nhi minh bạch, chỉ là, không vị phụ hoàng, đại ca báo thủ sao? Nam Cung Tuyết nâng lên Nam Cung Vô Kỵ, nguyên bản ngăn chặn nước mắt lại chảy xuống, đại ca người tốt như vậy, cứ như vậy chết, biết hôm nay các ngươi mới nói cho ta biết. Lệ Phi nhìn thấy nữ nhi của mình cái dạng này, nhẹ nhàng đi tới, bảo trụ nàng nói, bây giờ tuyệt địa mở ra sắp đến, vì chuyện này, bọn hắn không muốn làm hao mòn thực lực, yên tâm, các loại tuyệt địa sự tình qua đi, chắc chắn vì bọn họ báo thủ. Nói xong nhẹ nhàng lau đi nam cung quyết trên mặt nước mắt, khuyên đủ nói, bây giờ thánh đỉnh ra bực này lại sự, ngươi phải thật tốt cố gắng, không phải trở thành người khác quân cờ, không được hành động theo cảm tính, biết không? Nữ nhi biết. Nam cung quyết đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì giống như, tránh ra lệ phi ôm óc, quay đầu nhìn lệ phi nói, "Mẫu thân, ta nhớ tới một sự kiện. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt." Chương 281: Đế quốc gián thế. Ân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 Sở Nguyên đứng tại Tây Phong Minh bên cạnh, đối với Diệp Vô Tâm nói, ngươi hẳn không phải là nước nhà bên trong người a. Diệp Vô Tâm nhìn xem Sở Nguyên ánh mắt, vô ý thức trả lời, xác thực như thế. Tới đây đến cùng là có gì mục đích? Đại sở vừa mới tấn thăng đến hàng cổ thế giới, chứ tiểu thiên làm sao có thể đã sớm nhận biết ngươi, giữa các ngươi vừa có cái gì không 22 có thể cáo người âm mưu. Chúng ta Diệp Vô Tâm trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, sắc mặt mồ hôi lạnh chạy qua, đối với Sở Nguyên sợ hãi không thôi. Ngươi đến cùng là ai? Nghe được Diệp Vô Tâm lời nói, Sở Nguyên lắc đầu, nói ra, xem ra là Trường Tiếu Tiên tông đồng với địch bắn nước. Trở thành ngươi thay mục đích à? Không phải. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao các ngươi sẽ quên biết? Ngươi lặng lẽ đi vào đại sở lại có cái gì mục đích? Lúc này dưới trận đều là đại sở con dân, ngươi lại còn dám xuất hiện, lại có cái gì ỷ vào? Có phải hay không vị kia mợ lớn tài chủ? Liên tiếp phiên tra hỏi, không ngừng để Diệp Vô Tâm mồ hôi lạnh chảy ròng, còn để dưới trận trưởng tài chủ ngươi dọa đến không dám nói nữa, sợ trưởng tài chủ như là sợ ngươi nói, thông đồng với địch bán nước, vậy bọn hắn bây giờ nói chuyện há không phải mình muốn chết. Dưới trận những người khác, nghe được Sở Nguyên Tiểu nói này, nhao nhao kịp phản ứng, thân là đại sở con dân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 Biết hôm nay các ngươi mới nói cho ta biết." Lệ Phi nhìn thấy nữ nhi của mình cái dạng này, nhẹ nhàng đi tới, vào trụ Nam nói, "Bây giờ đường cùng mở ra sắp đến, vì chuyện này, bọn hắn không muốn làm hao mòn tứ lực, yên tâm, các loại đường cùng sự tình qua đi, chắc chắn vì bọn họ báo thủ." Nói xong nhẹ nhàng lau đi nam cung tuyết trên mặt nước mắt, khuyên đủ nói, "Bây giờ thánh đỉnh ra bước này việc lớn, ngươi phải thật tốt cố gắng, không phải trở thành người khác quân cờ, không được hành động theo cảm tính, biết không?" Nữ nhi biết. Nam cung Tuyết đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì giống như, tránh ra Lệ Phi ôm áp, quay đầu nhìn Lệ Phi nói, "Mẫu thân, ta nhớ tới một sự kiện." 18 mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 282, lại nghe tiền ma tuyệt địa. Đại ca trước khi đi phía trước, giao phó ta một kiện đồ vật. Nam Cung Kiệt hồi ước nói, lúc ấy hắn phân phó ta phải thật tốt đảm bảo, không thể để lộ ra đi. Lệ Phi nhìn thấy Nam Cung Kiệt như thế trịnh trọng, cũng tới tâm bắt đầu, hỏi, là cái gì? Nam Cung Kiệt trả lời, không biết. Không biết. Đúng, đại ca cho ta là một cái toàn thân trắng như tuyết hộ, ta đặt ở phòng ngủ trong mật thất, chưa từng mở ra, không biết bên trong có cái gì. Đi, hiện tại liền suất cùng, đến ngươi phụ đệ mở ra nhìn xem. Theo chuyến sau hai mẹ con từ vô cực thánh đỉnh Hoàng cung xuất phát, đi vào Nam cung Tuyết ở phủ viện trong mật thất. Cầm tới hộp Nam cung Tuyết đối với Lệ Phi nói ra, chính là cái này. Lệ Phi kết quả bạch ngọc chế tạo hộp, quan sát tỉ mỉ lấy hộp bên ngoài, phát hiện toàn bộ hộp bên ngoài khắc lấy rườm rà hoa văn phức tạp. Cái hộp này hẳn là bị đại ca ngươi gia chỉ qua trận pháp, ngươi có biết hay không mở thế nào. Ta xem một chút. Nam cung Tuyết cầm qua hộp, tiện tay liền mở ra. Bên trong có một tiết xương ngón tay, xương ngón tay phía dưới còn đẻ ép một cuốn sách. Nam cung Tuyết nói ra, Lệ Phi tiến tới Nam Cung Tuyết nhẹ nhàng xuất ra đệm ở xương ngón tay phía dưới thư tịch, nói ra, đây là đại ca tự sáng tạo, Hỗn Nguyên Đạo Thái Quyết. Mở sách tịch, chỉ gặp bên trong chứa xuống ra một phong thư kiện. Nam Cung Tuyết vội vàng tiếp được. "Ta muội thân khải, ta muội, nếu ngươi có thể mở ra bạch mộc hộ, nói rõ ta đã xảy ra bất trắc. Như vậy ngươi liền mang theo cái này tiết xương ngón tay, đi đến Vương Nam Biển Hoa, giao cho một cái tên là Tiêu Chủ nam người, hắn sẽ minh bạch nên làm như thế nào. Bản này Hỗn Nguyên Đạo Thái Quyết là cho ngươi mẫu thân, ta muốn đi một chuyến Vương Nam Biển Hoa." Xem xong thư kiện phía sau Nam Cung Tuyết, hổ hộp đối với lễ phí nói ra. "Đông đông đông." Đông đông đông. Tiên sinh có ở đây không? Ta là chi phủ đại nhân phái tới, còn xin tiên sinh mở một chút cửa. Sở Nguyên mở ra cửa phòng, hỏi: "Chuyện gì?" Người tới đầu tiên là đối với Sở Nguyên chắp tay một cái, sau đó mở miệng nói ra: "Ta chính là Minh Nguyệt thành phủ nha phủ chi sự nô có thể, là chi phủ đại nhân chúc quan, phụng chi phủ đại nhân lệnh, chuyến tới để mời tiên sinh tiến về phủ nha, chi phủ đại nhân có chuyện quan trọng tương lượng." Sở Nguyên nhìn cửa một chút đứng đấy nô có thể, nói nô có thể nhẹ giọng trả lời: "Là liên quan tới Trương Tiểu Tiên một án, hôm qua tiên sinh một loại ngôn luận, không chỉ có đề tại hạ bộ phục không thôi." Càng làm cho chi phủ đại nhân tán thưởng có thừa, sáng nay, chi phủ đại nhân liền phân phó tại hạ đến đây mời tiên sinh một lần. Tướng công, ta cũng muốn đi, phá án cảm giác hẳn là rất thú vị bộ dáng. Sở Kiêu từ Sở Nguyên phía sau xuất hiện. Sở Nguyên gật gật đầu, hắn cũng rất muốn biết cái này không phải Sở Cốc Diệp vô tâm đến cùng là tới làm gì. Thế là đối với Ngô có thể nói rằng, có thể mang nhiều hai người sao? Đương nhiên có thể. Về phần như thế nào tìm đến Sở Nguyên chỗ, làm một thành chi phủ, chút năng lực nhỏ nhỏi ấy đương nhiên hay là có, Sở Nguyên cũng sẽ không đến hỏi loại chuyện này. Một nhóm bốn người tới Minh Nguyệt thành phủ nha. Chi phủ Tây Phong Minh sớm đã chờ lâu này. Thiên sinh họ gì? Họ Sở. Tây Phong Minh sững sờ một cái, Sở cái họ này, tại đại sở có chút mặt tủ. Nhưng rất nhanh kịp phản ứng, nói ra, "Sở tiên sinh không phải Minh Nguyệt thành người a?" Sở Nguyên gật gật đầu, nói ra, "Chi phủ đại nhân sai người gọi ta tới đây, không biết là muốn hỏi chút gì." Tây Phong Minh nhớ tới chính sự, thế là nói ra, "Sở tiên sinh là dạng này, trước tiểu thiên một tán quan hệ không nhỏ, chiều hôm qua có mới đột phá về sau, bạn quan trong đêm thẩm vấn diệp vô tâm, nhưng người này chỉ nói muốn gặp Sở tiên sinh, không nhìn thấy Sở tiên sinh, cái gì cũng không muốn nói, rơi vào đường cùng." Lớn như vậy đánh sớm thiếu tiến sinh, thì ra là thế. Tây Phong Minh gặp Sở Nguyên không có cái gì phản cảm, lập tức kính trà nói, không có ý tứ, bạn quan lấy trà thay rượu, cho Sở tiên sinh nhã lỗi. Theo về sau, đối với cấp dưới phụ trì sự Ngô có thể nói, Ma Diệp Vô Tâm đi lên. Vâng. Không lâu, một thân áo trắng Diệp Vô Tâm bị hai người vịn đi lên, trên đùi còn có tổn thương. Diệp Vô Tâm, bây giờ Sở tiên sinh đã đến, có lời gì muốn nói hiện tại có thể nói. Tây Phong Minh đối với đường bên dưới Diệp Vô Tâm nói. Diệp Vô Tâm tiếp lấy bên người hai người lực lượng. Sở Nguyên đứng lên đến, nhìn xem sợ Nguyên nói, "Nguyên Lai like ngươi họ Sở à, khó trách." Sở Nguyên uống một ngụm trà, từ tốn nói, "Ngươi muốn gặp ta, bây giờ ta tới, có điều gì cứ nói đi." Diệp Vũ Tâm tìm khối, ngồi xuống, nói ra, "Ta cùng Trương Tiểu Tiên quen biết, Thuần Túy là một cái ngoài ý muốn." "Ngoài ý muốn?" Thầy Phong Minh nói ra, "Không sai, 3 năm trước, ta từng từng tới một lần Huyền Vũ thế giới, vì điều tra một việc, nhưng ngoài ý muốn bị thương nặng, rơi xuống vách núi, lúc ấy Trương Tiểu Tiên cứu ta một mạng." Nói ra cái này, Sở Nguyên ngắt lời nói, "3 năm trước, ngươi là làm sao biết Huyền Vũ thế giới tọa độ?" Cái này muốn từ ta điều tra sự tình nói lên, ta chोजa tộc từ phát hiện Tiên Ma Tuyệt Địa về sau, vì tìm kiếm Tiên Ma Tuyệt Địa bí mật, lãnh đại tử tôn đều tại sưu tập liên quan tới phương này mật tư liệu chiếm. Tiên Ma Tuyệt Địa. Tây Phong Minh nghe thấy một cái mang tính khen chốt tin tức. Diệp Vô Tâm gật gật đầu, giải thích nói, một vạn năm trước, gia tổ tiên trong lúc vô tình tìm tới một chỗ tiểu thế giới, thập tử nhất sinh phía sau từ thế giới này trở tới, cũng phát hiện chỗ này thế giới liền là 80 ngàn năm phía trước đại chiến bên trong xuất hiện cái kia. Nguyên lai like phát hiện Tiên Ma Tuyệt Địa liền là ngươi tổ tông. Sở Nguyên rốt cục có thể biết được liên quan tới Tiên Ma Tuyệt Điệu tin tức, trong lòng có chút kích động, có chút vấn đề rốt cục cũng có thể giải đáp. Tây Phong Minh nhìn xem Sở Nguyên, có chút chứng thực trong lòng mình suy đoán, cũng chỉ có người nơi đâu mới có thể rõ ràng một chút hắn cái này chi phủ cũng không biết sự tình. Diệp Vô Tâm nói tiếp, về sau tổ tiên căn cứ cái thế giới này đã tính, đem cái này thế giới mệnh danh là Tiên Ma Tuyệt Điệu. Cái thế giới này xuất hiện cũng câu lên ta tổ tiên cực lớn hứng thú, hắn càng điều tra đi, liền càng phát ra hiện trong này cất giấu bí mật kinh thiên. Nói tiếp đi. Nguyên lai tổ tiên phát hiện cái thế giới này chỉ là toàn bộ thế giới một mảnh vụn. Hoàn chỉnh tiên ma tuyệt địa, nếu như dựa theo tiểu thế giới này lớn nhỏ để tính, hẳn là sẽ có 10 cái lớn như vậy. Nhưng màn này còn liên lụy đến 80 ngàn năm phía trước biến mất Hồng Mông Đại Thiên Thế Giới. Hồng Mông Đại Thiên Thế Giới tầng chín trở lên tay, toàn bộ biến mất trong cái thế giới này, nương theo biến mất còn có toàn bộ đại thiên thế giới. Theo tiên tổ bút ký ghi chép, hắn tại cái này mảnh vỡ thế giới bên trong phát hiện một chút lúc ấy Hồng Mông thế giới cao thủ vết tích cùng thi cốt. Hắn kết luận, tiên ma tuyệt địa chỗ sâu tất nhiên còn sẽ có lấy Hồng Mông Đại Thế Giới năm đó biến mất bí mật, thậm chí hắn lớn mật phỏng đoán, bên trong còn có người không chết. Bởi vì tiên ma tuyệt điệu tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài không giống nhau. 18 vũ trụ va chạm, đại kiếp bung xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 283, tổ thánh phía trên cảnh giới. Diệp Vũ Tâm nói tiếp, về sau, để lộ tiên ma tuyệt điệu bí mật, cái này tổ tiên chấp nhiệm, gia tộc đời đời truyền thừa xuống. Đến ta thế hệ này, ta có phát hiện trọng đại, tìm tới năm đó hồng không thế giới người bên ngoài vết tích. Truy xét những thứ này vết tích, ta đi vào huyền vũ thế giới, còn chưa chờ ta bắt đầu điều tra tình huống của nhóm không khỏi người đột nhiên xuất hiện tập kích ta, từ đó xuất hiện trường tiểu tiên cứu ta mạng sự tình. Sở Nguyên nghe được cái này, không sai biệt lắm cũng minh bạch sự tình nguyên nhân gây ra, hắn ngẫm lại chầm chút nói, ngươi có biết hay không liên quan tới Hồng Mông thế giới một chút tình huống. Vì cái gì mọi người sẽ đối với tiên ma tuyệt địa tu thế chi như theo đổi, có phải hay không có quan hệ ở tại Hồng Mông thế giới? Diệp Vũ Tâm gật gật đầu, nói ra, không sai. Hồng Mông thế giới năm đó là 3000 đại thế giới xếp hạng thứ nhất đại thế giới, mà lại là một mực xếp hạng thứ nhất, chưa bao giờ có dao động. Càng khiến người ta thèm nhỏ dãi là bọn hắn phương thức tu luyện. Theo ghi chép, năm đó Hồng Mông đại thế giới phương thức tu luyện cùng chúng ta tất cả thế giới cũng không giống nhau. Từ bọn hắn tu luyện vân tầng liền có thể nhìn ra, địa tiên, thiên tiên, đại la kim tiên cái gì. Tựa hồ bọn hắn hệ thống tu luyện tự thành một phái. Sở Nguyên hỏi, cái kia vì sao lúc ấy không có người ngợp ngẻ qua bọn hắn tu luyện công pháp, ngược lại ở thời điểm này. Diệp Vô Tâm cười cười, nói, Hồng Mông thế giới năm đó thực lực cùng chúng ta liền là một cái trời, một cái, làm sao ngợp ngẻ. Coi như cầm tới bọn hắn cơ sở nhất phương thức tu luyện, chỉ sợ còn chưa tu 663 luyện, liền bị đối phương đại năng cách không gian cho trấn áp. Vì cái gì Hồng Mông thế giới dám đối với tất cả thế giới phát động chiến tranh? Còn không phải là bởi vì bọn hắn quá mạnh, mạnh đến chúng ta còn lại tất cả thế giới liên hợp lại đến đều không biện pháp chống lại." Sở Nguyên gật gật đầu, Minh Bạch Diệp vô tâm ý tứ. Diệp vô tâm nói, "Đương nhiên, đó cũng không phải mọi người muốn tiến vào Tiên Ma Tuyệt Địa toàn bộ nguyên nhân, còn có một mặt là bởi vì Tiên Ma Tuyệt Địa bên trong xuất hiện quy tắc khí tức. Quy tắc? Ân, thực chất hóa quy tắc, 3000 năm trước, có người phát hiện thực chất hóa quy tắc vết tích, nếu là có thể luyện hóa trong đó một hai đạo quy tắc, chỉ sợ hiện tại vây ở đại đế cảnh các lớn thánh đỉnh cao thủ, liền có hy vọng đột phá đến truyền thuyết kia trung cảnh giới. Trong truyền thuyết cảnh giới, chẳng lẽ còn có tổ thánh phía trên? Sở Nguyên hỏi. Diệp Vũ Tâm gật gật đầu, nói ra, trong truyền thuyết, tổ thánh phía trên là vì đạo cảnh, khống chế quy tắc, tùy ý vượt qua thời không, đi qua hiện tại tương lai, ở khắp mọi nơi, vĩnh sinh bất diệt. Sở Nguyên sững sờ, cái này có chút mạnh hơn điểm. Diệp Vũ Tâm tự giễu cười nói, đáng tiếc, từ mất đến nay liền chưa nghe nói qua có người có thể đến cái cảnh, cho nên chỉ là một cái truyền thuyết, thậm chí có thể nói là một cái phỏng đoán. Sở Nguyên nói theo Nhưng đây cũng là tất cả dừng lại tại tổ thánh 12 cảnh đại đế nhóm hy vọng, một cái có thể nâng cao một bước hy vọng. Không sai, thật giống như một người nguyên lai tưởng rằng cả một đời cứ như vậy đến cùng, nhưng đột nhiên có người nói cho hắn biết, còn có thể sống càng lâu, người nói hắn có thể hay không vì cái này mà không tiếc hết thảy. Sở Nguyên đương nhiên có thể trải nghiệm loại kia truy cầu bất tử cảm giác, tổ thánh cảnh cũng không phải là hoàn toàn cái gọi là không chết, chỉ là tuổi thọ bị kéo dài đến người bình thường cảm thấy bất tử cảnh giới, thế nhưng, hay là có tuổi thọ hạn chế, cũng không thể đủ xem như hoàn toàn bất tử. Diệp Vô Tâm tiếp tục nói, về sau, ta rời đi huyền vũ thế giới Các loại chuẩn bị ký càn dự định một lần nữa lúc, phía trước tọa độ đã hoàn toàn không dùng. Tọa độ không dùng. Ta trước kia tưởng rằng Huyền Vũ thế giới là thụ, về sau mới biết được là có người xóa đi tọa độ, người này ta không biết là ai, nhưng tuyệt đối cường đáng sợ, có thể xê dịch toàn bộ tiểu thế giới, mà không hề có động tĩnh gì, không phải đơn giản một việc. Sở Nguyên nghe đến đó, trong lòng không khỏi nghĩ đến hệ thống, nghĩ đến Thông Thiên giáo chủ. Loại cảm giác này Sở Nguyên rất không thích, có một loại mơ mơ màng màng bộ dáng. Về sau ta nghe nói Huyền Vũ thế giới tấn thăng đến hàng cổ đại thế giới, thế là ta liền lặng lẽ tới, vì cảm tạ năm đó Trương Tiểu Thiên ân cũ mạng. Ta trước tiên liền đến đến Minh Nguyệt Thành, nhưng không nghĩ tới vừa nhìn thấy Trương Tiểu Tiên, ngày thứ 2 hắn liền bị người giết chết. Người có hỏi nghi đối tượng? Sở Nguyên hỏi. Không có, ta cũng không biết là ai làm, cho nên ta mới chịu vòng trở lại, cầm ra hung phạm, người này rất có thể liền là 3 năm phía trước đánh lén ta đàng kia trong hắc ý nhân một cái. Sở Nguyên gật gật đầu, lại hỏi, ngươi nói ngươi là phát hiện hồng mông thế giới vết chân người dấu vết, truy xét đến Huyền Vũ thế giới. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Vũ Tâm nói, vì điều tra tiên ma tuyệt địa, ta một mực canh giữ ở một chỗ tiên ma tuyệt địa bên ngoài, thẳng đến có một ngày Ta phát hiện Tiên Ma Tuyệt Điệu bên trong lại có người đi ra vết tích, những thứ này vết tích cũng hiện tại tất cả đại thiên thế giới đều đúng không lên, tựa hồ loại lực lượng kia không thuộc ở tại bất luận cái gì mở hồ giới. Thế là ta lớn mật phỏng đoán, người này là biến mất hồng mông thế giới người, lợi dụng một chút truy tung chi pháp, ta một đường đi theo vết tích lúc này mới phát hiện Huyền Vũ thế giới. Trước mắt các ngươi phát hiện Tiên Ma Tuyệt Điệu tổng cộng có mấy chỗ? Ba khu. Sở Nguyên nắm lại, xuất ra Nam Cung Vô Kỵ phía sau tấm kia bức tranh phó bản, đưa cho Diệp Vô Tâm, nói ra, ngươi xem một chút chương này bức tranh. Cái này, đây là một chỗ Tiên Ma Tuyệt Điệu. Diệp Vô Tâm cầm địa đồ tay cũng bắt đầu giật lên đến, đột đứng lên đến, nói ra: "Đây là một chỗ chúng ta chưa hề phát hiện qua tiên ma tuyệt địa, đây là mới một chỗ, chỉ là mấu chốt địa phương không trò vẹn, bất quá không quan hệ, ta Diệp gia có phương pháp có thể tìm tới nó, không biết trương này bức tranh sợ tiên sinh từ đâu mà đến." Sở Nguyên nhìn xem đứng lên đến Diệp Vô Tâm, ánh mắt ngưng ngưng: "Đắc, tổ tiên truyền thừa, ta cũng không rõ ràng lắm, nếu như có thể phục hồi như cũ toàn bộ địa đồ toàn cảnh, còn xin Diệp tiên sinh ra tay." Diệp Vô Tâm nghe nói như thế, lại chậm rãi ngồi xuống đi, nói ra: "Cái này không có việc gì, nghĩa bất dung tử." Diệp Gia từ khi phát hiện Tiên Ma Tuyệt Điệu, liền lập chí để lộ Tiên Ma Tuyệt Điệu tất cả bí mật. Sở Nguyên hỏi, "Hôm nay nói như thế nhiều, thế nhưng là ngươi vì sao muốn không phải gặp ta không thể?" Diệp Vô Tâm cười nói, "Sở tiên sinh chỉ sợ thân phận cũng không đơn giản a. Nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, liền phát hiện ngươi cũng không phải phổ thông tán tu hàn ngữ, khí chẳng cường đại, khí thế uy nghiêm, nếu ta đoán không lầm lời nói, Sở tiên sinh hẳn là đại sợ người trong hoàn thất." Sở Nguyên tử chối cho ý kiến, mà Tây Phong Minh thì lộ ra quả là thế thân sắc. Sở tiên sinh không trả lời, cái kia chính là ngậm thừa nhận. Tại sao Khang Khang muốn gặp Sở tiên sinh? Đương nhiên là bởi vì ta muốn mượn đại sở chính phủ lực lượng điều tra toàn bộ sự tình. Sở ngên ngón tay gõ lấy cái ghế, nói thật, hắn đối với Diệp Vô Tâm người này cũng không phải là đặc biệt tín nhiệm, hắn cũng không biết cái này Diệp Vô Tâm câu nào là lập, câu nào là chân thật 18 vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 284, cùng Diệp Vô Tâm hợp tác. Không sai, tại đại sở khối này khu vực, ta xác thực vẫn có chút quan hệ, nhưng ta vì sao muốn giúp ngươi? Sở ngên hỏi. Diệp Vũ tâm minh bạch sở nguyên tiềm ẩn ý tứ, hồi đáp: "Sở tiên sinh, nếu như đại sở có thể giúp ta điều tra việc này, không quản sự tình cuối cùng có thành công hay không, ta Diệp gia đều có thể cho ra một cái tiến vào Tiên Ma Tuyệt Địa danh ngạch, đồng thời trợ giúp ngươi đem chương này không chọn vẹn địa đồ chữa trị hoàn hảo." Sở Nguyên nghe nói như thế, biết một cái tin tức, tiến vào Tiên Ma Tuyệt Địa lại là có danh ngạch hạn chế. Một cái danh ngạch chỉ sợ không đủ, giúp ngươi làm chuyện này quá nguy hiểm, một cái sơ sẩy sẽ cho đại sở mang đến tai họa ngập đầu. Diệp Vũ tâm gặp tình huống như vậy, trầm ngâm một hồi, nói ra: "Nhiều nhất hai cái, lại nhiều liền không có." Có thể vụộm trộn mang nhiều hai người đi vào, đã là ta diệp gia cực hạn. Vì hợp tác vui vẻ, ta có thể cùng ngươi cùng hưởng diệp gia đối với tiên ma đường cùng tình báo tin tức. Sở Nguyên hí hí mắt, cảm giác được diệp vô tâm danh giới cuối cùng không sai biệt lắm liền đến đây, thế là đáp ứng nói, có thể. Tiên ma tuyệt địa lúc nào mở ra? Sang năm mùng 3 tháng 3. Cách mỗi trăm năm mùng 3 tháng 3 là tiên ma tuyệt địa lực lượng yếu nhất thời điểm, cầm tiếp theo gần 1 tháng là thích hợp nhất tiến vào thời cơ. Sở Nguyên gật gật đầu, đứng dậy nói ra, thật là từ nơi nào tra được? Cần muốn ta giúp ngươi làm những gì? Diệp Vô Tâm nói ra, ba năm phía trước ta truy xét đến Minh Nguyệt Thành bên ngoài Cao Sùng Sơn, kết quả bị người áo đen đánh lén trọng thương, chỉ sợ Cao Sùng Sơn là một cái điểm mấu chốt, không phải bọn hắn sẽ không lúc này đánh lên ta. Sở Nguyên hỏi, Cao Sùng Sơn? Tây Phong Minh thấy thế giải thích nói, Cao Sùng Sơn là vẻ Minh Nguyệt Thành quần hạt, thế núi hiểm trở, chúng bên không có bất kỳ cái gì thổ trang, vết chân tương đối hiếm thấy, không ai sẽ đi nơi đó. Sở Nguyên nghe xong, đối với Diệp Vô Tâm hỏi, ngươi cảm thấy người áo đen là nơi nào đến? Diệp Vô Tâm trả lời, không biết, có thể là hồng mông thế giới, cũng có thể là thế lực khác. Vậy liên tử Cao Sùng Sơn bắt đầu đi. Tây Phong Minh nghe xong hai người đối thoại, có chút khó khăn nói, thế nhưng là Trương Tiểu Thiên bản án làm sao bây giờ? Diệp Vô Tâm nói ra, đây chính là đi thăm dò giết chết Tiểu Thiên hung thủ a. Tây Phong Minh nói ra, thế nhưng là đây chỉ là ngươi lời nói của một bên, cụ thể tình huống thế nào, chúng ta lại không biết. Diệp Vô Tâm cười cười, nói ra, chi phủ đại nhân còn xin yên tâm, ta cùng sở tiên sinh tại một khối, nếu như ta là hung thủ, hoặc là có quan hệ, làm sao có thể chạy mất đâu? Làm như vậy cũng không có đạo lý đúng không? Tây Phong Minh ngẫm lại, hạ quyết định quyết thẩm ý, có thể Nhưng ta bên này cần phái một người đi theo ngươi, có trong hồ sơ tử cũng có tra gia manh mối phía trước, không thể để cho ngươi biến mất tại chúng ta tầm mắt ở trong. Không có vấn đề. Sở Miên lúc này nói ra, vậy trước tiên như thế định, sáng sớm ngày mai Minh Nguyệt khách sạn tụ họp. Nói xong mang theo Sở Tiểu cùng Lý Nguyên bá đi ra phủ nha. Thượng công, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Phạm nhân trong chớp mắt liền biến thành tra án người, cái này Diệp Vô Tâm có thể hay không có cái gì cái khác ý đồ? Sở Kiêu vụng trộm hỏi hướng Sở Nguyên. Sở Nguyên vô vỗ lên như áo choàng, nói ra, Diệp Vô Tâm người này khẳng định là có tâm tư khác, hắn muốn lợi dụng chúng ta. Chúng ta làm sao không có ở lợi dụng hắn. Với lại chuyện này đối với ta mà nói rất trọng yếu, ta muốn biết trong đó tin tức. Không có việc gì, không cần lo lắng quá nhiều, có ta đây." Sở Kiệu như có điều suy nghĩ gật gật đầu. "Trở lại khách sạn về sau, Sở Nguyên liên hệ với cổ hữu mạng lưới tình báo." Đông. Một tiếng ngắn ngủi gấp rút rút tiếng đập cửa vang lên, Sở Nguyên mở ra cửa phòng, cũng không có phát hiện có người tại cửa ra vào, gọ môn nhân đã biến mất không thấy gì nữa, lưu lại một phong thư tại phòng ngoại môn trên sảnh nhà. Sở Nguyên cầm lấy thư tín, mở ra đến. "Tin là cổ hữu mạng lưới tình báo người đưa tới." là liên quan tới Cao Sùng Sơn nơi này tin tức, tăng thêm Diệp Vô Tâm người này hành tung. Cao Sùng Sơn lại có tiên nhân truyền thuyết, cái kia vì sao không ai đi triều bái, ngược lại là hoang tàn vắng vẻ. Diệp Vô Tâm người này, 3 năm phía trước đúng là Minh Nguyệt thành phụ cận xuất hiện qua, nhưng lần này xuất hiện, cũng không phải là như hắn nói tới trước tiên liền đến đến Minh Nguyệt thành, mà là đi ngạo Lai Vịnh. Sở Nguyên nhìn xem thư tín nội dung, lâm vào trầm tư. Theo về sau, hắn trở về phòng viết một phong mật hàm, chuyển cho cổ hủ. Sở Nguyên là để cổ hủ phái người đi một chuyến ngạo Lai Vịnh, nhìn xem nơi đó có cái gì có thể làm cho Diệp Vô Tâm ngay cả cao sùng sơn cũng không tới, ngược lại trước tiên đi nơi này, đây là Sở Kiều từ ngoài cửa đi tới. "Thượng công, người đoàn ta ra ngoài phát hiện cái gì?" "Phát hiện thứ gì?" Sở Kiều mở ra bàn tay, chỉ gặp phía trên nằm một cái hoa văn chói lọi nhiều màu bướm bướm. "Đẹp không? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua sinh đẹp như vậy bướm bướm." Sở Nguyên nhìn thấy bướm bướm cái kia một cái, cũng rất kinh ngạc, cái này bướm bướm nhìn lên đến thật quá đẹp đẽ, cùng bình thường bướm bướm căn bản cũng không, nhưng là từ xem thưởng thế giới động vật Sở Nguyên biết rõ một cái đạo lý, động vật giới càng là đẹp mắt đồ vật liền càng nguy hiểm. "Mau thả xuống." Cái này chưa thấy qua bướm bướm, có vấn đề hay không cũng không biết, ngươi liền lấy trên tay. Sở Nguyên nói ra. Sở Kiêu nghe ra Sở Nguyên nghiêm túc, vội vàng đem bướm bướm đặt lên bàn. Xinh đẹp như vậy hẳn là không có vấn đề gì chứ? Với lại nó đều đã chết. Sở Kiêu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sở Nguyên kiểm tra một loại trên bàn chết đi bơm bướm bướm, sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng lại bắt đầu đến. Sao? Làm sao? Sở Kiêu nhìn thấy Sở Nguyên bộ dáng, sợ hai chính mình làm gì sai sự tình. Sở Nguyên đem bướm bướm xách cầm lên đến, nói ra Đây là một cái giám sát nhân vật kia, có thể quan sát người xung quanh động tĩnh cùng thanh âm, nhưng là đã bị người phá hư. Sở Nguyên cau mày, sự tình càng ngày càng phức tạp. Sở Kiêu cả kinh nói, có người đang giám thị chúng ta. Hẳn là, sẽ là ai chứ? Với lại phá hư nó là ai? Sở Nguyên lắc đầu, trong lòng của hắn có một tia suy đoán, cái này bướm bướm là Diệp Vô Tâm, nhưng là lại giải thích không thông tấn có người đi phá hư nó, Sở Nguyên có thể khẳng định là tuyệt đối không phải người của mình phát hiện về sau, phá đi, không phải thân là hoàng đế, không, có khả năng không biết. Xem ra, là có một phương khác thế lực còn ẩn nấp. Không nghĩ tới vừa tới hằng cổ thế giới, ta đại sở liền bị thẩm thấu trở thành hạt cát, cái gì dự vũ kỳ giãn thần đô đến? Xem ra cần tăng lớn mật thảm lưới. Mặc kệ là Diệp Vô Tâm hay là người áo đen, lại thêm cái này phá hư bươm bướm người, Sở Nguyên phía trước căn bản cũng không có nhận được tin tức, điều này nói rõ cổ hủ ở phương diện này làm được còn chưa đủ, hoặc là nói mình cho cổ hủ ủng hộ còn chưa đủ làm 18 vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 285, một phương thế lực khác. Ngẫm lại Sở Nguyên quyết định trở về về sau, muốn đối toàn bộ đại sở mạng lưới tình báo làm càng lớn càng chu đáo chặt chẽ quy hoạch, hắn không cho phép xuất hiện một kiện chính mình trưởng không có sự tình. Lần này ra cửa, liền đụng phải chuyện như vậy, lúc này mới vừa tới hằng cổ đại thế giới bao lâu. Nếu là lâu một chút nữa, Sở Nguyên đều sợ hai chính mình trở thành mù loạn thế nhưng, cái này phá hư bương bớ người, tại sao phải giúp chúng ta? Sở Kiêu lại hỏi, ngươi trưởng nào thì nhặt được vật này? Sở Nguyên hỏi, Liên Vô mới, ta từ bên ngoài dạo phố trở về. Đây chính là được ngươi đồng ý lúc trở về liền phát hiện như thế một cái đẹp mắt bướm bướm tại khách sạn bên cạnh bãi lượn, vừa muốn nhìn kỹ một chút, bướm bướm liền đến rơi xuống, chết mất. Sở Kiều hồi ức nói. Sở Nguyên nghe nói như thế, ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, nhanh cứ gọi Lý Nguyên Ba tới. Sở Nguyên nói xong, cũng không đợi Lý Nguyên Ba tới, liền lao ra. Tại sao phải giúp chúng ta? Hắn không phải đang giúp chúng ta, mà là đang giúp mình, hắn sợ hãi bại lộ chính mình, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn ngay tại tòa này trong khách sạn. Theo phía sau một đạo cự đại nguyên khí quang vòng bao phủ xuống, đem cả tòa khách sạn vòng ở bên trong. Sở Nguyên đứng ở không trung, quan sát đến phía dưới khách sạn tình huống. "Sở Tiến Sinh, Sở Tiến Sinh." Tây Phong Minh nghe được động tĩnh, dẫn đầu tự phụ nha chạy tới, đối với không trung Sở Nguyên hô. "Sở Tiến Sinh, đây là sinh ra chuyện gì?" Sở Nguyên nhìn thấy Tây Phong Minh, liền rơi xuống mặt đất, đối với Tây Phong Minh nói, "Phong tỏa khách sạn. Tính toán, phong tỏa toàn bộ Minh Nguyệt Thành, huống thủ khả năng xuất hiện ngay tại cái này Minh Nguyệt Thành bên trong." Tây Phong Minh đương nhiên là biết Sở Nguyên thân phận không thể coi thường, gặp Sở Nguyên như thế nói, cũng không chút do dự, trực tiếp hạ lệnh, phong tỏa cả tòa Minh Nguyệt Thành. Minh Nguyệt Thành trận pháp mở ra, Sở Nguyên khí màu trắng, tại trên trận pháp chậm chậm lưu động, lúc gần lúc hiện. Sở Nguyên càng là phân ra một đạo kim sắc năng lượng, rót vào Minh Nguyệt Thành trong đại trận. Hiện tại, Minh Nguyệt Thành bên trong chỉ cần không phải tổ thánh cảnh nhân vật, ngay cả bay cũng không dám bay lên đến, một khi có bất kỳ dị động, vị Sở Nguyên tăng cường quá lớn trận liên sẽ phát động công kích. Tây Phong Minh nhìn thấy luồng năng lượng màu vàng đó kia, càng thêm vui vẻ bắt đầu, cái này năng lượng rõ ràng liền là đại sở vận hướng khí vận lực lượng, có thể vận dụng lại vận dụng như thế thành thạo, tự nhiên là người trong hoàng thất không sai, chỉ là không biết là vị kia vương gia. Về phần nói hoàng sĩ, Tây Phong Minh không phải là chưa từng thấy qua hoàng thượng Loại kia đế vương khí độ, loại kia một ánh mắt liền có thể để cho người ta mồ hôi lạnh lâm ly ríp, đều không phải là trước mắt cái này Sở Tiên Sinh có thể so sánh. Mặc dù đại sở trải qua một lần đo nước, Táng Thành trở lên phiên vương đều bị trấn áp hầu như không còn, nhưng có thể lưu lại, không phải người bên trong sừng sở liền là tâm không có chí lớn sao nhạc vương ra. Tây Phong Minh muốn như thế nhiều, đối với Sở Nguyên Thân phận, hắn không muốn hỏi, cũng sẽ không hỏi, ngầm hiểu lẫn nhau liền tốt, làm thần tử liền muốn có làm thần tử bộ dáng, không nên hỏi đừng hỏi, chỉ cần xác định người này là đại sở hoàng tộc không giả, dù là hắn muốn tạo phản, Tây Phong Minh cũng sẽ không đến hỏi vì cái gì. Đầu năm nay, nhân mạng không bằng chó, hay là nghĩ đến tốt như vậy tốt còn sống á nói lên Tạ Phạn, Tây Phong Minh nhớ tới phía trước đại nguyện, cuối cùng không, khỏi biến mất, liên quan lấy những cái kia vũ vệ cái gì cũng không thấy. Sở Nguyên cảm giác được bên cạnh Tây Phong Minh đi thật, liền nói: "Thành vệ quân thông chi sao?" Nghe được Sở Nguyên thinh âm, Tây Phong Minh vội vàng kịp phản ứng, trầm giọng nói: "Đã thông chi qua, lại nói động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn không có khả năng không biết, nhìn thấy phong tỏa đại chiến mở ra, bọn hắn biết nên làm như thế nào." Nói tới chỗ này, trên đường phố xuất hiện một đội quân nhân, dẫn đầu chính là Minh Nguyệt thành thành vệ quân đại thống lĩnh Lễ Trị tri phủ lại nhân, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên mở ra thành thủ đại trận, lại không có địch nhân đến phạm? Lệ Chỉ dẫn đầu hỏi. Tây Phong Minh lên phía trước cùng hắn giải thích một loại, Lệ Chỉ nghe xong phía sau đánh giá Sở Nguyên, nói ra, "Sở tiên sinh, cử động lần này là muốn bắt lấy người kia." Sở Nguyên gật gật đầu. Lệ Chỉ thấy thế lại nói, "Thế nhưng là Sở tiên sinh có biết, thành thủ đại trận mỗi mở ra một lần, hao phí đến không hết, làm một cái hung thủ giết người, đáng giá không?" Sở Nguyên nghe nói như thế, quay đầu nhìn xem Lệ Chỉ, hỏi, "Người phía trước không phải thành thủ quân a?" Lệ Chỉ nâng lên lồng ngực tiêu ngạo nói, "Thiên Lam chi chiến xuất thân, chiến bên trong nhăm bá giải một trước, thương binh một ngàn người không." Sở Nguyên đương nhiên là biết Thiên Lam chi chiến, liền là Thiên Lam bình nguyên cùng Nam Cung Vô Kỵ cái kia một trận chiến đấu. "Tốt, đã như vậy, ta liền nói cho ngươi nói, này nghi phạm không phải vẹn vẹn giết một cái phú thân chi tử đơn giản như vậy, khả năng dính đến nước cùng nước vấn đề, ngươi có thể hiểu chưa?" Lệ Chỉ nghe xong Sở Nguyên như thế nói, lập tức đem tất cả thần sát thu liễm lại đến, thần trọng nói, "Còn xin tiên sinh chỉ thị, mặt tướng nên làm như thế nào?" cũng có phía trước Tây Phương Minh giải thích, Lệ Chỉ biết trước mặt cái này Sở Tiên Sinh là đại sợ một vị vương gia, không cần thiết nói láo lừa hắn. Thứ nhất, Minh Nguyệt thành chỉ được phép vào không cho phép ra. Thứ hai, kiểm tra nội thành người ra làm miệng, điều tra rõ ràng bọn hắn vì sao mà đến, lại từ đâu tới đây. Thứ ba, kiểm tra tất cả thành vệ quân, nhìn có người hay không lẫn vào trong đó, ý đồ lợi dụng thân phận tiện lợi chuẩn ra ngoài thành. Sở Nguyên nói xong về sau, Lệ Chỉ gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Sở Nguyên nhìn xem lâu như vậy còn không hề có động tĩnh gì khách sạn, cười lạnh nói, vị bên trong kia còn muốn tránh đến lúc nào? Không sợ ta đem khách sạn này san thành bình. Cái này muốn nhìn đại sở vương gia, có thể hay không cho cái cơ hội. Bên trong một đạo thanh âm khàn khàn truyền tới. Quả nhiên ở bên trong. Sở Nguyên nội tâm khẳng định nói, muốn cái gì cơ hội? Năm bốn đại sở vương gia có thể tiến cửa một lần. Trong khách sạn thanh âm khàn khàn hỏi, tuyệt đối không thể. Tây Phong Minh nghe nói như thế, vội vàng hướng lấy Sở Nguyên nói ra, "Sở tiên sinh thân phận tôn quý, không được lấy thân thử nghiệm." Tây Phong Minh nhưng thật ra là sợ hãi Sở Nguyên ở chỗ này xảy ra chuyện gì, hắn không có cách nào hướng lên phía trên bàn dao. Sở Nguyên khoát khoát tay, đối với Tây Phong Minh nói ra, không có việc gì, tại đại sở, ta coi như đánh không lại, nhưng vô luận ai đến, tự vệ hay là không ngại. Theo về sau, Sở Nguyên cất bước hướng đi khách sạn. Hắn chỉ nghe được Diệp Vô Tâm lời nói, bây giờ có cơ hội lại nghe nghen mặt khác tin tức, đương nhiên vui lòng vô cùng. Tây Phong Minh gặp không khuyên nổi Sở Nguyên, rơi vào đường cùng, an bài phủ nha thủ hạ tầng tầng vây lại khách sạn, chính mình thì canh giữ ở cửa khách sạn, chuẩn bị tùy thời xông đi vào 18 màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 286, Diệp gia Diệp Nam Thiên. Lệ chỉ khi lấy được Sở Nguyên mệnh lệnh về sau, dẫn theo thủ hạ rời đi. Đại thống lĩnh, hung thủ ngay tại trong khách sạn, vì sao vương gia còn muốn chúng ta đi kiểm tra nội thành nhân khẩu? Nói chuyện chính là lễ chỉ tương đối tín nhiệm phụ tá. Lệ chỉ vô vô phụ tá bả bay, nói ra, vương gia phòng ngự giáp rối có thể xuất hiện, hung thủ không nhất định chỉ là một người, có thể tại Minh Nguyệt thành làm loại chuyện này, liên lụy đến nước cùng quốc gia ở giữa tranh đấu, rất có thể là một tổ chức, hiểu chưa? Thì ra là thế." Ta đại thống lĩnh giải bảo." Lệ chỉ gật gật đầu, nói ra, tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, nghiêm túc điểm, vương gia ở chỗ này đây, biểu hiện tốt, nói không chừng bị vương gia nhìn chúng. Từ đó lên như diều gặp gió không còn làm động. Đại thống lĩnh, ta mộng tưởng liền là có thể tiến vào Bạch tướng quân giới trướng, kiến thức một chút Bạch tướng quân thần uy. Ha ha ha, vậy ngươi cần phải thật tốt cố gắng á tranh thủ có thể tiến vào Bạch khởi tướng quân quân đoàn bên trong, năm đó bạn thống lĩnh thế nhưng là xa xa thấy qua Bạch tướng quân trấn dung, tốt một vị đại sở quân thần. A? Thật sao? Đại thống lĩnh nhanh nói cho ta một chút thôi, đều không đã nghe ngươi nói không một. Tốt. Ngày hôm nay liền cùng ngươi nhóm những thứ này thẳng rành con nói một chút, nói xong cũng xiêng năng làm việc, nghe được không? Không có vấn đề. Đại thống lĩnh mau nói. À. Năm đó Thiên Lam Bình Nguyên, bệ hạ tự mình đốc quân xuất chiến không hổ là đại sợ vừng ra, khí phách này, so bên ngoài cái kia đồ bỏ chi phủ đại nhân mạnh quá nhiều. Sở Nguyên vừa đi vào khách sạn, liền thấy lên lầu 2 phòng khách trên bậc thang ngồi một cái mặt mũi tràn đầy đại hán râu quai nón. Các hạ là? Sở Nguyên tìm tới tới gần thang lầu cái bàn, ngồi xuống nói ra. Râu quai nón không có trả lời, mà là uống một hớp rượu, lại ra hiệu Sở Nguyên muốn hay không, gặp Sở Nguyên lắc đầu về sau, mới lên tiếng, ta là vô cực đại thế giới, đi theo vô cực đại đế phía sau cái mông, lén qua tới. Sở Nguyên nhíu nhíu mày, Cái này Dâu Quay Nón lại là kết xuống kẻ thù sống còn vô cực thế giới người. Cái kia ngươi tới nơi này mục đích, yên tâm, không phải vì cái gì vô cực đại đế báo thù, chỉ là ta cùng Nam Cung Vô Kỵ có cũ, đến đại sở vốn là muốn tìm đại sở hoàng đế đánh một trận, nhưng là phát hiện điểm chơi vui lỗ vận, cho nên mới xuất hiện ở đây. Diệp Gia Diệp Vô Tâm. Lần này Dâu Quay Nón kinh ngạc, liền vội vàng đứng lên đi tới, đặt mông ngồi tại sở nguyên bên cạnh, nhìn chằm chằm sở nguyên nói, làm sao ngươi biết Diệp gia? Mai ý muốn biết được có như thế một cái đặc thù gia tộc tồn tại. Dâu Quay Nón nghe nói như thế, gật gật đầu, hùng nói, sát thực rất là thù. Diệp Gia Dương gia cầm lái gọi là lá Tuyết đầu mùa, ta cùng nàng từng có gặp mặt một lần, nàng cho ta cảm giác không giống nữ nhân, cũng không giống nam nhân, ngươi nói đặc thủ không đặc thủ. Nhân yêu. Sở Nguyên vô ý thức thốt ra. Đúng, tiểu lão đệ thực sự, nhân yêu cái từ này hình dung vừa đúng. Dâu quay non cười nói, vui vẻ lại uống một hớp rượu. Nhìn xem dâu quay non hành vi, Sở Nguyên nói ra, ta biết nam cung vô kỵ vì sao lại cùng ngươi là bằng hữu, uống rượu uống ra tới đi. Dâu quay non không có trả lời vấn đề này, mà là tiếp tục nói, mà lần này đi vào đại sở, ta phát hiện Diệp gia tung tích. Đối với ngươi là làm sao biết Diệp gia có Diệp Vô Tâm người này? Sở Nguyên trở lại, Minh Nguyệt thành chi phủ bắt được hắn, thần vẫn biết được hắn gọi Diệp Vô Tâm. Dâu quay nói lại gần, nói khẽ, "Thế nhưng là theo ta đã biết, Diệp gia căn bản cũng không có Diệp Vô Tâm như thế một người." Sở Nguyên nghe nói như thế, cũng có chút ngạc nhiên nghi ngờ, dám định tu xem xét đến tin tức, sẽ không lừa hắn, Diệp Vô Tâm sát thực gọi là Diệp Vô Tâm, cũng là người Diệp gia, vì sao cái này dâu quay nón nói Diệp gia không có Diệp Vô Tâm? Ngươi nói là, cái này Diệp Vô Tâm là người khác giả trang." Sở Nguyên hỏi. Dâu quay nói lại lắc đầu nói ra, "Không biết Diệp gia một mục thần thần bí bí, rất nhiều người đều biết có như thế một cái gia tộc tồn tại, nhưng lại những lại không biết gia tộc này đến cùng ở nơi nào, có thứ gì ngươi? Ngươi biết chú gì? Diệp gia xuất hiện vì sao lại để ngươi từ bỏ vị bằng lưu báo thủ dự định? Dầu Quai nón hồi đáp, người Diệp gia không nhiều, hạch tâm dòng chính nhân viên thêm bắt đầu đại khái cứ như vậy năm sáu người, trước đây ít năm vị tranh đoạt vị trí gia chủ, còn chết hai cái, còn lại mấy người này bên trong, không có một cái nào tên là Diệp Vô Tâm. Người khác đều không rõ ràng Diệp gia tình huống, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Sở Nguyên ý vị Thâm trưởng ánh mắt nhìn xem Dầu Quai nón. Dâu quay nó ngừng lại, cầm lấy trên bàn trà lớn, cho mình ngực lại một chén rượu. "Tiểu Lão đệ, ngươi cái này dò xét ngọn nguồn dò xét là tại Bốc Ta Vết xẻo nha." Sở Nguyên không hề bị lay động, ánh mắt nhìn chằm chằm Dâu quay nó. Dâu quay nó thật sự là không có cách nào không nhìn Sở Nguyên cái ánh mắt này, chỉ có thể đầu hàng nói, "Thật tốt, ta nói, ngươi đừng có dùng cái ánh mắt này nhìn ta, đáng sợ. Ta vốn là Diệp gia chi thứ 1 tên đệ tử, tên là Diệp Nam Thiên." Trưởng thành phía sau tham dự vào gia tộc công việc bên trong, gia tộc trên đại hội lần thứ nhất nhìn thấy Diệp gia người cầm lái, cũng chính là La Tuyết đầu mùa. Nói ra cái này Diệp Nam Thiên mạnh liệt uống một hớp rượu, sắc mặt thần sắc quái dị vô cùng, như cùng ăn bên dưới một đống phân. Lần thứ nhất nhìn thấy lá tuyết đầu mùa, ta liền yêu cái này cùng ta không sai biệt lắm cùng tuổi nhân vật thiên tài. Ngươi yêu nhân yêu." Sở Nguyên Kinh ngắt nói. Diệp Nam Thiên vẻ mặt cầu xin, nói ra, đều nói, "Tiểu Lạc Đệ, ngươi tại bóc ta vết sẹo." Sở Nguyên rốt cuộc minh bạch Diệp Nam Thiên cái kiệt như cùng ăn phân biểu lộ làm sao tới. Lúc ấy cũng không biết lá tuyết đầu mùa tình huống, yêu lá tuyết đầu mùa về sau, ta lúc nào cũng lưu ý lấy nàng tình huống, chỉ cần có nàng mệnh lệnh, ta không không tận tâm tận lực đi liều mạng hoàn thành. Thế nhưng Có một lần, ta trong lúc vô tình nhìn lén đến nàng 387 tấm rự bộ dáng. Nói ra cái này, Diệp Nam Thiên cái kia đắc tức biểu lộ lại nổi lên. Sở Nguyên có thể lý giải Diệp Nam Thiên lúc ấy tâm tình, nhìn thấy chính mình ngưỡng mộ đã lâu nữ thần, gợi ý phục xuống về sau, vậy mà cùng chính mình giống nhau là cái đàn ông, loại tâm tình này có thể nghĩ. Diệp Nam Thiên nhìn thấy Sở Nguyên một bộ có thể lý giải bộ dáng, hỏi, "Ngươi đây là cái gì biểu lộ? Chẳng lẽ ngươi cũng trải qua?" Khô khô khụt. "Đương nhiên không có, ngươi nói, về sau thế nào?" Diệp Nam Thiên một bộ không tin bộ dáng, tiếp tục nói, "Về sau thương tâm gần chết phía dưới, Ta liền rời đi Diệp gia. Sở Nguyên nghe được cái này, phát giác được không đúng, hỏi: "Vậy ngươi có lý do gì lại đến theo dõi Diệp gia Hải Tung?" Diệp Nam Thiên trả lời: "Bởi vì ta còn tại Diệp gia thời điểm, phát hiện Diệp gia dòng chính bí mật." "Bí mật gì?" "Liên quan tới bất tử." Sở Nguyên nghe được tin tức này, có chút hoài nghi. Diệp Nam Thiên nói tiếp: "Khả năng ta Diệp gia lão tổ, cũng chính là phát hiện tiên ma tuyệt địa người kia, căn bản là không có chết, với lại một mực sống đến bây giờ, rất có thể liền là La Tuyết đồ mồ. Nhà ngươi tổ tông biến thành ngươi nữ thần. Ta là chi thứ, cùng vị kia không có gì quá nhiều quan hệ máu mủ." Ngươi như thế nói Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ngươi lão tổ sinh ra chút gì? Lan. 18 vạn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 287, Aji đã Phật. Phủ nha bên trong một căn phòng, Diệp Vô Tâm chính ngồi khoanh chân ở trên giường, hai tay giao hội, để đặt tại ngồi xếp bằng đầu gối bên trong bên trên, chính là cổ tịch ở trong ngũ hành hướng nguyên tư thế. Diệp Vô Tâm trên lòng bàn tay một quả hình bầu dục kim sắt viên cầu nhỏ, tại quay tròn chuyển động, mỗi chuyển động một lần, kim sắt quang mang liền từ nhỏ viên cầu bên trong bay ra, bị hắn hút vào đến miệng mũi ở trong. Ngoại giới hết thảy, Diệp Vô Tâm cũng không hiểu biết. Tí tách một trận vang về sau, Diệp Vô Tâm Thu Công đứng lên đến, một thanh đem kim sắc viên cầu nhỏ nuốt vào trong bụng. Ân. Giáng Thị bướm bướm cũng có. Diệp Vô Tâm cảm ứng được chính mình thả ra Giáng Thị Sở Nguyên bướm bướm đã biến mất, không cảm ứng được. A, coi là dạng này, ta liền không có biện pháp sao? Trời xem. Hét lớn một tiếng, gian phòng bên trong không bừng lên một trận cuồng phong, Diệp Vô Tâm ở giữa trạng tâm, đột nhiên vỡ ra một cái khe, vậy mà xuất hiện một cái linh động con mắt. Ân. Đang cùng Sở Nguyên trò chuyện Diệp Nam tiên đột nhiên có cảm giác ứng, ngẩng đầu nhìn sang. Theo hậu trướng ngắc, một đạo trận pháp chống rông xuất hiện, rơi vào bên cạnh hai người. Có người đang dùng bí pháp dò xét chúng ta." Diệp Nam Tiên Giải thích nói. Sở Nguyên gật gật đầu, hắn vừa mới cũng cảm giác được một trận tim đập nhanh. Giống như có người tại rình mò. Phù Nha ở trong Diệp Vô Tâm, phát hiện căn bản là không nhìn thấy Sở Nguyên về sau, cảm nhận bên dưới quá nhiều chính mình pháp thuật đồ vật, kinh nghi nói, "Vậy mà có người có thể ngăn cách pháp thuật dò xét?" "Là ai? Chẳng lẽ bọn hắn phát hiện ta tung tích đã đi tìm đến?" Nói xong, Diệp Vô Tâm trong phòng chuyển mấy lần, vỗ xuống tay, quyết định thần nhanh, "Không được. Để phòng bất nhất, ta phải đi, không thể tại cái này tiếp tục chờ đợi, Nguyên bản còn muốn tính toán, đi thôi." Diệp Nam tiên bố trí xuống trận pháp này, có thể ngăn cách dò xét, hai người không có đến vừa mới cái loại cảm giác này về sau, kế tiếp theo cho tới. Ngươi có phải hay không còn có cái gì chưa hề nói? Sở Nguyên hỏi. Diệp Nam tiên châm trước dưới, nói ra, kỳ thật Diệp gia đã nắm giữ một phần nhỏ hồng mông thế giới phương pháp tu luyện, vừa mới hẳn là một vị nào đó Diệp gia thành viên ra tay, loại kia quỷ dị thủ đoạn không phải còn lại đại thiên thế giới. Diệp Vô Tâm, hẳn là đi, nhưng là ta lại muốn chỉnh trọng nhắc lại một lần, Diệp gia không có Diệp Vô Tâm người này. Sở Nguyên không nói gì. Diệp Nam tiên nói ra, Diệp gia thủ đoạn liền ngay cả ta cái này từ Diệp gia đi ra người đều không phải hoàn toàn rõ ràng, chỉ có những cái kia dòng chính mới có thể tiếp xúc đến Diệp gia chân chính hạch tâm. Nói không chừng, cái này Diệp Vô Tâm liền là vị kia Diệp gia thành viên giả trang. Ngươi thanh âm chuyện gì xảy ra? Giống một cái 7, 8 chục tuổi lão nhân. Sở Nguyên hỏi ra một cái nghi hoặc. Uống, Diệp uống, uống quá nhiều, cứ như vậy, ngươi có phải hay không giết chết trong thành chương tiểu thiên? Ai? Cái nào? Ta đến cái này Minh Nguyệt thành còn không có giết qua một người, nếu như là ở bên ngoài, có thể là ta làm. Sở Nguyên cau mày, kế tiếp theo hỏi ngươi có phải hay không cùng Diệp gia bản gia có thủ, có một chút điểm đi, càng nhiều là muốn biết Diệp gia dòng chính đến cùng dấu cái gì không muốn để người ta biết. Sở Nguyên ngón tay bắt đầu đánh lấy cái bàn, nghĩ đến sự tình. Ngươi biết không, ngươi nói với ta như thế nhiều, ta bây giờ hoài nghi là, ngươi không phải nguyên bản Diệp Nam Thiên, ngươi là một người khác à? Diệp Nam Thiên nghe nói như thế, lau lau râu quai nón đưa rượu lên nốc giọng, cười nói, "Tiểu lão đệ, ngươi đang nói đùa sao? Ta làm sao có thể không phải chính ta?" Theo về sau, Diệp Nam Thiên cảm giác được Sở Nguyên đối với hắn khóa chặt, nhàn nhạt sát cơ nổi lên. Nếu như ngươi muốn ở chỗ này động thủ, Cái này Minh Nguyệt Thành coi như hóa thành hư không, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi là đại sở vương gia, làm như thế, trên đầu ngươi vị hoàng đế kia, có thể sẽ không đáp ứng ngươi. Diệp Nam Tiên vẫn như cũ vừa cười vừa nói, chỉ bất quá cười không có âm thanh. Sở Nguyên Độ thu hồi tất cả sát khí, cũng cười nói, chỗ nào, chỉ là thăm dò một cái, chớ để ý a. Diệp Nam Tiên tiếp lấy vừa uống rượu vừa nói nói, dạng này tốt nhất, tiểu lão đệ vừa mới cái kia một cái thăm dò thật đúng là dọa ta. Sở Nguyên không để ý đến Diệp Nam Tiên trong lời nói một tia trêu chọc, đột nhiên thu hồi nụ cười, bắt lấy Diệp Nam Tiên bưng rượu tay phải hỏi, ngươi cũng là diệp gia dòng chính, đúng hay không? Diệp Nam Thiên nghe nói như thế, bưng rượu thủ hạ ý thức run một cái, lập tức biết mình giấu giếm không đi xuống, nói ra, không sai, bị ngươi phát hiện. Ngươi phía trước nói mấy phần thật mấy phần giả? Đại bộ phận đều là thật. Đến cùng vì sao phản bội chạy trốn Diệp gia? Bây giờ lại vì sao đuổi theo trà Diệp gia? Ngay cả bằng hữu thủ đều không để ý tới đi báo. Diệp Nam Thiên thật sâu nhìn một chút Sở Nguyên, thu hồi bất cần đợi bộ dáng, trầm rãi nói, chân chính là Tuyết Đầu Mùa kỳ thật đã chết, hiện tại còn sống là Tuyết Đầu Mùa không phải nguyên lai like người kia, mà là bị một cái không biết tên đồ vật cho chiếm cứ lấy nhục thân, như là cái xác không hồn. Ta hoài nghi tới lá tuyết đầu mùa trong cơ thể là ban đầu phát hiện tiên ma tuyệt địa người kia, nhưng là đi qua ta nhiều phiên kiểm chứng thăm dò về sau, phát hiện cũng không phải là. Thế là ta bắt đầu lén lén lén vào diệp gia từ đường, muốn tìm tìm vật này nơi phát ra, chuẩn bị tiêu diệt nó vì tuyết đầu mùa báo thủ. Cứ như vậy tìm kiếm một đoạn thời gian, tại từ đường phát hiện một tòa bí ẩn trận pháp, may mà ta trận pháp thiên phú không yếu, khổ tâm nghiên cứu về sau, lén vào đến trận pháp trong không gian. Phát hiện trong không gian không có cái gì, chỉ có một câu. Một câu. Đúng. Aji đã Phật. Sở Nguyên nghe được tin tức này, cả kinh nói, ngươi xác định là Aji đã Phật? Diệp Nam Thiên nhìn thấy Sở Nguyên bộ dáng, vội vàng nói, "Không sai, ta bị cái này bốn chữ trấn thành trọng thương, sẽ không nhớ lầm, ngươi biết cái này bốn chữ nơi phát ra?" Sở Nguyên không biết nên không nên nói, muốn giới, vẫn là nói, "Cái này bốn chữ, theo đạo lý tới nói, không phải xuất hiện ở đây. Đây là một cái giáo phái thánh hào, cái này giáo phái tên là Phật." "Phật?" Diệp Nam Thiên lẩm bẩm nói. "Đối với, vậy ngươi như thế nào lại phản bội chạy trốn? Không phải ta phản bội chạy trốn, mà là ta bị cái này bốn chữ đánh ra diệp ra, trực tiếp đem ta đánh vào đến vô cực đại thế giới, đồng thời ta cũng tìm không được nữa diệp ra chỗ." Thật giống như ta nguyên bản là vô cực đại thế giới người, phía trước liên quan tới Diệp gia hết thảy đều là một giấc mộng. Diệp Nam Thiên nói bổ sung, ta cũng là vào lúc đó nhận biết Nam Cung Vô Kỵ. Thẳng đến trong khoảng thời gian này, ta đi vào đại sở, phát hiện Diệp gia tung tích, ta mới hiểu được, ta phía trước hết thảy cũng không phải là nằm mơ. Vì tìm kiếm chân tướng, cũng vì tuyết đầu mùa, ta chính xác phải hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sở Nguyên nghe xong Diệp Nam Thiên thuyết minh, hắn lại khái hiểu Diệp Nam Thiên ý nghĩ. A Di đã Phật đàm hắn đánh tới vô cực đại thế giới, Phật giáo tự mang độ hóa tố tính, để hắn trong lúc nhất thời sinh ra rối loạn. Ngoài nghi phía trước chỉ là tự mình làm một giấc mộng, về sau ở chỗ này phát hiện trong động độ vận, mới tỉnh ngộ lại cửa hàng 18 mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 288, Ngọc Hoàng Đại Đế. Sở Nguyên xoa xoa huyệt Thái Dương, Tây Du ký người xuất hiện, Thông Thiên giáo chủ cũng tồn tại, theo đạo lý tới nói hắn không phải kinh ngạc Phật giáo tồn tại. Thế nhưng là từ đầu đến cuối, toàn bộ 3000 đại thế giới cũng không thấy Phật giáo vết tích, đạo giáo hay là có, kết quả đột nhiên xuất hiện cái A Di Đà Phật. Phía trước Sở Nguyên tại Huyền Vũ thế giới tiếp xúc qua một cái tên là Vạn Phật Thiên giáo phái. Nhưng hắn tại vậy không có phát hiện bất luận cái gì liên quan tới Phật giáo đồ vật. Sở Nguyên nhìn xem trước mắt Diệp Nam Thiên, linh cơ khẽ động, hỏi: "Ngươi có biết hay không Thiên Cung?" "Biết một chút, hỏi cái này làm gì?" Sở Nguyên gặp rốt cục có người biết Thiên Cung tin tức, vui vẻ nói: "Có tác dụng rất lớn, mau nói ngươi nhìn trời cũng hiểu." Diệp Nam Thiên hồi ức nói: "Thiên Cung tin tức, ta biết cũng không nhiều, chỉ là từ Nam Cung Vô Kỵ trên thân hiểu được một chút dữ. Thiên Cung là một cái ẩn tàng thế lực, bên trong theo Nam Cung Vô Kỵ nói, rắc rối khó gỡ, loại người gì cũng có, cái gì thế giới cũng đều có, bên trong đẳng cấp thấp nhất gọi là Tiên binh, cao nhất giống như gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế." Sở Nguyên mấy ngày nay nhận được tin tức một cái so một cái tình báo, ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế đều đi ra, ngay cả vội vàng nói, "Còn có đây này." "Không có." "Không có." Sở Nguyên cảm giác liền là loại kia cởi quần, chuẩn bị cầm thương ra trận thời điểm, đột nhiên có người gõ cửa nói tra đồng hồ nước theo đạn. "Thật không có ba trăm, ta nếu là biết chính xác nói cho ngươi, ta còn kỳ vọng ngươi có thể nói cho ta biết liên quan tới Phật tin tức đâu, làm sao lại đối với ngươi có dấu giếm?" Diệp Nam Thiên buông buông tay, nói ra. Sở Nguyên thở dài, xem ra liên quan tới Thiên cung sự tình, vẫn phải lại trầm dãi, theo phía sau đối với Diệp Nam Thiên nói ra. Liên quan tới Phật giáo, ta cũng chỉ là suy đoán, ngươi tử ta tin hơi thở trùng tá chứng thành tốt, không cần xem như sự thật. Mau nói a. Truyền ngôn trong Phật giáo cao nhất khống chế người vị Như Lai Phật Tổ, pháp lực vô biên. Nói ra cái này Sở Nguyên đột nhiên dừng lại. Diệp Nam Tiên nhìn thấy Sở Nguyên không nói, vội la lên, sau đó thì sao? Làm sao lại không nói? Sở Nguyên chờ một lát, mới chậm rãi mở miệng nói, nghĩ một hồi, ta khả năng nói sai, nếu quả thật dựa theo truyền ngôn, Như Lai Phật Tổ cũng không phải là cao nhất Phật giáo khống chế người. Phật giáo khai phái tổ sư là hai người, tên là Tiết Đoán, chuẩn đề Mà Như Lai Phật Tổ là giữa đường xuất gia thành Phật. Bọn hắn chố vị phương Tây thế giới cực lạc, 800 la hán, 3000 tỷ khiu nhi các loại, thế lực cực kỳ khổng lồ. Sở Nguyên nói ra cái này, lại dừng lại, ngược lại đối với Diệp Nam tiến hỏi, Diệp gia có người cạo trọc không có? Diệp Nam tiên hồi tưởng đến, trả lời, giống như không có. Người kiến thức giọng dãi, tại 3000 đại thế giới bên trong, ngươi nhưng có nhìn thấy toàn bộ giáo phái hoặc là thế lực lớn bộ phận đều là đầu trọc hình tượng. Cũng không có. Sở Nguyên nghe nói như thế, thở phào, nói ra, cái kia xem ra, cái này Phật giáo hoặc là ở vào kéo dài hơi tàn trạng thái và la liền là còn chưa thành lập được đến. Lời như vậy, không vẻ phần không có chút nào phần thắng. Diệp Nam Thiên hỏi, cái này vật thật có lợi hại như vậy? Sở Nguyên Liệp nhìn hắn một cái, nói ra, không lợi hại, bằng bốn chữ liền có thể để người tôn này tổ thành cảnh cao thủ trực tiếp quỳ xuống đến. Diệp Nam Thiên tưởng tượng, cũng thế, chính mình ngay cả người khác viết xuống bốn chữ đều đánh không lại, nào có mặt mũi đi chất vấn người khác thực lực. Như thế nói, tuy đầu mũi trong thân thể tồn tại khả năng liền là một tồn vật. Diệp Nam Thiên hỏi, không biết, ta lại không thấy tận mắt. Đối nàng thật là một cái nhân yêu. Sở Nguyên nói đến đây, cười ra tiếng Diệp Nam Thiên đột tức biểu lộ lần nữa hiện hiện đi lên, hung dữ trừng sở Nguyên một chút, nói ra, phía trước nàng không phải dạng này, trước kia rất bình thường, ta cùng nàng cùng một chỗ điều tra tiên ma tuyệt địa, đi ra cửa, cùng một chỗ trải qua nguy hiểm, không có bất cứ vấn đề gì, có thể từ khi trưởng thành tế tổ về sau, nàng liền biến, cả ngày trên tay bưng cái cắm nhánh cây cái bình, còn biến thành nam nhân. Nói ra cái này, Diệp Nam Thiên thương tâm gần chết, không ngừng uống rượu. Sở Nguyên đột vũ xuống cái bàn, bắt lấy Diệp Nam Thiên và cáo hỏi, ngươi nói cái gì? Nói cái gì? Diệp Nam Thiên đột nhiên bị Sở Nguyên dạng này tới gần, có chút chân tay luống cuống. Vô ý thắc hỏi, ngươi nói nàng trên tay bưng chiếc lọ, trong bình còn cẩm nhạnh cây, đúng a? Sở Ngân đem thả xuống Diệp Nam Tiên vào áo, lẩm bẩm nói, ta biết nàng là ai. Lần này đến phiên Diệp Nam Tiên gấp, bắt lấy Sở Ngân tay, hỏi, ngươi biết, nàng đến cùng là ai? Quan Thế Âm, đây là ai? Diệp Nam Tiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Trong truyền thuyết cứu khổ cứu nạn đại Bồ Tát, thân phận rất nhiều, ngươi muốn biết cái nào? Ngươi quen thuộc nhất cái kia. Diệp Nam Tiên nói ra. Truyền thuyết có một ngày, một cái địa khu đại hạn liên miên, nửa tháng giọt mưa không thấy, Quan Thế Âm đáng thương thế nhân, hiển hóa trượng 6 kim thân. Đầu đội tuổi lẫm, người khoác cà sa, chần chừ hai chân, trong tay bưng lấy một cái mỡ dê trắng ngọc tinh bình, trong bình còn có cam lâm cùng dương liễu cảnh. Theo phía sau Quan Âm Bồ Tát tử tịnh bình bên trong lấy ra dương liễu cảnh, thấm cam lâm, hướng điền dã nhẹ nhàng về tới, pháp tướng cũng theo đó dần dần biến mất. Trong khoảnh khắc, mưa rào xối xả, một mực bên dưới nửa canh giờ, vừa rồi mưa hôn khắp con ngươi. Diệp Nam Thiên nghe sững sốt một chút, nói ra, như thế lòng từ bi, năng lực mạnh mẽ như vậy. Nguy Tiên, liên quan tới nàng cố sự quá nhiều, trong đó còn có nói đến nàng là thiên thụ thiên nhãn, ngươi suy nghĩ một chút cái dạng kia. Diệp Nam tiên bưng lên một chén rượu lớn, một thanh xử lý rồi nói ra, nếu thật là dạng này, vậy vị này quan thế âm thực lực chỉ sợ đã là đến trong truyền thuyết đạo cảnh. Nhưng là nếu thật là đạo cảnh tồn tại, liền không khả năng cần đo sá, một cái ý niệm trong đầu liền có thể trọng sinh. Sở Nguyên cười cười, đây chỉ là cố sự, truyền thuyết, cụ thể tình huống thế nào, không biết. Ta cảm thấy lại thế nào đánh giá cao cái này Phật giáo, đều không có đáng. Chính ngươi cẩn thận một chút. Sở Nguyên dĩ nhiên không phải lo lắng Diệp Nam tiên tử vong vấn đề, mà là Diệp Nam tiên trước mắt là một thành có hy vọng mở ra tất cả đáp án chìa khóa. Sở Nguyên phát hiện, tiên ma tuyệt địa, diệp ra Nam Cung Vô Kỵ, Thiên Cung. Cái này mấy món sự tình đều đã sâu chối tại trên người một người, người này liền là trước mắt Diệp Nam Thiên. Diệp Nam Thiên gật gật đầu, trả lời, ta sẽ chú ý, có chuyện quên nói cho ngươi. Chuyện gì? Có một lần cùng Nam Cung Vô Kỵ nói chuyện thiếm, hắn trong lúc vô tình lộ ra, Thiên Cung trước mắt không có thực tế trưởng công tử, bọn họ đều là từng người tự chiến, phe phái đông đảo, nói cách khác, không có Ngọc Hoàng Đại Đế. Nhưng là Nam Cung Vô Kỵ lại biểu thị, mọi người đều đang đợi lấy Ngọc Hoàng Đại Đế trở về. Nói do cái này Ngọc Hoàng Đại Đế là chính xác tồn tại. Khả năng chuyển thế, hiện tại không có thức tỉnh tới cũng có thể là tại nào đó bị cấu trụ, ra không được, bất luận loại kia khả năng, ngay cả Nam Cung Vô Kỵ đều đúng người này lòng tin 10 phần bộ dáng, có thể thấy được vị này Ngọc Hoàng Đại Đế thực lực chính xác là có thể đóng đô toàn bộ thiên cung. 18 mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 289, lý dục nhu độ. Diệp Nam tiên lại nói, không biết ngươi cùng thiên cung có cái gì gึ mắc, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, thiên cung không đơn giản, trong đó thành viên phật tác độ, đã liên lụy đến tất cả đại thế giới. Sở Nguyên không nói gì, những tin tức này đầy đủ hắn hào hào suy nghĩ một chút, ta có thể đi a. Diệp Nam Thiên đứng dậy hỏi. Sở Nguyên khoát khoát tay, đồng thời truyền âm ngoại giới Tây Phương Minh, thả Diệp Nam Thiên rời đi. "Đây là ta phương thức liên lạc, có gì cần, có thể liên hệ ta." Diệp Nam Thiên cho ra một cái ngọc bội tiểu dạng đồ vật. Sở Nguyên tiếp nhận về sau, thưởng thức mấy lần, kinh ngạc nói, "Ngươi còn có loại vật này?" Diệp Nam Thiên cười thần bí, nói ra, phía trước trộm cầm Diệp gia. Thanh Nguyên trên đại thế giới, Thanh Nguyên Thánh đỉnh đại đế đang tại thư phòng ném lấy đồ vật. "Hỗ chứng." Đơn giản liền là hỗ chứng. Trong thư phòng quỳ xuống một mảnh cung nữ thái giám, bị hạ bất giận, "Ngươi gọi chấm như thế nào bất giận?" "A." Nghị hoàng tử mang theo Thanh Nguyên mạnh nhất 10000 tinh huyệt, như vậy một đi không trở lại. Ở thời điểm này, một nhóm thẳng giành con không muốn phát triển, ngược lại toàn diện tại chưa cắt Nghị hoàng tử lưu lại lợi ích. Thanh Nguyên đại đế khí thanh âm đều run rẩy bắt đầu. Phía dưới quỳ người, đem đầu thấp đi, không dám đối mặt lúc này nội giận đại đế. Đến cùng trong mắt còn có hay không chấm cái này phụ hoàng tồn tại? Làm trống giống cái kia vô cực đại đế không chết được. Từng cái thân là thánh đỉnh hoàng tử, lại là bộ này được hạnh, sỉ nhục. Vậy hạ, còn có thái tử đâu? Thanh Nguyên đại đế quay đầu nhìn nói chuyện tiếp thân thái giám, bình phục tâm tình nói ra ân, lý dục còn tính là một cái hợp cách đại ca, không, có thừa dịp lựa đại kiếp. Theo về sau, Thanh Nguyên Đại Đế ngồi tại thư phòng rượi bàn phía sau đối với tiếp thân thái giám nói, "Đi, đem thái tử kêu đến." "Vâng." Không lâu, lý dục một mình vội vàng chạy tới. "Phu hoàng vẫn sao?" Thanh Nguyên Đại Đế nhìn xem trước mặt lý dục, sắc mặt không giống phía trước khó coi như vậy, hòa hoan mây phấn, nói ra, "Đứng lên đi, gọi ngươi tới là muốn hỏi một chút ngươi, bây giờ ngươi nhị đệ bỏ mình tha hương, trong nước thế cục, ngươi lại như thế nào đối đãi?" Lý dục nghe xong lời này, minh bạch Thanh Nguyên Đại Đế là muốn cho trên bả vai mình thêm gánh. Đây nhất định là có việc muốn giao cho mình, xem ra một đoạn như vậy thời gian tận nhẫn vẫn còn có chút hiệu quả. Phu hoàng muốn nói đến trong nước thế cục, liền không thể không xét một cầu. Đại thiên thế giới bên trong bài danh thứ 3 vô cực đại thế giới. Thanh Nguyên đại đế gật gật đầu, ra hiệu lý dục kế tiếp theo nói tiếp. Vô cực thánh đỉnh hoàng đế băng hà, thái tử chết, hôm nay đã sớm loạn thành một bầy, nếu như chúng ta có thể an ổn nội bộ thế cục nô thuần, hằng không chừng có thể làm cho toàn bộ Thanh Nguyên đại thế giới thực lực nội tình nâng cao một bước. Cho thái tử ban thượng lễ ngồi. Trước tiên nói một chút chúng ta có cái nào phương diện nội bộ thế cục nô thuần? ngươi cho rằng giải quyết như thế nào? Thanh Nguyên Đại Đế rõ ràng là đến hướng thú, nói ra: "Phu hoàng, ta cho rằng đầu tiên là hoàng thất mâu thuẫn, mặt ngoài nhìn là các vị hoàng đế lẫn nhau tranh đoạt, trên thực tế là bọn hắn thế lực sau lưng tại đấu sức. Phải giải quyết khối này, nhi thần cho rằng hẳn là từ các vị hoàng đế thế lực sau lưng tới tay, chặn đứt chèo chống bọn hắn nơi phát ra, tự nhiên là có thể làm cho các vị hoàng đế an phận xuôi tới. Nhi thần cũng không cho rằng hoàng đế nhóm đều là lòng lang dạ thú, dính mờ quốc khí người, chẳng qua là bị hắn thế lực sau lưng bắt quắc, có chút bất đắc dĩ." Nói tiếp đi. Thanh Nguyên Đại Đế khuôn mặt dần dần nghiêm túc bắt đầu. Thứ hai, Trong nước Tiên Thai không ngừng, rất nhiều nơi không thu hoạch được một hạt nào, chỉ dựa vào thánh đỉnh quốc khố chèo chống là sa sa không đủ. Phải giải quyết cái này, Nhi thần cho rằng, nên đầu tiên muốn làm là thiên tử tội kỳ chiếu, chiếu cáo thượng thiên, đốc triệu đại địa, dựng nên lên bách tính đối với hoàng thất lòng tin. Tiếp theo tiếp nhận bản địa phụ thân, trong nước tham quan ô lại, đến làm dịu quốc khố khẩn trương. Cuối cùng, muốn dựng nên lên một vị thể nghiệm và quan sát bách tính dân tình nhân vật, vì dân chờ lệnh, thay mặt thiên tử các nơi trấn an bách tính. Theo ý kiến của ngươi, cuối cùng vị này nên do ai tới đảm nhiệm? Nhi thần cho rằng, người này thân phận nhất định phải cao có thể đại biểu toàn bộ thánh đình, sau đó người này muốn tâm hệ thánh đình, không được có một điểm lòng lang dạ thú, không phải sẽ có họa lớn, hình tượng cũng muốn tốt, không thể gặp một lần mặt liền đệ bạch tính phần cảm. Kết hợp trở lên mấy điểm, ký thật thích hợp nhất là phụ hoàng ngài. Nói ra cái này lý dục lại đối thanh nguyên đại đế thi lễ. Thanh nguyên đại đế không có trả lời lý dục lời nói, mà lại hỏi, "Trừ hai điểm này, còn có cái khác kiến giải sao?" Thứ ba, lần này nhị đại dẫn đầu thanh nguyên quân xuất chiến, gặp như thế tai nạn, trong quân đội sĩ khí cũng theo hạ xuống, càng có thật nhiều tướng quân nhân cơ hội này, ở một bên châm ngòi thổi gió. Ý đồ kiếm lợi ba phải giải quyết loại tình huống này, có thể. Từ hoàng cung đi ra Lý Dục, trong ngực cất một phần thanh nguyên đại đế mật chỉ, trở lại phủ thái tử. "Thái tử, tình huống như thế nào?" Phó tá Lưu Nhân Chiêm, nhìn thấy Lý Dục về sau, liền vội vàng hỏi. Lý Dục không nói gì, nhưng trên mặt ý cười đã là cho thấy hết thảy. Lưu Nhân Chiêm chắp tay một cái, nói ra, "Thái tử đại nghiệm sắp thành. Chúc mừng thái tử. Còn sớm, không cần sốt ruột." Lý Dục mang theo Lưu Nhân Chiêm hướng đi thư phòng. Hai người tới thư phòng, Lý Dục đóng lại cửa phòng về sau, hỏi, "Đại sở bên kia tình huống thế nào?" Đại sở lần này nhóng hũng trong dây công, đại hoạch phần thắng. Mặc dù có chỗ tổn thất, nhưng ảnh hưởng không lớn, một đoạn thời gian hòa hoãn, liền có thể khôi phục lại. Lý Dục gật đầu nói, qua chiến dịch này, đại sở hẳn là có thể tại hàng cổ đại thế giới an ổn góc chân, chỉ cần chậm chậm lưu toan, sớm muộn toàn bộ hàng cổ đều sẽ đặt vào đại sở cương vực bên trong. Không sai, với lại hàng cổ thế giới địch nhân lớn nhất, Minh cổ thánh đỉnh đã là tại kéo dài hơi tàn, sống không bao lâu. Lý Dục quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ, thấp giọng nói, ta đã hướng phụ hoàng nói Đoán chừng phụ hoàng ít ngày nữa sẽ có hành động, mà ta được bổ nhiệm làm thái khu tuần tra sứ, thay mặt trời thị sát hai khu Bắc tính dân tình, có được tùy cơ ứng biến quyền. Đây là chuyện tốt. Đương nhiên, nhưng là ta không tại hoàng đô, một khi hoàng đô có tình huống như thế nào, ta trước tiên lui không trở lại, đến lúc đó vẫn phải muốn trước sinh trấn thủ ở đây, nhiều lượng thứ bên dưới. Lẽ ra nên như vậy. Nếu như lần này thao tác thỏa đáng, sang năm tiên ma tuyệt địa danh nghịch, nói không chừng chúng ta có thể tranh thủ thêm đến một cái. Minh Bạch. Lý Dục đi đến bên bàn đọc sách, múa bút viết xuống một phong thư. Ngươi lại sai người đem phong thư này kiện đưa đến hàng cổ thế giới đại sở hoàng đế trên tay, tiên ma tuyệt địa mở ra, ta phải bảo hắn biết, hy vọng hắn có thể chuẩn bị sẵn sàng, minh cổ thánh đỉnh sự suy thoái, danh nghịch tất nhiên sẽ không gánh nổi. Lý Dục nắm lại, cảm thấy vẫn còn có chút không ổn, trở lại bàn đọc sách lại viết một phòng, hủy đi phía trước viết cái tia phần, đồng thời nói ra, ta có thể nghĩ đến, thế lực khác cũng sẽ có người nghĩ đến, minh cổ thánh đỉnh danh nghịch, chỉ sợ lại là một trận đại chiến cái. 18 vũ trụ va chạm, đại kiếp bung xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 290: Diệp Vô Tâm biến mất. Lưu Nhân Khiêm tiếp nhận thư tín, có chút không hiểu, hỏi: "Thái tử, vì sao chúng ta nhất định phải cùng cái này đại sở hợp tác? Có chỗ tốt gì?" Lý Dục quay đầu nhìn xem Lưu Nhân Khiêm, nói ra: "Ta tại Huyền Vũ thế giới tiếp xúc qua đại sở hoàng đế người này, hùng tài đại lược, đại đế chi tướng, quả thật một đời hùng chủ, có thể vào lúc này đầu tư với hắn, ta dám khẳng định, sau đó thu hoạch ồn thỏa là gấp trăm lần, nghìn lần." Lưu Nhân Khiêm đối với lý dục ánh mắt, đương nhiên là tin được, thế là nói ra: "Minh bạch, ta cái này sai người đi làm. Đi thôi, nhớ phải cẩn thận một chút, đừng để người phát hiện." Minh Bạch, lần trước đưa tin người, vì để phòng vạn nhất, ta đã tự mình xử lý sạch. Cái gì? Diệp Vô Tâm không thấy. Minh Nguyệt thành phủ nha, Chi phủ Tây Phong Minh trở về về sau, liền nghe đến nô có thể vội vàng báo cáo Diệp Vô Tâm biến mất tin tức. Năm 43 nhanh thông tri sở tiên sinh. Tây Phong Minh phân phó nói: "Tính toán, ta tự mình đi tìm sở tiên sinh, ngươi xem trọng phủ nha, không thể để cho bất kỳ người nào ra vào, kẻ trái lệnh, trảm." "Hiểu chưa?" Nô có thể lập tức bảo đảm nói: "Xin lại nhân yên tâm, lại xảy ra vấn đề gì, hạ quan nguyện đem tính mạng tương đệ." Tây Phong Minh không kịp đáp lại nô có thể Sở Nguyên thân tiến về Sở Nguyên Trú khách sạn tiên đến. Sở Nguyên tại khách sạn đang chuẩn bị thu thập một chút, dự định tiến về phủ nhà cùng Diệp Vô Tâm tụ họp. Sở tiên sinh, Sở tiên sinh có đây không? Vừa dứt lời, Tây Phong Minh liền xuất hiện tại Sở Nguyên ngoài cửa phòng, tiếng đập cửa cũng vang lên theo. Sở Nguyên mở ra cửa phòng, hỏi, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Sở tiên sinh, Diệp Vô Tâm không thấy. Nghe được tin tức này, Sở Nguyên không có đặc biệt ngoài ý muốn, từ khi hắn gặp qua Diệp Nam Thiên về sau, liền đã đoán tình huống như vậy sinh ra. Lúc nào không thấy? Sở Nguyên ra khỏi phòng cửa, đi theo Tây Phong Minh tiến về phủ nhà. Tạm thời còn không biết, vừa biết được tin tức, ta liền đến tìm ngài." Tây Phong Minh đi theo Sở Nguyên bước chân, nhanh chóng chạy về phủ nha. Vừa tới phủ nha, Sở Nguyên trực tiếp hỏi, Diệp Vô Tâm phía trước là ở nơi nào? Bởi vì hắn không phải hung thủ, cho nên ta cũng không có giam giữ trông coi, mà là đem phủ nha một gian kho phòng sửa sang lại, an bài vì hắn chỗ ở, ngay tại phủ nha nơi đó. Mang ta tới." Sở Nguyên đi vào phủ nha phía tây nơi hiệu lánh một tòa nhỏ kho phòng ở trong. Cảm thụ một chút trong gian phòng chân nguyên ngọ sóng, Sở Nguyên nói ra, đi có một đoạn thời gian, hẳn là tại chúng ta vây khốn khách sạn thời điểm đi." Tây Phong Minh nói. Sở Tiên Sinh, bây giờ nên làm gì? Cái kia Trương Tiểu Tiên người nhà đâu? Sở Nguyên trong phòng xoay quanh, hỏi, ngay tại thành Bắc Trữ Vũ Đường phố, đem bọn hắn đều mang tới, chỉ cần là cùng Trương Tiểu Tiên tiếp xúc qua, còn tại Minh Nguyệt thành một cái không rơi đều mang tới. Sở Nguyên đi ra khu phòng, nói ra. Thầy Phong Minh lập tức nói, ta cái này đi làm. Nói xong, lập tức lại dẫn người chạy tới thả Vũ Đường phố Trương Phú thân trong nhà. Sở Nguyên đứng tại khu phòng ngoài cửa, không tiếp tục quản Tây Phong Minh, mà là tra xét trùng quanh tình huống. Cùng Diệp Nam Thiên nói chuyện thời điểm, cái kia nhìn chồng người, có phải hay không là Diệp Vô Tâm? Sở Nguyên trầm tư, nếu như không phải hắn, hắn lại vì sao muốn chạy? Sở Nguyên đối với Diệp Vô Tâm tiến nhiệm kỳ thật cũng không có dịp nam tiên lớn, Diệp Vô Tâm cầm tới hắn cho địa đồ thời điểm, Nguyên bản bị hắn đả thương chân, đột nhiên liền không sao. Vô ý thức kích động, lửa gạn không người. Sở Nguyên phát hiện vấn đề này, nhưng vị bộ lấy càng nhiều tin tức, cũng không có làm trận vạch chân hắn. Thượng công, chuyện gì phát sinh? Làm sao không nói một tiếng tự mình một người chạy tới? Sở Kiêu cùng Lý Nguyên bá hai người, tại khách sạn không có phát hiện Sở Nguyên về sau, liền chạy đến phủ nha, Tường Ô có thể nơi đó biết được Sở Nguyên tại phía tây khu phòng tin tức. Sở Nguyên lấy lại tinh thần, nhìn thấy Sở Kiều, nói ra, Diệp Vô Tâm cũng thấy. Sở Kiều sững sờ một cái, nói ra, hắn làm sao lại không thấy? Có thể là phát hiện cái gì, hoặc là sợ hãi chạy mất. Sở Nguyên nghĩ đến phía trước Sở Kiều nhặt được cái kia bơ mỡ. Không lâu nữa, Tây Phong Minh mang theo một đám người đi vào phụ nhà nhà cửa. Sở tiên sinh, đây là trước mắt tại Minh Nguyệt Thành người chúng ra, tăng thêm trương ra hạ nhân, tổng 100 tên. Sở Nguyên nói ra, mỗi người ngăn cách tra hỏi, trước từ dưới người bắt đầu, từng cái hỏi, tra hỏi địa điểm liền an bài tại cái này khu phòng a. Tây Phong Minh gật gật đầu. Quay người đối với người Trương gia nói ra, "Trương gia hạ nhân ra nhóm. Tri phủ đại nhân, bây giờ ta ngũ đệ chết, phủ nha không nghĩ như thế nào tìm kiếm hung phạm, hiện tại ngược lại khó xử lên chúng ta những người bị hại này người nhà, đến cùng là duyên cớ nào? Nếu là không thể thuyết phục chúng ta, chỉ sợ ta liền muốn đi châu phủ đại nhân cáo bên trên như vậy một hình dáng không." Người Trương gia trong đám, một vị thanh sam người trẻ tuổi đứng ra, lớn lối nói, "Tôi nào?" Sở Nguyên hừ lạnh một tiếng, chỉ gặp vị trẻ tuổi kia trực tiếp bị một cỗ vô hình lực lượng đụng bay ra ngoài, treo ở phủ nha trên tường rão, toàn thân máu thịt be bé bét, mắt thấy là sống không thành. Ai nếu là không có đi qua ta cho phép lại nói lung tung, đây chính là hạ tràng. Sở Nguyên thủ đoạn tàn nhẫn trực tiếp chấn nhiếp cái này, nhóng ngày bình thường phách lối quen người chưa ra. Sở Nguyên lạnh lùng ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, bị ánh mắt của hắn liếc nhìn người, nhao nhao cúi đầu xuống. Bảo ngươi nhóm tới, là hoài nghi hung thủ liền giấu ở trong các ngươi, hiện tại bắt đầu từng cái tra hỏi, không được lên ó, không được trâu đầu gạt thai, người vi phạm, trảm. Nói xong, Sở Nguyên liền đi tiến cố phòng, chờ đợi Tây Phong Minh sắp xếp người tiến đến. Tây Phong Minh lập tức đem người từng cái xếp thành đội nhóm, bắt đầu tra hỏi. Sở Nguyên ngồi ở trong phòng trên giường, hỏi hướng cái thứ nhất tiến đến người, ngươi tên là gì? Bọ Trứng. Người tới tiến cửa phía sau túi đầu đứng vững, không dám nhìn thẳng Sở Nguyên. Phủ chi sự Ngô có thể, mang theo bút mực ở một bên liếc xem. Trương gia lạ là làm cái gì? Trong khoảng thời gian này, ngươi có thể phát giác được Trương gia thiếu gia Trương Tiểu Thiên có cái gì dị dị thường. Đại nhân, có một việc không biết có tính không dị thường. Một sáu Sở Nguyên nghe nói như thế, ánh mắt sáng lên, thần vấn lâu như vậy, rốt cục xuất hiện một cái khả năng biết tin tức hạ nhân. Sở Nguyên nhìn xem trước mặt cái này gọi là mã lực thủ cửa gà sai vật, nói ra, nói một chút. Tiểu thiếu gia bình thường ưa thích đi phong nguyệt lâu chơi đùa, ngày nào đó từ phong nguyệt lâu trở về tiểu thiếu gia ngược lại không có ngày bình thường một mặt thỏa mãn bộ dáng, ngược lại cau mày, thần sắc khẩn trương, thậm chí ngay cả áo choàng đều mà phàn. Cụ thể một chút, là có một ngày. Thời gian nào? Tiểu thiếu gia chết một ngày trước buổi sáng. Sở nguyên kế tiếp theo hỏi, nói tiếp đi. Lúc ấy tiểu nhân cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng không nghĩ tới ngày thứ 2 liền biết được thiếu gia tin chết. Chuyện này có hay không những người khác biết? Hẳn không có đi, tiểu nhân chưa nói với bất kỳ người nào. 18 mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 291: Hoàng đế bị thu mua. Sở Nguyên nhìn xem Mã Lực, khoát tay nói ra, "Đi, ngươi đi xuống trước đi, để bên dưới một mình vào đây." Theo phía sau liên tiếp tra hỏi xuống tới, Sở Nguyên đem tất cả hạ nhân đều hỏi thăm lượt, trừ cái kia thủ cửa Mã Lực, liền không có người phát hiện Trương Tiểu Thiên có vấn đề gì, thậm chí có rất nhiều người nói đều chưa từng thấy Trương Tiểu Thiên. Sở Nguyên từ trên giường đứng dậy, đi vào ngô có thể bên người, cầm lấy ghi chép tra hỏi sổ, lật ra nhìn xem. "Sở tiên sinh, bây giờ gọi ra thuộc đi vào sao?" Khố phòng ngoài cửa, Tây Phong Minh nhẹ giọng hỏi. Sở Nguyên đem thẻ xuống sổ, nói ra, "Vào đi." Lập tức, một vị nợ nàng phụ nhân tú đầu, nước nợ đi tới. Sở Nguyên hỏi, "Ngươi là Trương tiểu tiên người nào?" "Ta, ta là mẫu thân hắn, đại nhân, ngài muốn vì hắn làm chủ a con ta chết quá oan, ngày thường hắn mặc dù có chút ham ăn miếng làm, nhưng thực chất bên trong tuyệt đối không phải một cái người xấu, tiểu tiên." Tiểu tiên rất thiệt lương. Nói xong, phụ nhân vừa khóc bắt đầu. Sở Nguyên không để ý đến, hỏi tiếp, "Làm mẫu thân hắn, có biết hay không hắn có chợ mặt người nào sao?" Phụ nhân ngẫm lại, nói ra, "Nếu như nói cùng tiểu tiên có thủ lợi nói, không một một cái là lão gia nhị phòng, cái kia cái Bạch nha lang." Còn có một cái là trong thành một vị khắc phu thương chi tử, Lý gia đại nhi tử Lý Nguyên Bỉ. Bởi vì cái gì kết thủ? Cùng cái kia cái Bạch Nhãn Lang còn có thể bởi vì cái gì? Liên la gia sản vấn đề, tiểu thiên tử nhỏ liền nhận lão gia yêu thương, nhị phòng người đương nhiên sợ hãi lão gia đem gia sản toàn bộ cho tiểu thiên. Về phần cái kia Lý Nguyên Bỉ, ta nghe tiểu thiên nói, là vì một cái tên là Biết Tiên nữ người, nữ nhân này là Phong Nguyệt lâu Hoa Khôi, đầu bài. Tiếp lấy phụ nhân lại nói, đại nhân phía trước nói hung thủ ngay tại chúng ta những người này bên trong, khẳng định liền là cái kia nhị phòng chỗ sinh Bạch Nhãn Lang cũng chỉ có hắn có thể như thế tâm ngoan thủ lạn, giết chết ta đáng thương tiên nhi. Sở Nguyên khoát kho tay, nói ra, "Được được, gọi ngươi tới không phải để ngươi phân tích hung thủ là ai, ngươi chỉ cần đem ngươi biết toàn bộ nói một lần là tốt." "Ta hỏi ngươi, ngươi gần đoạn thời gian có phát hiện hay không Trương tiểu thiên có cái gì dị thường?" "Dị thường? Không có cái gì dị thường đi, liền muốn đi thế một ngày trước vào buổi chiều, đột nhiên chạy đến phòng ta tìm ta." "Tìm ngươi? Tìm ngươi làm cái gì?" Cầm một kiện đồ vật. "Thứ gì?" "Là tiểu thiên thật lâu phía trước thả tại ta chỗ này một cái chiếc hộp màu đen, bên trong giả trang cái gì?" Ta cũng không biết, nhưng tiểu thiên giao cho ta lúc, để cho ta giữ giùm kỹ, bất luận kẻ nào cũng không thể cho. Sở Nguyên phảng phất bắt được cái gì, nhưng là hắn còn không xác định cái suy đoán này phải chăng thành lập. Hắn là tới lúc nào tìm ngươi? Là tại nửa đêm, cho nên nói, có chút kỳ quái. Sở Nguyên nghĩ một lát, nói ra, "Đi, ngươi gọi bên dưới một mình vào đây." Thảo dân Chư Nguyệt, bái kiến đại nhân. Sở Nguyên nhìn xem người tới, phúc hậu thể loại hình, tơ lụa quần áo, đoán chừng là Trương gia người cầm lái. Ngươi là Trương gia gia chủ? Chính là. Nghe ngươi phu nhân nói, Trương tiểu thiên cùng ngươi nhị phòng một mạch có thù hận, ngươi cũng đã biết. Trương Việt nghe nói như thế, mày nhíu lại nhíu, nói tiếp, gia môn bất hạnh, để lại nhân bị chê cười. Nhưng là nếu như đại nhân hoài nghi Trương trời đứa nhỏ này, Thảo dân có thể đảm bảo, hung thủ cũng không phải Trương trời, Trương trời tính nết, Thảo dân làm cha đẻ vẫn còn có chút hiểu, không làm được loại này thủ tốc tương tàn sự tình đến. Sở Nguyên hỏi tiếp, lý gia sự tình ngươi biết bao nhiêu? Đại nhân nói thế, nhưng là trong thành phố thương lý nghi ngờ dân. Ân. Nghi ngờ dân huynh mặc dù cùng Thảo dân là vì thương chiến mà tụ, lại tiểu tiên cùng nguyện vì hai người là có chút tình cảm tranh chấp, nhưng hẳn không phải là nguyện vì giết chết tiểu tiên. Nếu như là hắn giết, cái này hậu quả hắn sẽ không nghĩ không ra. Ngươi kinh doanh là loại nào suy nghĩ? Thảo dân suy nghĩ lấy vài vóc, thuốc màu chế tạo buôn bán làm chủ, chủ yếu thông qua 3000 thương hội bình đại tiêu thụ, lợi nhuận đi đòi, những lượng tiêu thụ cũng tăng được, xem như ít lại tiêu thụ mạnh. Sở Nguyên nghe được 3000 thương hội cái tên này, nhớ tới Thẩm Văn Tam. 3000 thương hội chính là Thẩm Văn Tam thành lập, có chính phủ bối cảnh ủng hộ, phát triển cấp tốc, đã có thể nói là độc bá toàn bộ đại sở thương nghiệp thị trường. Suy nghĩ một chút, cũng có thật lâu chưa từng nhìn thấy Thẩm Văn Tam. Sở Nguyên suy nghĩ bẩm bền. Đại nhân. Trương Nguyệt gặp Sở Nguyên không nói gì, Hoi. Theo phía sau Trương Nguyệt Tử trong lực móc ra một cái vải hoa cái túi, đối với Sở Nguyên đưa tới nói ra, đại nhân, thảo dân doanh sinh có chút không dễ, lợi nhuận nhỏ bé, đây là 10 vạn lượng đại sở ngân hàng ngân phiếu, xem như thảo dân một chút xíu tâm ý, cảm tạ đại nhân tại tiểu nhi trong chuyện này hao tâm tổn trí. Lấy về. Sở Nguyên trầm giọng nói ra. Trương Nguyệt không nghĩ tới là kết quả này, cười ngượng ngùng một tiếng, xấu hổ đem cái túi thu hồi đi. Ngươi đối con người tử gần nhất dị thường, biết bao nhiêu? Trương Nguyệt Thu thập xong rồi nói ra, đại nhân, thảo dân nghiệp vụ có chút bận rộn vụ vật, lại thêm 3000 thương hội gần nhất có toàn dân bán hạ giá hoạt động. Trong khoảng thời gian này bận biểu cũng không có ở trong nhà đời qua, đối với tiểu nhi sự tình, biết được cũng không nhiều. Sở Nguyên gật gật đầu, nói ra, ngươi đi xuống trước đi. Đợi Trương Nguyệt đi về sau, Sở Nguyên quay đầu nhìn về phía còn tại ghi chép nô có thể. Ngươi thu bao nhiêu bạc? À, cái này Trương Nguyệt, có thể tại cái này không e rẻ, trực tiếp hối lộ ở tại ta, chắc hẳn ngươi cũng không ít bắt hắn bạc ca. Sở Nguyên khí thế trong nháy mắt thả ra ra, ra ép hướng nô có thể. Nô có thể nghe nói như thế mà không chín mươi bảy sắc mồ hôi lạnh phạch một cái liền chạy xuống đối với Sở Nguyên Thấn Vân, nô có thể thân là Tây Phong Minh cấp dưới trực tiếp thân tín, còn có thể hiểu được một chút, đây là một vị chân chính có thể một lời quyết định hắn sinh tử tồn tại, bây giờ bị Sở Nguyên phát hiện chính mình nhận hối lộ, cái này hậu quả, nô có thể đã là dọa rơi nửa cái mạng. Nô có thể vội vàng quỳ, leo đến Sở Nguyên bên chân, khóc kể lễ, "Sở tiên sinh." "Hạ quan." "Hạ quan chỉ là nhất thời mỡ heo được tâm, thu chương nguyệt 100 lạng bạc ròng, cầu Sở tiên sinh khai ân." "Thật sự là 100 lượng." Sở Nguyên nhàn nhạt thanh âm truyền tới, Lô có thể phục phục quy giảm xuống sở nguyên bên chân, nghe được sở nguyên cái kia không tình cảm chút náo thanh âm, thân thể đã là rung động run run. Một một vài lượng. Sở nguyên ngồi xổm người xuống, nhìn xem Lô có thể, lạnh lùng nói ra, ngươi có biết, quan viên nhận hối lộ, vượt qua 50 lượng liền là tử hình. Hạ quan đáng chết. Hạ quan đáng chết, còn xin sở tiên sinh xem ở hạ quan nhiều năm như vậy cần trọng mức độ, có thể từ nhẹ xử phạt, hạ quan sau đó chính xác đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, không quên bạc chết. Sở nguyên lắc đầu, nói ra, một Theo phía sau đối ngoại nói ra, Tây Phương Minh, ngươi vào đi. Tây Phong Minh đang tại ngoài cửa có chút không hiểu, không biết bên trong sinh ra cái gì, lại còn có tiếng khâm, nghe được Sở Nguyên lời nói, vội vàng đi vào 18 vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 292, Minh An Lĩnh. Mà đã đến đoàn người bên trong chư nguyệt, nghe được trong khu phòng dị thường, hiển nhiên là biết mình vừa mới làm chuyện ngu xuẩn, túi đầu không còn dám tùy tiện nói. Tây Phong Minh không lâu liền đi ra, trên tay còn mang theo một người, chính là mới vừa rồi tại làm ghi chép phụ trì sự nô có thể Chu Nguyên Liệt một chút, vội vàng hướng đoàn người bên trong lui lui. Sở Nguyên xoa xoa huyệt Thái Dương, đối với mục nát một chuyện, hắn luôn luôn là số không cho nhẫn, bây giờ nhìn thấy một tiểu lại lại có thể tham ô vạn lượng trở lên, trở lại hoàn cung, hắn nhất định phải đối với việc này làm tiếp một ít chuyện, sửa chữa luật pháp, một phương diện muốn càng nghiêm khắc đả kích tham nhũng vấn đề, một phương diện muốn đề cao quan viên đãi ngộ đúng lúc này, ngoài cửa định viện chờ trong đám người phát ra một tiếng to lớn kêu thảm. A, người chết, người chết. Một bóng người từ bối rối đoàn người bên trong đằng không mà lên, ra bên ngoài gấp bay mã đi. Khóa phòng cửa ba một tiếng từ hướng nội bên ngoài vỡ vụn bắn ra mã ra. Sở Nguyên Pha không đổi theo, cơ hồ không có chút nào dừng lại, trực tiếp phóng tới chạy trốn bóng người, toàn thân chân nguyên bộc phát, khoé động không gian. Khó phòng ngoài cửa sở Kiều Lý Nguyên bá hai người, còn chưa kịp phản ứng, các loại nhớ tới thân đội lúc, đã là mất đi hai người tung tích, không có cách nào phía dưới, lưu tại đồn viện, tính toán đợi sở Nguyên trở về. Tam phu nhân chết? Tam phu nhân làm sao lại chết đâu? Chẳng lẽ là hung thủ muốn giết cậu? Giết Tiểu Thiên không thành còn muốn giết Tiểu Thiên mẫu thân. Mau nhìn xem là ai không gặp. Thời khắc mấu chốt, Trương gia gia chủ Trương Nguyệt đứng ra, quáp. Theo về sau, tất cả mọi người bắt đầu lẫn nhau hành động ồn ào. Trong đỉnh viện hỗn loạn tương mừng, Sở Nguyên đổi nửa ngày, cũng không biết đổi có bao xa, mà nguyên bản ngay tại trước mắt đối nhân, trong chốc lát vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Sở Nguyên lơ lửng giữa không trung, từng lần một quét mắt phía dưới. Dưới chân là một tòa sơn mạch to lớn, liên miên chập trùng hùng cứ lấy toàn bộ đại sở phía đông bắc, hung thủ biến mất địa phương ngay tại cái này một khối. Hắn vì sao dẫn ta đến cái này minh an linh đến? Có cái gì mục đích? Sở Nguyên cảm giác được khó giải quyết, vốn cho là chỉ là cùng một chỗ đơn giản bản án, kết quả liên lụy ra tiên ma tuyệt địa, lại tới phải giáo, hiện tại càng là xuất hiện một cái thực lực như thế cường đại nhân vật. Người này tốc độ thậm chí so sợ Nguyên còn nhanh hơn mấy phần, cố ý dẫn Sở Nguyên tới chỗ này, Sở Nguyên không có tùy tiện xông vào phía dưới trong rừng cây, mà là đứng ở phía trên quan sát đến. Sở Nguyên đem trung quanh địa hình ghi tạc trong lòng, mới chậm rãi đi vào minh an lính cái này phiến đại sở đông bắc biên cảnh dãy núi. Trong rừng cây hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả mấy mai côn trùng kêu vàng chim gọi đều không có, Sở Nguyên tiến vùng rừng rậm này về sau, sắc mặt chậm rãi ngưng lại bắt đầu đến. Toàn bộ rừng rậm ánh nắng xuyên thấu qua cây cối cảnh lá tù trên mặt đất, có lẽ là phía trước vừa mới mưa duyên cớ, trong rừng rậm còn có chưa tán đi sương mù, có vẻ hơi mông lung. Sở Nguyên đi tại bên trong vùng rừng rậm này, bên tai nghe được chỉ có chân mình dẫm trên mặt đất lá khô nhánh cây thanh âm, trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì ngoại giới tiếng vang. Sở Nguyên xoay người đẩy ra một chỗ trên mặt đất lá cây, chỉ gặp dưới lá cây lại là từng tầng từng tầng nhỏ bé thi thể lập vật. Cẩn thận cầm lấy trên mặt đất một cái chết đi chuột sắt cướp, Sở Nguyên quan sát tỉ mỉ lấy. Không có bất kỳ cái gì mặt ngoài vết thương, nhìn bộ dạng này chết hẳn là có một thời gian thật dài, nhưng vì sao không mục nát? Nơi này trình độ xung tốc, như thế nào lại trở thành sắt cướp? Sở Nguyên ném đi con chuột này, bẻ một cái nhánh cây, kế tiếp theo hướng tiến lên đi. Hắn không có cảm giác được chân nguyên có bất tứ dị thường nào chân nguyên vận sóng, Sở Nguyên một đường đi một đường dùng nhánh cây đẩy ra trên mặt đất lá khô. Lá khô bên dưới chôn giấu toàn bộ là thi thể động vật, với lại đều là xác khô hình, đồng dạng không có bất kỳ cái gì mặt ngoài vết thương. Khó trách Sở Nguyên cảm thấy mình tiếng bước chân có chút lớn, còn tưởng rằng là cây cối rơi nhánh khá nhiều, chân mình giẫm lên trên, lại không nghĩ rằng những âm thanh này đều là đạp gãy thi thể xương cốt sắp ngoài phát ra. Sở Nguyên phát hiện điểm này về sau, chân nguyên có chút vận chuyển, dự định tầng trời thấp bay lên hành động. Ân. Sở Nguyên cảm giác được chân nguyên trong cơ thể vận chuyển ở giữa Có một chút chậm chạp cùng thẻ ngừng lại. Nơi này có thể ảnh hưởng chân nguyên. Mặc dù ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng còn có thể quấy nhiễu chân nguyên, loại này là tính, Sở Nguyên trừ tại Thương Thành Đạo cụ bên trên nhìn thấy qua bên ngoài, trong hiện thực căn bản là không có gặp qua. Đại sở lúc nào có như thế một chỗ quái dị địa phương? Sở Nguyên thân là đại sở hoàng đế, nếu như đại sở cảnh nội xuất hiện như thế một nơi, cổ hữu nhất định sẽ thượng cáo với hắn, nhưng bây giờ hắn vậy mà không biết Minh An lĩnh như thế thần bí. Tuyệt rồi. Sở Nguyên đột nhiên phát hiện thời tiết biến, bên trên một giây hay là mặt trời chói chang, một giây sau liền bay lên đầy trời tuyết lớn. Khắc khắc một đạo quỷ dị tiếng cười xuyên qua, Sở Nguyên quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, lại phát hiện không có bất kỳ bóng người nào. "Tiểu tử, đường tìm, xâm nhập lão phu huấn cảnh mà không biết tự biết, thật có thể nói là ngu không ai bằng." Thanh âm phiêu dãng, huyền giống như quỷ mị. Sở Nguyên ngẩng đầu, hướng phía bốn phía cười lạnh nói, "Các loại rất lâu, ngươi rốt cục chịu xuất hiện. Nói đi, dẫn ta tới đây là có gì mục đích? Ai có thể nghĩ tới đường đường đại sở hoàng đế, lại bị lão phu vây ở cái này không có người trong rừng rậm." Thanh âm chợt xa chợt gần, tại bao quanh. "Hừ, giả thân giả quỷ, đi ra cho ta." Sở Nguyên bộ phát chân nguyên, quanh thân khí sức lực bắn ra bốn phía, nhấc lên trận trận của phong, đem chúng quanh tất cả là khô chấn động bay lầy trời múa. Theo phía sau Sở Nguyên cảm ứng một loại phi thân xông vào một khối khu vực, nhấc chưởng đập vào trên mặt đất. Oeng! Đại địa một tiếng vang thật lớn, sau đó lấy Sở Nguyên bàn tay đánh chúng địa phương làm tâm điểm, hướng về bốn phía dặn nước sụp đổ đầy trời lá khô cùng trong bụi đất, một bóng người bắn ra, một tay thành đao, nương tụ thành to lớn đạo khí, bổ về phía Sở Nguyên cái cổ. Đến hay lắm. Sở Nguyên đứng tại trong hồ sâu, hét lớn một tiếng, hai ngón tay khép lại, dùng chỉ thay kiếm, sử dụng ra vấn thiên tam thước. Ken, một tiếng vang thật lớn, hai người đụng vào một khối, yêu tiền triệu, theo phía sau lẫn nhau bị đẩy lui, tiếp lấy lại tiếp thân chiến đấu đến cùng một chỗ. Trung quanh tất cả cây cối tất cả đều bị bắn ra bốn phía đao khí kiếm ý phá hủy, tàn nhánh lại bị giao chiến khí tội mạnh lăng không bay vụt. Hai người một đường giao chiến, từ không trung nhìn xuống đi, toàn bộ rừng rậm lại bị rõ ràng ra một khối to lớn không, không trong đất còn có một đạo phía trước sợ nguyên đánh ra hố sâu. Theo giao chiến thời gian chuyển dời, hai người không còn giữ lại, lẫn nhau sử xuất toàn lực, giao chiến không gian xung quanh bắt đầu chậm dãi vỡ vụn, từng đợt nhỏ loại hình không gian phong bạo cũng chậm chậm hình thành. Ngừng. Ngừng. Sở Nguyên đứng đứng ở giữa không trung, trước mắt người nói chuyện ảnh tùy lấy hai người dừng tay dần dần hiện lộ ra khuôn mặt, là một vị mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm lão giả, Sở Nguyên cũng không nhận ra người này. "Tiểu tử, lão phu thừa nhận ngươi có có chút tài năng, nhưng là nơi đây không gian cũng không đơn chắc, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ ngươi ta đều muốn bị cuốn vào không gian phong bạo bên trong, chết không toàn thây thi tự 18 vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần địch diệt, pháp tắc xoay chuyển." Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 293: Bí cảnh thông đạo. Sở Nguyên hỏi, "Ngươi là ai? Ngươi có thể gọi ta ưng giả phàm?" Tiểu tử, tính ngươi lợi hại, tuổi còn trẻ liền có thể cùng lão phu cân sức ngang tài, tương xứng." Lão giả mở miệng nói ra, không có phía trước lơ lửng không cố định quỷ mị cảm giác, có chỉ là khàn khàn. Trung quanh nguyên bản vỡ vụn không gian, theo hai người dừng tay, dần dần kết lại, không gian phong bạo khí tức cũng dần dần tiêu tán, không thấy ứng giả phong nhìn thấy tình huống này, buông lòng một hơi, nói: "Tiểu tử, ngươi biết cái này địa phương nào sao? Đây là một chỗ thông đạo, không gian cực kỳ không ổn định, giống chúng ta giao thủ, trực tiếp liền dẫn đến không gian phong bạo xuất hiện. Như các loại không gian phong bạo hoàn toàn thành loại hình, người ta muốn mạng sống, ha ha, trên cơ bản đừng nghĩ." Sở Nguyên nhìn xem ứng giả phòng, nói ra, vì sao muốn tại Minh Nguyệt thành giết chết Trương Tiểu Tiên, lại vì sao dẫn ta nơi này? Giết chết Trương Tiểu Tiên. Không không không, đây không phải là lão phu làm, lão phu liền giết mẫu thân hắn mà thôi." Ứng giả phong đội vàng phủ nhận nói. Sở Nguyên cảm giác có chút kỳ quái, lại hỏi, "Vì sao ngươi muốn giết chết Trương Tiểu Tiên mẹ đẻ? Có phải hay không nàng biết chút ít cái gì?" "Vì cái gì?" "Đương nhiên là vì diệt khẩu 537, Trương Tiểu Tiên nhưng thật ra là Diệp Vô Tâm xử lý, vì làm cho tất cả mọi người không biết tình huống, lão phu chỉ có thể đem Trương Tiểu Tiên mẫu thân giết." Sở Nguyên nghe được Ưng Giả Phong làm như vậy dễ vỡ nói ra hung thủ, ngược lại càng thêm cảnh giác bắt đầu Ưng Giả Phong gặp Sở Nguyên không nói gì thêm, liền bắt đầu phối hợp nói lên đến, Diệp Vô Tâm tiểu tử này, không hiểu thấu liền biến mất, ai? Tiểu tử, ngươi là cái này lại Sở Hoàng đế, nói thực ra, hắn biến mất có phải hay không là ngươi làm? Sở Nguyên nghe nói như thế, cũng minh bạch cái này Ưng Giả Phong cũng không biết Diệp Vô Tâm đi nơi nào. Ngươi là làm sao biết ta là đại Sở Hoàng đế? Chẳng lẽ phía trước ngươi gặp qua ta? Có thể phân biệt ra được ta khí tức. Ha ha, suy nghĩ nhiều, chỉ bất quá ngươi cái này dịch dung thuật quá kém điểm. Tại Lao Phu trước mặt, thật giống như trò đùa trẻ con. Về phần ngươi là hoàng đế chuyện này, kỳ thật hay là Diệp Vô Tâm nói cho Lao Phu? Ưng Giả Phong cười nói. Sở Nguyên nói tiếp, Diệp Vô Tâm không phải ta bắt, mà là chính mình biến mất chạy trốn. Chính mình biến mất, chạy trốn. Cái này hằng cổ đại thế giới còn có người nào có thể làm cho hắn hù đến chạy trốn? Ưng Giả Phong như thế nói, coi như Diệp Vô Tâm không phải đại đế cấp nhân vật, cũng trên lệch không xa. Toàn bộ hằng cổ đại thế giới trước mắt thực lực mạnh nhất Minh cổ thánh đỉnh cao tầng chiến lực quét sạch sành sanh, lưu lại đều là vớ va vớ vẩn, không đáng giá nhắc tới, cho nên Ưng Giả Phong mới có thể tiểu nói này. Sở Nguyên nghĩ đến, chẳng lẽ Diệp Vô Tâm là đại đế cấp nhân vật? Sở Nguyên nói Ưng Giả Phong nhìn xem Sở Nguyên nói ra, hắn nha, không phải phổ thông đại đế, đây cũng là lão phu nguyện ý cùng hắn hợp tác nguyên nhân một trong. Ngươi hợp tác với hắn mục đích là cái gì? Đương nhiên là làm một chỗ tiên ma tuyệt địa. Ưng Giả Phong hoàn toàn không có muốn ẩn tàng ý tứ, trực tiếp nói ngay. Kỳ thật ta vẫn có nghi vấn. Nói đi, thừa Diệp lão phu tâm tính tốt, tiểu tử muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, lão phu biết trên cơ bản đều sẽ nói cho ngươi biết. Sở Nguyên mở miệng nói ra, chứ tiểu tiên đến cùng là biết cái gì? Mới có thể dẫn đến ham chết. Tương Giả Phong ý vị thâm trường nói ra, hắn bắt hắn không nên cầm đồ vật. 3 năm trước, Diệp Vô Tâm ném một phần đồ vật, bị Trương Tiểu Thiên tiểu tử này cho cầm tới, chẳng những không có cáo chi Diệp Vô Tâm, ngược lại còn giấu đến. Hắc, hắn coi là Diệp Vô Tâm không biết, kỳ thật lúc ấy là Diệp Vô Tâm không có cách nào bận tâm đến hắn thôi. Cho nên nói, người a không nên quá tự cho là đúng. Xem ra cầm món đồ kia, liền là Trương Tiểu Thiên đặt ở hắn mẹ đẻ cái hộp kia. Sở Nguyên nghe xong về sau, hỏi, nơi này đến tụt cùng chuyện gì xảy ra? Tương Giả Phong cười cười, đi đến Sở Nguyên bên người, nói ra, "Đến, đi theo ta nhìn xem." Nói xong liền áo khoác vung lên, hai người trước mặt không gian trong nháy mắt xuất hiện một cái đen nhánh vòng xoáy cửa hang. Đây là? Sở Nguyên cùng Ưng Giả Phong kéo ra một chút khoảng cách, hỏi: Thông hướng tiên ma tuyệt địa thông đạo. Ưng Giả Phong thanh âm tại lúc này lộ ra có chút sâu thẳm thâm trầm chậm. Sở Nguyên không có gấp, lại hỏi: Minh An lĩnh lại là một chỗ thông đạo, việc này ta tại sao không có một chút tin tức? Ưng Giả Phong quay đầu nhìn xem Sở Nguyên, nói ra: Ngươi không biết rất bình thường, chỗ này thông đạo vốn là tại hằng cổ đại thế giới Minh, cổ thánh đỉnh cảnh nội, nhưng ngươi tiểu thế giới phi thăng, trực tiếp tu hú chiếm tổ chim khách, cùng nơi này hợp lại cùng nhau. Tiếp lấy ứng giả Phong lại nói, Tiên Ma Tuyệt Địa nơi này cùng với những cái khác bí cảnh không giống nhau, lão phu cả đời tìm kiếm thế giới các nơi bảo tàng bí cảnh, không có một chỗ nào là có Tiên Ma Tuyệt Địa như vậy là thủ, liền ngay cả hằng cổ đại thế giới sắp lần nữa mở ra cách lan bí cảnh, cũng so ra kém nó. Nó cùng nó bí cảnh lớn nhất khác biệt, ngay tại ở tại, nó không giống như là ngụy vì xây thành, càng giống là giữa thiên địa quỷ phụ thần công tự nhiên hình thành. Với lại nó còn không có gì không khỏi tu vi hạn chế, từ lại đế, xuống đến tứ dân, vô luận tu vi gì, đối xử như nhau, đều có thể đi vào. Thế nào? Tiểu tử, đi thôi, còn đứng ngây đó làm gì? Sở Nguyên lắc đầu, "Tiểu tử ngươi sẽ không ngay cả Tiên Ma Tuyệt Điệu bên trong có như thế nào thiên đại cơ duyên cũng không biết à? Bên trong thế nhưng là có liền ngay cả đại đế đều trông mà thèm không thôi quy tắc chí lực, còn có vô số tiền bối lưu lại công pháp bí tịch, như cái gì linh thảo dược liệu loại vật này, bên trong khắp nơi đều có, không đáng giá tiền nhất." Sở Nguyên hay là lắc đầu, đồng thời mở miệng nói ra, "Ngươi quá mau, quá mau lấy để cho ta đi vào cái này cái gọi là Tiên Ma Tuyệt Điệu thông đạo, cái này chỉ sợ cũng không phải thật sự là Tiên Ma Tuyệt Điệu thông đạo, ngươi như vậy vội vã để cho ta đi vào, bên trong là có vấn đề a?" Tương Giả Phong nghe được Sở Nguyên như thế nói, Có chút tức giận nói: "Tiểu tử, đây chính là ngươi không đúng, lão phu cần phải lựa ngươi sao? Nếu là muốn lựa ngươi lời nói, đã sớm lựa gạt. Ngươi cái này đa nghi tính cách, không tốt." Sở Nguyên nhìn xem Ưng Giả Phong, tự tiểu phi tiểu nói: "Có đúng không? Người ta ngay từ đầu liền đao kiếm tương hướng, nhưng sự tình phía sau ngươi lại nói cho ta biết nhiều chuyện như vậy, cái này rất không phù hợp lễ thường, ta đã sớm cảnh giác ngươi môi tiếng nói cử động, cái khác uổng phí sức lực." Ưng Giả Phong gặp đây, không tiếp tục thuyết phục cái gì, nói ra, Sở Tiên Sinh làm người cẩn thận, lão phu cũng không còn nói gì nhiều, "Xin cứ tự nhiên a." Nghe nói như thế, Sở Nguyên ngược lại kinh ngạc, hắn nguyên lai tưởng rằng lão nhân này sẽ lại phí miệng lôi thuyết phục chính mình, thậm chí lợi dụ chính mình, kết quả nói một câu xin cứ tự nhiên, làm không thấu lão nhân này là duyên cớ nào, Sở Nguyên cũng không nghĩ nữa vấn đề này, quay đầu liền hướng phía sau đi đến, dự định rời đi ưng dạ phong gặp Sở Nguyên thật cũng không quay đầu lại liền đi, khóe miệng co giật một cái. Hắn như vậy nói, thật chỉ là ý tứ một cái, làm cái dục cầm cô túng, kết quả Sở Nguyên căn bản là không có thượng sáo, cái này rất dễ cho người ta hao tổn tâm trí 18 vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hỷ diệt. Chương 294, nó muốn trở thành thần tận. Chậm rãi, Ưng Giả Phong rốt cục nhẫn nại không được xuống dưới, mở miệng hô, lại không hô, Sở Nguyên đều nhanh đi không thấy. Sở Nguyên đưa lưng về phía Ưng Giả Phong, nghe nói như thế, khóe miệng lộ ra khẽ cười ý, nhưng rất nhanh liền thu hồi đi, quay đầu dương trăng nghi hoặc hỏi, còn có chuyện gì? Nhìn thấy Sở Nguyên dạng này, Ưng Giả Phong không khỏi trong lòng liền, liền giận, nói ra, tiểu tử thối, như thế khó xử lão phu cái này một đám sư giả, chơi vui sao? Sở Nguyên vẫn như cũ nói ra, làm sao làm khó dễ ngươi? Không phải ngươi nói xin cứ tự nhiên sao? Tương dạ phong gặp trong vấn đề này không chiếm được tốt, thế là nói ra, được được. Đừng nói những thứ này có hay không, ta cũng không cần ngươi, cái lối đi này xác thực không phải thông hướng tiên ma tuyệt địa, về phần nói cho cùng là thông hướng chỗ nào, ta cũng không biết, nhưng tóm lại là cái bí cảnh liền là. Sở Nguyên lúc này tiếp lời gấp gáp, nói ra, cho nên ngươi muốn một cái thực lực cũng không tệ lắm người, đến cấp ngươi làm phá hồi. Mà ta vừa vặn có thực lực này, lại là tiểu thế giới xuất thân, tự nhiên không phải hiểu rất nhiều, lại thêm ta lại xem như Diệp Vô Tâm cùng ngươi đá cản đường đấu, một hòn đá ném hai chim, kế sách đúng không? Tương Dạ Phong không trả lời thẳng vấn đề này, nói ra, đại thiên thế giới bại danh thứ 2 giải thành đại thế giới là ta sinh ra, từ khi tu luyện có thành tựu, ta liền rời đi giải thành đại thế giới, bắt đầu ta tầm bảo hành trình. Bởi vì ta sợ tu công pháp đặc thù duyên cơ, đối với bí cảnh, bảo tàng đều có chính mình một bộ đặc biệt tìm kiếm chi pháp. Ta không có lựa ngươi, Minh An Linh thật sự là tiên ma tuyệt địa tại hằng cổ đại thế giới thông đạo chỗ, nhưng là còn có một điểm không có nói cho ngươi biết thôi. Ta tới chỗ này về sau, liền mơ hồ cảm giác được Minh An Linh không đơn thuần là tiên ma tuyệt địa thông đạo rất có thể còn có mặt khác một tầng bí mật, đi qua ta nhiều phiên thăm dò phát hiện, quả thật như thế. Minh An Linh hẳn là tại phía trước, cũng chính là ngươi còn chưa tấn thăng phía trước cũng đã là một chỗ ẩn tàng bí cảnh cửa vào, chỉ bất quá một mực không ai phát hiện thôi. Đương nhiên trong này đến cùng có cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm, ta đều nói như thế minh bạch, thế nào? Có gan hay không cùng ta một khối đi vào?" Sở Nguyên hỏi, Minh An Linh thông hướng Tiên Ma Tuyệt Điệu Thông Đạo, ngươi vì sao không mở ra?" Tương Giả Phong liếc một chút Sở Nguyên, nói ra, chỉ có Diệp gia người mới biết mở ra phương thức, ta cũng không biết mở thế nào Tiên Ma Tuyệt Điệu Thông Đạo. Trong này có cái gì? Sở Nguyên chỉ vào hiện hiện ra thông đạo hỏi Ưng Giả Phong nói ra, "Căn cứ ta suy đoán, trong này rất có thể là một cái bên trong loại hình không ai phát hiện qua bí cảnh." Sở Nguyên gật gật đầu, không nói gì. Về phần bên trong đến cùng có cái gì, ta cũng không thể đủ xác định, nhưng làm một cái vẫn chưa có người nào từng tiến vào bí cảnh, đi vào về sau, thu hoạch to lớn, không cách nào tưởng tượng. Sở Nguyên chính đang suy tư còn nên hay không tin vào Ưng Giả Phong lời nói, đi theo hắn một khối đi vào. Mà Ưng Giả Phong nhìn thấy Sở Nguyên còn đang do dự, lại nói, "Vui vẻ điểm, có vào hay không, tự ngươi nói a." Còn chưa chờ Sở Nguyên trả lời, Cái kia nguyên bản đèn nhánh thông đạo cửa hàng đột nhiên sinh ra kinh biến. Chỉ gặp nguyên bản một người lớn nhỏ vòng xoáy đột nhiên phóng lớn, ba phủ lại toàn bộ dừng rầm rầm, còn chưa chờ ứng giả phong, Sở Nguyên hai người kịp phản ứng, liền bị hút đi vào. Biến mất theo còn có trung quanh hơn 10 rầm rầm dừng rầm, còn lại nhắn bóng mặt đất, mà thông đạo cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ánh sáng, ánh sáng màu trắng tràn ngập tất cả không gian. Sở Nguyên vừa tỉnh dậy liền thấy xung quanh toàn bộ đều là ánh sáng màu trắng, cả vùng không gian trừ hắn, cũng chỉ có bên cạnh nằm ứng giả phong. Cái này, đây là có chuyện gì? Ứng giả phong mơ màng tỉnh lại, xoa xoa đầu, nhìn xem cảnh vật chung quanh hỏi. Sở Nguyên quay đầu nhìn xem hắn, nói ra, "Ngươi tốt ý tứ hỏi ta. Đây không phải ngươi lấy ra. Ta, ta cũng không biết, đầu ta đau quá." Tướng Giả Phong ngồi dậy đến, lấy tay sờ cái đầu, thong khổ nói, "Sở Nguyên hơi kinh ngạc, hắn đồng thời không có cảm giác được trên người có cái gì khó chịu. Đây là nơi nào?" Tướng Giả Phong chậm rãi thần, quan sát đến bốn phía. Sở Nguyên trả lời, "Hẳn là trong tông đạo, nhưng kỳ quái là, những cái kia bị hút vào đến từ cây cối đâu?" "Ta muốn, khả năng liền là trên đầu ngươi những cái kia." Tướng Giả Phong lẩm bẩm nói. Nghe nói như thế, Sở Nguyên ngẩng đầu nhìn lại. Hai người đỉnh đầu lại là treo ngược lấy một mảnh rừng rậm, thật giống như gian phòng bên trong trên trần nhà mộc da. Sở Nguyên cẩn thận nhìn lại, trong rừng rậm cây diệp thanh thúy rất ác, sinh cơ bừng bừng, rễ cây bên dưới còn có trên cây rơi xuống lá khô không không tẩm xong. Chúng ta xong. Tương Giả Phong quan sát xong, vẻ mặt nói, ta liền không nên tới nơi này, lần này tốt, toàn xong. Sở Nguyên hỏi, có ý tứ gì? Ngươi nói rõ ràng điểm, cái gì xong? Tương Giả Phong chậm rãi bò lên đến, nói ra, cái này căn bản cũng không phải là cái gì bí cảnh, đây là một sợi quy tắc biến thành không gian. Nó đây là muốn đưa chúng ta ở tại chỗ chết à? Sở Nguyên hay là không có quá rõ ý hắn, còn nói thêm, nói rõ một chút. Ngươi phát hiện cái gì? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tướng giả Phong mãnh liệt quay đầu nhìn xem Sở Nguyên, hỏi, ngươi không đau đầu? Sở Nguyên sững sờ một cái, ngay cả vội vàng nói, ta tỉnh so ngươi sớm, đã chẳng phải nhiều đau. Tướng giả Phong thấy thế, nói ra, căn cứ nhiều năm phía trước ta ngẫu nhiên đạt được một bản cổ tịch bên trên ghi chép, cái này rất có thể là một sợi quang chi quy tắc biến thành. Cái này sợi quang chi quy tắc, vậy mà sinh ra ý thức, chủ động đem chúng ta thu nạp vào đến, hôm nay, đoàn trưởng chúng ta muốn ngóng tại đây. Ngươi nói là một sợi quy tắc? sinh ra chính mình ý thức, nó muốn làm người. Nào chỉ là người à, nó là quy tắc bản chất, tư tưởng bên trên một khi hoàn toàn cùng người thống nhất, cái kia chính là thần, không ai có thể tại nó quy tắc bên trong đánh bại nó, chớ nói chi là đi tiêu diệt. Loại chuyện này, lúc đầu chỉ là quyền kia cổ tịch bên trên suy đoán, không nghĩ tới ta hôm nay vậy mà có thể nhìn thấy tiên đoán trở thành sự thật một ngày. Tương Giả Phong nói xong, đột nhiên nhớ tới cái gì, vui vẻ nói, còn có một chút hy vọng sống. Nó hiện tại hẳn là còn chưa hoàn toàn phát dục, không phải sẽ không đem chúng ta bỏ ở nơi này, ta suy đoán, nó rất có thể là từ tiên ma tuyệt địa chuẩn tới. Lần trước, ngươi cái này tiểu thiên thế giới tấn hăng, không gian chấn động, hẳn là chính là vào lúc này, nó nhân cơ hội này chạy ra ngoài, nhưng tiêu hao quá lớn, đi ra phía sau liền ở phụ cận đây không động đậy. Bây giờ có hai vị tổ thánh cảnh nhân vật xâm nhập nó lãnh địa, đôi này ở tại nó tới nói không thua kém đưa lên cửa mỹ thực, đến cho nó bổ sung tiêu hào. Sở Nguyên nhớ tới phía trước nhìn thấy những cái kia động vật xác cướp, nói ra, phía trước trong rừng rậm những cái kia động vật xác cướp nếu như không phải ngươi làm cho, như vậy thì là nó vì bổ sung năng lượng mà làm ra điều chín. 18 mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 295: Bí cảnh không gian bên trong. Tương Giả Phong nghe xong Sở Nguyên lời nói, lắc đầu, nói ra, không phải ta làm cho, ta còn không có như vậy tà dị, ta phía trước còn tưởng rằng là tiên ma tuyệt địa tất tính, hiện tại xem ra hẳn là nó làm. Sở Nguyên quan sát bốn phía, hỏi, cái dạng này, làm như thế nào tìm ra nó? Tương Giả Phong nói ra, ta có một cái biện pháp, có thể thử một chút, không biết có được hay không. Nói xong, Tương Giả Phong từ bên hông một bọc nhỏ ở bên trong móc ra một trượng trận đồ, sau đó lại lấy ra 81 cán màu đen lá cờ nhỏ. Đây là. Nhìn xem trận đồ bên trên âm dương bát quái. Sở Nguyên không khỏi đặt câu hỏi Ưng Giả Phong nhìn xem Sở Nguyên kinh ngạc bộ dáng, có chút đắc ý nói, "Hắc <cười> hắc, đây chính là ta từ một bí cảnh ở bên trong lấy được bảo bối tốt, Âm Dương Bắt Quái trận. Lúc đối địch tới ra, có thể khốn có thể giết, có thể cùng có thể thủ." Vì đạt được món bảo vật này, lần kia ta thế nhưng là giao ra thê thảm đau đớn giá phải trả, bất quá hết thảy coi như đáng giá. Nói xong, Ưng Giả Phong đem 81 cán lá cờ nhỏ dựa theo trận đồ phương vị bố trí tốt, theo chuẩn bị ở sau ra trận bức tranh một trận ánh sáng nhạt hiện lên, tiến vào trong trận, biến mất Âm Dương Bắt Quái trận bố trí hoàn toàn về sau, bình lên một trận gió lốc, theo phía sau một đạo to lớn âm dương bắt quái bức tranh hiện hiện mà ra, giống trung quanh quét tán, càng lúc càng lớn, cho đến bao trùm hai người chỗ cả vùng không gian. Trong không gian ánh sáng màu trắng bắt đầu lập loé, như là hô hấp, càng ngày càng gấp rút, cuối cùng giống là cái gì nổ tung, Sở Nguyên cùng Ưng Giả Phong hai người mãnh liệt hướng trên đầu trong rừng rậm rơi xuống dưới. Đây là có chuyện gì? Sở Nguyên cực lực ổn định thân hình, giống một mảnh lông vũ trôi lững lờ rừng rậm. Đây cũng là đánh vỡ nó giang cầm. Ưng Giả Phong hai tay một trường, hóa thành cánh chim, bay về phía phía trước hai người đứng thẳng địa phương đem phía trước trận đồ cùng lá cờ nhỏ đều cho thu hồi đến. Thiên địa chuyển đổi, nguyên bản đầu đội thiên không hóa thành chân đạp đại địa, Sở Nguyên đối với một màn này có chút quen thuộc, hắn nhớ tới phía trước cùng Vô Cực Đại Đế lúc chiến đấu, Tử Vi Đại Đế dùng ra thủ đoạn, cả hai có phần giống nhau đến mấy phần đứng tại một khoảng to lớn, tay tối tắn ngưng tay phía trên, Sở Nguyên ngẩng đầu nhìn phía trên cái kia ra thuần bạch sắc bầu trời. Xem ra, nó ngay tại trên trời. Tương Giả Phong rơi xuống Sở Nguyên bên người, ngẩng đầu nói ra: "Cẩn thận." Sở Nguyên hét lớn một tiếng, chỉ gặp một đạo ánh sáng màu trắng hình thành người. Đột nhiên xuất hiện tại Ưng Giả Phong phía sau, đối với đầu hắn một trưởng đánh xuống lưng Giả Phong nghe được Sở Nguyên nhấp nhợ, không quay đầu nhìn đến cùng là chuyện gì xảy ra, quyết định thật nhanh chân phải hướng xuống đạp mạnh, cả người từ tán cây phạch một cái trực tiếp rơi vào gốc cây mặt đất. Người da trắng gặp một kích không có đạt hiệu quả, cũng không ham chiến, trực tiếp hóa thành lấm ta lấm tấm, biến mất. Sở Nguyên theo phía sau hạ xuống, nói ra, loại này quỷ dị thủ đoạn, ẩn hiện ở giữa không có chút nào âm thanh, nếu không phải ta vừa vặn nhìn thấy, chỉ sợ vừa rồi cái kia một cái, liền đầy đủ để ngươi thân tử đạt tiêu. Ưng Giả Phong không nhìn thấy đánh lén người khác, nhưng nghe Sở Nguyên lời nói, cũng biết vừa mới hung hiểm, nếu như mình chần chừ nữa nửa phần, hiện tại đầu có thể hay không hoàn hảo đều là cái vấn đề. Nó xuất hiện, ngay cả người ta cũng không thể phát giác, tiếp đó, người ta còn bị có thăm dò, có thể đi." Tướng Giả Phong đề nghị. Sở Nguyên gật gật đầu, "Phương pháp này trước mắt đến xem, xem như duy nhất có thể đi biện pháp. Vấn đề bây giờ là, nó ở trên trời, chúng ta trên mặt đất, nếu muốn tìm đến nó, nhất định phải phải nghĩ biện pháp đến phía trước chúng ta chỗ trên trời mới được." Tướng Giả Phong nói tiếp. Sở Nguyên lắc đầu, nói ra, "Chỉ sợ tìm không thấy, ngươi nhìn ngày này bên trên." toàn bộ là trắng xóa hoàn toàn, không có bất kỳ vật tham chiếu nào, phía trước chúng ta chỗ phương vị, ngươi như thế nào đi tìm? Không có cách nào đi xác định phía trước chúng ta là ở đâu một khối địa phương. Tiếp lấy Sở Nguyên nói ra chính mình biện pháp, ta có một ý tưởng, cái không gian này khẳng định là có lớn nhỏ hạn chế, chỉ cần chúng ta một mực hướng một cái phương hướng bay đi, tất nhiên có thể chạm đến mảnh không gian này bên dưới, sau đó lại dọc theo biên giới đi lên, đại khái phác họa ra cả vùng không gian lớn nhỏ hình dạng, lại đi tìm kiếm. Tương Giả Phong nghe xong, cảm thấy Sở Nguyên nói còn cũng có lý, liền hỏi, vậy chúng ta hướng phương hướng nào đi? Sở Nguyên nhìn quanh một cái, Đưa tay chỉ vào rừng rậm chỗ sâu, nói ra, liền hướng nơi này đi, vùng rừng rậm này không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện, chúng ta thuận tiện đi xem một chút bên trong có cái gì. Tương Giả Phong gật gật đầu, hai người đưa lưng về phía con bắt đầu hướng rừng rậm chỗ sâu bay đi. Theo hai người càng sâu chỗ, chung quanh cây cối cũng càng ngày càng tươi tốt cùng rậm rạp, dần dần, chung quanh tất cả cây cối giao nhau khoảng cách càng ngày càng nhỏ không không thích hợp. Sở Nguyên đột nhiên dừng lại, thần sắc nặng nề nói: Hắn phát hiện chung quanh cây cối càng ngày càng tươi tốt, tươi tốt đều có chút không bình thường, với lại có chút cây lá cây vậy mà tại vô phong nhẹ nhàng đung đưa. Làm sao có phải hay không phát hiện cái gì. Nhìn thấy Sở Nguyên đột nhiên dừng lại, Tương Giả Phong quay đầu lại hỏi nói. Sở Nguyên nói ra, ngươi nhìn kỹ, những thứ này cây tối có phải hay không có chút vấn đề. Tương Giả Phong quay đầu quan sát bốn phía chung quanh cây tối, khóe miệng không tự giác co có quắp, nói ra, hơi nhiều. Sở Nguyên nói ra, không, là có sinh mạng. Nói xong Sở Nguyên đi đến bên cạnh một gốc cây dưới, nâng lên ngón trỏ đâm tiến thân cây bên trong, theo phía sâu đem ngón tay rút ra, chỉ gặp cửa hang bên trong chảy ra màu ngà sữa chất lỏng, nhưng không lâu nữa, vị Sở Nguyên đâm ra động, chất lỏng đình chỉ chảy ra, vậy mà bắt đầu chậm chạp khép lại bắt đầu. Cái này Ưng Giả Phong cả kinh nói, "Đây là phía trước ở bên ngoài những cái kia cây." Sở Nguyên gật gật đầu. "Những thứ này cây cối chủng loại, tiểu dáng, rõ ràng liền là minh an linh thảo thủ, bị cái không gian này hút vào về sau, sản sinh to lớn biến hóa." Ưng Giả Phong lẩm bẩm nói, "Vật này chỉ sợ đã là đến tối hậu quan đầu tình trạng, thủ đoạn như thế, chưa từng nghe thấy, hóa mục nát thành thần kỳ, trong thời gian ngắn, vậy mà để một quả thực vật có đặc tính sinh mệnh." Sở Nguyên quay đầu đối với Ưng Giả Phong nói ra, "Chỉ là thêm ba. Bảy nhanh nó khép lại tốc độ, mà sinh mệnh mang tính tiêu chí tư tưởng, còn không xác định cây này có tồn tại hay không." Với lại, kỳ thật chúng ta cũng không thể xác định từ tiến vào không gian này đến bây giờ cụ thể là bao lâu. Bởi vì vừa tiến đến, chúng ta liền hôn mê, hôn mê trong khoảng thời gian này có thể là một lát, cũng có thể là là vài ngày. Sở Nguyên còn có cái suy đoán không có nói ra, nhìn rừng rậm này cây cối tình hình sinh trưởng, nói không chừng, hắn cùng Ưng Giả Phong hôn mê thời gian, so với hắn nói còn muốn dài hơn Ưng Giả Phong vừa muốn nói chuyện, đột nhiên toàn thân một trận co rút, một đầu mới ngã xuống đất. Sở Nguyên thấy thế, vội vàng lên phía trước, một đạo năng lượng đưa vào Ưng Giả Phong trong cơ thể. Không lâu nữa, Ưng Giả Phong đình chỉ co rút, Toàn thân mồ hôi lội trên mặt đất, hai mắt có chút vô thần nhìn lên bầu trời, từng ngụm từng ngụm thở hỗn hển 18 vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 296: Kinh nghiệm tác dụng quang hợp. Sinh ra cái gì? Người đây là? Sở Nguyên ngồi xổm ở ứng giả phong bên cạnh hỏi. Không. Không. Biết. Ứng giả phong cố hết sức trả lời. Từ khi tu luyện có thành tựu, đừng nói là tổ thánh cảnh giới, dù là liền là đệ đẳng nhất chân nhân cảnh cũng sẽ không có lấy không khỏi cảm bảo hoặc là thân thể cảm giác khó chịu, loại cảm giác này đột nhiên xuất hiện tại Ưng Giả Phong, cái này tổ thành cảnh đại năng trên thân, nếu không phải liền sinh ra trên người mình, nói cái gì hắn cũng sẽ không tin tưởng. Ta, ta cảm giác có thể, có thể thân thể ra, sẽ ra vấn đề. Ưng Giả Phong tại Sở Nguyên nấn nữa, chậm chạp ngồi dậy đến, khóe miệng còn tại không tự giác run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Sở Nguyên nhìn xem Ưng Giả Phong bộ dáng, nói ra, ngươi có cảm giác ở đâu sẽ ra vấn đề sao? Ta, ta cảm giác nhìn có chút không thấy, tiểu tử, ngươi vừa mới là không phải nói chuyện. Ưng Giả Phong ánh mắt bắt đầu tán loạn khóe miệng bắt đầu vô ý thức chảy ra nước bọt. Ta, cảm giác, ta nhanh không được, ngay cả là, cái gì tạo thành? Dạng này, ta đều không rõ. Sở, ngươi muốn, muốn còn chưa có nói xong, Ưng Giả Phong không ba cả người hướng phía sau đã là ngã xuống, cả người lâm vào hôn mê, Lục Nguyên bạn gấp rút chụp trùng dần dần chậm chạm xuống dưới, sắp ngửa. Sở Nguyên vội vàng một tay ôm lấy hắn, nhanh chóng ra bên ngoài bay đi, hắn quyết định vận dụng thương thành đang ngỡ được, nhìn có thể hay không cứu vãn ở Ưng Giả Phong tính mệnh, nếu như Ưng Giả Phong chết, Sở Nguyên tự mình một người tại cái này quỷ bí trong không gian. Đem càng thêm nửa bước khó đi. Bây giờ địch nhân còn chưa thấy đến, liền đã xuất hiện trong vòng, Sở Nguyên giờ phút này đã là có chút lo lắng. Mà đúng lúc này, một đạo bóng người màu trắng đột nhiên xuất hiện tại Sở Nguyên phía sau, dự định đánh lén Sở Nguyên. Lan. Sở có phòng bị Sở Nguyên, gọi ra Thiên Tử kiếm, trở tay một kiếm đánh sơ xác đạo này bóng trắng. Nhưng mà một kiếm này, liền như là đâm cho tổ ong vỡ vẽ, trên bầu trời xuất hiện đầy trời bắt ngát hình người bóng trắng. Tất cả người da trắng như ong vỡ tổ phóng tới Sở Nguyên, hiển nhiên là dự định lợi dụng chiến thuật biển người trực tiếp đem Sở Nguyên xé thành mảnh nhỏ. Quỷ dị là những bóng người này không có tặn mắt ra mảy may khí tức, phản phất là không có sinh mạng cũng tư tưởng người máy. Người da trắng đưa tay hành động ở giữa, không có tiếng văn nào, tại phóng tới sở nguyên trên đường, thậm chí có thể xuyên qua cây cối, cái khác người da trắng thân thể, giống như quỷ mị. Sở nguyên tay trái kẹp lấy lao đầu đương giả phòng, tay phải cầm kiếm, tả xung hữu đột, ý đồ xông ra những thứ này bóng trắng vây quanh, nhưng bóng trắng giống như giết không bao giờ hết, diệt không hết, đem sở nguyên tầng tầng vây vào giữa, một khi phương nào có lỗ hổng, lập tức liền có vô số bóng trắng phi thân bổ xung. Vân Tiên bắt kiếm tức thứ nhất hạ vi tĩnh. Sở Nguyên hét lớn một tiếng, kiếm thế nhất truyện, giống như một tiên vi tình sở khốn thư sinh, lấy kiếm vấn thiên, kiếm thế lăng lệ mà thế lương, điên cuồng ở trong vừa tối có dấu tự. Toàn bộ vấn thiên bắt kiếm bên trong, tổng cộng có 8 loại kiếm chiêu, mỗi một thức đều là một vị trí tình chí nghĩa người sáng tạo, cuối cùng quy nạp cùng một chỗ, hình thành tam kiếm. Cái này ở trong thức thứ nhất, tên là Hà Vi Tình, truyền thuyết chính là một vị đi thi thư sinh, bởi vì bị người ám toán thi rất về sau, về đến trong nhà, lại phát hiện vợ mình trong nhà cùng người của thạ. Nguyên Lai like thư sinh ra cảnh bần hàn, vốn không lực lượng gánh chịu thư sinh học tập chi phí, lại thêm nữa thư sinh không có thành thạo một nghề, Hết thảy chi tiêu đều rơi xuống vợ hắn trên thân, vì có thể làm cho trưởng phu kế tiếp theo học tập, cũng vì trong nhà sinh kế, vợ hắn lựa chọn vụng trộm con thư sinh đi làm gia thị sinh ý thư sinh phát hiện thê tử hẩm y, mà thê tử cũng không mặt lại đối mặt thư sinh, liền tự sát mà chết, lưu lại thư sinh một người, ngơ ngơ ngắc ngác, không biết. Tuyết Nguyệt, từ đó sáng chế một kiếm này chiều. Hà Vi tỉnh, chính là dung hợp thư sinh cuối cùng tất cả điên cuồng cùng lý trí, cũng bao hàm hắn đối với trời xanh bất công tức giận. Theo sở nguyên kiếm chiêu triển khai, cả vùng không gian đều bao phủ tại loại này kiếm ý bên trong, tất cả bóng trắng nhận hắn ảnh hưởng. Vậy mà bắt đầu đối với bên người tất cả mọi thứ ra tay, bao quát cũng là bóng trắng đồng đội. Sở Nguyên cả người dung nhập vào kiếm chiêu bên trong, lấy thân hóa kiếm, mang theo ưng giả phong rốt cục lao ra. Mà tất cả bóng trắng tại Sở Nguyên lao ra về sau, toàn bộ hóa thành ánh sao đầy trời, tan biến. Soạt. Sở Nguyên huy kiếm vào vỏ, đem ưng giả phong phóng tới trên mặt đất, mở ra thương thành giao diện, tìm kiếm lấy có thể cứu ưng giả phong đang lưỡng. Hắn chạng hướng này rất có thể là bên trong một loại nào đó độc dược mới đưa đến, nhưng vì sao ta không có chuyện gì? Sở Nguyên bên cạnh tìm vừa nghĩ nói. Ánh sáng, cây cối, mặt trời, hôn mê nghĩ đến cái này, Sở Nguyên dừng lại. Tác dụng quang hợp. Sở Nguyên nhớ tới kiếp trước tiểu học có học qua đồ vật, tác dụng quang hợp là có thể hấp thu năng lượng ánh sáng sau đó thải ra dưỡng khí như thế một cái quá trình. Bây giờ ở vào quang chi quy tắc trong không gian, còn có như thế một mảng lớn rừng rậm, đi qua quang chi quy tắc cường hóa, chỉ sợ không phải kiếp trước loại kia đơn giản tác dụng quang hợp, tối thiểu là ra cường phiên bản siêu cấp tác dụng quang hợp ưng giả phong lúc này tình huống, Sở Nguyên nhớ tới một cái danh từ, gọi là dưỡng khí chúng động. Đi qua mảnh không gian này tác dụng quang hợp, sản sinh lượng lớn dưỡng khí, từ vừa mới bắt đầu ưng giả phong tỉnh lại đã cảm thấy hơi nhức đầu, cũng đã là sinh ra phản ứng. Nhí đến cái này, Sở Nguyên Vũ xác định là không phải, vội vàng mở ra trực tiếp, hỏi: "Các ngươi ai giúp ta điều tra thêm, dưỡng khí triệu chứng chúng độc, sau đó phát mưa đạn nói cho ta biết, cái thứ nhất ta sẽ ban thưởng một bình dưỡng khí đan." Dẫn chương trình: "Ngươi rốt cục nhớ tới chúng ta?" "Ô ô ô ô, không dễ dàng a." Dẫn chương trình: "Ta chờ ngươi rất lâu rất lâu, ta đều nhanh tu luyện thành tiên 763, đến lúc đó nói không chừng ta còn có thể tới tìm ngươi." "Ha ha ha." Trên lầu khoác lác không làm bạn nhác. Dưỡng khí chúng độc, dưỡng khí chúng độc chia làm phổi loại hình dưỡng khí chúng độc cùng cơ giật loại hình, não loại hình dưỡng khí chúng độc còn có mắt loại hình dưỡng, khí chúng độc. Chủ yếu Lâm Sảng biểu hiện có sở nguyên rốt cục nhìn thấy một đầu mưa đạn phát tới tin tức, nhìn chăm chú xem hết, cẩn thận so sánh bên dưới ưng dạ phong triệu chứng, Sở Nguyên đã xác định, ưng dạ phong liền là co giật loại hình dưỡng khí chúng độc. Có cái gì phương pháp trị liệu? Sở Nguyên đối với trực tiếp ra người xem hỏi. Dẫn chương trình, đều là chút thuốc tây, tây phán cái gì, ngươi khả năng này không có. Là ai chúng độc? Dị rối vậy mà cũng có được dưỡng khí chúng độc. Sở Nguyên nhìn thấy lời này, trầm ngâm một hồi. Từ trong thương thành hối đoái một quả an thần trấn tính đang ngưng dược, đút cho ưng giả phong đợi ưng giả phong hoàn toàn nuốt xuống về sau, Sở Nguyên đứng dậy nhìn cách đó không xa rừng rậm. Xem ra chỉ có đem vùng rừng rậm này phá hủy rơi, không phải vậy, loại tình huống này chỉ sợ sẽ còn một lần nữa. Cái này sợi quang chi quy tắc, đem những này cây tối nạp tiến đến, đơn giản tự nhiên phối hợp xuống, lại có thể để một vị tổ thánh cảnh cường giả gặp, ai cũng không nói chắc được trừ chiêu này, bên trong là không phải còn có thủ đoạn khác, huống chi cây tối vui sướng, nếu là lại bỏ mặc xung dưới, muốn đối mặt địch nhân sẽ càng thêm khó giải quyết 18 màn cục tính gặp hệ thống tiên phiền bọ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 297, thủ nhân hùng mãnh. Ứng giả Phong nuốt xuống viên đan dược kia về sau, hô hấp dần dần thông thuận bắt đầu, lực chập trùng cũng không giống phía trước, đều nhanh đình chỉ, chỉ là cả người còn lâm vào trong hôn mê. Sở Nguyên nhìn thấy chính mình đan dược có hiệu quả, cũng bùng lòng một hơi, kỳ thật hắn cũng không xác định có thể hay không cứu sống Ứng giả Phong, tìm kiếm thương thành, vậy mà không có phát hiện bất luận cái gì có thể chữa trị loại bệnh trạng này đang đan dương. Đương nhiên loại kia có thể sống người chết mọc lại thịt từ xương không tính, Sở Nguyên còn không có hào phóng như vậy, dùng nhiều tiền đến hối bãi đắt giá như vậy đan dược. Sở Nguyên tiện tay hối đoán một bình dưỡng khí đan, phát cho phía trước phát mưa đạn vị kia người xem, đồng thời nói ra, ban thưởng ta đã cho đến vị kia người xem, ta cũng là không nghĩ tới, vậy mà lại có dưỡng khí chúng độc loại vật này. Theo phía sau thừa dịp ưng dạ phong còn không có tỉnh lại khoảng cách, Sở Nguyên cùng trực tiếp gian người xem thông báo một chút gần nhất sự tình, bao quát làm sao đi vào cái không gian này chân tướng. Dẫn chương trình, người bây giờ tìm tới rời đi cái không gian này biện pháp sao? Sở Nguyên trả lời, còn không có, ta cùng lão nhân này cùng nhau bị vây ở chỗ này. Nói xong, Sở Nguyên điốt tốt vừa mới đại chiến tiêu hao, đứng dậy chuẩn bị đem phía trước vùng rừng rậm kia lui đi. Rút kiếm ra khỏi vỏ, Sở Nguyên bay đến trên rừng rậm không, đưa tay liền vùng ra mấy chục đạo to lớn kiếm khí, xông vào trong rừng rậm. Ven. Nhưng mà, kiếm khí vừa tới ven rừng rậm, liền bị một trường màu xanh lá cự thụ cho cản lại. Chỉ gặp toàn bộ rừng rậm xông tới, hóa thành một đạo to lớn màu xanh lá hình người quái thú, chậm rãi đứng lên đến. Mụ nó. Dẫn chương trình, cảnh tượng hoành tráng a. Dẫn chương trình, nhìn cái này lục không kéo mấy quái vật, lớn thật a. Trên lầu, không biết ngươi nói lớn, là nơi nào lớn. Lão lái xe khởi hành rồi, ô ô ô ô Sở Nguyên âm thầm tụ lực, dự định trực tiếp cho quái vật này đến một chiêu một kích mất mạng. Siêu, Sở Nguyên nhắm chuẩn quái vật nơi ngực, nhân kiếm hợp nhất, ván thẳng đến mà đi, quanh thân nhấc lên một sóng, đem quái vật đại thụ nhân trên thân cây tối nhao nhao xoắn cái vỡ nát. Phụp, một trận kiếm nhập thuộc ra thanh âm, Sở Nguyên cả người mang kiếm tiến vào đại thụ nhân trong cơ thể, đồng thời tại thể nội không ngừng huy kiếm đại thụ nhân quái vật gặp đánh không đến Sở Nguyên, nỗi giận gầm lên một tiếng, tay phải trực tiếp cắm vào chính mình bên trái ngực, ở bên trong không ngừng móc lấy, muốn thông qua dạng này đem Sở Nguyên cho lấy ra đại thụ nhân chiêu này giết địch một ngàn tự tổn 800 hành vi, quả nhiên hữu hiệu, Sở Nguyên ở bên trong bị buộc, chỉ có thể từ lỗ Hùng tạm tối lui đến bên ngoài đại thụ nhân tay trái một chiều, một đạo to lớn dây leo xuất hiện trên tay. Dây leo chính là từ vô số cây nhỏ tạo thành, những thứ này cây nhỏ như là trên roi gai ngược, toàn bộ dây leo đối với Sở Nguyên quật đánh xuống. Mà lúc này Sở Nguyên đứng thẳng địa phương, đột nhiên xuất hiện vô số nhỏ dây leo, cuốn quanh hắn quanh thân, trăm chú chói buộc, không cho hắn cách mở. Mắt thấy Sở Nguyên liền bị đại thụ nhân trong tay dây leo đánh trúng lúc, Tương Giả Phong xuất hiện, một đạo âm dương bắt quái bức tranh từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ đại thụ nhân cho không đi vào ba. Rõ ràng Sở Nguyên không hề động, nhưng đại thụ nhân trong tay roi dây leo, quất vào một chỗ khác phát ra một tiếng vang thật lớn. Sở Nguyên gặp đây, cổ tay xoay chuyển, thiên tử kiếm quấn quanh thân một vòng, đem tất cả vây khốn chính mình nhỏ dây leo toàn bộ cắt đứt, ở tại dư dây leo chạy đến muốn lần nữa khóa lại hắn phía trước, Sở Nguyên đã bứt ra bay ngược, đi vào trên bầu trời Ưng Giả Phong bên cạnh. Thế nào? Tiểu tử, lão phu tới kịp chế. Ưng Giả Phong nhìn thấy Sở Nguyên, lớn tiếng nói, còn chưa chờ Sở Nguyên nói chuyện, hắn lại nói, đây là cái gì quái vật? Bất quá hắn đã bị ta dùng âm dương bắt quái trận cho vây khốn, chỉ cần đợi thêm một lát, hắn liền sẽ hóa thành tro tàn, chớ cần lo lắng. Chỉ sợ chưa hẳn Sở Nguyên Cẩm Kiếm nhìn xem bị nhốt trong trận tụ nhân nói ra. "Ha ha ha, cái gì chưa hẳn, ngươi liền xem trọng a." Ưng Giả Phong cười nói. Hắn khi tỉnh lại liền cảm nhận được có người đang chiến đấu, chờ hắn phát hiện Sở Nguyên lúc, vội vàng liền chạy tới. Sở Nguyên không nói gì nữa, hỏi, "Thân thể ngươi tốt?" "Thật nhiều, thực lực chí ít có thể phát huy ra bình thường tầng 8, ta vừa mới là thế nào?" Sở Nguyên liếc một cái Ưng Giả Phong, nói ra một loại hiếm thấy triệu chứng, "Dưỡng khí chúng động." Ưng Giả Phong sững sờ dưới, liền vội vàng hỏi, "Cái gì chúng động? Dưỡng khí chúng động? Đó là cái bệnh gì? Đường quản nhiều như vậy?" đều nói là một loại hiếm thấy chứng bệnh, nếu như không có ta, ngươi muốn sống sót, đoán chừng phải nằm mơ." Tương Giả Phong cười nói, chết đều chết, còn có thể làm cái gì mộng. Sở Nguyên đưa tay chỉ chỉ trong trận đại thụ nhân, nói ra, "Ngươi nhìn." "Nhìn cái gì?" "Ân." Tương Giả Phong theo Sở Nguyên ánh mắt nhìn, chỉ gặp đại thụ nhân bắt đầu chậm chạp giải thể, hóa thành từng cái bình thường cây cối lớn nhỏ nhỏ thụ nhân, theo phía sau một nửa trở lên nhỏ thụ nhân không khỏi tự đốt bắt đầu. Sở Nguyên thấy cảnh này, cả kinh nói, "Cháy mau." Tương Giả Phong nghe nói như thế, không chút suy nghĩ, trực tiếp đi theo Sở Nguyên hướng phía sau gấp bay mà đi. Flank. Tiếng vang rung trời động, nguyên bản âm dương bắt quái trận địa phương, xuất hiện một đạo năng lượng thật lớn trùng kích sóng, hướng bốn phía cấp tốc khuếch tán. Cả vùng không gian tại như vậy một trận kịch liệt trong đạo tặc, chấn động không thôi, liền ngay cả trên trời ánh sáng màu trắng đều có chút tạm đạm xuống. Cái này mẹ hắn là cái quỷ gì? Ta trận cơ lá cửa nhỏ, ta trận độ. A. Nơi xa, Ưng Giả Phong nhìn thấy tình huống này tuấn gia nói tục, gấp dậm chân. Sở Nguyên ngay cả vội vàng nói, "Ngươi nhìn thiên không, cái này tụ nhân cùng cái kia quang chi quy tắc không phải một đám. Chỉ gặp trên bầu trời, bạch quang ảm đạm, giống như là bị thương nặng." Ưng Giả Phong nhìn thấy tình huống này, hay là tức giận nói, có làm được cái gì? Ta trận đồ cùng 81 cán trận kỳ đã hủy, nhỏ máu, lòng đang rỉ máu cảm giác ngươi hiểu không? Sở Nguyên không để ý đến hắn, mà là học phía trước những cái kia thủ nhân, đối với phía trước mặt đất, ném ra một đạo to lớn kim sắt năng lượng, năng lượng vừa tiếp xúc đến mặt đất, vang một tiếng nổ tung ra. Hiệu hiệu. Sở Nguyên cẩn thận cảm nhận một loại, phát hiện trên trời quang mang lại có chút tối mấy phần, vui vẻ nói hưng giả phong nghe được Sở Nguyên lời nói, vội vàng học Sở Nguyên, không ngừng hướng trên mặt đất chút xuống chân nguyên, phát tiết giống như vênh tạc mặt đất. Wen, wen, wen. Hai người không ngừng ngoảnh kích lấy mắt đất, trên trời quang mang bắt đầu lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ cấp tốc cảm đạm xuống. Nơi xa sống sót nhỏ thụ nhân, lần nữa tập kết cùng một chỗ, hóa thành một đạo cự đại thụ nhân, chỉ bất quá so sánh vừa mới cái kia, đầu này rõ ràng rút lại một nửa. Thụ nhân hướng phía Sở Nguyên hai người phương hướng, nhanh chân chạy vội tới, hiển nhiên là không muốn buông tha tổn thương nó hai người. Ngươi còn có hay không giống vừa mới như thế khốn trận xóa. Sở Nguyên nhìn thấy thụ nhân đuổi tới, liền vội hỏi hướng bên cạnh Ưng Giả Phong 18 mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 298, Ưng Giả Phong quỷ dị. Cái này, cái này." Tương Giả Phong nghe được Sở Nguyên lời nói, toát ra do dự thân sắc. Sở Nguyên vội vàng quay đầu trừng một chút Tương Giả Phong, "Con mẹ nó ngươi cũng đừng giấu giếm a, không phải hai người chúng ta đều phải chết tại cái này." Sở Nguyên nắm lại, hắn suy đoán Tương Giả Phong khẳng định là bởi vì vừa rồi tổn thất cái kia âm dương bắt quái trận thịt đau đầu. Hiện tại cũng không phải ngươi thịt đau thời điểm, nếu quả thật có thể được đến quang chi quy tắc, ngươi mấy cái kia trận pháp tổn thất lại tính là cái gì chứ?" Tương Giả Phong khẽ miệng có quất rút, phàn nàn nói, "Ngươi không biết ta lúc đầu đến những thứ này trận đồ thời điểm, ta thế nhưng là phí thật lớn công phu." Đương nhiên, Dương Giả Phong cũng biết hai nhẹ ai nặng, chưa từ trong ngực lại móc ra một mặt trận đồ, tại một bộ đau lòng không thôi vẻ mặt, trực tiếp đem dọn xong trận đồ ném giữ tận tụ nhân. "Tiểu tử, trận pháp này thế, nhưng là ta cuối cùng dấu hàng." Sở Nguyên căn bản không dành phản ứng lưng Giả Phong, mà là nhìn không chuyển mắt nhìn về phía trong rừng cây, cái kia trận pháp càng lúc càng lớn, dần dần tản mắt ra đoạt mục đích ánh sáng màu trắng, như là một cái lồng giam, trực tiếp bao lại hướng bọn hắn chạy như bay đến tụ nhân. Cái kia tụ nhân toàn thân quấn quanh lấy thô to dây leo, vô số thân cây như là dây leo bên trên to lớn gai nhọn. Theo dây leo không ngừng vung dậy, trực tiếp đem thụ nhân không khí chúng quanh đều cắt ra từng đạo vết nứt. Với một tiếng, thụ nhân trực tiếp đụng vào trận pháp hình thành lồng giam to lớn gọn sóng bên trong, 597 cái kia thụ nhân bay thẳng ra ngoài, té lăn trên đất, đem rừng cây rậm rạp ném ra một cái hố to, vô số cây cối bị cản rễ nảy nước, kích thích đầy trời bụi đất, mà hưng giả phòng cái kia đạo trận pháp hình thành màu trắng lồng giam, cũng là bị thụ nhân cái kia thân thể khổng lồ va chạm run không ngừng lấy, ánh sáng màu trắng tại lồng giam bốn phía hình thành từng cơn sóng gợn, nhìn lên đến, lung lay sắp đổ. Nhưng rốt cục, cái kia lồng giam chấn động biên độ càng ngày càng nhỏ. Lồng giam chúng quanh gọn sóng cũng dần dần bình tĩnh trở lại, cuối cùng đem thụ nhân nốt ở bên trong. Sở Nguyên thấy thế mừng rỡ, tranh thủ thời gian trở lại đối với Ưng Giả Phong nói ra, "Nhanh, chúng ta nhanh công kích mặt đất, không thể để cho quan chi quy tắc kế tiếp theo trưởng thành, không phải chúng ta tất cả đều phải chết tại nó trên tay." Ưng Giả Phong cũng biết thời gian cấp bách, quay đầu nhìn một chút trong trận pháp, cái kia thụ nhân đã bò lên đến, vô số vũ động dây leo như là uốn lượn tựa xạ, điên cuồng đánh vào trận pháp phía trên. Rầm rầm rầm. Từng đạo tiếng hai tiếng gầm vang vọng trong rừng rậm, Ưng Giả Phong gấp đấm lực giẫm chân, lớn tiếng kêu lên, "Tiểu tử, chúng ta được nhân điểm. Cái này thụ nhân điên" Trận pháp chống đỡ không bao lâu. Tất Sở Nguyên không chút nào khuyễn dự, nỗi lòng khẽ động, chân nguyên trong cơ thể như bãi đê nước sông trào lên mà ra, thuận Sở Nguyên hai tay tràn vào tiên tử kiếm bên trong, hóa thành vô số kim sắc kiếm khí, điên cuồng khuynh tả tại mặt chi. Kim sắc kiếm khí vừa chạm vào đụng phải trên mặt đất, liền phản phất nước nhập trào dẫu, nổ tung sàn sinh gợn sóng liên tiếp. Trong nháy mắt, đem vùng rừng rậm này cơ hồ hóa thành hành tặc khu, dầm dầm rầm, liên tiếp không ngừng trong tiếng nổ vang, vô số gợn sóng lẫn nhau va chạm, bắn tung tóe, trong chốc lát liền đen, cái này tươi tốt rừng rậm nổ tung cảnh hoang tàn khắp nơi. Mà cùng lúc đó, Giữa bầu trời kia ánh sáng màu trắng cũng càng thêm ảm đạm xuống, có địa phương cơ hồ xuất hiện trùng rỗng, có thể xuyên thấu qua nhìn thấy ngoại giới lam sắc chân thực bầu trời. Thật có hiệu quả. Tương Giả Phong thấy thế lộ ra kinh hỉ thần sắc, vội vàng học Sở Nguyên, hai tay bóp ra một đạo đạo ân quyết, đem tự thân chân nguyên hóa thành từng cái phù văn, oanh kích trên mặt đất. Tại hai người không ngừng oanh kích phía dưới, cái kia quang chi quy tắc huyền hóa bầu trời lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ ảm đạm xuống, thậm chí liền ngay cả chúng quanh đâm ánh mắt dây đều có chút trở nên hư ảo. Ưng Giả Phong khuôn mặt phun lên một tia lửa nóng, trong mắt, một cỗ phá lệ quỷ dị khí tức từ thân thể của hắn bên trên toát ra tới. Cứ việc sau đó một khắc liền bị Ưng Giả Phong hoàn mỹ che lại, nhưng là Sở Nguyên lại rõ ràng cảm nhận được cái này cực kỳ nhỏ khí tức, trong lòng của hắn ngừng lại sinh cảnh giác. Hắn tại cố khí tức này bên trong cảm nhận được vô cùng tang thương cùng thâm trầm tự khí, đây tuyệt đối không phải là một cái tổ thánh tu vi người tu hành có, xem ra đây cũng là Ưng Giả Phong chỗ che giấu đồ vật, Sở Nguyên dĩ nhiên thẳng đến không có phát hiện, nếu như không phải Ưng Giả Phong nhìn thấy quang chi quy tắc hủy diệt sắp đến, mà cảm xúc gợn sóng, dẫn đến khí tức toát ra tới, như vậy Sở Nguyên còn có thể thật phát hiện không, mà Ưng Giả Phong rõ ràng không biết Sở Nguyên vậy mà có thể Trong nháy mắt bắt được hắn che giấu khí tức, cho nên hắn chú ý còn một mực ngưng tụ tại Quang Chi Quy Tắc phía trên. Dù sao đây chính là Quang Chi Quy Tắc a. Nếu như có thể mượn nhờ quy tắc chi lực, vậy chúng ta thật đúng là có khả năng đi trừ chính mình tự thân tử khí, để cho mình cùng lấy thân thể triệt để dung hợp, nếu quả thật đánh vỡ tự thân phong ấn, dung hợp thân thể, cái kia tại đại thiên thế giới bên trong, lại có ai có thể ngăn cản bước chân hắn đến lúc đó, đã sớm dung hợp thân thể hắn. Chính xác có thể trong tiên cung chiếm hữu một chỗ ngồi chi vị, nghĩ tới đây, Ưng Giả Phong càng thêm kích động, run rẩy thân thể, ra sức hướng đại địa khuynh tạ chân nguyên đương nhiên sợ nguyện nhưng không biết Ưng Giả Phong suy nghĩ cũng cũng không biết hắn vậy mà liền tới từ cái này cái nhất thế lực thần bí. Thiên cung, sợ nguyên lúc này chính là lòng tràn đầy cảnh giác, một bên chú ý nơi xa trong trận pháp cường bạo tụ nhân cùng bên người ưng giả phòng, một bên quét mắt hai người không gian xung quanh, phòng ngự quang chi quy tắc già tay lén lén. Theo thời gian trôi qua, cái kia cường bạo tụ nhân cũng cơ hồ có chút kết lực, huy động dây leo tần suất dần dần có chút chậm lại. Giang cấm tụ nhân trận pháp bị tụ nhân đánh ra đến lung lay sắp đổ, từng đạo vết nứt tại lòng giang bên trên lan tràn ra, mắt thấy liền khốn không tụ nhân bao lâu. Mà trên trận pháp không, quang chi quy tắc hiện hóa màu trắng màn trời cũng gần như ám đạm đến cực hạ. Mạng lớn mạng lớn bầu trời màu lam hiện lộ ra, cơ hồ đem cái này quang chi thế giới xé rách. Rõ ràng, cho nên hết thảy đều đến nhất cần yếu quan đầu, trận pháp nơi xa, Sở Nguyên nhìn xem tất cả những thứ này, trong lòng cảnh giác không có chút nào giảm bớt, bởi vì hắn đồng dạng chú ý tới. Hai người chân nguyên trong cơ thể cũng không nhiều, đi qua thời gian dài như vậy công kích, Sở Nguyên chút xuống chân nguyên trấn áp quy tắc lúc một mực có lưu lực lượng thừa, trước mắt còn lại hai thành chân nguyên. Nhưng làm hắn nhìn về phía Ưng Giả Phong lúc, nhướng mày, cái này Ưng Giả Phong vậy mà đã đem chân nguyên trong cơ thể tiêu xài không còn, cái này Ưng Giả Phong đến tột cùng là quá mức lỗ mãng hay là hắn áp chế thực lực còn vẫn có át chủ bài, Sở Nguyên đương nhiên càng muốn tin tưởng cái sau. Ngay tại Sở Nguyên vừa muốn thăm dò một cái ứng giả phong thời điểm, đột nhiên, trong lòng hắn hiện lên một cố cực kỳ nguy hiểm cảm giác, lập tức lông tơ dựng ngược, quan chi quy tắc. Bắt đầu trước khi chết phản công, Sở Nguyên nhanh chóng nhìn một chút đó rõ, đồng thời không có nhắc nhở hắn, mà là căn bản không có một chút do dự, không chút nào tiếc rẻ trực tiếp dẫn động trong cơ thể mình chân nguyên, 18 mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 299, Thái cực lưỡng nghi kính. Sở Nguyên trong cơ thể Cái kia sôi trảo chân nguyên giống như cháy hừng hực liệt diễm, tại Sở Nguyên mỗi một tấc trong cơ thể bộc phát, trong nháy mắt, đem Sở Nguyên lực cơ động cùng lực bộc phát xách đến đỉnh phong. Ngay tại Sở Nguyên vừa chuẩn bị sẵn sàng trong nháy mắt, phía trên vùng rừng rậm này không, lập tức xuất hiện vô số cái thân ảnh màu trắng, tản ra đoạt ánh mắt, trực tiếp hướng hai người đánh tới, vô số thân ảnh màu trắng chung quanh bao phủ từng tia từng sợi quy tắc khí tức, cứ việc yếu đất, nhưng thắng ở số lượng nhiều, cái này đến không hết quy tắc khí tức tụ cùng một chỗ lại là hết sức cường đại. Cùng lúc đó, tại cái này diễn quang chi quy tắc hình thành trong không gian, đột nhiên truyền ra một đạo linh hoạt kỳ ảo thanh âm. Quan sát Thanh âm này nghe không ra là nam hay là nữ, chỉ có vô tận lạnh lùng cùng tốc sát, một chữ rơi xuống, mảnh không gian này trong nháy mắt từ quang mang nưng tụ thành đầy trời kiếm ảnh, cái kia vô số thân ảnh màu trắng trực tiếp bắt lấy kiếm ảnh đầy trời. Tại thân ảnh màu trắng nắm chặt kiếm ảnh một khắc, so trước phía trước càng thêm khí tức cường đại từ thân ảnh màu trắng trong cơ thể bạo phát đi ra. Sở Nguyên trong nháy mắt rút ra tiên tử kiếm, cùng cấp tổ thánh tu vi lực lượng đột nhiên thả ra. Bang một tiếng kiếm minh, Sở Nguyên bốn phía trong nháy mắt tràn ngập kiếm khí, tại hắn trung quân cắt. Mà Sở Nguyên chăm chú cầm lược tiên tử kiếm, đem thân kiếm ép đến thắt lưng, sắc bén mũi kiếm nghiêng chỉ xuống đất. Toả ra đầy trời quang chi quy tắc thả ra qua mang, lộ ra hàn khí bước người đây chính là Vân Tiên Bất Kiếm lên cử chỉ, đối mặt với Quang Chi Quy Tắc trước khi chết phản công, Sở Nguyên cũng sử dụng ra chính mình mạnh nhất kế pháp. Vân Tiên Bất Kiếm tụ lực hoàn thành về sau, Sở Nguyên mới đưa ra thời gian nhìn một chút Hư Giả Phòng, cái này xem xét hắn lông mày liền chăm chú nhân lại đến. Nguyên lai like đối mặt Quang Chi Quy Tắc trước khi chết phản công lúc, Hư Giả Phòng so với hắn phản ứng còn muốn cấp tốc, liền phản phất sớm biết, chỉ gặp hắn từ trong ngực lấy ra một chiếc gương, bay ở ngực phía trước. Tấm gương kia bên trong liền tản mát ra vô cùng huyền bí cùng quỷ dị khí tức, đồng thời vô số sợi đen như mực sợi tơ từ trong gương bay ra. Cái kia màu đen như mực sợi tơ phảng phất là giữa thiên địa cực hạ tối, dù là ngay cả vô tận quang minh đều nuốt thôn vệ. Sở Nguyên nhìn tận mắt một đạo quang chi quy tắc hình thành hóa thân bị màu đen sợi tơ chạm đến về sau, cái kia màu đen như mực sợi tơ liền chăm chú quấn ở đạo thân ảnh kia phía trên. Không có kinh thiên va chạm, cũng không có điên cuồng rãy rựa, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không có, cái kia có thể so với tiên cảnh thân ảnh màu trắng đầu vừa yếu ớt rãy rựa một cái, liền đã chôn vùi trong không khí. Sở Nguyên đồng tử khổng mạnh mẽ co lại. Chú ý tới Sở Nguyên ánh mắt, Tương Giả Phong nhìn về phía hắn, một bên đem tấm gương đối với hướng lên bầu trời, vừa hướng Sở Nguyên nói ra: Đây chính là ta lúc đầu tại một cái tên gọi là Côn Luân Bí cảnh bên trong liễu chết tìm tới thánh cấp pháp bảo, tên là Côn Luân Kính. Côn Luân Kính chia làm âm dương hai tính, âm kính có thể chế tạo hết thể hiện tượng để cho người ta trầm luân trong đó, mà dương kính chuyên khắc chế các huyền hóa độ vận, dùng để đối phó quang chi quy tắc vừa vặn. Có đúng không? Sở Nguyên đối với Ứng Giả Phong lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười nụ cười ứng giả phong phảng phất bị Sở Nguyên nhìn có chút toàn thân không phải mãi, phản phất hết thảy đều bị Sở Nguyên xem thấu cảm giác để Ứng Giả Phong châm chú nhíu mày. Nhưng sau một khắc hắn liền nghĩ đến, đây chính là đến từ cái chỗ kia pháp bảo, hắn làm sao có thể nhận biết Hắn là không thể nào nhận biết, sở nguyên chính xác là tại trận hắn, tương giả phong nghĩ tới những thứ này về sau, hắn liền đối với sở nguyên cười cười, cực kỳ lưu loát giải thích nói: "Cái này hay là ta lúc đầu, tại ngoại giới vừa mới tấn thăng tổ thánh thời điểm, tại trở về đại thanh đại thế giới trên đường ta một lần tình cờ tiến vào một khe hở không gian, từ đó bị chuyển tống vào cái này tên là Côn Luân Bí cảnh không gian. Toàn bộ Côn Luân mật cảnh một âm một dương, dương bí cảnh tất cả đều là có thể tôn vẻ tiên sáng mà trưởng thành kinh khủng dị thú, mà âm bí cảnh là một tòa cực lớn hư trận, âm dương hai mặt Côn Luân tính phân biệt trấn áp hai cái bí cảnh. Ta chỉ là lấy đi dương kính" liền kém chút chết ở bên trong, âm kính huyễn trận ta căn bản là không có dám đi vào. Nhưng cũng may mắn ta được đến Dương Kính, không phải thật là có khả năng chết tại quang chi quy tắc trước khi chết phản công bên dưới. Sở Nguyên giống như cười mà không phải cười biểu lộ càng thêm lẩm đẩm, khóe miệng nhấc lên một vòng nợ nụ cười trào phúng, ngươi không cảm giác mình giải thích quá nhiều sao? Sở Nguyên trong lòng càng thêm xem thường, cái này Dương Giả Phong chẳng lẽ không hiểu nói nhiều tất lỡ lời đạo lý, nó càng che giấu Sở Nguyên liền càng hoài nghi hắn. Nhưng là đâu, Dương Giả Phong lại thế nào nghĩ hắn cũng tuyệt đối nghĩ không ra, Sở Nguyên thế nhưng là người mang hệ thống. Hệ thống giám định thuật vừa ra, Tổ lương kia đến tọt cùng là lai lịch thế nào sợ nguyên nhất thanh nghị sợ. Ken, Vật phẩm, Thái cực lưỡng nghi kính, Vỡ vụn, Lai lịch, đã từng có một cường giả tên là Lưỡng Nghi đạo tôn, cái này Thái cực lưỡng nghi kính chính là Lưỡng Nghi đạo tôn tế luyện bản mệnh pháp bảo, phía sau tại đại chiến bên trong vỡ vụn thành ba bộ điểm, giếng phần mình diễn hóa thành một mặt bảo kính, toàn bộ lưu lạc tiên ma tuyệt địa không 14 tác dụng Thái cực lưỡng nghi kính mảnh vỡ một, có được Thái cực lưỡng nghi kính huyễn chân thần thông, nhưng nhìn phá hết thệ lẫn cảnh cùng hư dạ, nhìn. Rõ lòng người thiên đạo. Thái cực lưỡng nghi kính mảnh vỡ hai, có được Thái cực lưỡng nghi kính phản xạ thần thông có thể đem bộ phận từ bên ngoài đến năng lượng cùng công kích up tu, đồng thời đem thả ra trở về. Thái cực lưỡng nghi kính mạnh vỡ ba, có được thái cực lưỡng nghi kính 3 sinh thần thông, chiếu rọi vật vật, có thể biểu hiện hắn phía trước sinh, nay sinh, đến sinh bộ phận trải qua, nhưng cần tiêu hao người sử dụng cực lớn toàn nguyên. Sở Nguyên đồng tử không lập tức co rút lại, đã pháp bảo này đến từ tiên ma tuyệt địa, vậy có phải hay không đã nói lên ứng giả phong là từ tiên ma tuyệt địa đi ra người? Vậy hắn tại sao phải che giấu mình thân phận? Tất cả những thứ này đều lộ ra quỷ dị, để Sở Nguyên không thể không cẩn thận. Theo về sau, Sở Nguyên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem giao diện biểu hiện ra tại trực tiếp gian, trực tiếp gian trực tiếp liền sôi trào. "Mụ nó, tấm gương này lai lịch lớn như vậy sao? Loại pháp bảo này chính xác là dẫn chương chính a." Trên lầu nói đúng nha, dẫn chương trình ngươi mau đưa bên này tấm gương cấp lại. "Ta cứ nói đi, dẫn chương trình mới là lớn nhất ô hoàng. Không có sở kiều ở bên người, dẫn chương trình không cũng giống vậy là các loại thần thông pháp bảo đưa tới cửa a." Mọi người ở đây liên tiếp cảm khái cái này âm dương lượng nghi kính thần dị thời điểm, đột nhiên xoát ra một đầu mưa đạn trực tiếp hấp dẫn đám người chú ý. Lại nói Cầm người không có chú ý tới cái gương này là đến từ cái nào sao? Ta xem một chút. Thiên, Tiên Ma Tuyệt Điệp. Ngụ nó, lão đầu tử này khẳng định cũng là đến từ Tiên Ma Tuyệt Điệp. Vậy mà che giấu tung tích, ta nhìn lão già này tự rất xấu cái kia dẫn chương trình, ngươi có thể tuyệt đối đừng tin tưởng hắn. Nhìn thấy vô số mưa đạn đang điên cuồng xoát bình phòng, Sở Nguyên khẽ miệng cũng là nhấc lên một vòng mai nụ mỉm cười, trực tiếp truyền âm tại trực tiếp gian nói ra. Thiên Ma Tuyệt Điệp. Tốt, bớt lấy ta lại đi tìm. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái ưng giả phòng đã đến từ Tiên Ma Tuyệt Điệp, lại trăm phương ngàn kế dẫn ta và ngươi cùng một chỗ trở về đến tận cùng có cái gì mục đích? Còn có, ngươi cái kia mặt thái cực lưỡng nghi tính mạnh vỡ. Ha ha, trước hết trong tay ngươi để đó 18 vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 300, cùng quang chi quy tắc làm giao dịch. Tương Giả Phong tuyệt đối nghĩ không ra Sở Nguyên đã biết hắn đến từ Tiên Ma Tuyệt Địa sự tình, cho nên nhìn xem Sở Nguyên biểu lộ, hắn cảm thấy vạn phần nghi hoặc. Nhưng không kịp hắn tại hướng Sở Nguyên nói cái gì. Bởi vì quang chi quy tắc biến thành ngàn vạn thân ảnh đã giết xuống tới, Tương Giả Phong quay đầu nhìn Sở Nguyên một chút, liền cầm trong tay mình gương đồng, phóng tới cái kia ngàn vạn thân ảnh bên trong. Trong mặt gương màu đen như mực sợi tơ tại mặt kính bên ngoài phất phới lấy, thoạt nhìn không có tí xíu khí tức, nhưng bất kỳ một bóng người, trực tiếp chạm đến màu đen sợi tơ, không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng trực tiếp tiêu tán trong không khí. Cùng lúc đó, đến không hết thân ảnh cũng thẳng hướng Sở Nguyên vung hướng, Sở Nguyên thấy thế trong mắt lánh sắc lóe lên, treo tại bên hung thiên tử kiếm trực tiếp bị Sở Nguyên vung ra, từ dưới đến bên trên một kiếm móc lên. Vô cùng thế lương khí tức lập tức hiện lên ở Sở Nguyên mũi phía, tại cái kia thế lương khí tức dưới, thiên địa địa vị đều phảng phất ngày ngầm một tháng năm ba phần thấp một bậc, chỉ vì cái kia không khí bên trong tràn ngập chất vẫn cùng điên cuồng, Vẫn Tiên bắt kiếm. Thứ thứ nhất, Hà Vi tỉnh, một kiếm chém ra, trên mặt đất bụi đất trực tiếp theo to lớn kiếm phong quét sạch mà lên, mà cùng lúc đó, trên bầu trời một đạo kiếm khí lăng không hiện hiện. Chốc lát ở giữa, cả hai hợp hai là một, một đạo cực kỳ lăng lệ kiếm quang trực tiếp từ thiên tử kiếm bên trong tách ra đến, trong nháy mắt cái kia vô cùng lóa mắt kiếm quang liền ngay cả quang chi quy tắc trói huyễn hóa qua màn, đều phản phất tại kiếm quang so sánh bên dưới ảm đạm xuống. Kiếm quang xuyên qua, vô số thân ảnh màu trắng cắt thành hai đoạn, hóa thành vô số điểm sáng, tiêu tán tại mảnh thế giới này, ưng giả phong quỹ dị sợi tơ như bầy rắn cuồn loạn mềm múa, Sở Nguyên Hà vi tình một kiếm tàn phá bờ bãi, trực tiếp đem quang chi quy tắc huyễn hóa không gian đều trùng kích đến rung động bắt đầu. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, như là miển thủy tích nức, cái thế giới này bầu trời vỡ ra một góc, Sở Nguyên nghe âm nhìn sang, chỉ gập lấy cái kia đạo cái khe to lớn làm điểm xuất phát, từng đạo hoặc lớn hoặc nhỏ vết nứt như cự xà hú lượn, cấp tốc lan tràn phương viên hơn 10 dặm bầu trời. Rốt cục cái kia phiến thảm liệt thiên không, như không chịu nổi gánh nặng, ầm vang vỡ vụn thành đầy trời vụn ánh sáng, rầm rầm rầm, mà tại cái này vỡ vụn lực lượng phía dưới, cái kia bị ưng giả phong vây ở trong đại trận tụ nhân trực tiếp bị xé thành vô số mảnh vỡ, bởi vì gánh chịu tuyệt đại bộ phận tổn thương, có tụ nhân giám sát, hai người điên cuồng nối lại, chèn nén lấy vỡ vụn lực lượng làm chắn. Cứ tiếng nổ lớn bên trong, hai người bị điếc tai đo ông ông tác hưởng, không biết qua bao lâu, xung quanh nổ tung mới dần dần bình ổn lại đợi đến đầy trời bụi đất một lần nữa rơi trở về mặt đất, Sở Nguyên lúc này mới nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Thông qua xung quanh hoàn cảnh địa lý, Sở Nguyên có thể nhận ra nơi này hay là Minh Ngân Lĩnh, nhưng xung quanh nguyên bản tươi tốt cây cối vậy mà toàn bộ quỷ dị chết héo, mà trên bầu trời còn lơ lửng trên không vô số vụn ánh sáng, lẫn nhau chấm tích hình thành từng khối tinh đừng, giống như một bộ huyến cảnh. Nhưng Sở Nguyên biết, nơi này cây cối sở dĩ toàn bộ chết héo, là bởi vì bọn hắn sinh mệnh khí tức tất cả đều bị Quang Chi Quy Tắc hấp thu đi, mà cái kia đầy trời vụn ánh sáng cùng lơ lửng tinh thể, có thể hiểu thành liền là Quang Chi Quy Tắc thân thể, là hắn bên ngoài hóa thân. Mà bây giờ Quang Chi Quy Tắc cũng sớm đã không có nửa điểm năng lực phản kháng, hắn hiện tại có lẽ chỉ có thể Giấu ở trong đó một cái nào đó tinh thể bên trong, âm thầm cầu nguyện không bị hai người tìm tới. Nhìn xem cái này đầy trời vụn ánh sáng, chỉ gặp ứng dạng phong xuất ra một khối mạc ngọc, làm cái kia mạc ngọc vừa lấy ra, chỉ gặp đầy trời vụn ánh sáng liền điên cuồng mà tràn vào mạc ngọc bên trong. Sợ nguyên nhiều hứng thú tập trung nhìn vào. Ken, vật phẩm, vận động cảm dụng, thượng cổ thập đại thần ngọc thứ nhất, có thể đem quy tắc dung nhập trong đó, hình thành một khối ẩn chứa quy tắc ngộ đạo thần ngọc, cung cấp người sử dụng lĩnh ngộ quy tắc. Cái này đoản đạo ngọc nhìn lên đến rất là nghịch thiên nha. Đây chính là thượng cổ thập đại thần ngọc, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại a. Với lại có thể nhờ vào đó lĩnh ngộ quy tắc chí lực, thật có thể trở thành Lịch Thiên bảo vật ta. Ta tại sao lại có trực giác? Cái này Đoản Đạo ngọc là vì dẫn chương trình chuẩn bị. A ha ha, thêm một, thêm một. Sở Nguyên nghe trực tiếp gian bên trong lời nói, hắn biết, dựa theo loại tình huống này, Quang Trì Quy Tắc sớm muộn muốn bị Ưng Dạ Phong tìm tới, sau đó luyện hóa đương nhiên Sở Nguyên là không thể nào để Ưng Dạ Phong đem cái này Quang Trì Quy chọn lấy đi. Ngay trước Quang Trì Quy tắc xuất hiện một khắc này, Sở Nguyên liền quyết định mượn nhờ cái này Quang Trì Quy tắc, làm chính mình bước vào đạo thần ngưỡng cửa. Làm sao có thể bị người khác đoạt đi? Nếu quả thật không có cái gì biến số lời nói, cái kia Sở Nguyên rủ lại trợn mắt, cũng tuyệt đối phải cùng Ưng Giả Phong đi tranh đoạt quang chi quy tắc, bất quá Sở Nguyên cũng có dự cảm, cái này Ưng Giả Phong khả năng thật tận dấu tu vi. Nhưng này lại có cái gì, trong tay hắn thế nhưng là còn nắm mấy chương thánh cấp nhân vật triệu hoán thẻ đâu không? Thực sự không được lời nói, trực tiếp lại triệu ra Thông Thiên giáo chủ, để hắn treo lên đánh những Giả Phong. Thông Thiên giáo chủ thực lực nhưng tại đại thiên thế giới đều có thể đứng hàng phía trước 10 chi phối, hắn cũng không tin, cái này tùy tiện đi ra một cái Ưng Giả Phong thực lực có thể so sánh Thông Thiên giáo chủ còn cao. Nếu như ứng giả phong có thực lực thế này, cái kia còn trực tiếp dẫn dụ hắn tiến tiên ma tuyệt địa làm gì, trực tiếp đem hắn bắt vào đi không phải. Cho nên Sở Nguyên trong lòng thật một chút đều không hoảng hốt. Ngay tại Sở Nguyên nghĩ như vậy đến lúc đó, đột nhiên trong đầu truyền ra một thanh âm. Ta tên Quang Minh, cũng chính là trong miệng các ngươi quang trì quy tắc, lão giả kia hẳn là đến từ tiên ma tuyệt địa, thân phận của hắn dị thường quỷ dị, ngươi không thể tha mặc ta bị hắn bắt đi. Sở Nguyên mặc dù trong lòng giận mình, nhưng sắc mặt bất động, truyền âm nói ra thì tính sao? Ngươi hẳn là nhìn ra được, ta cũng không muốn cùng lão giả kia tranh đấu. Nghe vậy, Sở Nguyên trong đầu âm thanh kia trở nên gấp rút bắt đầu. Không thể. Ngươi hẳn phải biết lão giả kia tâm tư làm loạn, nếu như ngươi đem ta cứu được, ta có thể giúp ngươi sớm tiến vào tiên ma tuyệt địa. Ta bằng vào ta quy tắc bạn nguyên thể. Nghe đến đó, Sở Nguyên Trầm Mặc, một lát phía sau hắn lại lần nữa truyền âm hỏi, vậy ngươi dự định dùng phương pháp gì để cho ta cứu ngươi, nếu như thai hại nhỏ lời nói, ta có thể suy nghĩ một chút. Cái kia quang chi quy tắc vội vàng nói, một hồi ngươi hướng lên bầu trời bên trong tinh thể chém ra một kiếm, ta thừa cơ bám vào ngươi bộ kiếm bên trên, sau đó ngươi ba, ba đem ta mang đi. Về sau ta sẽ dẫn ngươi sớm tiến vào Tiên Ma Tuyệt Địa, chờ ngươi từ Tiên Ma Tuyệt Địa đi ra về sau, ngươi nhất định phải thả ta rời đi." Sở Nguyên gật gật đầu, "Có thể. Dẫn chương trình, nếu như ngươi không có lý do gì lại đột nhiên ra tay lời nói, chỉ sợ ứng giả Phong lão giả này tự sẽ hoài nghi a." Bởi vì Sở Nguyên cố ý đem mới vừa rồi cùng quang chi quy tắc đối thoại nội dung hiện ra tại trực tiếp gian bên trong, cho nên mới vừa nói xong, liền có người điên cuồng khởi sướng mưa đạn. "Đúng vậy a, dẫn chương trình, ngươi nghĩ đến có cái gì tốt lý do sao?" Cái kia ứng giả phong dù sao cũng là đại đế cấp bậc nhân vật, với lại lại đối quang chi quy tắc coi như nhất định được, ta ta cảm giác rất khó muốn ra một cái phù hợp lý do. Muốn nó, ngươi có thể cùng dẫn chương trình giống nhau sao? Lập tức liền có người phản bác. Sở Nguyên nhìn xem trực tiếp gian bên trong mưa đạn, cười nhạt một cái nói, các ngươi nói sao? 18 vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 301, thân hồn đạo vĩnh hằng chi cảnh. Ta liền nói dẫn chương trình nhất định có thể nghĩ đến a. Dẫn Chương Trình thế nhưng là có Đế Vương quyền thuật, ngươi tính là cái gì chứ, còn muốn cùng Dẫn Chương Trình đánh đồng? Đúng vậy a, đúng vậy a, Dẫn Chương Trình xuất mã, vô địch thiên hạ. Dẫn Chương Trình, ngươi nói cho chúng ta biết ngươi dự định dùng phương pháp gì nha. Đúng a, Dẫn Chương Trình ngươi sẽ nói cho chúng ta biết a. Nhìn xem trực tiếp gian bên trong mưa đạn điện cuồn cuộn lên, Sở Nguyên cũng là cười cười, ở bên trong nói ra. Không đội không đội, các ngươi hãy chờ xem. Dứt lời, Sở Nguyên liền nhìn về phía cầm thần đạo ngọc cứng Giả Phong, làm ra một bộ hiếu kỳ biểu lộ, hỏi: Ngươi cầm cái này ngọc là lấy làm gì? Nghe được Sở Nguyên thanh âm, Ưng Giả Phong con mắt đi dạo, Nại ra ý hay, sau đó cao giọng nói ra, "Ta cái này ngọc thế nhưng là thượng cổ diện tân ngọc, chuyên môn dùng để giết bọn họ loại này quy tắc sinh linh. Dù sao như cái này quang chi quy tắc, một khi trưởng thành bắt đầu tất phải sẽ có được hủy thiên diệt địa uy năng, đây cũng là tại ngươi vật triều, ngươi khẳng định không hi vọng nó tại ngươi vực nội tiến hành phá hư a." Sở Nguyên lộ ra giật mình biểu lộ, "Ngươi ý là cái này quang chi quy tắc sẽ phá hư ta vật triều, nhất định phải đưa nó diệt sát có đúng không?" Tương Giả Phong trong lòng luôn cảm giác có chỗ nào là lạ, nhưng là hắn muốn rất dài không ba thời gian cũng không có muốn ra nơi nào có vấn đề, lại sợ chính mình muốn thời gian quá dài, lật vào Sở Nguyên hoài nghi. Cho nên Ứng Giả Phong đội vàng trả lời, "Đúng vậy a. Ngươi vừa cứu ta một mạng, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ta hiện tại giúp ngươi diệt Quang Chi Quy Tắc coi như là báo ân." "A a, nguyên lai là dạng này." Sở Nguyên tự lẩm bẩm, sau đó đột nhiên hô to một tiếng, dọa Ứng Giả Phong nhảy một cái. "Đáng đâm nàng đao Quang Chi Quy Tắc, ngươi vậy mà muốn phá hư ta vợ chiều, cợt mởn ở chư rết trên ngươi." Ưng Tiền gối, đối phó Quang Chi Quy Tắc loại này bại tướng dưới tay sự tình, sao có thể giao cho ngươi đây? "Ta nhân tình kia ngươi hay là trước thiếu a?" Chỉ gặp Ứng Giả Phong còn không có phản ứng kịp, Sở Nguyên cười ha ha một tiếng, tiện tay rủa ra, tiên tử kiếm tới tay, linh khí bạo dũng mà ra, đối với đầy trời vụn ánh sáng trực tiếp một trảm. Hà Vi tỉnh, Sở Nguyên vừa ra tay, liền dùng ra chính mình mạnh mẽ nhất kiếm pháp, vô cùng vô tận kiếm khí ầm vang phù pháp, mang theo kinh thiên uy thế, trực tiếp quét sạch trên trời vụn ánh sáng chốn khu vực. Trong nháy mắt, to lớn chân nguyên gợn sóng từ trong đó phù pháp, vô số tinh thể trực tiếp bị xé thành vỡ nát, đầy trời vụn ánh sáng như vậy trong bụi. Không, Hưng Giả Phong kêu to một tiếng, trực tiếp muốn xuất thủ ngăn cản Sở Nguyên, thế nhưng là trước kia bị Sở Nguyên dẫn mình, Hưng Giả Phong cũng đã lầm tiên cơ. Cho nên khi hắn vọt tới Sở Nguyên trước mắt lúc, cái kia đầy trời tinh thể có tuyệt đại bộ phận đều đã tan thành mây khói hương dạ phong vung tay lên, đem còn thừa những tinh thể kia lũng vào trong tay, một khắc không ngừng dùng ngẩn đạo ngọc đem hấp thu hương dạ phong tâm đơn giản đang dị máu, cái này Sở Nguyên tuyệt đối là cái kẻ lỗ mãng, vậy mà muốn trực tiếp hủy diệt quang chi quy tắc. Cái này mẹ hắn thế, nhưng là thành tựu đạo thần cơ duyên a, hiện tại chỉ có thể khẩn cầu, cái kia quang chi quy tắc dấu ở còn thừa những thứ này tinh thể bên trong, mà không phải bị Sở Nguyên một kiếm chém chết. Nhìn thấy hương dạ phong bộ kia đốc thúc biểu lộ, Sở Nguyên cơ hồ muốn nhịn không được bật cười, hắn dùng ra hà vi tình một kiếm kia thời điểm, đặc biệt vì Quang Chi Quy Tắc lưu lại sát cơ, mà hắn cũng sát thực cảm nhận được, chém ra một kiếm về sau, chính mình tiên tử xây bên trong, tiến vào một cỗ không xúc nó lực lượng, vậy liền hẳn là Quang Chi Quy Tắc. Sở Nguyên nắm lại, còn cố ý hỏi, "Ưng Tiên Đối, ngươi đang làm gì?" Ưng Giả Phong nghe vậy đột nhiên nhìn về phía Sở Nguyên, trong mắt, trong mắt của hắn sát cơ liền bị Sở Nguyên phát ra được, coi như sau đó một khắc nhưng lại bị Ưng Giả Phong đè xuống, Ưng Giả Phong là thật nghĩ giết Sở Nguyên, nhưng sau một khắc hắn lại nghĩ tới, tiểu tử này thế nhưng là đại thiên tôn tự mình lựa chọn sử dụng người thừa kế, hắn liền cắn răng đem sát cơ thu hồi đi. Một lát về sau, Ưng Giả Phong trong tay tinh thể toàn bộ hấp thu xong. Đương nhiên không có quang chi quy tắc ứng giả phong thở dài, lại giả bộ như không thèm để ý chút nào bộ dáng hồi đáp, ta là sợ ngươi đối phó không quang chi quy tắc, lại bị hắn đào tẩu liền không tốt, sợ nguyên nghe xong, cười ha ha, ngài yên tâm đi, ta một kiếm kia xuống dưới, quang chi quy tắc khẳng định ngay cả cặn cũng không còn. Ưng Giả Phong nghiến răng nghiến lợi, vất vả. Mà thấy cảnh này, trực tiếp gian bên trong lập tức tiếng hoan hô một mạnh. Mụ nó, dẫn chương trình, ngươi cái này sóng thao tác ta cho ngươi 82 điểm, còn lại 18 phân tách thành 666 cho ngươi. Ha ha ha ha, Cầu Ưng Giả Phong tâm lý bóng mờ diện tích. Dẫn chương trình, Ngọc Không. Ưng Giả Phong, hừ hừ họa họa ốt hoàng a ha ha, ha ha ha ha, dẫn chương trình quá tú. Cái này kêu là tương kế tiểu kế độc nước béo cò. Sở Nguyên trong lòng cũng là muốn cười không được, sao còn muốn giả bộ như không chút biểu tình bộ dáng, đi đến Ưng Giả Phong trước mặt, hỏi: "Tiên Ma Tuyệt Địa sự tình Ưng Giả Phong rõ ràng còn không có từ trong bi thống đi tới, không quan tâm nghiến răng nghiến lợi nói ra, Tiên Ma Tuyệt Địa bình thường là qua sang năm mùng 3 tháng 3 mở ra, chúng ta mùng 1 tháng 3 ở chỗ này gặp mặt, ta mang ngươi sớm đi bảo. Vậy ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi bên trong tình huống a?" Sở Nguyên linh cơ khẽ động. "Không đợi, sang năm cùng một chỗ tiến thời điểm lại nói." Ưng Giả Phong lạnh lùng về một câu, quay người liền muốn rời đi. "Vậy ta không đi." Sở Nguyên quay người liền đi Ưng Giả Phong, trước mắt Tiên Ma Tuyệt Điệu tổng cộng có mấy chỗ ta cũng không xác định, nhưng ít ra không 3 7 cũng là năm nơi, với lại mỗi chỗ Tiên Ma Tuyệt Điệu bên trong tình huống đều khác nhau rất lớn, có thậm chí cơ hội có cách biệt một trời. "Cái kia Minh An lĩnh chỗ này đâu?" Sở Nguyên vội vàng hỏi, hắn khẳng định phải nhờ vào Quang Chi quy tắc tiến vào Minh An lĩnh chỗ này Tiên Ma Tuyệt Điệu, cho nên hắn nhất định phải đối với bên trong tình huống làm hết sức nhiều hơn hiểu. Bởi vì hắn luôn có dự cảm Hết thầy có quan hệ hùng mông đại thế giới biến mất, thần bí thực lực tiên cung bí mật đều sẽ tại Tiên Ma Tuyệt Địa bên trong, bị chính hắn xốc lên thần bí khăn che mặt, có thể nhìn thấy trong hắc vụ chân thực ứng giả phong do dự một chút, nói ra, căn cứ diện tích chố ghi chép, Minh An Linh chỗ này Tiên Ma Tuyệt Địa bị tiền nhân xưng là Minh giới, bên trong du hồn đông đạo, kẻ yếu bất qua chân nhân cảnh, mà cường giả cơ hồ đạt tới tổ thánh cảnh thứ 10 nặng. Nhưng là Minh giới bên trong, từng cái cảnh giới du hồn cũng không phải là lung tung phân bố, mà là từ Tiên Ma Tuyệt Địa bên ngoài hướng vào phía trong vòng dần dần tương đại. Dựa theo du hồn tu vi, lại đem Minh giới chia làm bên ngoài, bên trong, bên trong ba cái bộ phận. Ngoài ra, tiên ma tuyệt địa bên trong tuyệt thế linh vật nhiều vô số kể, thượng cổ truyền thừa cũng vô cùng nhiều, trong điển tịch đối với tiên ma tuyệt địa bên trong cơ duyên miêu tả chỉ có một câu là gì? Sở Nguyên hỏi, "Tu vạn giới khí vận, tam thiên cổ cơ duyên, có được, có thể trèo lên thân hồn đạo ba cái vĩnh hằng chi cảnh." Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 302, chư thần mộ địa. Thân hồn đạo ba cái vĩnh hằng chi cảnh. Sở Nguyên nhíu mày. Cùng lúc đó, trực tiếp gian bên trong cũng điên cuồng xoát lên mưa đạn. Tu vạn giới khí vận, Tàn Thiên cổ cơ duyên, nghe bắt đầu giống như rất nhu bức a. Ngươi ngấp đi, lão già này tự nói ra lời nói có thể có một nửa là thật sự không sai. Đúng vậy a dẫn chương trình, ngươi cũng đừng nghe lão già này tự lời nói dối a, hắn chính là vì dụ hoặc ngươi đi tiên ma tuyệt địa. Ngươi có thể tuyệt đối đừng bên trên hắn làm. Tiên ma tuyệt địa khẳng định là muốn đi, Sở Nguyên cười nhạt một tiếng, nói tiếp, hắn có âm mưu gì, sớm muộn sẽ hiện lộ ra. Với lại, coi như hậu trường hắc thủ là tổ thánh 12 nặng, ta dùng ra thánh cấp triệu hoán thẻ, thông thiên giáo chủ vừa già, vài phút dạy hắn là người. Nghe được Sở Nguyên trang bức 10 phần lời nói, trực tiếp gian bên trong cũng là một mảnh những hòa thanh âm. A ha ha, dẫn chương trình lại bắt đầu trang bức. Bất quá là thật sự sáng khoái a. Ta đại chủ truyền bá vô địch. Thông Thiên giáo chủ vừa hiện, đại thiên thế giới còn có ai có thể cùng dẫn chương trình tranh phong? Sở Nguyên cười cười, Thông Thiên giáo chủ nơi tay, hắn thật đúng là ai cũng không sợ. Cái gì gọi là vĩnh hằng chi cảnh? Sở Nguyên hỏi Ưng Giả Phong khục một tiếng, nghiêm mặt nói ra, vĩnh hằng chi cảnh cũng chính là tổ thánh phía trên cảnh giới. Đạo thân cảnh. Không đợi Sở Nguyên tiếp lấy đặt câu hỏi, Ưng Giả Phong tiếp tục nói, ta trước kia nói qua độ thánh 12 nặng cảnh củng giả, đem tự thân cảnh giới xách đến đỉnh phong về sau, lại nhờ vào tùy ý một đạo sinh ra linh trí quy tắc, liền có thể đem tu vi sách đến đạo thần cảnh. Nhưng là, loại này đạo thần cảnh chỉ tính là tu vi bên trên vĩnh hằng, cũng chính là thân hồn đạo ba cái nửa đường chi vĩnh hằng. Chỉ có tiến vào tiên ma tuyệt địa ở tại bên trong thu hoạch được cơ duyên, mới có thể thu hoạch được thân chi vĩnh hằng, cùng hồn chi vĩnh hằng, đến chân chính lớn vĩnh hằng cảnh giới. Vạn cổ bất hủ. Sở Nguyên Âm thầm cười lạnh một tiếng, sau đó dạ bộ như cảm thấy hứng thú hỏi, từ xưa đến nay, cái kia có bao nhiêu người thu hoạch được loại này lớn vĩnh hằng cảnh giới? Bực này vấn đề cũng không phải ta có thể biết." Ưng Giả Phong lắc đầu. "Đương nhiên, hắn giống như là nghĩ đến cái gì." Hắn tới gần Sở Nguyên, hạ giọng, "Nhưng là ta biết cái gì?" Sở Nguyên nhiều hứng thú. "Chỗ này tiên ma bí cảnh bên trong, cũng chính là minh giới trung tâm nhất, khả năng tồn tại một cái lớn vĩnh hằng cảnh giới." "Cái gì?" Sở Nguyên đột nhiên nhíu mày, Ưng Giả Phong thở dài, "Ngươi cần phải biết rằng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, huống chi ngươi suy nghĩ một chút, vì sao thượng cổ thời đại, Hồng Nông đại thế giới năng lực ép còn lại đại thế giới mấy cái lượt kiếp, dù sao còn lại đại thế giới cường giả đỉnh cao cũng không ít là tổ thánh 12 năm cảnh." Ưng Giả Phong tự hỏi tự trả lời, thanh âm có chút trầm thấp, lại không đế ở tại Tại Sở Nguyên trong óc hình thành một đạo kinh lôi. Bởi vì, khi đó Hồng Mông đại thế giới cường giả đỉnh cao, là đạo thần cảnh. Chẳng biết tại sao, Sở Nguyên luôn có trực giác, mặc dù hắn biết Ưng Giả Phong khẳng định giấu giếm rất nhiều, cũng lựa gạt hắn rất nhiều, nhưng điểm này, hắn luôn cảm giác là thật, hắn có trực giác. Tổ thánh 12 nặng cảnh không phải điểm cuối cùng, xem ra cái này tiên ma tuyệt địa chuyến đi, là thật không đi không được. "Tốt, sang năm mùng 1 tháng 3, ta ở chỗ này tìm ngươi." Sở Nguyên chém đinh chắn sắt nói ra, sau đó quay người rời đi. Nhìn xem Sở Nguyên Hóa thành một đạo chùm sáng càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất tại Ưng Giả Phong, trong tầm mắt Ưng Giả Phong khẽ miệng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Khắc khắc, rốt cục mắc câu a. Chỉ gặp Ưng Giả Phong vung tay lên, một kiện hắc bảo trực tiếp trưởng tại trên người hắn, đem hắn khuôn mặt cùng thân hình bao lại, dấu ở băng ngải phía dưới. Mà hắc bảo phía dưới, khan khan mà ta áp thanh âm, quanh quẩn tại vùng rừng rậm này. Thiên ma tuyệt địa. Đây chính là gia thần mộ viễn a. Làm đại thiên tôn khâm định truyền đạo người, ngươi hẳn là cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Sang năm, minh giới bên trong, ta sẽ giúp ngươi tấn thăng người khát vọng. Vĩnh hằng chi cảnh. Khắc khắc khắc. Mà cùng lúc đó, Sở Nguyên đã trở lại Minh Nguyệt Thành, lúc trước đuổi theo giết Trương Tiểu Thiên mẫu thân hung thủ, cũng chính là ưng dạ phóng lúc, Sở Nguyên từ Minh Nguyệt Thành rời đi. Vừa mới hắn vừa về đến, liền lập tức tìm một cái cư dân, thêm chút hỏi thăm hắn mới biết được, chuyến đi này đã là nửa tháng. Hắn vậy mà biến mất nửa tháng, Sở Nguyên tuyệt đối nghĩ không ra, ngắn ngủi này nửa tháng, bởi vì hắn mất tích, toàn bộ Minh Nguyệt Thành, toàn bộ Thiên Kinh, toàn bộ đại sở thánh đỉnh, thậm chí toàn bộ hằng cổ đại thế giới đều loạn, từ khi hắn tiến vào quang chi quy tắc hiện hóa thế giới một khắc này, Sở Kiêu liền tại Lý Nguyên bá dưới hộ vệ, bay thẳng nhanh chạy về Thiên Kinh thành. Theo sau bất quá thời gian một ngắn ngang, Bạch Hởi, Hàn Tín, Nưu Ma Vương liền dẫn lấy đại quân trực tiếp vây quanh Minh Nguyệt Thành đi qua Lưu Bá Ôn thân sách cấp lệnh, từ Kinh Kha đưa đến Thẩm Vạn Tam nơi đó, sau đó toàn bộ 3000 thương hội tựa như một cái toa lớn tình báo máy móc, điên cuồng vận chuyển bắt đầu. Mỗi ngày truyền ra mệnh lệnh ùn ùn kéo đến, tuyên bố đến hàng cổ đại thế giới mỗi một cái góc. Mà mỗi ngày truyền về tình báo, cơ hội có thể chất đẩy một cái quân doanh, muốn từ mấy vạn trong đó các trợ thủ nhìn không chuyển mắt chác cứu, sau đó đem có giá trị nhất tình báo đưa về phía trung ương. Vô số cái tiếp vào cái này dùng đỏ bút viết tuyệt mật ra lệnh cho người, vô luận là tôi tớ tiểu thương Hay là thân cơ triều đình chức vị quan trọng, đều điên cuồng động dụng chính mình hết thảy nhân mạch cùng ám tử, không tiếc bất cứ giá nào, đi hoàn thành trong mệnh lệnh muốn tình báo. Những người này tất cả đều là đại sợ tháng tử, cái này mới là đại sợ chân thực lực lượng. Ma Thiên Kinh nội thành, trong hoàng cung, mấy cái tuyệt mỹ nữ tử, chính diện lộ lo lắng thần sắc. Những người này thình lình lại là Sở Kiều, "Vẫn ý, ý đi, võ tác tiên bọn người, bệ hạ đến cùng đi cái nào a, đều tại ta, lúc trước ta muốn đuổi theo bệ hạ liên tốt." Sở Kiều tự trách đến cơ hồ muốn khóc lên. "Muội muội, không trách ngươi, ngươi cũng đừng tự trách, nói không chừng bệ hạ là có chuyện quan trọng phải hoàn thành đâu." Vô Tắc Thiên An ủi một lần sở kiểu, xem thường khẽ nói nói. Một bên Vũ Dao đã khôi phục đại bộ phận hỗn độn thánh tôn ký ức, cho nên tại trong mấy người nàng cũng tương đối lý trí, chỉ gặp nàng nói đến: "Các vị tỷ tỷ, chúng ta bị hạ thế nhưng là trời sinh đế vương, hơn nữa còn có tổ thánh 12 nặng cảnh thông thiên giáo chủ bảo hộ lấy bị hạ, bị hạ nhất định sẽ không có việc gì." Chúng nữ đều trải qua thánh cấp công pháp Thiên Địa Âm Dương Lục, đối với sở nguyên hảo cảm giá trị đều đạt tới kinh khủng 100 điểm, đối với sở nguyên đương nhiên là vô cùng tín nhiệm. Cho nên một khi Vũ Dao nhắc nhở, chúng nữ cứ việc trong lòng còn có một tia lo lắng, đó là từ đối với sở nguyên tín nhiệm. Các nàng đều tin tưởng vững chắc Sở Nguyên là sẽ không xảy ra chuyện nhỏ. Trong lòng bọn họ, dù La Sở Nguyên chỉ là chân nhân cảnh, mà đối thủ của hắn là tổ thánh 12 nặng, cái kia các nàng đảm nhiệm người khác dù nói thế nào, bọn hắn cũng tin tưởng Sở Nguyên là vô địch, bên này là thiên địa âm dương lục chỗ kinh khủng. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 303, Sở Nguyên trở về. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên Quỷ Hoa công công bước nhanh đi tới. Bệ hạ tìm tới. Cái gì? Chúng nữ mừng rỡ không thôi. Bệ hạ ở đâu? Về các vị nương nương, vừa mới thám tử đến báo. Bội hạ xuất hiện tại Minh Nguyệt thành thành Tây, Bạch hởi, Hàn Tín hai đại tướng quân đã mang binh tiến đến lên đón. Quý Hoa công công là mặt lộ vẻ vui mừng. Sở Nguyên vừa tới đạt Minh Nguyệt thành, bên này liền đã truyền về tin tức, một phương diện được lợi ở tại đại sở tình báo lực lượng cường đại, một phương diện cũng là bởi vì Sở Nguyên cũng không có che giấu mình hành tung. Đi mau, chúng ta nhanh đi lên đón bội hạ. Quý Hoa công công lời còn chưa nói hết, chúng nữ cũng sớm đã vận dụng toàn thân tu vi lao ra. Chỉ là trong mấy mắt, chỉ còn lại có Quý Hoa công công một người nhìn xem vắng vẻ đại điện. Nô tài cũng phải nhanh đi lên đón bội hạ. Mà đổi thành một bên, biết gần đây sinh ra cái gì về sau, Sở Nguyên cũng lạ giở khóc giở cười. Nhưng để hắn có chỗ vui mừng là, đại sở tình báo lực lượng rốt cục ngày càng cường đại bắt đầu, đây càng để hắn kiên định muốn tiếp tục phát triển tình báo lực lượng quyết tâm. Ngay tại hắn vừa đi ra không có mấy bước thời điểm, đột nhiên lỗ tai khẽ động, sau đó khóe miệng lộ ra mỉm cười. Soát soát, chỉ gặp cuối con đường, trước hết nhất dâng lên một mặt phất phới to lớn hùng kỳ, hùng kỳ bên trên cái kia thiếp vàng sở chữ Long Phi phân vũ, hiện lộ rõ ràng vô tận bá khí. 567 mà hùng kỳ càng lên càng cao, theo đều nhịp tiếng bước chân cùng áo giáp tiếng ma sát bên trong, Hai đội tất cả mấy ngàn người quân đội hướng về Sở Nguyên Phương hướng đi tới. Băng lén sáng áo giáp màu bạc, tỏa ra trời chiều ánh chiều tà, tất cả binh sĩ đều thẳng mắt nhìn phía trước, binh khí trong tay giơ lên cao cao, như muốn xuyên phá bầu trời, trong mắt chỉ có vô tận chiến ý cùng cùng nhiệt. Sắc ý nghiêm nghị, Thiên hạ vô song, sắt thân vệ. Vô song vệ, quân đội phía trước nhất, mặt lộ vẻ cuồng nhiệt bạch khởi cùng Hàn Tín lập tức quỳ một gối xuống, tay phải ổn quyền. Thần Hàn Tín, cung lên bệ hạ. Thần Bạch khởi, cung nêm bệ hạ. Trong mấy mắt, mấy ngàn người quân đội ầm vang quỳ xuống, thanh âm vang tận mây xanh. Cung nêm bệ hạ. Bệ hạ. Bệ hạ và đường đi một bên khác cổng huyện nha, huyện lệnh Tây Phong Minh trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt, thân thể run rẩy như run rẩy. "Bệ, bệ hạ." Hắn trước kia coi là đây là sợ cốt cái kia vương gia đâu, không nghĩ tới. Đây cũng là cái kia danh chấn thiên hạ sở đế, không có chút gì do dự, hắn lúc này quỳ rạp xuống, thân thể thật sâu phục trên đất, âm thanh run rẩy lại hẳn cả giọng hô. "Cung nên bệ hạ." "Bệ hạ vạn tuế." Những người khác gặp đây, vô luận là quân tốt hay là bắc tính, thành đoàn người chiều như bị ngãi ngược lại ruộng lúa mạch, một cái tiếp một cái quỳ trên mặt đất. "Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Sở Nguyên sắc mặt bình tĩnh nhìn xem trước mắt. Chỗ gần là quân kỳ pháp phối, vô song quân đội, nơi xa là đoàn người quy sát, tiếng hô trùng thiên, trời chiếu ánh chiều tà bỏ ra một đoạn cô sáng, chiếu xạ tại Sở Nguyên trên thân, giờ khắc này, Sở Nguyên trở thành thế gian này chói mắt nhất ánh sáng, cái này mới là Quân Lâm Thiên Hạ. Ta hào, ta lập tức muốn cho dẫn chương trình quỳ xuống. Trang diện này cũng quá lớn a. Trên lầu không có có chút kiến thức, dẫn chương trình thế nhưng là trời sinh đế vương. Ai nha mụ nó, ta quỷ haha ha trực tiếp gian người xem nhìn thấy một màn này, cũng nhao nhao phát ra mưa đạn. Sở Nguyên cười nhạt một tiếng, vang dội thanh âm truyền ra. Bình thân, đám người lúc này mới đứng dậy. Sau đó Hàn Tín đi đến Sở Nguyên trước mặt, cùng cùng kính kính nói ra: "Bệ hạ, cái này có một phong tên là Diệp Nam Thiên người lưu lại tin." Dứt lời Hàn Tín hướng Sở Nguyên đưa ra một phong thư. Sở Nguyên kết quả về sau, dùng thần thức dò xét một loại, sau đó mới từ từ mở ra. Vừa mới mở thư ra, còn không có nhìn kỹ trong thư cho, Sở Nguyên liền khẽ nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện thư này bên trong Diệp Nam Thiên chữ viết phi thường viết đậu, nhìn lên đến viết rất gấp, xem xét liền là sinh ra đột phát sự kiện. Sau đó Sở Nguyên mới chậm rãi xem tiếp đi. "Nạo Lai Vịnh xuất hiện người áo đen tung tích, ta đã tiến đến, tình huống cần cấp, mau tới." Ngắn ngủi mấy câu Sở Nguyên nhìn ba bốn lượt, sau đó tại đầu ngón tay dẫn động Chân Nguyên, giấy lên một sợi nho nhỏ hỏa diễm, đem tin đốt thành tro bụi. Không cần thiết hoàn toàn tín nhiệm hắn, trước lúc một ngày lại nói, về trước Thiên Kinh a. Vâng. Hàn Tiến trả lời. Báo cáo bệ hạ, mới vừa tới tin tức nói, các vị nương nương đã từ Thiên Kinh khởi hành tiến về Minh Nguyệt thành. Không có việc gì, ta trở về trên đường nhất định có thể nhìn thấy bọn hắn. Sở Nguyên giữ lời, trực tiếp dẫn động Chân Nguyên, lang không mã lên hướng về Thiên Kinh thành phương hướng bay đi. Mà Hàn Tiến cùng Bạch khởi thì xuất lĩnh lấy quân đội, cũng lấy hành quân tốc độ, chạy về Thiên Kinh thành. Về sau Sở Nguyên vừa đi không đến nửa ngày, liền gặp được Quý Hoa công công cùng chúng nữ, Sở Nguyên trước cùng chúng nữ thổ lộ hết một lần tưởng niệm chi tình, sau đó liền cùng nhau chạy về Thiên Kinh thành. Mà khi muộn tại Thiên Kinh thành trong hoàng cung, Sở Nguyên cùng chúng nữ vượt qua một cái tốt đẹp mà điên cuồng đêm tối, một mực dày vò đến cơ hồ rạng sáng. Ngày thứ hai tỉnh lại về sau, Sở Nguyên nhìn xem mềm mại giường lớn phía trên, luồn ngang lộn xộn nằm vò tắc thiên bọn người tuyết trắng thân thể, trong không gian tản ra mùi hương nồng nặc. Sở Nguyên nhìn xem một màn này, gầm nhẹ một tiếng, lại là trực tiếp đem chúng nữ đều dày vò bắt đầu, qua rất lâu mới bỏ qua cho các nàng. Sự tình tôi Võ Tắc Thiên mỉ nhãnh như tơ nói ra, "Vậy hạ, ngươi làm sao không có chút nào đau lòng chúng ta a?" Sở Nguyên cười hắc hắc, bước lên Võ Tắc Thiên mề người cái cằm, mang theo trêu chọc nói ra, "Làm sao? Không thích ta làm sao đối với các ngươi sao?" Võ Tắc Thiên nghe xong hai mảnh hồng phấn bay lên gương mặt, cực kỳ ôn nhu nói ra, "Chỉ cần là bệ hạ, ngài thế nào chúng ta đều ưa thích." Một lát về sau, trên triều đình, Sở Nguyên ngồi tại to lớn trên long ỷ, nhìn xem trước mắt của hủ, nhàn nhạt, nhạt mà hỏi thăm, "Ngươi cảm thấy ta hẳn là lúc nào tiến đến Lạc Lai thị?" Ngay tại vừa rồi, Sở Nguyên đã đem Diệp Nam Thiên trong thư cho cáo tri của hủ Cổ Hủ trầm ngâm một lát, suy nghĩ hồi lâu, chậm rãi nói ra một thân ý kiến, Diệp Nam Thiên người này thân phận không rõ, nói tới lai lịch cũng có một chút lỗ hổng, nhưng hắn hẳn là cùng người áo đen thế lực không có liên quan quá nhiều, cùng người áo đen liên thủ, Mai phục bệ hạ khả năng cực kỳ bẽ nhỏ. Với lại đoạn thời gian trước, chúng ta đã phát hiện Ngạo Lai Vịnh Hoa Quả Sơn sát thực có dị tượng xuất hiện, quỷ cốc tử tiên sinh cũng đã tính qua, Ngạo Lai Vịnh nơi đó không phải thánh bảo xuất thế, liền là bí cảnh mở ra. Cho nên vi thần đề nghị là, thêm chút chuẩn bị một chút, ngày mai liền do bệ hạ dẫn theo khởi, Lý Nguyên Bá bọn người tiến về Ngạo Lai Vịnh. Sở Nguyên cũng là đồng ý gật gật đầu. Vậy cứ như thế? Đúng, Thẩm Vạn Tam 3000 thương hội phát triển thế nào? Sở Nguyên hỏi. 3000 thương hội tại Thẩm Vạn Tam dẫn đầu dưới phát triển cực kỳ tấn mãnh, bây giờ đã thay thế Minh Cổ Thánh đỉnh thương hội, trở thành hàng cổ đại thế giới lớn nhất thương hội. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 304: Hoa Quả Sơn gặp linh hạch. Ân, không sai, cái kia tổ chức tình báo phát triển thế nào? Sở Nguyên hỏi tiếp. Cổ Hủ cười cười, trên mặt ý cười nói ra, đi qua Thẩm Vạn Tam kinh doanh 3000 thương hội Đối với hằng cổ đại thế giới tiến hành không ngừng thảm đấu, đã tại 3000 trong nội bộ thương hội, nhờ vào đó thành lập một cái chuyên môn tổ chức tình báo, gọi Thiên Cơ Các. Đối với tình báo phương diện phát triển nhất định phải coi trọng, có gì cần ngươi trực tiếp đi tìm Lưu Bá Ôn, từ hai người các ngươi toàn quyền phụ trách. Sở Nguyên tùy đến. Tạ Bội Hạ tín nhiệm, thân chính xác không có nhục sứ mệnh. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền đến Sở Nguyên sẽ xuất phát đi ngạo đến Vịnh Thời Gian. Vàng Son lượm lấy hoàng cung phía trước, võ tất tiên, Sở Kiều bọn người lưu luyến không rời mà nhìn xem Sở Nguyên, "Bội Hạ, ngươi chính xác sớm chút trở về. Bội Hạ, chú ý an toàn, thân tiếp sẽ với ngươi." Tiên tâm đi." Sở Nguyên hung tay lên, quay người mang theo Bạch Khởi, Lý Nguyên Ba tiến đến Nạo Lai Vịnh. Tiến đến Nạo Lai Vịnh trên đường, Sở Nguyên dựa không chúng hỏi Bạch Khởi, cậu hủ nói phía trước một hồi, Nạo Lai Vịnh xuất hiện thiên địa dị tượng, ngươi cùng ta nói rõ chi tiết một tiếng. "Là, bậy hạ." Nghe vậy, Bạch Khởi cung kính nói, ngay tại 7 ngày phía trước, đóng tại Nạo Lai Vịnh Hoa Quả Sơn thám tử truyền về tin tức, nói chúng buổi chưa đợi, thiên địa đột nhiên hiện lên một vệt kim quang, từ trên xuống dưới trực tiếp chiếu xạ tại Hoa Quả Sơn ngự cự thạch kia phía trên. Tại kim quang không ngừng chiếu rọi xuống, khối kia tảng đá lớn vậy mà vỡ ra một cái khe lớn, trong nháy mắt cắt bay đá chạy kim quang phủ chiếu. Sau đó từ Đông Hải phương hướng bay thẳng qua một đạo lưu quang, đâm vào cự thạch bên cạnh trên đất trống, các loại rơi xuống đất về sau, thám tử chúng ta phát hiện, cái kia lại là một cái thạch côn. Cũng có người muốn ý đồ cầm lấy cái kia thạch côn, lại phát hiện vô cùng trĩm, cho dù là thiên huyền cảnh, cũng mảy may cầm không được, bọn hắn mới từ bỏ lấy đi thạch côn dự định. Sở Nguyên càng nghe càng chấn kinh, cuối cùng nhíu mày không nói, cái kia thạch côn không phải là Tế Thiên Đại Thánh tôn ngộ không như ý kim cô bằng a, này làm sao còn giá hiện trên điệu cầu thời đại hồng hoang nhân vật? Phía trước có hư hư thực thực đoạn xá Quan Thế Âm Bồ Tát, sau có sẽ sinh ra thạch hầu tôn ngộ không, Sở Nguyên Chỉ cảm thấy, theo thời gian chuyện diễn rồi, cái thế giới này giống như bắt đầu dần dần cùng trên địa cầu hồng hoang lịch sử có trùng hợp, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, thật sự là bí ẩn trùng điệp. Vương nghĩ, còn không có muốn ra một đáp án, ba người liền đã tới Ngạo Lai vịnh bờ biển. Ba người hạ xuống đi, đi vào đại sở trú đóng ở nơi này một cái quân doanh. Bất quá một lát, ba người liền đi ra, chỉ bất quá, đi qua một loại hỏi thăm, Sở Nguyên căn bản không có thu hoạch được mình muốn tin tức. Hắn đi vào quân doanh vấn đề thứ nhất, chính là cho đóng giữ quân doanh binh sĩ nhìn một chút Diệp Nam Thiên chân dung, có thể các binh sĩ trả lời căn bản chưa thấy qua người này. Sau đó hắn lại hỏi có hay không nhìn thấy người mặc áo đen hắc bảo, hoặc là hành tung quỷ dị người, các binh sĩ cũng không có bất kỳ cái gì đáp án. Nhưng Lã Sở Nguyên cũng biết, vô luận là Diệp Nam Thiên hay là thế lực thần bí người áo đen, tu vi cùng những thứ này đóng giữ quân tốt cơ hội có khác nhau một trời một vực, nếu quả thật cố ý ẩn tàng thân hình, những binh lính này là không thể nào phát hiện. Bất quá Sở Nguyên không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn còn có lưu chuẩn bị ở sau chỉ gặp ba người thẳng đến Hoa Quả Sơn, đến Hoa Quả Sơn về sau, tại một chỗ tự nhiên hình thành sơn tuyển phía trước, một đạo thân ảnh từ mũ lên, tay từ trong bóng tối đi ra, đối với ba người cùng kính một bái. Tiểu nhân Phí Hiên, Bái Kiến Vệ Hạ, Bái Kiến Bạch Khởi Tướng quân, Lý Nguyên Bá Tổng lĩnh. Ngươi chính là Kinh Kha tiểu tử kia nói thích khách thiên phú cực cao cái kia a?" Bạch Khởi cười và nói, vang dội thành âm truyền ra. Sở Nguyên nghe vậy, cũng nhìn một chút cái kia đạo thân ảnh. Ken, tính danh, Phí Hiên vận, Kinh Kha chỗ bồi dưỡng đầu số sát thủ, cực kỳ ẩn nấp thiên phú, sâu nhận Kinh Kha coi trọng, gỗ thôn là Kinh Kha thủ hạ sát thủ quân đội đội trưởng về sau bị Tinh Khà phái tới giám thị Hoa Quả Sơn. Tư chất, thiên cấp hạ nguội tính, thiên cấp thượng tở hở ở mở tở hở ý chất là tụ, hấp ảnh linh thể, có thể lẫn nằm ở trong bóng râm, đem chính mình tất cả khí tức đều ẩn tàng, rất khó bị người khác phát hiện. Tu vi, cổ tiên cản trì hệ thức, ảnh linh tự biến, ảnh tập sặn thông, năng ảnh đại pháp đội trung thành, 100, tử trùng, nhìn thấy phí hiên giao diện, cái này phí hiên xác thực có để kinh kha coi trọng vô liếng. Sở Nguyên cũng nói một câu, "Ân, xác thực có thể." Cái kia đạo thân ảnh nhất thời có chút tụ sủng lực kinh, không dám nhận không dám nhận, bậy hạ lời ấy chết sát tiểu nhân. Để ngươi âm thầm ẩn nấp ở Hoa Quả Sơn, ngươi cũng phát hiện có cái gì tình huống dị thường." Sở Nguyên hỏi. Phí Hiên dấu ở trong bóng tối ánh mắt mang lên một tia cuồng nhiệt không không ba báo bệ hạ, "Mấy ngày nay ta dấu ở Hoa Quả Sơn bên trong, sắp thực phát hiện rất nhiều dị thường địa phương, trước tiên phát hiện bảy cái người áo đen xuất hiện tại Hoa Quả Sơn, về sau lại nhìn thấy Bạch Khởi tướng quân nói tới Diệp Nam Tiên, nhưng mà coi như ta coi là cái này kết thúc thời điểm, vậy mà có được mấy đoàn người lại tới đây." "Ai?" Bạch Khởi hỏi. Không đợi Phí Hiên trả lời, Sở Nguyên suy tư một lát, tự lẩm bẩm, "Thanh Nguyên Thánh Đỉnh, Vũ Phong Thánh Đỉnh, hay là Vạn Kiếm Đại Thế Giới Vạn Kiêu Cốc?" Đúng, còn có vạn bang đại thế giới. Phí Yên sững sờ, một lát phía sau mới lấy lại tinh thần, thần sắc quái dị nói, "Xét thực, về sau lại có đội 5 người tới đây, theo thứ tự là Thanh Nguyên Thánh Đỉnh, Vũ Phong Thánh Đỉnh, Vạn Kiếm Cốc cùng vạn bang đại thế giới. Cái kia thứ năm đội đâu?" Bạch Khởi hỏi. Phí Yên lắc đầu, "Thứ năm đoàn người bốn phía bao phủ một tầng vô hình sương trắng, ta cũng không biết là phương nào thế lực người." Sở Nguyên nghe về sau, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy cái này thứ năm đoàn người hẳn là cái kia thần bí người diệp ra. Vậy bọn hắn tới đây đều làm cái gì? Phí Yên suy nghĩ kỹ một chút, một lát phía sau đồng đưa lắc đầu ta chỉ biết là bọn hắn đều đi đến tự thạch kia phía trước, lấy tay sờ sờ cái khe kia, sau đó ta liền không có phát hiện cái khác cái gì. Đi thôi, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Sở Nguyên đối với Phí Hiên gật gật đầu, theo sau Phí Hiên liền chậm rãi lui về trong bóng râm. Bạch Khởi cùng Lý Nguyên bá đuổi theo sát Sở Nguyên, ba người đi đến cự thạch kia phía trước. Sở Nguyên lúc này mới lấy chân chính nhìn một chút, cái này hư hư thực thực sinh ra tôn nộ không tạng đà kia. Khối này cự thạch có chiều cao hơn một người, phong cách cổ xưa nặng nề mà lại hào phóng, không biết đã ở chỗ này đứng lặng bao lâu. Vô số năm phong hóa mưa thực đã đem cái này cự thạch rèn luyện được vô cùng mạt mà. Cự thạch phía trên linh quang lưu chuyển, ngẫu nhiên còn có kim quang hiện lên, nhìn lên đến thần dị phi thường. Theo sau, Sở Nguyên do dự một chút, trực tiếp nhìn về phía cái kia đạo cái khe to lớn. Cái khe kia có nhi đồng lớn bằng cánh tay, cơ hồ từ trên xuống dưới lan tràn toàn bộ cự thạch, Sở Nguyên trực tiếp xuyên thấu qua cái khe kia nhìn thấy. Trong nháy mắt, Sở Nguyên bên cạnh bạch khởi, phát hiện Sở Nguyên thân thể lập tức căng cứng bắt đầu, rồi giao chân nguyên tại Sở Nguyên trong cơ thể sẽ bắn ra đây là người tu hành gặp được nguy hiểm dấu hiệu 4. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 305, một chút. Nhìn thấy Sở Nguyên thân thể căng cứng bắt đầu, Bạch Khởi, Lý Nguyên bá liếm nhau, không chút do dự dẫn động chân nguyên trong cơ thể, mặc dù không biết Sở Nguyên thấy cái gì, nhưng bọn hắn cũng là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mà nhìn về phía trong cái khe Sở Nguyên, trong đáy mắt, hắn đồng tử đột nhiên co lại. Người đồng tử co vào khuyết trương là cùng tiềm thức tương quan, thu được cường quang chiếu xạ, vô cùng khẩn trương hoặc là kích động thời điểm, sẽ đồng tử co giúp nhanh. Mà cảm xúc thư giãn thời điểm, đồng tử sẽ chậm chạp mở rộng, điểm này cho dù là tu sĩ cũng không thể tránh được. Mà lúc này Sở Nguyên, không có thu được cường quang chiếu xạ, cũng không có vô cùng khẩn trương Hắn chỉ là vô cùng kích động cùng chấn kinh. Bởi vì hắn xuyên thấu qua cái kia vết nứt, nhìn thấy một đôi mắt, Sở Nguyên cùng cặp mắt kia đối mặt một khắc, chỉ cảm thấy cái kia trong ánh mắt có không gì sánh nổi thần thánh cùng chiến ý, phảng phất có trời lôi liệt liệt lựa ở tại bên trong nội dụ, phảng phất hết thảy yêu ma quỷ quái, quỷ bí huyền chín một bảy cảnh, đều muốn tại cặp mắt kia nhìn soi mói. Không chỗ có thể trốn, cái này nhiều giống. Tôn Lộ Không Hỏa Nhãn Kim Tinh, Sở Nguyên không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp liền là một cái dám địch vật. Sau một khắc, một cái giao diện liền xuất hiện tại Sở Nguyên trực tiếp gian bên trong. Ken, Tính danh, Tôn Lộ Không, ngủ say thể Thần phận, nữ oa bộ thiên thời điểm, một khối linh thạch rơi xuống tại ngạo lai vịnh hoa quả sơn, linh thạch hấp thu thiên điểu tinh hoa của Nhật Nguyệt, nhận trăm đời chi khí vận, khai ngén thạch hầu tôn ngộ không, tôn ngộ không thiên phú tuyệt đỉnh, chiến thiên đấu, tứ chết, đạo cấp nuôi tính, đạo cấp thừa vi, thiên huyền thập nhị cảnh, đợi thức tỉnh, thể chất đặc thù, đấu chiến thắng thế, đợi thức tỉnh, thần thông, hỏa nhãn kim tinh, 72 bị hiển nhị hệ thức. Như ý cuốn pháp, đấu chiến thánh quật lực lượng, 99999999 thể lực, 99999999. Mụ nó, Cợn Mở chứ nhìn thấy cái gì, đây thật là tể thiên đại thánh. Đợi lát nữa, đợi lát nữa. Vì cái gì ta đầu óc có chút loạn, Tể Thiên Đại Thánh làm sao lại xuất hiện tại dẫn chương trình thế giới kia? Ta làm sao biết, đây chính là Đại Náo Thiên Cung Tể Thiên Đại Thánh a. Với lại ngươi nhìn hắn tư chất cùng nội tính, đây chính là chưa hề xuất hiện qua cấp bậc đạo cấp. Trán DZ lẽ lại liền là tấn thăng đạo thần tư chất. Các ngươi liền không có người chú ý tới hắn hiện tại tu vi chỉ bất quá tiên huyền thập nhị cảnh sao? Ta có dự cảm, nhân vật chính có thể sẽ đem hắn thu phục. Cái kia cũng quá lưu bước đi, ta cái ngôn ngoãn, Tể Thiên Đại Thánh mới tiên huyền thập nhị cảnh, ngay cả tiên cảnh đều không đủ trình độ, liền có cùng thông thiên giáo chủ cao lực lượng cùng thể lực. Vậy hắn tấn thăng nữa tu vi mù mờ nó, mù mờ, không dám nghĩ. Sở Nguyên căn bản không có tâm tư đi xem trực tiếp gian bên trong mưa đạo, trong đầu của hắn hiện tại là một đoàn đầy rối. Vì cái gì trong truyền thuyết thần thoại Tế Thiên Đại Thánh sẽ xuất hiện ở đây, còn có diệp ra Quan Âm Bồ Tát, hắn triệu hoán đi ra Bắc Cực Tử Vi Đại Đế cùng Thông Thiên Giáo Chủ. Hắn cảm giác được ngay một khắc này, cái thế giới này thật cùng hồng hoang lịch sử trùng hợp. Vậy tại sao tất cả lớn thánh đỉnh người sẽ sớm biết tin tức này, đến đây Hoa Quả Sơn, bọn hắn đến Hoa Quả Sơn mục đích là cái gì, là tôn ngộ không sao? Đạo cấp, hẳn là tấn thăng đạo thần tư chất. Sở Nguyên trầm ngâm một lát, giải quyết dứt khoát. Một lát phía sau lấy lại tinh thần, hướng về Bạch Khởi cùng Lý Nguyên Bá bảy biển quát tay, ra hiệu không cần thần trương. Theo sau tự lẩm bẩm. Trước kia hệ thống giám định thuật chưa hề xem xét qua có được đạo cấp tư chất người, với lại cũng chưa từng xuất hiện qua cùng Hồng Mông đại thế giới có quan đông tây. Hệ thống như thế này tiên, không phải đối với cái kia phụ bội niên đại hoàn toàn không biết gì cả, như vậy nguyên nhân duy nhất cũng chỉ có thể là, chỉ có coi ta thực sự tiếp xúc đến thời đại kiêm ngợi, hệ thống đối với bộ phận này tin tức mới có thể hiện ra tại mắt của ta phía trước. Nếu như muốn nghiệm chứng lời nói, cũng đơn giản phía trước ta tư chất cùng ngộ tính là cực phẩm. Khả năng cũng là bởi vì hệ thống không thể dùng đạo cấp đến biểu thị, cho nên đầu biểu hiện vật phẩm, bây giờ lại dùng giám định thuật xem xét một lần, nếu như xuất hiện là đạo cấp, liền có thể nghiệm chứng nghi tới đây, Sở Nguyên có chút kích động, nếu như hệ thống thật có thể đối với hắn biểu hiện ra niên đại đó tin tức, vậy đối với hắn tiên ma tuyệt địa chi hành tuyệt đối là vô cùng. Hưu ích. Sau đó hắn liền đem giám định thuật dùng trên người mình. Ken. Chủ ký sinh, Sở Nguyên vận, đại sở thánh đỉnh chi chủ, trời sinh đế vương, tư chất, đạo cấp ngồi tính, đạo cấp thuần vi, tổ thánh thứ 7 nặng cả niệm pháp, Thương Long tính, thiên địa âm dương lậu cỡ tờ hở hế chất đả thủ. Chí Dương thánh thể, Thiên địa âm dương lục nguyên bộ thể chất, chiêu thức, thân nền trưởng, Thương Long Cờ Hở ỷ tờ hở ở Động, vẫn thiên bắt kỳ ỉm ở hồi năng tụ, cao cấp đế vương quyền thuật, giám định thật lực lượng, 5.5 tri hệ ngũ lực, 5 triệu ta dựa vào, dẫn chương trình vậy mà thật. Sự la đạo cấp. Ngươi nhìn dẫn chương trình hắn lực lượng cùng thể lực, dẫn chương trình mới tổ thánh thứ 7 nặng, hắn lực lượng cùng thể lực liền đạt tới thông thiên giáo chủ một nửa, cùng các ngươi đừng quên thông thiên giáo chủ thế, nhưng là tổ thánh 12 nặng a. Ta đại chủ truyền bá tiền độ vô lực a. Hệ thống lưu bức. Bất tri bất giác nhân vật chính đã lưu bức như vậy, ta có dự cảm Sau đó phải mở ra thời đại Hồng Hoang cổ sự. Trên lầu lời này của ngươi liền nói sai, nhân vật chính một mực như bước như vậy. Mặc dù không biết cái này mấy thế lực lớn tới đây đến tọt cùng có cái gì mục đích, nhưng dù sao trong tay của ta còn nắm một chương lâm thời thánh cấp triệu hoán thẻ, hơn nữa còn có Bắc Cực Tử Vi đại đế ẩn nút trong hư không, chỉ cần không phải mấy cái này thánh đỉnh lão tổ cấp bậc người dốc hết toàn lực, liền hoàn toàn uy hiếp không được ta Sở Nguyên cười cười. Ta ngược lại muốn xem xem, bọn hắn tới đây đến tọt cùng là vì cái gì. Dứt lời, Sở Nguyên liền không thèm để ý chút nào ra hiệu Bạch Khởi cùng Lý Nguyên bá rời đi. Nhưng là, cũng không biết Tôn Nộ không lúc nào sẽ xuất thế. Rồi đi phía trước Sở Nguyên con lại lần nữa quay đầu nhìn một chút, cái kia linh quang lưu truyền từ thạch, mà hắn không có phát hiện, cái kia linh thạch cái khe to lớn bên trong, tập mắt kia đột nhiên trước mắt, không biết mộc lộ là tâm tình gì, nhìn về phía Sở Nguyên giợi đi thân ảnh. "Vậy hạ, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm gì làm việc?" Lý Nguyên bá gãi gãi đầu hỏi. "Cái này mấy lớn thánh đỉnh khí thế hùng hùng, với lại thạch hầu xuất thế một chuyện hết sức trọng yếu, cơ bản có thể làm cho người khác đột đi, cũng muốn tránh cho mấy vương liên thủ tiến đánh ta đại sở, thần cho lản lên phái Hàn tiến dẫn đầu đại quân tới, cho chúng ta gia tăng phần thắng." Bạch Khởi nói ra. Ngay tại vừa rồi Sở Nguyên đã đem Tôn Ngộ Không sự tình nói cùng Bạch Hởi, Lý Nguyên bá hai người. Sở Nguyên nghe vậy, ngẫm lại, sau đó lắc đầu nói ra, đầu tiên phái đại quân tới tại về thời gian liền đến không kịp, trừ phi lệnh toàn quân ra tốc tiến lên, thế nhưng là đến nơi này, binh sĩ tất cả đều mỏi mệt không chịu nổi, lại như thế nào tác chiến? Huống chi cái này mấy thế lực lớn, cũng tuyệt đối đều đều mang tâm tư, chúng ta chỉ cần giấu đến tọa sơn quan hổ đấu là được. Sở Nguyên cười cười. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 306, hệ thống mới nhiệm vụ. Thời gian trôi qua Trong nháy mắt ba người đã ở Hoa Quả Sơn ngốc hai tháng. Bây giờ Hoa Quả Sơn đã tàn thu, lá rụng đồng bển mà qua, dưới tảng cây tích lũy lại một tầng lại một tầng khô héo sắc lá rụng thay ngén năm tiếp theo mười trái cây. Trong núi cây ăn quả đã toàn bộ thành thu, tại toàn bộ trong núi đều phiêu tán nồng đượm mùi trái cây. Sơ tại Sở Nguyên chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu ngày thứ hai, Sở Nguyên liền mệnh lệnh trợ thủ Hoa Quả Sơn quân đội rút về đi, toàn bộ đại sở đóng tại Hoa Quả Sơn binh lực, liền vẹn vẹn còn lại một cái dấu ở trong bóng tối phí hiên. Phí Hiên lưu lại nguyên nhân chính là, hắn lập ảnh đại pháp thích hợp nhất đến âm thầm tìm hiểu tin tức, giám sát Hoa Quả Sơn động tĩnh. Sở Nguyên để hắn tiếp tục tại Hoa Quả Sơn, vừa có thế lực khắp nơi tin tức, liền lập tức truyền tin tức cho hắn. Mà Sở Nguyên thì mang theo Bạch Hợi cùng Lý Nguyên Bá, lui khỏi vị trí đến Hoa Quả Sơn bên ngoài vài dặm một chỗ sơn lâm, nơi này cây cối tươi tốt, chim thú đông đảo, thích hợp bọn hắn ở chỗ này chờ thế lực khắp nơi mà tới. Cùng lúc đó, đại sở Thiên Kinh nội thành, một nhánh không ba đội ngũ cũng hướng về Hoa Quả Sơn xuất phát thật lâu. Cái này một nhánh đội ngũ, bên trong thành viên tất cả đều mang theo bạc mặt nạ màu trắng, hành quân vậy mà không có một tia thanh âm phát ra, mà trong đó thành viên mỗi người cảnh giới đều 10 điểm cao, toàn bộ đội ngũ dẫn ra ngoài lộ ra khí tức khủng bố. Mà đội ngũ ngay phía trước chính là đại sở quân thần Hàn Tín, nhưng là chi đội ngũ này cũng không phải là Hàn Tín vô sự vệ, mà là Lưu Bá Ôn đề nghị, vì nhằm vào lần này bên trong Hoa Quả Sơn chi tranh, dùng 2 tháng bồi dưỡng được một nhóm toàn bộ là tiên cảnh đỉnh phong tử sĩ. Cái này nhóm tử sĩ bồi dưỡng hao phí đông đảo tài nguyên, đại sở quốc trong kho tất cả tài nguyên bị bọn hắn dùng đi 5%, hết thệ bồi dưỡng 8000 tử sĩ, lần này trực tiếp phái đi Hoa Quả Sơn trọn vẹn 3000 tử sĩ. Những thứ này tử sĩ trên thân đều tồn tại lực phòng ngự cực mạnh áo giáp, với lại trong tay nắm trường đao cùng bên hông cất giấu truy thủ, đều là do trời bên ngoài vẫn thạch chế tạo có thể đột phá người tu hành chân nguyên. Cái này 3000 tự sĩ liên thủ, đủ để đối kháng tổ thánh cảnh cường giả, cái này từ Hàn Tín dẫn đầu 3000 tự sĩ, chính là Sở Nguyên cho tất cả thế lực lớn chuẩn bị nhất lễ nhất trọng lễ vật, ngoài ra, ngay tại nửa tháng phía trước, Lam Phí Yên phát hiện từng cái thế lực tiến đến số lần càng ngày càng nhiều lần tới điểm, Sở Nguyên liền phái Quỷ Cốc Tử cùng hắn dẫn đầu phong thủy sư đi vào Hoa Quả Sơn. Nhờ vào sở quốc trong quốc khố 8 đại thánh cấp pháp bảo, cùng 365 trấn thạch, Quỷ Cốc Tử trực tiếp tại Hoa Quả Sơn cự thạch kia trùng quanh xây một cái cực lớn phong thủy đại trận. Mà bố chí xuống lại, phong thủy đại trận linh cảm thi đến bắt nguồn từ Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên trận cùng Bắc Cực Tử Vi đại đế Chu Thiên tinh đấu đại trận, Thông Thiên giáo chủ dùng bốn thanh Chu Tiên kiếm làm trận cơ, mà Bắc Cực Tử Vi đại đế thì dùng 360 ngũ tinh đấu làm trận nhãn. Ủy cốc tử dung nhập chính mình lý giải, đem tám đại thánh cấp pháp bảo làm trận cơ, dùng 365 chấn thạch nhờ vào Chu Thiên tinh đấu đại trận sắp xếp trình tự xa xa hô ứng, cuối cùng sở nguyên đem cựu đỉnh thứ nhất thả ở tại chính giữa, làm trận nhãn, ném vào hư không cuối cùng sở nguyên cho đại trận lên một cái tên, gọi là Đại Thánh Chu thần trận, cái này Đại Thánh Chu thần trận tuyệt thế sát trận, chính là vì các phương thi thể chuẩn bị đệ nhị trọng lễ vật, mà sở nguyên trong tay thăng cấp triệu hoán thẻ còn có thể triệu hồi ra thông thiên giáo chủ, phối hợp trong hư không bắt cực tử vi đại đế, hai cái này tổ thánh 12 nặng cảnh cường giả tối đỉnh, chính là sở nguyên vì bọn họ chuẩn bị cuối cùng một trọng lễ vật, tam trọng lễ vật, vô thượng sát cơ. keng. Hệ thống tuyên bố chỉ tuyến nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung: Thanh nguyên thánh đỉnh, vô phong thánh đỉnh, vạn kiếm cốc các loại thế lực khắp nơi đến sở quốc quốc cảnh bên trong chiến đấu, đã chạm đến quân chủ tôn nghiêm. Mây chủ ký sinh đánh bại thế lực khắp nơi, đồng thời chém giết hoặc thu phục hắn người dẫn đầu, để bọn hắn không công mà lui, bảo vệ đại sở quốc uy. Nhiệm vụ ban thưởng 1, đạo cấp tư chất đan, có thể đem sử dụng người tư chất sách đến đạo cấp, chú thích, xác suất thành công cũng không phải là 100%, có khả năng thất bại. Nhiệm vụ ban thưởng 2, đạo cấp ngộ tính đan, có thể đem sử dụng người ngộ tính sách đến đạo cấp, chú thích, xác suất thành công cũng không phải là 100%, có khả năng thất bại. Nhiệm vụ ban thưởng 3, ba, lâm thời thăng cấp nhân vật triệu hoán thẻ, nhưng tại đại thiên thế giới sử dụng, ngẫu nhiên triệu hoán tổ thánh cảnh nhân vật, duy trì lâu dài thời gian 3 ngày. Nhiệm vụ ban thưởng 4 Trứng thánh đan ba cái, nhưng tại tổ thánh cảnh sử dụng, sử dụng phía sau tăng lên tổ thánh cảnh một cái tiểu cảnh giới. Muốn nó, nhân vật chính lần này ban thượng Lịch Tiên A, cái này lần thứ nhất xuất hiện đạo cấp ngộ tính đan cùng đạo cấp tư chất đan có chút cường đại nha, nếu như cho Bạch Khởi sử dụng, cái kia chẳng phải đại biểu Bạch Khởi sớm một có thể cùng dẫn chương trình tấn thăng đạo thần a. Ngoan ngoãn, ta hay là đối với cái kia thánh cấp triệu hoán thẻ tương đối cảm thấy hứng thú, xem ra ta lại có thể nhìn thấy thông thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận. A ha kích độc a. Các ngươi liền không có nhìn thấy cái kia trứng thánh đan sao? Ta dựa vào, đây chính là trực tiếp tăng lên ba cái cảnh giới a. Dẫn Trương Trình dùng coi như trực tiếp tổ thánh đệ thập trọng cảnh a. Đúng vậy a, đúng vậy a, đến lúc đó, Nương tựa theo Dẫn Trương Trình vượt cấp thiên phú chiến đấu, liền là chống lại tổ thánh đệ thập nhị trọng cảnh, Dẫn Trương Trình cũng tuyệt đối có lực đánh một trận. Nhìn xem trực tiếp gian bên trong mưa đạn, Sở Nguyên cũng là hai mắt lựa nóng, nói ra, cái này một lần ban thượng sát thực phong phú, nhưng là hệ thống xuất phẩm, có cái nào một lần ban thượng không phong phú đâu. A ha ha, Dẫn Trương Trình ngươi lại ra. Ta đại chủ truyền bán nếu như có thể bằng trang bức tăng cao tu vi lời nói, đã sớm thành đi, đại thiên thế giới được không? Sở Nguyên cười ha ha một tiếng. Nhiệm vụ lần này thành công về sau, ta liền nhờ vào chứng thánh đan đem tu vi tăng lên tới tổ thánh đệ thập trọng cảnh, sau đó đem tư chất đan cho trắng 703 lên, nộ tính đan cho Lý Nguyên Bá, lại thêm lại một chương thánh cấp triệu hoàng thẻ, dạng này tiến vào tiên ma tuyệt địa liền có thể gia tăng thật lớn ta át chủ bài. Những đại thế giới này người cái kia, thật đúng là ta sợ Nguyên Phúc tính đâu. Sở Nguyên vất ống tay áo một cái, dưới chân chân nguyên bánh chướng, từng bước đạp ở tại hư không, dần dần từng bước đi đến. Giờ này khắc này, hàng cổ đại thế giới bên ngoài, một chiếc lưu đường loại hình to lớn hư không thuyền trực tiếp giống một thanh lợi kiếm, xông vào hàng cổ đại thế giới. Cái kia hư không truyền cùng hằng cổ đại thế giới tường ngoại sinh ra to lớn ma sát, kích thích đầy trời lửa hoa, đem cái này đèn kịt ngoại giới thắp sáng, cùng lúc đó cũng thắp sáng hư không truyền bên trên, cái kia to lớn màu xanh kiệu chữ. Vô Phong, Vô Phong Thánh đỉnh, Hà Vi Dạ người mặc một thân màu đen áo khoác, hai cái khớp xương rõ ràng tay nắm chặt đoạn kiếm trong tay, toàn bộ bao trùm tại hắc bảo phía dưới, hẹp dài con ngươi nhìn về phía lò mở hằng cổ đại thế giới, trong mắt không biết là tâm tình gì. Phu Hoàng nói tới con kỳ kia, sắp định tại cái này hằng cổ đại thế giới. Lời nói vừa dứt, bên cạnh hắn trong bóng đêm đột nhiên xuất hiện cả người ảnh, hướng về Hà Vi Dạ có chút xoay người. Xác định, ngoài ra, Lục Điện hạ cũng là chết ở chỗ này. Hà siêu nhiên tên phế vật kia chết cũng liền chết, bất quá ta thật đúng là muốn gặp một lần cái kia đại sở hoàng đế. Mạn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 307, nghịch tử lý thần thông. Thanh Nguyên Thánh đỉnh trong đại điện, Thanh Nguyên đại đế nhìn xem dưới trướng mấy cái nhi tử, chúng điệp thở dài một hơi. Lần này thần viên xuất hiện tại đại sở thánh đỉnh, lão tổ tự mình hạ lệnh, dù là ta Thanh Nguyên Thánh đỉnh lại sự suy thoái, chúng ta cũng không thể không tham dự tranh đoạt. Cho nên, lần này tranh đoạt các ngươi ai dẫn đội. Lý Dục ngồi tại thủ tịch, không nói một lời không biết đang suy nghĩ gì, mà trừ cái đó ra, Thanh Nguyên Đại Đế còn lại nhi tử không phải không quan tâm lăng đầu lăng náo, liền là run run rẩy rẩy sợ trợn được chính mình. Thanh Nguyên Đại Đế thấy thế lại thở dài một hơi, phảng phất trong đáy mắt lâu năm mấy trăm tuổi. "Lý Dục, ta muốn nghe xem ngươi ý kiến." Lý Dục nghe vậy nhìn về phía Thanh Nguyên Đại Đế, "Về phụ hoàng, lần này tham dự tranh đoạt thế lực Đông Đạo, Ngư Long vô tạm, chiến đấu tất phải mười điểm tỉ liệt. Theo ý ta, bây giờ ta Thanh Nguyên Thánh đỉnh sự suy thoái, chỉ sợ không có thế lực nguyện ý cùng chúng ta giắt tay cho nên chúng ta hẳn là tại lần này trong tranh đấu đánh ra hung danh, dù là tranh đoạt không đến thần viên." cũng muốn biểu hiện ra một cỗ mười điểm hung manh thái độ, cứ để thế lực không mò ra chúng ta thực lực chân chính, dạng này tự nhiên là sẽ có cái khác thế lực tới tìm chúng ta liên thủ. Với lại lần này tranh đấu về sau, có cái khác thế lực liên thủ, ta Thanh Nguyên Thánh Đỉnh cũng có thể thừa cơ khôi phục một chút thực lực mình, có thể nói một hòn đá ném hai chim. Thanh Nguyên Đại Đế nghe mười điểm nghiêm túc, một lát về sau, hắn nhíu nhíu mày nói ra, vậy ngươi cảm giác ai dẫn đầu đại quân ta tiến đến tương đối tốt. Lý Dục nghe nói như thế, lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười, nhẹ nhàng nói ra, tại Thanh Nguyên Thánh Đỉnh bên trong, đương nhiên là ta thập nhất đại hung nhất Thanh Nguyên Đại Đế đột nhiên nhíu mày, Lý Thần Thông Cái kia ý đồ giết huynh giết cha đồ vật. Ta đã sớm nói, chỉ cần ta sống một ngày, liền không cho phép đem nó thả ra hít hục. Lý Dục nghe Thanh Nguyên Đại Đế phẫn nộ đến cực điểm lời nói, không khỏi hồi tưởng lại những năm tháng ấy. Mấy ngàn năm phía trước, Thanh Nguyên Đại Đế chính vào trung niên, dưới gối con cái 17 cái, chỉ có trưởng tử Lý Dục cùng tiểu thập nhất Lý Thần Thông Tiên Phú thứ định, chuẩn bị nhận Thanh Nguyên Đại Đế xuống ái. Chỉ bất quá khác biệt là, Lý Dục con nhỏ càng thêm yên tĩnh, cả ngày bế cửa đọc sách, tính tâm tu luyện. Mà Lý Thần Thông thì là cực kỳ dễ giận, cả ngày chém chém giết giết, chèo đến chính mình trong trạch viện lòng người bàng hoàng. Lại đếm rõ số lượng trăm năm về sau, Thanh Nguyên Đại Đế tuyên bố chiếu lệnh đem Lý Dục làm đời sau đại đế, lọt vào chúng tử phản đối, mà Lý Thần Thông lúc ấy phản kháng thanh âm kịch liệt nhất. Cuối cùng Lý Dục chính mình trên viết Thanh Nguyên Đại Đế, thỉnh cầu triệt hồi trước kia chiếu thư. Thanh Nguyên Đại Đế triệt hồi chiếu thư về sau, vốn dĩ vì chuyện này cứ như vậy kết thúc, ai có thể nghĩ đến ngay tại trăm năm về sau, Lý Thần Thông vậy mà thu hoạch được hai vị Lý gia lão tổ duy trì, ngang nhiên đối với Thanh Nguyên Đại Đế độc thủ, cùng lúc đó, tại Thanh Nguyên Đại Đế các loại tổ thánh cường giả bị kiểm chế thời điểm, Lý Thần Thông nương tựa theo cổ tiên cảnh đỉnh phong tu vi, bắt đầu trắng trận đồ sắt thành viên hoàng thất cùng huynh đệ mình tỉ muội. Ngày nào đó, nếu như không Phải thanh Nguyên Đại Đế kích phát tiềm năng đem bên trong một vị lão tổ trấn nhiếp, như vậy hắn rõ rỗi coi như thật muốn bị Lý Thần Thông giết sạch, mà càng hậu quả nghiêm trọng là, Thanh Nguyên Đại Đế trận chiến kia tổn thương cơ sở, tu vi không tiến thêm tấc nào nữa. Tức thì nóng giận phía dưới, Thanh Nguyên Đại Đế trực tiếp đem Lý Thần Thông đánh vào huyết ngục, nhận vạn yêu khát máu chi hình. Cho đến hôm nay, Lý Dục Từ trong hồi ức lấy lại tinh thần, tự lẩm bẩm, "Hôn qua ta vừa đi huyết ngục nhìn thần thông Thanh Nguyên Đại Đế nhíu mày. Phu hoàng, 500 năm tại huyết ngục cái kia linh khí thiếu thốn, yêu khí vệ tâm địa vương, ngài biết thần thông hắn hiện tại đã tu vi gì sao?" Lý Dục thanh âm có chút run rẩy. Thần Thông hắn tại huyết mục bên trong thức tỉnh huyết yếu thể, bây giờ đã tổ thánh đệ thập trọng cảnh a. Toàn bộ đại điện lập tức giống như chết yên tĩnh 500 năm phía trước, Lý Thần Thông bị giam đi vào cổ tiên cảnh đỉnh phòng. Bây giờ 500 qua tuổi đi, tổ thánh đệ thập trọng cảnh. Cho dù là thiên kiêu bảng bên trên thứ nhất Hàn Thư Văn, tu hành tốc độ cũng không có Lý Thần Thông nhanh. Cho cái kiêm lịch tử hạ lên máu rửa, phái đi hàng cổ đại thế giới, nếu như đoạt lại thần viên, hắn liền có thể không tại huyết mục. Qua thời gian rất lâu, Thái Nguyên đại đế Phượng Phật dùng hết tất cả khí lực, thở dài một hơi, sau đó mang theo còng xuống thân thể rời đi đại điện ại một chỗ không có người trong hư không, một đội người áo đen đi tới. Thần viên muôn thành thủ, cầm lên Hoáng Ngọc Phí, lần này không thể sai sót, nhất định phải thay Thần Tôn mang về thần viên. Người áo đen thủ lĩnh vắng vẻ thanh âm truyền ra, nếu như có thể gặp được Đại Thiên Tôn nói tới truyền đạo người, cũng nhất định phải đem mang vào Tiên Ma bí cảnh, đưa đến Đại Thiên Tôn trước mặt. Vâng. Còn lại 6 cái người áo đen ngắn ngủi mà cao vút hồi đáp. Giờ khắc này, bọn hắn tu vi mới hiển lộ ra, cái này 7 cái người áo đen vậy mà tất cả đều là tổ thánh cảnh khoảng cách những người áo đen này ngoài mấy trăm trạm, một đạo thân ảnh lảo đảo đảo vòng tại trong một cái sương cốc, người này khí tức phù phiếm, mặt như dây vàng, xem xét liền là bị thương nặng. Nếu như Sở Nguyên ở chỗ này lời nói, hắn khẳng định sẽ kinh ngạc phát hiện, người này lại là để lại cho hắn thư từ Diệp Nam Tiên. Ma Sơn cốc giữa không trung, có ba đạo thân ảnh chính không nhanh không chậm đuổi theo, cầm đầu một cái một thân thanh sam thanh niên một bên đổi một vừa mở miệng nói: "Ngươi thân là ta Diệp gia dòng chính, vậy mà đánh cắp gia tộc Hóa Ngọc khí, bây giờ chính vào thần viên xính ra, ngươi còn không mau nói ra đem Hóa Ngọc khí giấu ở nơi nào?" giúp đỡ gia tộc cấp đi thần viên, thậm chí khả năng giúp đỡ Tuyết Đầu Mùa lão tổ nhờ vào đó bước ra một bước kia. Ai nhẹ ai nặng, ta không muốn nói thêm nữa. Dưới sân cốc, đang tại ngựa không ngừng vó chạy trốn Diệp Nam Thiên, nghe được Tuyết Đầu Mùa lão tổ trong náy mắt, hai mắt đột nhiên trừng lớn, đồng tử trở nên đỏ như máu, trầm thấp quát: "Ta không, không cần biết ngươi là cái gì quan thế âm, ngươi dám cấp đi ta Tuyết Đầu Mùa, ta liền tuyệt đối sẽ không để ngươi toàn nguyện, dù là trả giá đắt là tử vong." Dứt lời, Diệp Nam Thiên phảng phất bên dưới một ý quyết định, trực tiếp từ trong ngực xuất ra một cái huyết hồng sắc đang lơ lửng, thần sâu nhìn một chút, một thanh nét vào miệng bên trong. Trong náy mắt, Diệp Nam Tiên trên giàn thị chạy ra huyết châu, cực hạn thống khổ để thân thể của hắn có chút run rẩy, nhưng nó tốc độ lại trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong, do dự một chút, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Hoa Quả Sơn phương hướng bay đi. Giữa không trung diệp gia tự đệ thấy thế biến sắc mặt. Hừ, ngu xuẩn không thay đổi. Thanh sam thanh niên hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt dẫn động chân nguyên trong cơ thể, ra tốc độ đi theo. Cùng lúc đó, vạn kiếm cốc kiếm nhất, vạn bang đại thế giới vương vô địch, vô số hoặc lớn hoặc nhỏ thế lực, đi qua phía trước đến Hoa Quả Sơn quan sát, đều đã quyết định chính thức khởi hành, tiến về hàng cổ đại thế giới. Màn cục tính gặp hệ thống tiên phiền bồ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 308: Mưa gió nổi lên. Hoa Quả Sơn bên ngoài và dãy núi rừng bên trong, Bạch Khởi đột nhiên tìm tới Sở Nguyên, sắc mặt nghiêm túc nói ra: "Thiên Kinh truyền đến tin tức, hết thảy bảy cái thế lực thần bí xuất hiện tại đại sở quốc cảnh bên trong, đi qua lập đi lập lại điều tra, thiên cơ các đầu xác định có Vô Phong Thánh đỉnh, Vạn Kiêu Cốc, Vạn Bang đại thế giới vương gia, Thanh Nguyên đại thế giới Thanh Nguyên Thánh đỉnh cùng động thiên thánh đỉnh, còn lại hai cái thế lực thần bí trước mắt chưa điều tra ra được từ nơi đâu." Sở Nguyên trầm ngâm một lát, tự lẩm bẩm: "Còn lại hai cái thế lực thần bí, hẳn là có một cái là đến từ Thiên Cung người áo đen." Một cái là giải thanh đại thế giới giật ra. Vậy chúng ta bây giờ muốn động thân sao?" Bạch Khởi dò hỏi. "Không cần, Sở Nguyên lắc đầu lắc đầu, các loại phí hiên tin tức, chờ bọn hắn tất cả đều đến Hoa Quả Sơn, chúng ta lại đi." Tuân mệnh. "Cái này một lần ít nhất cũng có 10 cái tổ thánh bảy nặng cảnh trở lên cường giả, chờ qua 2 ngày ta có một trận đại chiến, động thủ phía sau ngươi liền tùy ý cuốn lấy một cái tuổi già tổ thánh, chỉ cần không cao hơn tổ thánh 11 nặng, tu vi càng cao càng tốt." Sở Nguyên dặn dò. Nghe được Sở Nguyên lời nói, Bạch Khởi hơi nghi hoặc một chút, hỏi: "Vậy hạ, tại sao phải lựa chọn lâu năm tổ thánh?" Người nắm giữ sát đạo, nhuệ khí mười phần, mà lâu năm người, dần dần già đi, dáng vẻ nặng nề, người liền lấy thương độ thường, hắn sớm một loạn trận trước. Với lại ngươi muốn nhớ lấy, bên trên kỷ 10 ngón không bằng đoạn thứ nhất chỉ, một khi lộ ra chân ngựa, đem hết toàn lực toàn cũng muốn giết cái kia tổ thánh. Dù sao mỗi một cái thế lực nhiều nhất mang ra hai cái cao giai tổ thánh, một khi có người vẫn lạc, cái kia thế lực tất phải hiểu ý sinh xu hướng suy tàn, sẽ vì chúng ta làm dịu áp lực rất lớn. Bạch Khởi quỳ một gối xuống, trịnh trọng trả lời. "Thần, Bạch Khởi, chính xác không có nhục sứ mệnh." Chém giết cường địch. Bạch Khởi rời đi về sau, Sở Nguyên bỗng nhiên tâm niệm hoạt động, hắn cảm nhận được Lý Dục đi vào hắn đại sở quốc cảnh. Tại tranh đoạt khai thiên phủ nhận đoạn thời gian kia bên trong, hắn cầm tù Lý Dục, đồng thời dùng tương thành tệ tử trong hệ thống hối đoán xuất dư phẩm, đem Lý Dục biến thành chính mình tử trung. Bây giờ Thanh Nguyên Thánh đỉnh đến đây, cũng không biết ai là người dẫn đầu, nếu như Lý Dục hay là người dẫn đầu lời nói, vì hệ thống nhiệm vụ ban thượng, vậy cũng chỉ có thể nhịn đau đem hắn giết chết. Hướng chi bây giờ, Thanh Nguyên Thánh đỉnh càng ngày càng yếu, Lý Dục cái này ám tử có tác dụng cũng càng ngày càng nhỏ, nếu quả thật gặp được loại tình huống này, vậy cũng chỉ có thể quá Lý Dục không nên lĩnh cái này đâu. Cho nên vừa cảm nhận được lý dục đi vào hắn đại sở quốc cảnh nội, hắn liền phóng xuất ra một cái ý niệm trong đầu, cáo tri lý dục hắn vị trí chỗ ở, sau đó mệnh lệnh lý dục phía trước tới gặp mình. Tại phía xa sở quốc biên cảnh thành nguyên thánh đỉnh trong đội ngũ, phía trước nhất là một cái toàn thân đều bao phủ ở trong tối màu đỏ áo choàng phía dưới thân ảnh, hắn từng bước một đi tại mặt đất, đi qua phương tiện lưu lại một chuôi huyết sắc dấu chân, sau đó chậm rãi tiêu tán. Người kia chung quanh, quanh quần lấy mắt thường phát hiện không trùng tiên yêu khí cùng đọng đọng mùi máu tươi, cho dù là chính mình trong đội ngũ người, cũng đều cách hắn cách xa xa, e sợ cho tránh không kịp. Chỉ có một thân áo trắng Lý Dục cùng ở bên cạnh hắn, hai người thấp giọng nói xong đầu hai bọn họ mới có thể nghe được lời nói. "Đại ca, kỳ thật ngươi thật không phải đem ta thả ra." Một trận phá lệ thanh âm khàn khàn truyền ra, phảng phất gỉ tấu cửa, tại trên ống thép không ngừng ma sát, phát ra thanh âm chói tai. Lý Dục ý vị thâm trường cười cười, nhẹ giọng nói, "Không có cách nào ha ha, kỳ thật đều là vì chính ngươi đi, ba năm phía trước ngươi thông đồng hai vị lão tổ, tự biên tự diễn cái kia vừa ra trò hay, phái người giả trang thành ta, đem tất cả đối với ngươi có uy hiếp người toàn bộ mượn cơ hội giết chết, cuối cùng đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên trên người của ta." Phu hoàng tức giận phía dưới, đem ta nhốt vào huyết ngục. Phù hoàng tu vi đỉnh trệ không phía trước, đại thần trong triều đều bị đổi thành ngươi thần tín, trừ ta bên ngoài tất cả đối với ngươi có uy hiếp huynh đệ bị ngươi đều chầm chết, cái kia lần biến cố về sau, ngươi mới là lớn nhất người được lợi a." Lý Thần Thông tự giễu nói ra. Bị Lý Thần Thông vạch trần sự tác sự vi, Lý Dục cũng không nóng giận, ngược lại cười cười, "Đứng vậy à, nếu không phải ta thuyết phục hai vị lão tổ, để bọn hắn cam tâm tình nguyện chịu chết, thậm chí lưu lại vạn thế tiếng xấu, chỉ vì giúp ta dọn sạch trên đường chướng ngại, phù hoàng như thế nào lại tin tưởng ta đâu?" Lý thần thông dừng bước lại, màu đỏ sẫm áo choàng phía dưới, một đôi yêu dị mà điên cuồng con mắt nhìn về phía Lý Dục, từ tốn nói, thuyết phục: "Ta đoán chỉ sợ là uy nghi a. Bây giờ nói những thứ này còn có ý nghĩa gì đâu? Còn không bằng." Lý Dục lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm nhận được trong đầu của mình sở nguyên truyền đến triệu hoán, mây trôi nước chảy thần sắc lập tức biến mất, biến sắc, lời nói lập tức dừng lại. "Còn không bằng đoạt được thần viên đưa về thánh đỉnh, để cho phụ hoàng khai ân, thả ngươi rời đi vĩnh mục." Một lát về sau, Lý Dục thần sắc khôi phục bình thường, đem nguyên bản muốn nói chuyện nói xong. Về sau, hắn quay người đối với trong đội ngũ những người khác nói ra: Ta ở chỗ này có một cái bà cụ, ta đi tìm hắn nhìn xem có thể hay không cho chúng ta mang đến chút giúp đỡ, các ngươi tiếp tục tiến lên. Vâng. Lý Dục nói xong liền trực tiếp dẫn động chân nguyên trong cơ thể, tăng thêm tốc độ, hướng về trong đầu chỗ duyên truyền cho hắn địa điểm kia phi tốc tiến đến. Một bên đi đường, Lý Dục còn vừa ở trong tối tự suy nghĩ, cũng không biết bệ hạ tìm chính mình là bởi vì chuyện gì, có thể muốn thỉnh cầu bệ hạ. Nhờ vào hắn lực lượng chém giết Lý Thần Thông, hắn phi thường muốn giết chết Lý Thần Thông, dù sao đây chính là lúc trước biến cố bên trong duy nhất còn sống người biết chuyện, Lý Thần Thông liền chết, hắn kế thừa thành nguyên thánh đỉnh con đường mới coi như vùng đất bằng phẳng. Nhưng mà hắn nhưng là sợ Nguyên Tử Trung, hắn nghĩ là, như thế nào tại vì đại sở thu hoạch được lớn nhất lợi ích đồng thời, giết chết Lý Thần Thông. Hắn đã đem sợ Nguyên đặt ở so với chính mình, so Thanh Nguyên Thánh Đỉnh còn trọng yếu hơn gấp trăm lần địa vị. Nếu như lý dục không phải sợ Nguyên Tử Trung, hắn là tuyệt đối không thể nào lựa chọn làm như vậy. Hắn khẳng định sẽ mượn cơ hội để Lý Thần Thông cùng đại sở sinh ra mâu thuẫn, mượn dao giết người, cuối cùng đem trách nhiệm đẩy lên đại sở trên thân, sau đó lại mang theo Thanh Nguyên Thánh Đỉnh đại quân tiến công đại sở Thánh Đỉnh. Mà tại tiến công đại sở trong chiến tranh, Hắn lại lợi dụng chính mình quyền lực, đem tất cả không phục tụng chính mình tướng lãnh quân đội phải đến trên chiến trường tự tìm đường chết, cuối cùng lưu lại tất cả đều là chính mình thân tín. Triều đình tầm tấu, quân đội cần quyền, lúc này mới có thể tốt hơn nắm giữ Thanh Nguyên Thánh đỉnh lực lượng, cho đến lúc đó, đã tuổi già sức yếu Thanh Nguyên đại đế, chỉ có thể ở chính mình uy áp dưới, sớm phái vị. Nhưng người tính không bằng trời tính, hắn lại thành sở nguyên tử trung, cái này cũng liền mang ý nghĩa, tại không xa tương lai, đợi đến lý dục đăng cơ, toàn bộ Thanh Nguyên Thánh đỉnh cũng liền thành sở nguyên vật trong bàn tay. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới chương 309, thái ất trấn nhân. Sở Nguyên nhìn xem trước mắt vì gấp rút đi đường, làm cho phong Trần mệt mỏi lý dục, lộ ra hài lòng tần sắc. Ngươi Thanh Nguyên Thánh Đỉnh bây giờ tiến ta đại sở cốt cảnh làm gì? Sở Nguyên hỏi. Lý dục đội vàng tùy xuống đất, khiêm tốn nói, báo bệ hạ, ta Thanh Nguyên Thánh Đỉnh bên trong lão tổ hạ lệnh, để cho chúng ta đến đại sở cảnh nội hoa quả sơn tranh đoạt thần viên. Sở Nguyên nhíu mày, ngươi lý ra lão tổ không phải lý vì sao? Lúc trước Lý Phỉ bởi vì hỗn độn thánh tôn chuyển thế chi thân vũ dao, mang theo lý dục cùng nhau đi vào đại sở, về sau Lý Phỉ chết tại thông thiên giáo chủ trong tay. Mà Lý Dục cũng bởi vậy bị cầm tù trở thành sở nguyên tử trung. Lý Phỉ chỉ có thể coi là ta Lý gia nhị đại lão tổ, ta Lý gia chân chính lão tổ gọi là Lý đạo nhất. Lý Dục hồi đáp: "Lý đạo nhất là tu vi gì?" Nghe được vấn đề này, Lý Dục cau mày, phản phất đang suy nghĩ gì đó vấn đề, ngay tại sở nguyên cho là hắn không biết thời điểm, Lý Dục mới mở miệng nói ra: "Lão tổ hắn nói mình tu vi là tổ thánh 12 nặng cảnh đỉnh phong, nhưng ta suy đoán, hắn hẳn là đã sớm bước ra một bước này." Lý Dục nắm lại, đánh cái so sánh, nói cách khác, nếu như tổ thánh cảnh phía trên còn có cảnh giới lời nói, người lão tổ kia cũng đã chỉ nửa bước bước vào cảnh giới kia. Nửa bước đạo thần. Sở Nguyên kinh ngạc, Lý Dục lắc đầu, ta không biết cái gì là đạo thần. Sở Nguyên giải thích nói, đạo thần cảnh liền là tổ thánh cảnh phía trên cảnh giới kia. Như thế xem ra, Lý Dục phải cùng cái kia thế lực thần bí thiên cung không có quan hệ, không phải không có khả năng không biết đạo thần cảnh. Thế nhưng là Lý Dục lão tổ lý đạo nhất thôi đi, 89 phần 10 liền như là diệp gia người cầm lái lá tuyết đầu mùa, cùng thiên cung cùng tiên ma tuyệt địa tồn tại điểm không giá có quan hệ. Nghĩ tới đây, Sở Nguyên lại hỏi, vậy người phát không có phát hiện gần nhất trăm năm ở giữa, người lão tổ có cái gì dị thường địa phương? Lý Dục không cần nghĩ ngợi trả lời. Lão tổ thân cư thánh đỉnh cấm địa, cho nên ta cùng lão tổ tiếp xúc cực ít, cũng không biết lão tổ có cái gì dị dị thường địa phương. Chờ một chút, Lý Dục Phạng bất đột nhiên nghĩ đến cái gì, lão tổ gần nhất tốt bao nhiêu mấy thứ pháp bảo? Sở Nguyên vội vàng hỏi, pháp bảo gì? Một cái kim công vòng, một giờ che đậy, Lý Dục nói xong cảm giác dạng này còn chưa đủ sát thực, thế là còn nói một câu, lão tổ thêm một cái màu vàng kim long văn chuông che đậy, ta từ tận mắt thấy chuông che đậy phun ra liên hỏa, cơ hội có thể đốt cháy hư không. Cái gì? Sở Nguyên nghẹn nào kinh hãi. Càn Khôn Quyền, Hựu Long thần hỏa cháo. Cái này mẹ hắn không phải thái ớt chân nhân a? Làm sao ngay cả Thái Ức chân nhân đều đi ra? Nhìn thấy trực tiếp gian điên cuồng xoát lấy mưa đạn, Sở Nguyên cũng là trấn kinh không được. Thái Ức chân nhân, lại gọi là Thái Ức cứu khổ thiên tôn, là thiên đạo thánh nhân Nguyên Thủy thiên tôn vị thứ năm đệ tử, Côn Luân Tự si hai kim tiền thứ nhất, tu hành ở tại Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động. Hùng hoàng trong truyền thuyết, Thái Ức chân nhân thể nguyện độ người quỷ, chỉ tại phạt tác đốn thiện, phạt tác chỉ là sửa chữa chuyển thế người khử tu tính, trở lại nhân tính, phục đạo tính cũng. Cho nên địa ngục vong hồn, nghiệt chướng sâu cải nạn, cầu xin Thái Ức cứu khổ thiên tôn siêu độ. Ma Thái Ức chân nhân càng lưu truyền rộng rãi một cái thân phận liền là Thái Ức chân nhân là Na Tra thụ nghiệp tân sư, không chỉ có giúp đỡ Na Tra cô động hoa sen đạo thần, còn đem pháp bảo Cửu Long thần hỏa cháo truyền cho Na Tra. Ma Cửu Long thần hỏa cháo nguyên là Thái Ức chân nhân trấn sơn chi bảo, từng dùng bảo vật này đem Tiệt Giáo tán tiên thạch kỳ nương nương tiêu chết ở tại bên trong, về sau lại tại Phong Thần một trận chiến bên trong phá thập tuyệt trận lúc, lại dùng bảo vật này đem hóa huyết trận trận chủ Tôn Lương Thiên quân tiêu chết. Hai lần đều biểu hiện ra bảo vật này lợi hại. Về sau Thái Ức chân nhân đem bảo vật này truyền thụ cho đệ tử Na Tra sử dụng Na Tra trên chiến trường dùng này che đại rế mã trung, dọa đi nhiều cái cường địch, chiến công hiển hách. Sở Nguyên tại trực tiếp gian bên trong hít sâu một hơi, trầm giai nói ra, "Như thế xem ra, Thanh Nguyên Thánh đỉnh lão tổ hẳn là cũng như La Tuyết Đầu Mùa bị đoạt xá. Chỉ bất quá đoạt xá La Tuyết Đầu Mùa là quan thế âm, mà đoạt xá lý đạo nhất là Thái Ức chân nhân." "Làm sao?" Lý Dục nhìn thấy Sở Nguyên biểu hiện cũng là giật mình, tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất ta, cúi wits dập đầu. "Không có việc gì, ngươi nói, các ngươi nói tới thần viên là cái gì?" Sở Nguyên hỏi. Hắn đương nhiên biết bọn hắn nói tới thần viên là Tôn Ngộ Không, nhưng bọn hắn tại sao phải đem Tôn Ngộ Không gọi thần viên? Bọn hắn đến nơi này chính là có cái gì mục, đây đều là Sở Nguyên muốn biết vấn đề. Cái này thần viên cũng là lão tổ nói với chúng ta, cái này thần viên chính là còn nhỏ thể, nếu như có thể đem chích đoạn, trong gia tộc bổ dưỡng, đợi đến nó trưởng thành đến thành niên thể, thậm chí có thể vì gia tộc lại thêm một tổ thánh 12 nặng cảnh cường giả, không tám Sở Nguyên nữ môi, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, đây chỉ là lý đạo nhất các loại bị đoạn sáng người, vì tranh đoạn cự thạch bên trong thần viên kiếm cơ thôi, bọn hắn khẳng định không phải vì vì gia tộc tăng Một vị tổ thánh 12 nặng cảnh đỉnh phong chiến lực, nhất định còn có cái khác mục, nhưng là, Sở Nguyên cũng từ trong đó thu hoạch được một chút có giá trị tin tức. Đầu tiên trọng yếu nhất chính là, linh thạch bên trong Tôn Ngộ không là có thể thu phục, điểm này Sở Nguyên cũng tại hệ thống giám định thuật bên trong tìm tới đáp án. Bên trong đem Tôn Ngộ không định nghĩa hơi trầm xuống cụ thể, cho nên khả năng này chính là có thể đem Tôn Ngộ không thu phục nguyên nhân. Với lại Sở Nguyên cũng biết, làm Tôn Ngộ không hoàn toàn thức tỉnh thời điểm, hắn tu vi tuyệt đối không phải lý do lão tổ lý đạo nhất nói, vô cùng đơn giản tổ thánh 12 nặng cảnh đỉnh phong. Không không. Song đạo cấp tư chất cùng nội tính đủ để cho Tôn Ngộ không đến trong truyền thuyết đạo thần cảnh. Vậy ngươi biết như thế nào thu phục Tôn? Trong miệng các ngươi thần viên sao? Sở Miên hướng Lý dục hỏi. Lý dục suy nghĩ kỹ một chút, một lát phía sau mới hồi đáp, báo bệ hạ, chúng ta chỉ biết là đại khái điểm hai bước. Nói một chút, đầu tiên, vì giúp đỡ thần viên xuất thế, cần đem thuộc tính khác nhau hóa ngọc khí rót vào linh thạch bên trong, rót vào hóa ngọc khí càng nhiều, thần viên xuất thế phía sau có ấn tượng tốt độ cũng liền càng cao. Hán lần, lão tổ nói thần viên cường đại lại kiệt ngạo bất tuân, làm thần viên xuất thế về sau nhất định phải dùng một thứ tên là hồn sắt thần thông đến phá hủy thần viên thần thức, lấy được đối với thần viên quyền khống chế. Với lại, không thể để cho thần viên cầm tới vũ khí mình, cũng chính là cây gậy kia, bằng không hắn liền sẽ khôi phục thần thức, đại khai sát giới. Sở Nguyên nghe rất là nghiêm túc, trầm ngâm chừng mười mấy giây mới hỏi: "Hắn vậy mà không thể tự kiềm chế từ trong viên đá độ tới, mà cái này hóa ngọc khí là vì vật gì?" Lý Dục trả lời, nghe lão tổ nói, cái này hóa ngọc khí có ngũ hành phân chia, tập hợp đủ ngũ hành chi khí có diện hóa âm dương công năng, hình thành âm dương nhị khí về sau, đã có thể chuyển hóa thành vô hình chân nguyên, cũng có thể chuyển hóa thành hữu hình huyết đục. Nói như vậy, linh thạch bên trong thần viên là không có thân thể. Sở Nguyên hơi nghi hoặc một chút, hắn rõ ràng nhìn thấy tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh a. Không phải, tựa như là thân thể không có hoàn toàn thành loại hình a. Lý Dục nói. Sở Nguyên bừng tỉnh đại ngộ ức. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 310, phục sinh chư thần. Vậy ngươi lý ra hết thảy có bao nhiêu hóa ngọc khí? Sở Nguyên hỏi, hắn nhưng là một điểm hóa ngọc khí đều không có, đến thử lấy đi đâu đoạt một điểm. Lý Dục nắm lại, thở dài một hơi, phàn nàn nói: Ta lý ra hành động lần này cũng không phải là ta dẫn đầu Sở Nguyên cũng có chút mừng rỡ, lại có chút thất vọng. Mừng rỡ là bởi vì lý dục không phải hành động lần này người dẫn đầu, có thể giữ lại hắn, làm sau đó chiếm đoạt Thanh Nguyên Thánh đỉnh áp chủ bài. Mà thất vọng thì cũng là bởi vì lý dục không phải người dẫn đầu, vậy hắn nắm giữ tin tức cũng không phải là đặc biệt nhiều. Người Thanh Nguyên Thánh đỉnh chặn ở Dế lẽ lại còn có so ngươi càng có thiên phú. Lý Duệ, Sở Nguyên có chút hiếu kỳ. Lý dục khẽ miệng lộ ra một vòng cười khổ, thở dài một hơi nói ra, phụ vương ta tổng cộng có 13 con trai, bên trong sắp xếp số 11 gọi là Lý Thần Thông, thiên phú cực cao. Dầu có tâm kế, lần này chính là hắn dẫn đầu đội ngũ. 917 Sở Nguyên ngẫm lại, ta làm sao chưa nghe nói qua Thanh Nguyên Thánh đỉnh có một cái gọi là Lý Thần Thông người. Lý Dục nghe nói như thế, thần sắc biến hóa, nhưng hay là đem lúc trước uy hiếp hai vị lão tổ, hám hại Lý Thần Thông sự tình, cáo chi Sở Nguyên. A, dạng này a. Sở Nguyên nghĩ thầm, xem ra cái này Lý Dục cũng là một kẻ hung ác, bất quá hắn tại Thanh Nguyên Thánh đỉnh chôn xuống càng nhiều ám tử, tương lai cho Sở Nguyên mang đến chỗ tốt lại càng lớn. Nhưng là ta biết ta Thanh Nguyên Thánh đỉnh ít nhất có năm sợi hóa ngọc khí, với lại hẳn là mỗi cái thuộc tính đều có, bao dung vô hạn. Lý Dục nói một chút, Tại Lý Thần Thông trên tay. "Không phải, chúng ta Thanh Nguyên Thánh Đỉnh lần này hết thảy đến 11 người, trừ ta ra, năm cái tổ thánh đệ bát cảnh, ba cái tổ thánh đệ cửu trọng cảnh, còn có tổ thánh đệ thập trọng cảnh Lý Thần Thông, cuối cùng là một vị tổ bên trong lão tổ, tu vi là tổ thánh thứ 11 nặng, hóa ngọc khí đều trong tay hắn." Sở Nguyên nắm lại, "Vậy ngươi biết còn có cái nào thế lực đều đến tham dự trận này tranh đoạt sao? Hẳn là có Vô Phong Thánh Đỉnh, Động Thiên Thánh Đỉnh, hẳn là còn có một cái thân mặc áo đen thế lực thần bí, lại cũng không biết." Sở Nguyên đồng tử co rút lại, vội vàng hỏi, "Ngươi lại là làm thế nào biết cái kia mặc hắc y thế lực thần bí?" Lý Dục có chút do do dự, phàm phật có cái gì không nên nói. Sở Nguyên thấy thế đột nhiên trùng một cái, đế vương quyền thuật lập tức vào chuyện, vô tận uy thế trực tiếp ép hướng Lý Dục, Lý Dục lập tức toát ra mồ hôi lạnh, trực tiếp quỳ trên mặt đất. "Bệ, bệ hạ, ta đã từng lén lén lén vào Lý đạo nhất lão tổ bế quan tu hành cấm địa, muốn trộm đi hắn hai loại pháp bảo, liền là ngày nào đó ta phát hiện lão tổ tại cùng mấy cái người áo đen đối thoại." Sở Nguyên lập tức lộ ra kinh hỉ thần sắc. "Đều nói cái gì?" Ta liền loáng thoáng nghe được mấy cái từ, "Đại thiên tôn, ngọc đế." Một cái trời cái gì cùng, còn có còn có một cái là cái gì tới Lý Dục gãi gãi đầu. Đột nhiên nhớ tới cái gì, vô đủ, lơn tiếng nói. Bọn hắn đang nói cái gì phục sinh chư thần? Sở Nguyên đột nhiên nhíu mày, tức hạn cảm xúc gợn sóng dưới, Sở Nguyên tổ thánh thứ 7 trùng tu, vì đó lực lượng mãnh liệt tiết lộ ra ngoài, áp chế lý dục không tạo nổi. Qua thật lâu, Sở Nguyên mới đưa tâm tình mình bình phục lại, vậy cái này lần tranh đoạt bên trong, ngươi có thể hay không nắm giữ Thanh Nguyên Thánh đỉnh những người này? Sở Nguyên nghĩ thầm, nếu như có thể đem Thanh Nguyên Thánh đỉnh những người này đều lợi dụng bên trên, cái kia lại sợ binh lực hẳn định sẽ giữ lại càng nhiều. Lý dục cười khổ nói, lần hành động này, Lý Thần Thông mới là chủ đạo người, trừ hai cái tổ thánh đệ bát cảnh. Một cái tổ thánh chức năng, còn lại đều từ lý thần thông trực tiếp chỉ huy. "Ân, vậy ngươi đi cho đi, có việc ta lại gọi ngươi." Sở Nguyên nắm lại, hẳn không có cái gì bỏ sót vấn đề, liền để lý dục rời đi. Lý dục rời đi về sau, Sở Nguyên trực tiếp mở ra trữ kiếp gian, dẫn chương trình. "Ngươi rốt cục nhớ tới chúng ta." "Ô ô ô ô, không dễ dàng a." Dẫn chương trình, "Ta chờ ngươi rất lâu rất lâu. Tại sao ta cảm giác có một loại mưa gió nổi lên cảm giác đâu?" "Ha ha ha." Dẫn chương trình, "Có phải hay không lại có không có mắt đến ngươi lãnh thổ?" Liên la một chữ, chơi hàm nha. "Muốn đó, trên lầu." Ngươi toán học là Ngư Văn lão sư dạy a. Sở Nguyên vội vàng hướng trực tiếp gian bên trong người xem giải thích trước mắt tình huống. Thành Nguyên Thánh đỉnh, Động Tiên Thánh đỉnh, Vạn Bang đại thế giới, Vạn kiếm cốc, người lão đen, Diệp gia, còn có một cái Vô Phong Thánh đỉnh, lần tranh đấu này chính xác rất kịch liệt. Nhưng hắn tranh đoạt lại kịch liệt, dẫn chương trình cũng tuyệt đối là cuối cùng bên thắng. Dù sao Âu hoàng thể chất không có cái nào. Ha ha ha ha. Trên lầu, nhà ta dẫn chương trình không rựi và Âu khí cũng có thể đem mấy cái kia giác đánh chạy có được hay không? Đúng a đúng a, dẫn chương trình ngươi lần này chuẩn bị làm thế nào đâu? Là trực tiếp mới vừa lên đi sao? ngấm lại liền kích thích ra. Sở Nguyên nghe đến đó, liền trực tiếp mở miệng tại trực tiếp gian bên trong hội đắc hùng, nói không chừng còn có bao nhiêu thế lực đang âm thầm quan sát đâu, cho nên ta lần này quyết định che giấu tung tích, đi đảo loạn trọn bản thế cục về sau, lại sống chết mặc bay, đục nước béo cỏ. Đợi đến ta kiếm được bình đầy bát đầy, sự tình tự phát đi, thân tảng công cùng tên. Nhìn thấy Sở Nguyên quang minh lỗi lạc, hiên ngang lẫm liệt nói ra cái này vô cùng âm hiểm lưu kế, trực tiếp gian bên trong người xem lại là một trận thổ tức. Tốt, các ngươi liền hãy chờ xem. Sở Nguyên cười hắc hắc, rời đi nơi này, rời đi về sau. Sở Nguyên một lần lại một lần cân nhắc lấy chính mình phương pháp, dù sao hắn kế hoạch kia rất lớn, một không lưu thần khả năng liền sẽ cùng bảy phe thế lực la địch, cứ việc có hai cái tổ thánh cường giả tối đỉnh làm cuối cùng địa bàn, nhưng có thể không sử dụng lời nói tốt nhất hay là đừng nhúc nhích dùng. Nhưng mà kế hoạch này còn cần một vật, đột nhiên nghĩ đến nơi này, liền mở ra hệ thống cửa hàng giao diện, hắn tầm nhìn từng loạt từng loạt đánh giá, tìm kiếm lấy mình muốn đồ vật. Kỳ thật hắn cũng không xác định hệ thống trong thương thành phải chăng có như thế đồ vật, hoặc là cùng loại đồ vật, nhưng đột nhiên hắn tầm nhìn ngưng kết tại một chỗ. Vạn diện huyền thần đàn. Theo sau, Sở Nguyên ý đọc trực tiếp ngưng kết đến phía trên ghen. Vật phẩm tên Vạn Diện Huyễn Thần đã nặc dụng, nuốt đan này về sau, có thể huyễn hóa thành bất kỳ người nào hình dạng, đồng thời bắt chước hắn khí tức, không phải tổ thánh đệ thập nhị trọng cảnh không cách nào phân rõ, duy trì lâu dài thời gian 1 phút. Giá cả, 50 vạn thương thành tệ. Đúng, chính là cái này. Sở Nguyên một bên cảm thán cái này đan dược trân quý, một bên trực tiếp vung tiền như rác, mua xuống bảy mai Vạn Diện Huyễn Thần đan. Dù sao lần này hắn trong kế hoạch, nếu như không có cái này Vạn Diện Huyễn Thần đan, Vậy hắn xác suất thành công cũng liền khoảng 3/10, mà có cái này Vạn Diện Huyễn Thần Đan, nó xác suất thành công hiện tại có thể đạt tới 9 thành chi phối, mua xong 7 viên Vạn Diện Huyễn Thần Đan về sau, Sở Nguyên trực tiếp gọi tới Lý Nguyên Bá cùng Bạch Khởi, cho bọn hắn một người hai cái. Một loại căn dặn về sau, Lý Nguyên Bá cùng Bạch Khởi tại mặt mũi tràn đầy khâm phục vẻ mặt, cầm lên vũ khí mình, rời đi nơi này. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 311, thật giả lý vấn đạo. Sở Quốc Quốc cảnh bên trong Khoảng cách Nạo Lai Vịnh ngoài mấy chục dặm một cái núi rừng bên trong, một đội thân ảnh tại trong rừng cây như ẩn như hiện. "Tiểu chủ, chúng ta lúc nào lên đường tiến đến Hoa Quả Sơn?" Một thanh âm từ núi rừng bên trong truyền ra. Chúng ta liền nhìn chằm chằm Thanh Nguyên Thánh Đỉnh, dù sao đại thế giới ở trong tồn tại chúng ta cùng Thanh Nguyên Thánh Đỉnh hai cái thánh đỉnh, khí vận lại thế nào đủ điểm, lần này chính là trọng thương bọn hắn cơ hội thật tốt." Một cái tuổi trẻ thanh âm lập tức hồi đáp. "Không sai, đây chính là cùng Thanh Nguyên Thánh Đỉnh chỗ một cái đại thế giới động thiên thánh đỉnh, mà trẻ tuổi thanh âm chính là đến từ động thiên thánh đỉnh duy nhất thiếu chủ không quen, mà đi theo không quen, tổng cộng có lấy 9 đạo thân ảnh." Bên này là cùng không quen cùng nhau đến đây, Động Thiên Thánh đỉnh phái ra tham dự lần này tranh đoạt tổ thánh cảnh cường giả. Bốn vị tổ thánh đệ bát cảnh, ba vị tổ thánh đệ cửu trọng cảnh, một vị tổ thánh đệ thập trọng cảnh, vị cuối cùng tổ thánh đệ thập nhất trọng cảnh lão tổ. Động Thiên Thánh đỉnh lần này phái ra đội ngũ thực lực cùng Thanh Nguyên Thánh đỉnh cơ hồ giống như lúc. Cái này cũng tới một mức độ nào đó nói rõ, tại bọn hắn chỗ không ba trên đại thế giới, Thanh Nguyên Thánh đỉnh cùng Động Thiên Thánh đỉnh thực lực đại chí tương tự, cái này cũng liền dẫn đến bọn hắn giữa lẫn nhau chỉ có thể là rằng có quan hệ, ai cũng không làm gì được hay. Cho nên bọn hắn liền sẽ không buông tha cho bất luận cái gì một chút suy yếu thực lực đối phương cơ hội. Cho nên, Động Tiên Thánh Đỉnh phái ra chi đội ngũ này phía trước, liền đã quyết định lại muốn tiến hành lần này tranh đoạt đồng thời. Đối với Thanh Nguyên Thánh Đỉnh tiến hành một lần trọng đại đại kích, không quen vừa nghĩ, một bên phản phật đều thấy qua 10 năm sau, trên đại thế giới, cũng không còn Thanh Nguyên Thánh Đỉnh thân ảnh, có chỉ là hắn độc bá đại thế giới Động Tiên Thánh Đỉnh. Mà hắn không quen cũng sẽ thành Động Tiên Thánh Đỉnh công thần, thậm chí mới xem đủ. Đột nhiên, vừa đến bén nhọn tiếng hét lớn đánh vỡ hắn mặc sức tưởng tượng tương lai. "Tiểu chủ, đích tập." Mà theo đạo thanh âm này cùng nhau xuất hiện, là đầy trời lăng lệ đào quang, như từng đạo đâm ánh mắt đường, trực tiếp bao phủ bọn hắn chỗ mảnh rừng núi này làm cái này một mảnh sơn lâm. Trong nháy mắt sát ý nghiêm nghị. Rít. Một trận thanh âm trầm thấp truyền ra về sau, đầy trời trong ánh đao đi ra mấy đạo thân ảnh, cầm đầu là một cái trong tay dẫn theo đao bạn rộng người áo đen, đang dùng lánh khốc điên cuồng ánh mắt nhìn xem Động Thiên Thánh đỉnh người. Theo hắn lời nói, hắn xoay lưng lấy đạo thân ảnh trực tiếp rít ra, thừa dịp Động Thiên Thánh đỉnh người còn không có phản ứng kịp, trực tiếp bộc phát ra chính mình tất cả chân nguyên, giống bọn hắn dùng ra chính mình mạnh mẽ nhất công kích. Trong nháy mắt, Động Thiên Thánh đỉnh liền bị tổn thương. Các ngươi là ai? Dáng gan đạm đánh lén ta Động Thiên Thánh đỉnh. Động tiên thánh đỉnh vị kia tổ thánh đệ thập nhất trọng cảnh trưởng lão gầm lên giận dữ: "Cứ ngươi sai người." Chỉ gặp dẫn theo đao bạn rộng người nói xong câu đó về sau, trực tiếp lao xuống cái này trưởng lão, cùng lúc đó trong tay đao, cổ tay chuyển một cái trực tiếp chém nhúng ra, một đạo sắc bén đao quang lập tức từ trên trời giáng xuống, đạo này đao quang phảng phất cửu thiên chi thượng chẳng huyết, nói vô tận thê lương cùng tốc sát, vang một tiếng vang thật lớn, đao quang trực tiếp chém về phía người trưởng lão kia. Đao như trăm rơi. "Ngươi là thanh nguyên thánh đỉnh lý vấn đao." Trưởng lão kia âm thanh thét lên đã bị đao quang chém ra đi. Trên mặt đất bụi đất bốn phía bay tán loạn, không biết có bao nhiêu cây tối loạng xoạng mà đứng buội bẩm rơi xuống đất về sau, trưởng lão đi tới. Nhìn thấy người trưởng lão kia bây giờ tình huống, không quen lập tức hít sâu một hơi. Chỉ gặp người trưởng lão kia toàn thân trên dưới trải rộng lênh lỏi vết đao, quần áo bị cắt nát nước không chịu nổi, liền ngay cả trên mặt đều có một đạo, dài một thước vết thương đang tại giữ lại màu tươi. Ngươi thanh nguyên thánh đỉnh dám đối với chúng ta độc thủ? Các ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Ta không phải cái gì lý vấn đâu. Cái kia dẫn theo đao bản rộng thân ảnh một kích không trúng, liền ra hiệu thủ hạ tranh thủ thời gian rút lui. Trưởng lão kia thấy một lần, lập tức giận dữ. Các ngươi tiểu nhân, ta muốn vạch trần mặt ngươi mù. Nói xong, trưởng lão kia trực tiếp dẫn động chính mình toàn thân tu vi, từ trong lực rút ra một thanh trường kiếm, mạnh mẽ quăng bay đi thân mà lên. Tu linh kiếm pháp. Lão giả kia cánh tay huy động, không lấy đạo kiếm quang trực tiếp tầng tầng lớp lớp, giống như là thủy triều bao phủ cái kia cầm đao bạn rộng người. Cái này trưởng lão kiếm pháp lít nha lít nhít, chỉ gặp cái kia cầm đao bạn rộng người rất nhanh chống đỡ không được, từng bước lui lại, một lát đã lui lại mấy chục bước. Nhưng là cái kia cầm đao bạn rộng người cũng vô cùng có chư pháp, tại trưởng lão kiếm pháp trước mặt, ngẫu nhiên còn có thể về một đao, nhưng một lúc sau Hắn đột nhiên lộ ra chân ngựa động tiên thánh đỉnh trưởng lão thấy một lần hắn lộ ra chân ngựa, trong mắt Hàn Quang lóe lên, hô to một tiếng, trường kiếm trong tay trực tiếp chọn giống cầm đao bạn rộng mặt người cửa. Người kia thấy thế biến sắc, đột nhiên lui lại, đợi đến lui lại tốc độ rõ ràng không có động tiên thánh đỉnh trưởng lão hoạt động cổ tay mà tốc độ nhanh. Lập tức, hắn tránh qua lão giả kiếm, thế nhưng là trên mặt mang mặt nạ lại trực tiếp bị kiếm nhất chia làm hai, rơi trên mặt đất, sau đó lộ ra một trương không có gì đặc biệt mặt. Nhìn thấy mặt mũi này trong ngáy mắt, động tiên thánh đỉnh trưởng lão có đôi khi như điên cười ha ha, sau đó thét lên, lý vẫn nào? Ta lần này nhìn ngươi còn như thế nào ngươi biện? triệu chết đi. Chỉ gặp lộ ra mặt Lý Vân Dao liếc nhìn một chút đám người, hừ hừ, chúng ta còn nhiều thời gian, rút lui. Động Thiên Thánh đỉnh trưởng lão hô to một tiếng, liền muốn ngăn lại đám người, thế nhưng là mấy phương thực lực đã bị hao tổn nghiêm trọng không hai không, mà địch nhân lại chạy trốn rất nhanh, hắn cuối cùng một cái đều không tả lại. Chỉ có thể giận hô một tiếng Thanh Nguyên Thánh đỉnh. Chờ ta trở về bẩm báo thánh thượng. Đợi ta động Thiên Thánh đỉnh đại quân san bằng người Thanh Nguyên Thánh đỉnh. Vô cùng thanh nham phẫn nộ, chấn nát một rừng chim bay. Mà cái kia nhanh chóng chạy trốn mà ra Lý Vân Dao bọn người, rất nhanh liền chạy ra vài dặm, sau đó bọn hắn dừng lại chỉ gặp lý vấn đau mặt trầm dãi mơ hồ xuống tới, sau đó hắn khí tức giật mình biến đổi. Chính là đại sở chiến thần mật khởi, đây cũng chính là sở nguyên trong kế hoạch bước đầu tiên, từ lý nguyên bá cùng bạch khởi nhờ vào vạn diện huyền thân đan, giả bộ như từng cái thế lực người, ở tại bên trong tiến hành quấy rối đánh lén, đem từng cái thế lực trong ngòi, sau đó để bọn hắn lẫn nhau loạn chiến bắt đầu. Cho nên khi bạch khởi trở về về sau, chỉ gặp hắn lại nuốt vào một quả vạn diện huyền thân đan, dần dần thân thể của hắn đi trên một tầng nồng đậm xương trắng. Tại xương trắng bao phủ xuống, hắn khí tức trở nên càng ngày càng hoang hốt, hắn khí tức trở nên càng lúc càng mờ nhạt cuối cùng dần dần biến thành một cái không quen phi tức, mà đợi đến sương trắng tán đi về sau, Bạch khởi lại đi tới, đã biến thành một người khác, lần này hắn biến thành là Vạn kiếm đại thế giới, Vạn kiếm cốc bên trong khách khanh thâm u tâm. Mà cái này một lần, hắn muốn đánh lén là Vạn Bang đại thế giới. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 312, đại cục đã loạn. Các ngươi là ai? Các ngươi thật to gan, vì sao muốn đánh lén ta Vạn Bang đại thế giới? Vạn Bang đại thế giới bên trong một cái trực tiếp bị đối diện người dẫn đầu một kiếm chém bị thương nam tử đang tại không ngừng trời rủa lấy. "Ồ nào, Huyễn Hóa Thành Thẩm Vô Tâm bạch khởi quát lạnh một tiếng. Không biết các hạ là phương nào? Cùng ta Vạn Bang Đại Thế Giới có gì thù hận, có thể nói ra, để Hàn Mỗ nhìn một chút có phải là hay không hiểu lầm. Vạn Bang Đại Thế Giới bên trong, một cái đồng dạng là khách khanh bộ dáng người nói chuyện. Nghe vậy, Huyễn Hóa Thành Thẩm Vô Tâm bạch khởi cười lạnh một tiếng, trực tiếp lây xuống trên đầu mũ rộng vành. "Ngươi là Vạn kiếm có người? Vạn Bang Đại Thế Giới Hàn khách khanh trong lời nói mang theo nồng đậm vẻ kinh ngạc. Không sai, lần này ta đến đây là thiếu chủ của chúng ta ý tứ." Nhìn xem tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc cùng không hiểu thần sắc, Huyền Hóa Thành Thẩm Vô Tâm Bạch khơi tiếp tục nói: "Thiếu chủ của chúng ta nói, ban đầu ở hằng cổ đại thế giới, nếu như không phải Trương Vô Địch ngu thuần đến như đầu như heo, chúng ta vạn kiếm cốc đã sớm đạt được khai thiên phủ nhận." Nghe nói như thế, vạn bang thế giới người cơ hồ tức giận đến toàn thân run rẩy. "Chúng ta còn chưa nói các ngươi thiếu chủ kiếm nhất ngu thuần đến như đầu như heo đâu. Với lại đánh lén còn tìm loại này bất quá đầu góc lấy cớ, đơn giản là không muốn để cho chúng ta cùng các ngươi tranh đoạt thần viên thôi." Vạn Bang Đại Thế Giới sắc thực so động thiên thánh đỉnh cường đại hơn nhiều, 17 cái tổ thánh cảnh cường giả vơ mắng, một bên bày ra chiến trận, chuẩn bị tiến công Bạch Khởi bọn người. Bạch Khởi nhìn xem một màn này, nhíu nhíu mày, nhìn thấy Vạn Bang Đại Thế Giới sức chiến đấu về sau, Bạch Khởi cẩn thận nghĩ một hồi, nếu như kiên trì muốn tiến công Vạn Bang Đại Thế Giới lời nói, như vậy chính mình phương nhân viên nhất định sẽ có chỗ thương vong. Mà sợ nguyên tại hắn xuất hành phía trước liền nhắc nhở hắn, có thể không thấy công, nhưng chính xác không có thể làm cho mình dẫn đầu chi đội ngũ này nhận tổn thương. Mục trì ở qué rối cùng châm ngòi, không tại dị định. Cho nên một lát suy nghĩ về sau, Bạch Khởi liền làm ra quyết định rút lui. Rống to một tiếng, đại sở chi đội ngũ này liền không có nửa điểm do dự, nghe được Bạch Khởi mệnh lệnh, bay thẳng nhanh rút lui. Ma nhìn thấy chúng người cũng đã rút lui, Bạch Khởi vẫn như cũ không núc núc, mắt lạnh nhìn phía trước. Vạn Bang đại thế giới thấy thế, trực tiếp chuẩn bị đi lên bắt lấy hắn. Ngay một khắc này, Bạch Khởi xuất ra vũ khí trong tay. Tại Vạn Diện Huyền Thần Đan tác dụng dưới, vô luận Bạch Khởi nguyên lai like vũ khí là cái gì, bởi vì hắn cố giả trang nhân vật là kiếm tu, cho nên tại người khác xem ra, hắn cầm vũ khí liền là một thanh sắc bén kiếm. Mà giờ khắc này, kiếm đã xuất, một tiếng to rõ kiếm minh bên trong. Bạch Khởi cổ tay rung lên, trực tiếp lóe ra đầy trời kiếm quang, Đinh Đinh đang đang một trận luân hưởng, là Bạch Khởi xuất hồn mình, trực tiếp cùng vạn bang đại thế giới đám người tiến hành một trận giao phong. Sau đó, Bạch Khởi ở trong lòng lặng yên đọc, giết, giết, giết, vì bệ hạ. Giết không tha, oanh một tiếng vang thật lớn, đám người chỉ thấy một trận to lớn gợn sóng từ Bạch Khởi trên thân bộc phát, mà Bạch Khởi con mắt sớm đã trở nên đỏ như máu, bên trong tất cả đều là cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất sắc cơ, giết thần đạo thể. Mau lui lại, hắn tấn cấp. Hắn hiện tại tu vi, vậy mà có thể so với tổ thánh đệ thập trọng cảnh. Vạn bang đại thế giới khách khanh sắc bén phát hiện đến, Bạch Khởi trên thân khí tức đột nhiên biến đổi, vậy mà tại đỉnh phong chỗ, ngoài dự liệu tiến thêm một bước, đây không phải tấn cấp lại là cái gì, mặc dù hắn nhắc nhở rất nhanh, nhưng là đám người phản ứng nhưng không có Bạch Khởi ra chiêu cấp tốc, cho nên chỉ gặp Bạch Khởi lại chém ra một kiếm, cái này một lần đám người toàn bộ chịu không được cùng trình độ tổn thương, Bạch Khởi sức một mình, lại kinh khủng như vậy, to lớn gọn sóng cuốn lên trên mặt đất bụi đất, che kín đám người tầm nhìn, đợi đến bên trong có người kịp phản ứng, dùng tu vi xông bụi đất chấn đến qua một bên về sau, trước mắt sớm đã không còn Bạch Khởi thân ảnh. Đáng giận Vạn Kiếm Cốc, ta vạn bang đại thế giới cùng ngươi không đội trời chung. Cùng lúc đó, Lý Nguyên Ba cũng nương tựa theo Vạn Diễn Huyễn Thần Đan thần hiệu, cùng mình kinh người sức chiến đấu. Đầu tiên là công kích Thanh Nguyên Thánh Đỉnh, theo sau tiếp theo lấy lại công kích Vạn Kiếm Cốc. Lý Nguyên Ba cùng Bạch Khởi hai người kia hai lần ra tay, trực tiếp đem cái này bốn cái thế lực triệt để châm ngòi. Tin tưởng lại vừa thấy mặt, cái này bốn cái thế lực nhất định sẽ sinh ra một trận kịch liệt đại chiến, đây cũng là Sở Nguyên hy vọng nhìn thấy. Mà còn lại ba cái thế lực, Vũ Phong Thánh Đỉnh, Thiên Cung người áo đen, Giới Thanh đại thế giới giật ra. Trong đó Giới Thanh đại thế giới giật ra Sở Nguyên Linh Cơ khế động, trực tiếp đem làm nhiệm vụ giao cho dấu ở trong hư không Bắc Cực Tử Vi đại đế. Bắc Cực Tử Vi đại đế đem thực lực mình áp chế ở tổ thánh đệ thập nhất trọng cảnh, nhưng lại hắn lao luyện công kích kỹ xảo cùng xem xét thời thế năng lực trực tiếp ép địch quân không chỉ một bậc. Mà Bắc Cực Tử Vi đại đế thì là đóng vai thành thần bí bầu trời người áo đen, ban đầu lúc đối địch đợi, vừa mới đánh bắt chiến, Bắc Cực Tử Vi đại đế liền trực tiếp chém giết diệp gia ba cái tổ thánh đệ bắt trọng cảnh gia tộc tử đệ. Về sau hắn vậy mà phát hiện, diệp gia lần này trong đội ngũ người mạnh nhất, lại là một cái tổ thánh đệ thập nhị trọng cảnh. Cứ việc còn không có đạt tới tổ thánh đệ thập nhị trọng cảnh có đỉnh phong tu vi, cũng tuyệt đối không phải vừa mới tấn thăng tổ thánh đệ thập nhị trọng cảnh ngây ngô cường giả, tuyệt đối cũng là cực kỳ lão luyện. Mà Bắc Cực Tử Vi đại đế chỉ cùng hắn đối với một chiêu, liền đem hắn dung ra nội thương, ngay tại Bắc Cực Tử Vi đại đế muốn đánh chó mù đường, trực tiếp đưa nó chém giết thời điểm, nhớ tới Sở Nguyên nói tới vạn diện huyền thần đan duy trì lâu dài thời gian chỉ có 1 phút, tiện lợi tức chọn rời đi. Về sau, dựa theo Sở Nguyên yêu cầu, Bắc Cực Tử Vi đại đế lại đi tìm người áo đen tung tích, nhưng điều đám người kinh ngạc là, cái kia đội người áo đen vậy mà không cánh mà bay, cho nên liền chỉ còn lại có Sở Nguyên chịu phụ trách vô phương thánh đỉnh. Sở Nguyên cùng Vô Phong Thánh Đỉnh cũng là rất có nguồn gốc, lúc trước Sở Nguyên mang theo Huyền Vũ thế giới phi thăng tới hằng cổ đại thế giới về sau, trong lúc vô tình thu hoạch được Khai Thiên phụ nhận, từ đó tại hằng cổ đại thế giới dẫn phát một trận tranh đoạt. Tại từng cái thế lực tranh nhau tổ kiến vận chiều thời điểm, lúc ấy Vô Phong Thánh Đỉnh thiếu chủ Hà Siêu Nhiên đã từng muốn ép buộc Thanh Loan Thánh Đỉnh Thanh Nguyệt. Về sau Thanh Nguyệt trở thành sở nguyên nữ nhân, Hà Siêu Nhiên đến đây phá quả lúc, trực tiếp lập tức bị sở nguyên đưa lên Tây Thiên. Cho đến ngày nay, sở nguyên lại đi tới Vô Phong Thánh Đỉnh trận doanh. Hắn nhìn phía xa trong doanh địa từng cái kỷ luật nghiêm ngặt, thằng đứng đấy vô phòng thánh đỉnh người tu hành, đáy mắt bộc lộ một chút khác biệt ở cái thế giới này, người tu hành bởi vì thiên phú tu luyện, bình thường đều sẽ có chút kiệt ngã bất tuân, coi như cuối cùng bị thánh đỉnh mời chào trong đó, cũng sẽ kéo dài lúc trước tùy ý thói quen sinh hoạt, sẽ không giống hiện tại Sở Nguyên nhìn thấy như thế chính thức. Vô phòng thánh đỉnh lần này phái ra, hẳn là bọn hắn tuyệt đối tinh nguy kiếp. Nghĩ tới đây, Sở Nguyên trực tiếp một thanh nuốt vào vạn diện huyền thân đan, xương trắng ngưng tụ, hắn trực tiếp biến thành diệp gia diệp vô tâm bộ dáng. Toàn thân Chân Nguyên bạo dũng, trong tay Thiên Tử kiếm tại Vạn Diện Huyễn Thần đan tác dụng dưới đã biến thành một cái khắc đem tiểu dạng kiếm. Theo Chân Nguyên dần dần rút vào, sở nguyên trong tay Thiên Tử kiếm càng ngày càng sáng. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 313: Thứ phương huấn chiến. Sở nguyên giơ chân đạp một cái, trên mặt đất trực tiếp xuất hiện hai cái hố to, thân thể của hắn như là nổi lên giống như dã thú, phóng tới cách đó không xa, Vô Phong Thánh đỉnh nội ngũ. Địch tập. Vô Phong Thánh đỉnh bên trong Phát hiện trước nhất Sở Nguyên, vậy mà không phải tu vi cao nhất lão giả kia, mà là một cái nhìn lên đến rất trẻ trung người trẻ tuổi áo bào đen. Sở Nguyên lập tức nhìn qua đi, trong hệ thống giám định vật trực tiếp dùng ra. Ken, tính danh, Hà Vi dẫn vận, Vô Phong Thánh đỉnh nghị hoàng tử, tất cả hoàng tử bên trong thiên phú cao nhất, đời sau Vô Phong đại đế duy nhất thuận vị người thừa kế. Tư chất, cực nguội tính, cực tợ hở ở mờ tợ u vi, tổ thánh cảnh đệ thập trọng cảnh nhất chất là thủ, vạn cổ đêm dài thể, đêm tối hành tẩu nhân gian người đại diện, trong đêm tối có thể đạt được cổ lão lực lượng, tại trong đêm chính là vĩnh viễn thần. Thần thông, vạn cổ đêm du trì hệ thức. Huyễn Dạ Diệt, hàng đêm đau quẻ lực lượng, nam chỉ hệ hộ lực, 4.5 triệu a, cái này Hà Vi Dạ lực lượng cùng thể lực cơ hồ cùng ta không sai biệt lắm. Sở Nguyên vừa nghĩ, động tác trên tay cũng không dừng lại xuống tới, cổ tay rung lên, bên hông dài kiếm nhất chọn, một đạo ngang qua thiên địa kiếm quang bỗng nhiên nợ rộ ra. Sở Nguyên cái này thức Hà Vi tình tại Vạn Diện Huyễn Thần đan tác dụng dưới, hiện ra trong mắt mọi người dạng này, một kiếm chém ra về sau, đám người cảnh vật xung quanh lập tức biến đổi, thế mà thành một mảnh rừng trúc. Trong rừng trúc, lá vũ dụng rền vang, sơ trúc lưu vàng, 3000 lá trúc trên không trung vũ động, hoàn toàn yên tĩnh tự hòa, hơi có vẻ điệu hiu cảnh tượng. Sau một khắc, Sở Nguyên kiếm mang lên giữa không trung, cái kia rừng trúc bầu không khí lập tức biến đổi. Lá trúc nhau nhau biến đỏ, như là khắp tiên phong lá, lại như cùng đầy trời vết máu, lá trúc bay lượn ở giữa, đem không khí cắt đứt ra từng đạo vết nước, cái này khiến rừng trúc lập tức quanh quẩn sát cơ. Tứ diệp sát chi thu sát. Hà Vi dạ ngẹn ngào kinh hãi, ngươi là người diệp gia, ngươi chẳng lẽ muốn làm trái chúng ta Minh nước? Sở Nguyên cười lạnh một tiếng, cái gì cậu thí Minh nước, ta đều chưa nghe nói qua vậy cũng chớ buộc chúng ta, coi như ta đem ngươi giết, chư thần cũng sẽ tha thứ chúng ta. Hà Vi dạ tự lẩm bẩm, sau đó làm ra một cái phản kích thủ thiệt thì ổ sau. Vô Phong Thánh đỉnh người liền bắt đầu điên cuồng phản kích. Sở Nguyên kiếm pháp thông huyền, bổ khí đan dược dùng mãi không cạn, thiên tử kiếm lại cực kỳ sắc bén, trừ tu vi tại tổ thánh đệ cửu trọng cảnh trở lên người căn bản là khó mà chống đỡ. Một lát về sau, Vô Phong Thánh đỉnh tối thiểu nhất có mười mấy người đã thủ thường, trong đó ba lượng người không phải là bị mỡ lực phá bụng liền là trực tiếp bị Sở Nguyên làm bị thương thần tốc đến thời khắc này, Vô Phong Thánh đỉnh đã đánh ra chân hỏa. Thôi điểm đến, Sở Nguyên tự lẩm bẩm, sau đó đột nhiên lại hướng phía trước vung ra một đạo huy hoàng kiếm quang. Phong thủ, Hà Vi Dạ giống to một tiếng, nhưng làm đám người dọn xong phòng thủ tư thế lúc Sở Nguyên lại cười ha ha, dưới chân chân nguyên phu chào, hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp rời đi. Sở Nguyên rời đi về sau, Hà Vi Dạ sắc mặt âm trầm đến dò người. Hắn giập ra muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn làm trái tại chư thần trước mặt lẩm xuống lời thệ? Vô Phong Thánh đỉnh chúng được một cái chức cao quyền nặng trưởng lão không khỏi giận mắng. Ta cảm giác không có đơn giản như vậy. Hà Vi Dạ ngậm lại, cũng dần dần tỉnh táo lại. Cái này còn có cái gì có thể nghi hoặc? Chúng ta lần này trở về liền bẩm báo đại đế, xuất binh giải thanh đại thế giới. Vô Phong Thánh đỉnh bên trong một vị khác tổ thánh đệ thập trọng cảnh mở miệng nói chuyện. Hà Vi Dạ ngửi hắn một cái, Nhìn xem xa xôi hư không, đó là Sở Nguyên rời đi địa phương. Đại sở thôi đi. Có chút ý tứ báo cáo bệ hạ, may mắn không làm luật mệnh, ta đã tiến đánh động tiên thánh đỉnh cùng vạn bang đại thế giới. Báo cáo bệ hạ, may mắn không làm luật mệnh, ta cũng tiến đánh thanh nguyên thánh đỉnh cùng vạn kiếp cốc. Bạch khởi cùng Lý Nguyên Bá cùng cung kính kính quỳ gối Sở Nguyên trước mặt, hết sức trung thành, chém đinh tràn sắt nói ra. Tốt, không song sai. Sở Nguyên đáp. Theo sau Sở Nguyên nhìn về phía trong hư không nào đó một chỗ, đó là Bắc Cực Tử Vi đại đế ẩn tàng địa phương, coi như hắn nhìn về phía cái kia một chỗ đồng thời, hắn cảm nhận được một cô gợn sóng. Diệp gia đã diệt một nửa. Người áo đen không có tìm được hắn biết, đây là Bắc Cực Tử Vi đại đế tại đáp lại hắn. Vậy xem ra lần này kế hoạch giai đoạn thứ nhất, trừ người áo đen phía bên nào, còn thừa bộ phận đã thuận lợi hoàn thành. Giai đoạn thứ nhất đảo loạn thế cục đã hoàn thành, tiếp xuống liền là giai đoạn thứ hai độc nước béo cỏ. Tiếp đó, tiếp xuống chúng ta nên làm gì? Cần chúng ta đánh chó mù đường sao? Lý Nguyên Ba sát khí nghiêm nghị nói ra không cần, Sở Nguyên im lặng cười cười, lắc đầu, nói tiếp, ta trong kế hoạch giai đoạn thứ hai là không cần chúng ta tiến hành, giai đoạn thứ hai toàn quyền do Kinh Kha chỗ bổ dưỡng tổ chức sát thủ phụ trách. Đi qua chúng ta vừa rồi chơ ngòi, tất cả thế lực lớn gián tiếp xuống tới tất phải sẽ sinh ra rất nhiều luận chiến, mà tại giai đoạn thứ 2 bên trong sẽ từ kinh kha chỗ bồi dưỡng tổ chức sát thủ, âm thầm ẩn nấp ở từng cái chiến trường. Ta sẽ cho bọn hắn một loại phân rõ người khác trên thân phải chẳng có mang hóa ngọc khí ngọc thạch, chờ ở ai bên người ngọc thạch biến thành màu đỏ, liền do những cái kia sát thủ thừa dịp giết lung tung rơi người kia, lục soát trên người hắn chỗ cầm hóa ngọc khí. Ngụ nó, dẫn chương trình, đây cũng quá âm đi, Di Hoa tiếp một đục nước béo cỏ. Ha ha ha, những thế lực này chọc tới dẫn chương trình trên thân, thật sự là bọn hắn mấy cuộc đời nghiệp chương a. Lại nói Dẫn chương trình nghĩ như vậy thu thập hóa ngọc khí, không phải vì giúp đỡ Tôn Ngộ Không động tới a. Ta dựa vào ngươi tiểu nói này, ta cảm giác rất có thể a. Ngay tại trực tiếp gian bên trong một mảnh tiếng cười cười nói nói đồng thời, Hoa Quả Sơn chúng quanh phạm vi mấy trăm dặm đã sinh ra đếm lên loạt chiến, đầu tiên là Thanh Nguyên Thánh Đỉnh cùng Động Thiên Thánh Đỉnh ngoài ý muốn gặp nhau, lập tức giận từ sinh lòng, rút đao liền làm, Thanh Nguyên Thánh Đỉnh cùng Động Thiên Thánh Đỉnh lúc đầu thực lực liền không kém bao nhiêu, mà Bạch Khởi đối với hai cái thế lực tiến hành tiến đánh tới điểm, đối với hai đội bọn họ ngũ tạo thành tổn thương cũng đại khái giống nhau, điều này sẽ đưa đến hai thế lực lớn một trận chiến liền rằng có bắt đầu. Mà to lớn chiến đấu gợn sóng lại dẫn tới Vạn Kiếm Đại Thế Giới Vạn Kiếm Cốc, Vạn Kiếm Cốc phía trước lại cùng Động Thiên Thánh Đỉnh có cũ, cho nên liền cũng gia nhập chiến đoàn. Thanh Nguyên Thánh Đỉnh không nghĩ tới Vạn Kiếm Cốc vậy mà lại giúp đỡ Động Thiên Thánh Đỉnh cùng một chỗ tiến đánh chính mình, bất quá trong chốc lát, Thanh Nguyên Thánh Đỉnh mấy người liền binh bại như núi đổ, nhao nhao thủ thường. Ngay tại Động Thiên Thánh Đỉnh chuẩn bị thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn thời điểm, kịch kịch hóa một màn xuất hiện. Vạn Bang Đại Thế Giới đội ngũ cũng lại tới đây. Vạn Bang Đại Thế Giới cùng Vạn Kiếm Cốc cũng là cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Nguyên bản, Thanh Nguyên Thánh Đỉnh cùng Động Thiên Thánh Đỉnh tranh đấu trực tiếp diễn biến thành tứ phương hỗn chiến. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 314: Kinh khủng diệp tâm ngữ. Ngay tại tứ phương hỗn chiến đồng thời, xa xôi bên ngoài mấy trăm dặm trong hư không, người diệp gia lái một chiếc to lớn chiến hạm pháp bảo, trực tiếp tìm tới Vu Phong Thánh Đỉnh vị trí chỗ ở, để Hà Vi Dạ đi ra nói chuyện. To lớn màu xanh sẫm chiến hạm pháp bảo bên trên, truyền ra một đạo thanh âm lạnh như băng. Thuấn Thanh Âm phương hướng nhìn lại, cái kia đạo thanh âm lạnh như băng chủ nhân đứng tại chiến hạm pháp bảo phía trước nhất, mái tóc dài màu bạc như ngân hà chuốt xuống đó là một cái thân mặc váy đen tiểu nữ, thiếu nữ dáng người linh lung, váy đen dưới có lấy khúc đường kéo dài, nàng tồn tại một đầu giống như ngân hà sáng chói tóc dài màu bạc, gió nhẹ thổi lất phất, sợi tóc màu bạc có chút phất phới, tồn tại loại nói không rõ ràng động là người. Thiếu nữ da thịt trắng non như tuyết, mày như trăng khuyết, nhẹ nhàng nhàn nhạt, lại là lay động lấy là người, cái kia nguyệt mi phía dưới là một đôi thanh tĩnh giống như như liêu li li con mắt, mà lại nhìn kỹ lại Có thể trông thấy cái kia thanh tịnh trong đồng tử cái kia con mắt xinh đẹp làm cho người khác có loại nhịn không được say mê ở tại bên trong cảm giác, tại loại này dưới con mắt, sẽ rất ít có cùng tuổi nam tử có thể duy trì bình tĩnh. Nàng có được lấy một trương cực kỳ tinh xảo khuôn mặt nhỏ, chỉ bất quá duy nhất khuyết điểm là, cái này họa thủy khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đồng thời không có cái gì nụ cười, mà là nồng đượm lạnh lùng cùng băng hàn. Lời nói trong lòng cô nương, không nghĩ tới dịp ra lần này vậy mà phái ngươi đi ra, không phải ngươi tìm hạ mộ ta có chuyện gì quan trọng. Vô Phong Thánh đỉnh cái kia lưu đường loại hình chiến hạng pháp bảo phía trước, không khí một trận gợn sóng, lập tức xuất hiện một cái bóng người. Hà Vi Dạ đi tới. Mắt nhìn phía trước thiếu nữ kia, trong mắt lộ ra nồng đậm kiên kỵ thần sắc. Không nghĩ tới Diệp gia lần này ngay cả thiếu nữ này đều phải ra, thiếu nữ kia liền phảng phất không có nghe được Hà Vi dạ lời khách sáo, trong mắt vẫn là trước sau như một băng lãnh thần sắc, chỉ gặp nàng lạnh lùng nói ra. Trước kia tại ta Diệp gia nơi đóng quân, đột nhiên xuất hiện một cái người thần bí, tu vi đại khái tại tổ thánh đệ thập nhị trọng cảnh đỉnh phong, trực tiếp đối với ta nghiệp nhà tạo thành tổn thất trọng đại, vượt qua một nửa người bị thương nặng, liền ngay cả một vị duy nhất tổ thánh đệ thập nhị trọng cảnh Lan Lăng trưởng lão cũng bị thương tổn nặng, tổn thương cơ sở. Cuối cùng, tại chúng ta ra sức phản kích phía dưới, ta phát hiện Hắn dùng là người vô phong thánh đỉnh phong dạ kiếp pháp. Ta muốn nghe xem ngươi ý nghĩ." Nghe đột thiếu nữ lạnh lùng nói ra những lời này, Hà Vi Dạ chỉ cảm thấy sống lưng có phát lạnh. Lời nói trong lòng cô nương, khẳng định là có người giả trang ta vô phong thánh đỉnh, sau đó đối với các ngươi già tay. Hà Vi Dạ cực kỳ chắc chắn nói ra. Thiếu nữ kia nghe xong lời này, nhìn xem Hà Vi Dạ toát ra một vòng cực kỳ chán ghét thần sắc, lạnh lùng nói ra, ngươi là cho là ta giống vạn kiếp cốc, thanh nguyên thánh đỉnh, động thiên thánh đỉnh còn có vạn bang đại thế giới những người kia ngu xuẩn. Ta đương nhiên biết đây là có người có ý định trong ngõ. Nhưng là ta muốn biết tại cái này hằng cổ đại thế giới có ai có thể thúc đẩy một vị tổ thánh đệ thập nhị trọng cảnh đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Như thế cường giả vậy mà có thể cam nguyện từ bỏ chính mình thân là đỉnh phong tôn nghiêm, cải biến hình dạng, đối với chúng ta đám nhóc con này tiến hành đánh lén, hoặc là nói đây là tới từ ngoại giới thế lực. Hà Vi Dạ nghe được thiếu nữ nói xong những lời này, hắn liền có chút tiến lòng, vẻ mặt Ôn Hòa nói ra lời nói trong lòng cô nương, kỳ thật ngay tại không lâu phía trước, ta Vô Phong Thánh đỉnh cũng lọt vào đánh lén. Mà kẻ đánh lén, dù cũng là ngươi diệp gia. Bốn mùa kiếm chi Thu Diệt. Ngươi xác định là Thu Diệt. Thiếu nữ nhíu mày, Ta diệp gia trung tướng bốn mùa kiếm tu đến thu rốt cũng bất quá một tay số lượng, người đầy ý là ta diệp gia đánh lén các ngươi đi." Hà Vi Dạ nghe vậy tranh thủ thời gian khoát khoát tay, sau đó nói, "Ta ý là khả năng người đánh cấp ngươi diệp gia bốn mùa kiếm pháp thiếu nữ kia lập tức lộ ra ngạo nghệ thân sắc, cười lạnh một tiếng, nếu quả thật có người đánh cấp ta diệp gia bốn mùa kiếm pháp, đồng thời có thể đưa nó tu luyện tới thu rốt trình độ, bậc này thiên tư chắc tuyệt người, vậy chúng ta diệp gia đem hoàn chỉnh bốn mùa kiếm pháp đưa cho hắn lại như thế nào?" Lời nói trong lòng, cái này, dù sao cũng là trấn tộc kiếm pháp, sợ có khương ổn. Nghe nói như thế về sau, diệp gia trong đội ngũ Đứng phía sau Diệp Tâm Ngự sau lưng một người trẻ tuổi vội vàng mở miệng nói ra, "Bang." Đáp lại hắn là thanh thúy một tiếng kiếm minh về sau, Diệp Tâm Ngự trong tay một thanh trường kiếm màu bạc đã chống ở trên cổ hắn. "Âm, âm. Cái này, đây là đang làm gì?" Người trẻ tuổi kia lập tức liền cảm nhận được, Diệp Tâm Ngự đã lộ ra chân chính sát khí, lắp bắp nói, "Lời nói trong lòng cũng là ngươi có thể gọi." Lần này là cho Vạn tím A Ji một bộ mặt, lần tiếp theo được nghe lại ngươi như thế gọi ta, định lấy tên họ ngươi không nói xong lời này, Diệp Tâm Ngự trực tiếp xoay người lại nhìn xem nhà mình trong đội ngũ tất cả mọi người, sắc mặt lạnh lùng. Ta cho các ngươi biết, mặc kệ các ngươi thuộc về cái nào môn phái, cái nào một phỏng, đều nhớ kỹ cho ta, tại lão tổ trong mắt, liền là toàn bộ diệp gia cũng không sánh nổi ta. Còn có, cái khác cả ngày đem ra tộc mặt mũi đặt ở bên miệng, giống chúng ta loại này truyền thừa ngàn vạn năm gia tộc, danh môn vọng tộc, đã ổn vô tận đâu các ngươi là quyền những thứ này, đã ổn như thế nào sao? Đối với chúng ta loại gia tộc này tôi nói, nếu như có thể dùng mặt mũi liên kết giao đến một cái có thể so với tổ thánh đỉnh phong tiên tiêu, cái kia sĩ diện có làm được cái gì? Với lại, mặt mũi lúc đầu không phải liền là dùng đến ném sao? Không. Dứt lời, Diệp Tâm Ngữ trường kiếm màu bạc hướng khía cạnh vung lên, một đạo thật dài ngân sắc kiếm cương trực tiếp xuất hiện trong mảnh hư không này. Kiếm cương mang theo cực kỳ khủng bố khí tức, ngang qua tại vùng hư không này, như từ xa xôi tinh hà bên ngoài cái kia mênh mông ngân hà, thần bí mà thâm thúy, làm cho người kính sợ. Mạng cùng mặt mũi mỗi cái nào chao yếu. Ta tin tưởng không cần ta rồi nói sao? Nhìn xem Diệp ra một đám người bị Diệp Tâm Ngữ một cái tiểu cô nương mắng nơm nớp lo sợ, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên bắt đầu, Hà Vi dạ sắc mặt cũng lập đi lập lại biến hóa, đối với Diệp Tâm Ngữ kiêng kỵ cũng tăng lên đến đỉnh phong. Không coi ai ra gì đem gia tộc mình người vẫn đủ. Diệp Tâm Ngự xoay đầu lại nhìn một chút Hà Vi Dạ, "Vậy ngươi đối với cái này, giả trang cấp Vương Thánh đỉnh gia tộc đạo loạn thế cục người hoặc thế lực, hẳn là đến từ chỗ nào, có ý kiến gì không?" Không có. Cái này một lần lại cảm nhận được Diệp Tâm Ngự ánh mắt, trong mắt nàng sát ý còn không có tan đi, nhìn thấy Hà Vi Dạ mí mắt thẳng run. "Ta đoán, có thể là hằng cổ đại thế giới đại sở thánh đỉnh." Hà Vi Dạ dùng thử hỏi giọng nói nói ra. "Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?" Nói đến đây, Diệp Tâm Ngự phảng phất nghĩ đến cái gì, lộ ra một vòng khinh thường độ cười, nói tiếp, "Một cái vừa mới tấn thăng thánh đỉnh thổ địa chủ thôi, coi như không phải bọn hắn làm ra." Ta đi bọn hắn nơi đó nhìn xem, bọn hắn lại dám đối với ta như thế nào. Còn có ngươi, trở về nói cho Vô Phong Đại Đế lần này thần viên tranh đoạt hành động bên trong, ngay cả Đại Thiên Tôn Hắc Bạo Lãm đều cũng đã xuất động chính là. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 315, trăm vị tổ thánh. Hắc Bạo Lãm. Nhìn thấy Diệp Tâm Nữ giống như cười mà không phải cười biểu lộ, Hà Vi dạ sắc mặt đột nhiên biến hóa. Lại muốn hỏi cái gì lúc, đáng tiếc người Diệp gia đã rời đi. Hắn âm thầm thở ngụ khí, đối với dưới tay mình nói ra, ngươi trở về đi, nói cho phụ hoàng Hỏi một chút cái này, một lần chúng ta có cần hay không đối với Hắc Bảo làm ra tay. Đối với Hắc Bảo làm ra tay. Hắc Bảo làm không phải đại thiên tôn lệ thuộc trực tiếp lực lượng sao? Đại thiên tôn thế nhưng là chư thần thủ lĩnh. Chúng ta thật muốn nghe được Hà Vi Dạ lời nói, dưới tay hắn nhóm lập tức sắc mặt biến hóa, nghẹn nào nói ra. Hà Vi Dạ lộ ra một vòng ý vị thâm trường biểu lộ, thật sâu thở dài một hơi, ngươi liền trở về liền cáo tri phụ hoàng liền tốt, hắn có thể nghe hiểu ta là có ý gì. Tốt. Hắn một cái thủ hạ trả lời về sau, trực tiếp quay người rời đi, không cần hỏi, khẳng định là về vô phong thánh đỉnh 963 đi. Một lát về sau Hà Vi Dạ dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm tự lẩm bẩm. Vô luận là đại thế giới bên trong hay là thánh đỉnh bên trong, vô luận là vương triều hay là vương triều, chỉ cần có thiên tử. Từ xưa chư hầu phản thiên tử, thiên tử chế chư hầu chư thần đương nhiên cũng không ngoại lệ, đi phản bọn hắn chỗ tể, không phải rất bình thường sao? Bệ hạ, chúng ta làm mồi dưỡng tử sĩ đã trở về, phái ra 300, bây giờ trở về 37. Trong đó đại bộ phận tử sĩ đều chết tại vô phong thánh đỉnh cùng người diệp gia trong tay, bởi vì hai cái này thí dụ Phạm Vật biết bọn hắn là bị trơ ngòi, căn bản không có sinh ra tranh đấu, ta chết phía trước đi thời điểm, trực tiếp bị bọn hắn liên thủ vây công. Mà chúng ta cái này, nhóm tự sĩ tu vi vốn liền không cao, cho nên đầu đoạt ra hai sợi hóa quang khí, một thủy một hỏa. Bạch Khởi đứng tại Sở Nguyên bên người, nhìn xem trong tay truyền báo, mỗi chữ mỗi câu hướng Sở Nguyên hồi báo. Nghe được Vô Phong Thánh đỉnh cùng người dịp ra khám phá hắn kế hoạch về sau, Sở Nguyên sắc mặt đồng thời không có cái gì dị thường, bởi vì hắn vốn là đối với hai cái này thế lực phá lệ quan tâm, cái này thế lực lớn có thể nào bị hắn tiểu kế mưu có hạn chế. Hắn cho hai cái này thế lực chuẩn bị đều là đằng sau mới có thể biểu diễn ra đại lễ. Cái kia tử còn lại cái kia bốn cái trong thế lực, chúng ta đạt được bao nhiêu hóa ngọc khí?" Sở Vân hỏi. Tần Cư trong chiến báo nói, "Còn lại bốn cái thế lực cùng một chỗ loạn chiến, bên ta tử sĩ đi về sau, rất dễ dàng dạng này ẩn nấp ở trong đó. Cơ hồ không có cái gì thương vong, liền tử Thanh Nguyên Thánh đỉnh nơi đó đạt được 5 sợi hóa ngọc khí, Tử Động Thiên Thánh đỉnh nơi đó đạt được 7 sợi hóa ngọc khí, Tử Vạn Kiếm Cốc nơi đó đạt được 9 sợi hóa ngọc khí, Tử Vạn Bang đại thế giới nơi đó đạt được 6 sợi hóa ngọc khí." Bạch Khởi dừng lại một lần, nói tiếp: Cho nên chúng ta lần này hết thảy thu hoạch được 31 sợi Hóa Ngọc khí, trong đó thủy thuộc tính 5 cái, kim thuộc tính 4 cái, mộc thuộc tính 7 cái, hỏa thuộc tính 7 cái, thổ thuộc, thuộc tính 8 cái. Sở Nguyên lộ ra kinh hỉ thân sắc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này, bước thứ 2 kế hoạch vậy mà có thể thu được như thế nhiều Hóa Ngọc khí. Như vậy tại hiện tại mấy cái này tham dự tranh đoạt thần viên trong thế lực, là thuộc Sở Nguyên đại sở thánh triều thu hoạch được Hóa Ngọc khí nhiều nhất. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đây là thần viên xuất thế về sau, Sở Nguyên đạt được đồng thời đem thu phục khả năng lớn nhất. Đúng, Bạch Khởi đột nhiên nghĩ đến cái gì, mày nhăn lại đến đi qua về sau trốn về đến mấy cái tự xì nói, đến cuối cùng, loạn chiến tiến hành chưa tới một canh giờ, cái kia bốn cái thế lực giống như đều phát hiện bọn hắn là thu được châm ngòi sở nguyên nghe một chút thần sắc như thường nói nói, dù sao bọn hắn cũng không phải là đồng đốc, nếu như không phải bọn hắn phía trước liền có mâu thuẫn, kế hoạch này đều sẽ không thành công, trong dự liệu thôi. Vậy kế tiếp, Bạch Khởi có chút số mượn. Không có động thủ phía trước không biết, động thủ về sau mới phát hiện, hiện tại một mực cái này sáu cái thế lực tổ tiên đem cường giả liên tiếp cận 80 vị, tổ thánh đệ thập trọng cảnh trở lên cường giả. Khoảng chừng 13 vị, trong đó tu vi cao nhất liền la diệp ra cái kia tổ thánh đệ thập nhị trọng cảnh lão tổ, kỳ thật Sở Nguyên còn biết cái khác, trong đó vô phong thánh đỉnh tuyệt đối cũng ẩn dấu đi một tôn tổ thánh đệ thập nhị trọng cảnh lão tổ cấp bậc cường giả. Hú chi, Sở Nguyên một mực còn tại cảnh giác cái kia biến mất tung tích thiên cung, kế hoạch đã tiến hành đến nơi này, căn bản cũng không có phát hiện bọn hắn tung tích. Sở Nguyên suy đoán, tại người áo đen trong thế lực, ít nhất cũng phải có hai vị tổ thánh đệ thập nhị trọng cảnh. Mà Sở Nguyên đại sở thánh đỉnh bên trong, cũng bất quá có không đến 10 vị tổ thánh. Thậm chí lần này tới đến Hoa Quả Sơn, chỉ có hắn, Bạch Hởi, Lý Nguyên Bá Bắc cực tử vi đại đế cùng thánh cấp triệu hoán thẻ triệu hoán đi ra thông thiên giáo chủ và ủy cái này lần tham dự thần viên tranh đoạt tất cả thế lực thêm bắt đầu. Trừng trăm vị tổ thánh, tổ thánh đệ thập trọng cảnh chờ lên cơ dạ. Ít nhất 15 vị, còn có ít nhất 4 vị tổ thánh đệ thập nhị trọng cảnh, cho đến ngày nay, trận này tranh đoạt đã kịch liệt đến như nơi đây bước, bất quá sợ nguyên bọn người cũng có ưu thế, dù sao cái này mấy đại thế giới đi qua loạn đấu về sau, thế lực đều còn có hao tổn, mà chính mình nơi này hoàn toàn không ai thụ thương. Với lại bọn hắn mấy cái này thế lực cũng không phải bền chắc như thép, bên trong thậm chí còn có hai đôi tử gia co như bọn hắn phát hiện thật là Sở Nguyên phái người tiến hành thăm ngó, vậy bọn hắn đi qua một canh giờ chiến đấu, đã đánh ra thủ hận, thu không tay. Hướng tri, Sở Nguyên còn có lấy sân nhà ưu thế. Gần 2000 tử sĩ còn núp trong bóng tối, còn có quỷ cốc tử đại thánh chu thần trận. Tất cả những thứ này đều là Sở Nguyên bày trong tay. Cho nên Sở Nguyên đang đợi đợi một cái cơ hội. Rất nhanh, cơ hội này liền tới. Lại nói nói chuyện lúc trước loạn chiến về sau, mấy cái này thế lực liền phát hiện khả năng có người âm thầm thăm ngó về sau, trực tiếp liền xác định Sở Nguyên là hiềm nghi lớn nhất người, mà đi qua âm thầm điều tra. Bọn hắn tìm tới Sở Nguyên vị trí cho ở xem xét Sở Nguyên cách Hoa Quả Sơn không xa, trực tiếp liên lạc định, liền là Sở Nguyên làm. Ngươi một cái thánh đỉnh hoàng đế, ta tại chính mình quốc đô thất tốt ở lại, ngược lại âm thầm đi vào như thế vắng vẻ một cái vùng núi, nếu như nói ngươi không có cái gì sở cầu, nói ra ai mà tin đâu, nhưng là đám người cũng không đốc, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. Trong bọn họ không ít người đều nhìn qua thông thiên giáo chủ đối chiến diệp đồ thiên một màn kia đâu, mặc dù là nhờ vào thu lại video, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được thông thiên giáo chủ cái kia trong thân thể, thần chứa tổ thánh đệ thập nhị trọng cảnh đỉnh phong cường đại tu vi cùng diệt thế lực lượng, trong bọn họ cũng có rất nhiều người muốn Newton điều tra Sở Nguyên lai lịch, thế nhưng là càng điều tra bọn hắn càng kinh ngạc, không chỉ có thiên thánh trên bảng hoàn toàn không có. Thông thiên giáo chủ ghi chép, liền ngay cả khuất nguyên cũng là không có bất kỳ cái gì ghi chép, phản phật trống rỗng xuất hiện. Bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến, Sở Nguyên là xuyên qua mà tới, bọn hắn lại thế nào điều tra đến đủ hiện, nhưng là nhiều khi, thần ý, chính là làm người kiêng kỵ nhất lý do. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 316: Diệp gia xuất động. Tại đại thiên thế giới những thứ này viễn cổ thế lực cùng có xa xưa nội tình gia tộc điều tra về sau, bọn hắn trong tiềm thức cũng đã đem Sở Nguyên, Bạch Hởi, Hàn Tiến bọn người xem như kiếp trước đại năng luân hồi. Nếu như không phải kiếp trước đại năng luân hồi chuyển sinh đến Huyền Vũ thế giới, như vậy một cái tiểu thế giới lại như thế nào có thể sinh ra nhiều như vậy thiên tư hơn người thiên tài? Nếu như không phải kiếp trước đại năng luân hồi chuyển sinh đến Huyền Vũ thế giới, như vậy một cái tiểu thế giới hoàn đế Vì sao có tại sao có thể có giống thông thiên giáo chủ như thế tổ thánh đệ thập nhị trọng cảnh cường giả tối đỉnh thủ hộ lấy hắn, nếu như không phải tiếp trước đại năng luân hồi chuyện, sinh đến huyền vũ thế giới, như vậy Sở Nguyên làm sao có thể là trời sinh đế vương? Hắn như thế nào lại có được lớn như thế khí vận lực lượng, không đến 30 năm, liền đem một cái tiểu quốc biến thành vạn triều, thậm chí trưởng thành vị tại đại thiên thế giới bên trong đều đại danh đỉnh đỉnh đại sở thánh đỉnh, cho nên mấy cái này thế lực tất cả đều không muốn làm chim đầu đàn, dù sao bây giờ bọn hắn cũng không biết Sở Nguyên thủ hạ lực lượng là như thế nào, vạn nhất bọn hắn đánh giá thấp Sở Nguyên lực lượng, dẫn đến trận doanh mình bên trong lại gặp đến tổn thất, như vậy Khả năng liền cùng lần này thần viên tranh đoạt hành động vô duyên, cho nên bọn hắn cũng đang đợi, nhìn cái nào không ba cái thế lực trước hết nhất không giữ được bình tĩnh, đi tìm một chút sợ nguyên mọn mọn. Nếu như sợ nguyên chỉ là cáo mượn oai hùng, xác lệ nội tra lời nói, như vậy bọn hắn khẳng định sẽ lập tức xuất động, kiếm một chén canh. Thiếu chủ, ngươi cảm giác thế lực nào sẽ đi trước gặp một lần đại sở hoàng đế? Vô Phong Thánh đỉnh chiến hạng pháp bảo bên trong, một cái lão giả đứng tại Hà Vi Dạ trước mặt, sắc mặt có chút trịnh trọng nói ra. Hắn không thể không trịnh trọng, hắn nguyên bản còn tưởng rằng tại cái này đại thiên thế giới bên trong đều chưa có xếp hạng tên trên đại thế giới. Với lại lại là tiểu thế giới phi thăng lên người tới, muốn thiên tư không, có thiên tư, thấp hơn nội hàm không gốc gác, lại có cái gì đáng đến bọn hắn coi trọng, thế nhưng là khi hắn biết, tập kích bọn họ sau cái thế lực người liền là Sở Nguyên phái ra, với lại Sở Nguyên phía sau còn có cái này, một cái tổ thánh đệ thập nhị trọng cảnh đỉnh phong cường. Giả tuy thế, hắn hiện tại thế nhưng là sầu lo tới cực điểm. Ma Hà Vi Dạ lại nhìn không ra có biểu tình gì, hắn giống như cho rằng cái này vấn đề rất có ý nghĩa, cho nên suy nghĩ kỹ một chút, sau đó hắn mới lên tiếng. Nếu như phía trước ta không có nhìn thấy Diệp Tâm Ngữ, không biết nàng cũng tới nơi này lợi nói. Như vậy cái thứ nhất không giữ được bình tĩnh đi tìm Sở Nguyên động thủ, khẳng định là Thanh Nguyên Thánh đỉnh. Dù sao bọn hắn bây giờ đang tại đi xuống dốc, thực lực càng ngày càng kém, đây là bọn hắn duy nhất cơ hội, bọn hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực, nếu có ai ngăn cản tại trước mặt bọn họ, bọn hắn khẳng định so với ai khác đều gấp. Nếu như là cùng chúng ta tranh chấp, Thanh Nguyên Thánh đỉnh không có tranh qua lời nói, bọn hắn khả năng còn sẽ không có cái gì không cam lòng, nhưng nếu như là bị dạng này một cái mới xuất hiện chi tú ngăn cản lời nói, bọn hắn khẳng định sẽ trực tiếp áp chế. Sau đó bọn hắn liền sẽ bởi vì đánh giá thấp Sở Nguyên thực lực, từ đó đại thương nguyên khí cuối cùng bất đắc dĩ rời khỏi lần này thần viên tranh đoạt chiến trận, từ đó không ngựa dậy nổi. Hà Vi Dạ dùng bình thản giọng nói kỹ càng nói, "Phản Phật đã báo trước đến Thanh Nguyên Thánh Đỉnh làm như vậy về sau hậu quả." Thế nhưng là người trưởng lão kia giống như hơi nghi hoặc một chút, hắn hỏi, "Không ngựa dậy nổi, cũng không về phần A Hà Vi Dạ nhìn về phía lão giả, cười cười, "Nếu như ngươi có một cái thế lực ngang nhau đối thủ, lẫn nhau tranh đấu thời gian rất lâu, cũng tranh không ra thắng thua, thế nhưng là về sau đối thủ của ngươi đột nhiên bởi vì nguyên nhân gì tổn thương thực lực mình, như vậy ngươi sẽ làm thế nào?" "Tiểu chủ, ngươi nói là?" "Động Thiên Thánh Đỉnh." "Thế nhưng, lần này thần viên tranh đoạt" Động Thiên Thánh đỉnh tranh đoạt thành công cơ hội cũng không phải rất lớn a, cái kia hai người bọn họ thực lực cũng sẽ không có cái gì rõ ràng khác biệt a. Lão giả kia nghe xong Hà Vi Dạ lời nói, vẫn còn có chút nghi hoặc. "Áo, đúng, Ngũ Trường lão, có kiện sự tình ngươi còn không biết." Hà Vi Dạ giả chậm rãi giải, giải thích nói, "Chúng ta những thế lực này lại tới đây, trừ vì tranh đoạt thần viên, hay là vì một kiệu khác cái khác đồ vật?" "Cái gì?" "Cái này a, đến lúc đó ngài liền biết." Hà Vi Dạ cái này khoẻ miệng tràn ngập ý cười. Lão giả kia nghe nói như thế cũng đành chịu cười cười, sau đó hỏi, "Vậy bây giờ ngươi không cho rằng Thanh Nguyên Thánh đỉnh sẽ động thủ trước sao?" Ân, làm Diệp Tâm Ngự xuất hiện một khắc này, nguyên bản những cái kia hẳn là sinh ra sự tình liền đều biến hạ vi dạ trong mắt không biết lộ ra tâm tình gì. Ngũ trưởng lão, ngươi không nên hỏi ta vì cái gì, bởi vì ta chỉ biết là, Diệp Tâm Ngự hắn trời sinh liền là một cái lớn nhất biến số hạ vi dạ nói xong lời này, đột nhiên không hiểu thấu thở dài một hơi. Xem đi, người Diệp gia đã đi. Ngũ trưởng lão Tuấn Hà Vi Dạ ánh mắt, chấn kinh không hiểu ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy bầu trời xanh phía trên nồng đậm tầng mây bên trong, một cái màu xanh sẫm chiến hạm pháp bảo như ẩn như hiện, phía trên cái kia thật to lá chứa dạng rỡ rực rỡ. Chiến hạm pháp bảo tốc độ tiến lên cực nhanh trực tiếp đem tầng mây mở ra bỏ lại đằng sau, hình thành một đầu thật dài như sao chổi cái đuôi. Hà Vi giả thuận cái kia thật dài màu trắng cái đuôi phương hướng ngược nhìn lại, sau đó chậm rãi kéo dài tầm nhìn, phát hiện chuyến hạm pháp bảo trố đi phương hướng là Hoa Quả Sơn bên ngoài một rừng cây. Cái kia rừng cây, đúng là hắn vô phong thánh đỉnh thám tự truyền về thông tin bên trong nói tới, sở nguyên chỗ địa điểm. Hiện tại xem ra, đám người muốn đợi đợi chim đầu đàn căn bản không có xuất hiện, bởi vì cái thứ nhất tìm đi sở nguyên lại là diệp gia. Đây cũng không phải là ra đầu chim, đây là một thất mãnh hổ xuống núi. Xong, chúng ta còn muốn kiếm một chén canh đâu? Lần này Diệp gia vừa đi chúng ta thăng đều uống không đến. Động Thiên Thánh đỉnh bên trong, có mấy người thấy cảnh này cũng là biến sắc. Tính sai, không nghĩ tới Diệp gia vậy mà trực tiếp xuất động, chúng ta bây giờ cũng đi dò một chân vào, một coi như cái gì đều không mất được. Vạn kiếm cốc bên trong, một cái toàn thân bao vây tại kim sắt trong khải giáp, có ở sau lưng một thanh trường kiếm tăng thế diện đại hán nói ra. "Ân." Đáp lại hắn là một cái nhìn lên đến trắng tinh thiếu niên, thiếu niên hai tay vây quanh cái này một thanh dài dài phối kiếm, màu xanh nhạt kiếm tuyệ, trên mặt khinh thường hồi đáp. Tiểu niên này liền là Vạn Kiếm Cốc bên trong thiên phú nhất cao tam người thứ nhất, tên là Kiếm Thanh Huyền, năm gần 16 liền cùng trong cốc một thanh danh kiếm đạt thành khế ước, trở thành nó chủ nhân, với lại nhờ vào đó đột phá đến tổ thánh đệ cửu trọng cảnh. Loại tốc độ này liền là tại cùng thế hệ bên trong, cũng là thuộc về nhanh nhất một loại, nhưng dù sao hay là tuổi trẻ, kinh nghiệm chiến đấu cùng nhìn vấn đề thông suốt trình độ hay là có chỗ khiếm khuyết, cái này một lần Vạn Kiếm Cốc đem hắn phái ra, khả năng liền là muốn rèn luyện rèn luyện hắn á, nhưng cái này có thể để hắn đồng môn cảm giác được hết sức giới hạn, dù sao ai cũng có thể thấy được, từ khi lần trước tranh đoạt khai thiên phủ nhận phía sau kiếm nhất thất thế, xem ra tông môn đây là muốn bắt đầu đại lực đổi dưỡng hắn, cái kia lại có thể nào không cho hắn đồng môn nên nét. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 317, cái thứ nhất đạo cấp. Vệ hạ, ngươi nhìn. Bạch Khởi nhìn thấy nơi chân trời xa cái kia càng ngày càng gần chiến hạm pháp bảo, không khỏi cùng Sở Nguyên nói ra. "Ân." Sở Nguyên phảng phất không có cảm nhận được cái kia lá chữ mang đến cường đại áp bách, cực kỳ bình thản nói ra. "Vệ hạ, ngươi không lo lắng sao?" Phi Yên thân ảnh từ một bên trong bóng tối dần hiện ra đến, mày nhíu lại hỏi gấp. Sở Nguyên ngược lại là dùng nghi hoặc biểu lộ, nhìn Phí Yên một chút, cười cười nói, "Cái này chính là ta nói cơ hội kia à, chúng ta cái này đã đợi rất lâu, có cái gì lo lắng? Cái này dù sao cũng là Diệp Nam Thiên chỗ Diệp gia có đúng không?" Sở Nguyên đánh gãy Phí Yên lời nói. Sau đó Sở Nguyên chắp lấy tay, nhìn về phía phương xa, chậm rãi nói ra, "Ngươi thân là thích khách, sắp thực phải để ý một cách không thành trốn sa ngàn rằm, nhưng cái này không, có nghĩa là liền muốn vứt bỏ nhuệ khí, ngươi càng hẳn là biểu hiện ra ngươi không chết, chính là ta mất sát khí." Phí Yên sắc mặt chấn kinh, lập tức quỳ đến trên mặt đất, hắn cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Phản phất chính mình kiếp sống sát thủ lại mở ra một cái mối cửa lớn, tại bệ hạ chỉ điểm, mà Sở Nguyên thì không có soán suất ở tại những vấn đề này, bởi vì người diệp gia đã hạ chiến tàu pháp bảo, hướng hắn phương hướng đi tới. Sở Nguyên nhìn qua đi, sau đó sững sờ một lần. Chỉ gặp diệp gia đội ngũ phía trước nhất là một người mặc váy đen tiểu nữ, ba ngàn tơ bạc tùy ý buộc ở thắt lưng, lộ ra phá lệ động lòng người. Thiếu nữ dáng người cũng là linh lung tinh tế, nhất là bên hông cái kia bôi mê người lườm cong, đem thiếu nữ huyền chuyện với ôm bờ Elthon hiện ra vô cùng nhuyễn nhuyễn cho dù là sở nguyên bực này ngự nữ vô số người, nhìn thấy cái này tuyệt mỹ thiếu nữ một khắc, cũng cơ hồ nhịn không được. Theo sau sở nguyên tầm nhìn bên trên rồi, thấy thiếu nữ ngũ quan, mắt ngọc mày ngài, nho nhỏ dưới môi mọng nước môi đỏ phá lệ mê người, hai con mắt giống như sáng chói mà thâm thúy lưu ly, chiếu rọi cái này đầy trời ngân hà. Nhưng là thiếu nữ này biểu lộ lại có vẻ rất lạnh lùng, hai đạo núi sa lông mày có chút nhíu lên, trong ánh mắt mang theo một vòng xa cách cùng tránh xa người ngạn giam lạnh lùng. Mụ nó, cái này, cái này, sao có thể có đẹp mắt như vậy? Yêu yêu, không được. Cái này tỏa tỏa thiên sứ dung nhan, dáng người ma quỷ a. Với lại khí chất này, đơn giản liền là cao lãnh ngự tỉ trưởng thành tuyệt mỹ La Lia. Không được, ta phải tìm xem nhà ta giấy vệ sinh đi cái nào. A ah, ha ah, ah, ha ah, ha, trên lầu. Ta ngoài nghi ngươi đang lái xe, nhưng là ta không có chứng cứ. Đúng đúng đúng, nghi xe không theo, thêm một. Một. Sở Nguyên cũng không thể phủ nhận bị thiếu nữ bên ngoài dáng người và khí chất kinh diễm đến, cho nên trực tiếp một cái giám định thuật ném qua đi. Ken. Tính danh, Diệp Tâm nở gữ tở hở n phận, Diệp gia thế hệ tuổi trẻ bên trong tu vi cao nhất người. Vốn là Diệp gia con tử tu vi, tổ thánh đệ thập trọng cảnh đỉnh phong chất, cực nguội tính, đạo cấp chất đà thủ, nhân quả đạo thể, có thể thăm dò nhân quả, khống chế nhân quả, nhận tiên đạo chiếu cố, thể chất đại thành có thể cưỡng ép chặt đứt cùng người khác nhân quả, thần thông, khuy thiên thuật, chọc giới diễn mị triỆt hệ thức, tứ quý kiên quyết, thiên băng vũ lạc thủy, ngân hà lạc cỡ lực, 5.3 chỉ hệ hữu lực, 4.8 triệu ta không muốn nói cái gì. Đây chính là trong nội tâm của ta hoàn mỹ nữ thần a. Đúng vậy à, dung mạo tuyệt mỹ, dáng người yêu nghiệt, địa vị tôn quý, tu vi cao thâm, chính yếu nhất hắn ngộ tính lại là đạo cấp. Trừ dẫn chương trình chúng ta còn không có nhìn thấy đạo cấp a. Cứ việc chỉ có ngộ tính là đạo cấp, nhưng đây cũng quá như bức điệp a. Mụ nó, đạo cấp nội tính. Dẫn chương trình a, nhanh tu nàng. Không thể nhẫn. Sở Nguyên lần này không nói gì, bởi vì thiếu nữ kia đã đi tới, tại khoảng cách Sở Nguyên ngoài mấy trượng một dòng suối nhỏ bên cạnh đứng xuống, đinh đinh thùng thùng nước suối chảy nhỏ giọt mà chảy, phía sau là rừng rả rậm rạp, mà tại tán cây phía trên, ánh nắng trực tiếp mặc bắn xuống đến, rất thưa thớt phóng xuống mấy cái vầng sáng, chiếu vào thiếu nữ trên thân. Một màn này, đơn giản liền trở thành một bộ tuyệt mỹ vẽ, phong hoa tuyệt đại. Người chính là Sở Nguyên. Tiếng nữ thanh âm rất dễ nghe, nghe bắt đầu giống như là trên tuyết sơn tinh khiết nhất nước xuối, chuẩn lịch sử biến thiên lưu lại khe danh chuốt xuống xuống tới, tại trạm đến đá của thời điểm, lại phát ra vài tiếng yếu ớt đến cực hạn reo hò đương nhiên tại trong thanh âm này, Sở Nguyên không biết có phải hay không là ảo giác, hắn mặc dù nghe được một điểm ẩn tảng cực sâu cô độc cũng không rút, để tất cả nghe được người muốn dùng hết hết thảy đi che chở nàng, đi hỏa tan nàng đẫy lòng băng. Cứng. Nhưng Sở Nguyên không nghĩ những thứ này, hắn nhíu mày lại, bởi vì thiếu nữ cùng nàng khoảng cách, quá gần. Mấy chục mét khoảng cách, đối với bọn hắn cảnh giới này tới nói, nếu như lựa chọn động thủ, không khác ở tại mặt đối mặt mức độ nguy hiểm. Sở Nguyên Chỉ cần mình dưới chân, hơi hơi dùng lực một chút, cái này mấy chục mét khoảng cách cơ hồ trong nháy mắt liền có thể đột phá qua đi. Thậm chí căn bản không cần đi qua, chân nguyên trực tiếp dọc theo bên ngoài cơ thể cũng bất quá trong chốc lát. Hắn trực tiếp có thể dùng chân nguyên đem thiếu nữ dưới chân giòng suối, biến thành giam cầm hắn lừng, giam, cũng có thể khống chế chân nguyên bám vào tại trên cành cây, trực tiếp rút ra thân cây, làm vũ khí mình đương nhiên. Sở Nguyên chiến lực tương đương ở tại tổ thánh đệ thập trọng cảnh vô địch, mà Thiếu nữ tu vi cũng là tổ thánh đệ thập trọng cảnh đỉnh phong, cho nên Sở Nguyên có thể làm được, Thiếu nữ cũng giống vậy có thể làm được, nếu quả thật muốn điểm cái nhanh chậm lời nói, hẳn là hay. La Sở Nguyên càng nhanh một chút. Hắn không biết Thiếu nữ đi vào một cái cùng mình khoảng cách gần như vậy là có cái gì mục, nếu như nói là muốn muốn đánh giết hắn, còn không bằng mang theo gia tộc mình bên trong cường giả hô nhau mà lên, hay là nói Thiếu nữ đối với mình tu vi có cường đại tự tin. Nhưng Sở Nguyên luôn cảm giác, hắn tại Thiếu nữ trong mắt hoàn toàn không nhìn thấy một tia ý, đương nhiên cũng không có hiền lành, chỉ là nồng đậm bình tĩnh. Mà bình tĩnh không có nghĩa là không có cảm xúc, mà là một loại cùng với lạnh nhạt, tự tin thậm chí là không nhìn hết thảy cảm xúc. Cho nên Sở Nguyên suy đoán, thiếu nữ khả năng không phải muốn cùng hắn độc thủ, nhưng nếu là có cái gì mục, Sở Nguyên còn thật không nghĩ tới. Đại Sở Thánh đỉnh hoàng đế, Sở Nguyên, nhưng cảm thụ được thiếu nữ trong mắt không nhìn, cùng trong lời nói ở trên cao nhìn xuống hương vị, Sở Nguyên trực tiếp đánh trả. Ngươi cùng ta châu cái gì châu, ta thế nhưng là hàng cổ đại thế giới hiện tại duy nhất hoàng đế, từ xưa quân quyền thiên bẩm, ta chính là thiên mệnh người, trời sinh đế vương mậu, chỉ có ta khinh thường người khác, trên thế giới này không có người nào có thể lựa chọn khinh thường ta co như ngươi là diệp gia, coi như ngươi là diệp gia thiên chi kiều nữ. Trong mắt của ta, cũng giống vậy, ta để ngươi thần phục, ngươi liền phải thần phục. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 318, hóa ngọc khí tác dụng. Đại sở thánh đỉnh, Diệp Tâm Ngữ tự lẩm bẩm, lời nói vẫn như cũng là phá lệ băng lãnh, tại ta diệp gia trong mắt, thật không tính là gì. Ta lần này tới là muốn hỏi ngươi, ngày hôm trước chúng ta sáu phe thế lực đều lọt vào đánh lén, chuyện này ngươi cũng đã biết. Diệp Tâm Ngữ cái kiết như lưu ly con người chăm chú nhìn xem Sở Nguyên, phảng phất có thể khám phá Sở Nguyên cảm xúc. A Sở Nguyên phát ra kinh ngạc một tiếng, sau đó trên mặt nghi hoặc không giải thích nói, "Không phải các ngươi mấy phe thế lực lẫn nhau tranh đấu sao?" Diệp Tâm Ngữ phảng phất đã sớm ngờ tới Sở Nguyên sẽ cũng không nhận lợ, cũng không để ý tới, ngược lại là phối hợp một câu một câu nói xong. "Theo ta đến thế lực khắp nơi hiểu, đánh lén Thanh Nguyên Thánh đỉnh thế lực là Động Tiên Thánh đỉnh, mà trong đó người mạnh nhất là Động Tiên Thánh đỉnh trưởng lão, gọi là Mạch Việt Thông. Đánh lén Động Tiên Thánh đỉnh thế lực là Thanh Nguyên Thánh đỉnh, trong đó người dẫn đầu là Lý Gia Lý Vân Dao. Đánh lén Vạn Kiếm Cốc thế lực là Vạn Bang Đại Thế Giới, trong đó người dẫn đầu là Vạn Kiếm Cốc khách Khanh Thẩm Vũ Tâm." đánh lén vạn bang đại thế giới cũng là vạn kiêu cốc, trong đó người dẫn đầu là vương vô địch Tam Túc Vương Hoàng Chi. Cuối cùng, đánh lén ta người dịp ra là đến từ Vô Phong Thánh Đỉnh Hà Thiên Đồng nói đến đây, Diệp Tâm ngự khóe miệng mang lên một vòng giống như cười mà không phải cười đường cong, lặng lặng nhìn chăm chú lên Sở Nguyên. Nhưng mà, Lý Vân Dao, Vương Hoàng Chi, Bạch Huyền Đồng, Hà Thiên Đồng bốn người này toàn cũng không có xuất hiện không 97 tại lần này tranh đoạt thần viên trong nội ngũ, chỉ có Thẩm Vô Tâm một người lại tới đây, có thể đi qua chứng minh, cũng đã chứng thực đánh lén một chuyện không phải hắn làm mới lại, ta dịp ra đến cùng, có hay không đánh lén Vô Phong Thánh Đỉnh, chúng ta so với ai khác đều rõ ràng. Cho nên cái này nói rõ, trong bóng tối có một cái thế lực, hắn ý đồ thông qua châm ngòi chúng ta quan hệ để cho chúng ta sinh ra chiến tranh, như vậy hắn mục liền rõ ràng. Mục 1, hắn làm như vậy có thể suy yếu thế lực khắp nơi lộ mạnh, với lại hắn cũng xuất hiện tại Hoa Quả Sơn, đã nói lên hắn cũng muốn đi tranh đoạt thần viên, như vậy chờ đến thế lực khắp nơi thực lực giảm xuống về sau, hắn liền có thể đề cao thật lớn chính mình tranh đến đến thần viên xác suất thành công. Mà mục 2, hắn khả năng muốn thông qua châm ngòi, đảo loạn thế cục tại thế lực khắp nơi tranh đấu đồng thời, hắn thừa dịp loạn đi được cái gì đồ vận? Mà đi qua ta dịp ra kiểm tra chính mình trang bị mới phát hiện, người kia nghĩ ra được độ vật hẳn là chúng ta mỗi cái gia tộc đều mang đến Hoáng Ngọc khí. Tóm lại những nguyên nhân này, tất cả đều chỉ hướng một cái trận tướng, cái kia chính là cái này châm mọi người, liền đến từ hàng cổ đại thế giới, đến từ đại sở thánh đỉnh. Nghe Diệp Tâm Nữ một câu một câu suy luận, trực tiếp gian bên trong người xem chỉ cảm thấy có trận trận mồ hôi lạnh từ sau lưng toát ra, nàng cái này nói cơ hồ liền lại trận tướng. Ta tao, tham tử lượng danh cổ nạn phụ thể. Lợi hại, chủ này truyền bá kế hoạch một lần liền để hắn nhìn ra, không hổ là ta nữ thần. Trên lầu ngươi còn có thể lại muốn điểm mặt không, rõ ràng là ta nữ thần. Mà Sở Nguyên nghe những thứ này cười nhạt một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Diệp Tâm Ngự hắn sớm tại chế định kế hoạch này thời điểm, cũng đã nghĩ đến kế hoạch này rất nhanh liền sẽ tiết lộ, mà hắn cuối cùng kế hoạch thì là cần cái này kế hoạch thứ hai tiết lộ về sau mới có thể bắt đầu tiến hành. Nhưng là hắn dù sao còn muốn giả bộ như không biết một loại, không phải trực tiếp thừa nhận khẳng định sẽ khiến người khác hoài nghi cho nên chỉ gặp Sở Nguyên nói ra, thế nhưng là đi qua chúng ta tìm hiểu, lần này trừ đinh các ngươi 6 cái thế lực, còn có một cái thế lực một mực núp trong bóng tối. Diệp Tâm Ngự nghe vậy, như li li con ngươi trong nháy mắt co rút lại, lộ ra không biết tâm tình gì. Ngươi có chứng cứ sao? Diệp Tâm nữ hỏi, Sở Miên lắc đầu lắc đầu, ta đều nói, từ khi các ngươi tể tiểu về sau, cái thế lực này vẫn chưa từng xuất hiện, ta cũng không biết bọn hắn trong bóng tối chuẩn bị lấy cái gì, ta làm sao cho ngươi chứng cứ. Diệp Tâm nữ cười lạnh một tiếng, với lại này chúng ta sáu cái thế lực bên trong, chỉ có động tiên thánh đỉnh cùng ngươi cũng không có kết quả thu ẩn a. Trực tiếp gian bên trong nghe xong, đông đảo người xem lập tức giật mình. "Mụ nó, đúng vậy a. Bất tri bất giác lần này tới tất cả đều là dẫn chương trình cửu nhân a." Tới tới tới, trên lầu đại ca mượi nói một lần, ta làm sao có chút quên. "Vậy ta nói với ngươi, trước tiên nói thanh nguyên thánh đỉnh." Tại Khai Thiên phủ nhận tranh đoạt bên trong, đầu tiên là thái tử Lý Dục bị dẫn chương trình bắt được, về sau lại là hai cái hoàng tử bị dẫn chương trình chấm giết. Giống như Vạn Kiếm cốc cùng Vạn Bang đại thế giới cùng dẫn chương trình kết thủ, cũng là tại Khai Thiên phủ nhận tranh đoạt bên trong, Kiếm Nhất cùng Vương Vô Địch muốn cho mượn Luân Hồi Thạch tu hộ chiếm tổ chim khách dẫn chương trình bật chiều, bị dẫn chương trình phản sát. Vô Phong Thánh đỉnh lại càng không cần phải nói, lúc ấy Thanh Loan Thánh đỉnh Thanh Nguyệt bị dẫn chương trình thu, mà Vô Phong Thánh đỉnh bọn hắn hoàng tử vậy mà đến nện dẫn chương trình chẳng tử, hậu quả cũng có thể nghĩ tiểu nói này, dẫn chương trình cùng những thế lực này kết thủ giống như tất cả đều là tại Khai Thiên phủ nhận tranh đoạt bên trong. Không không không, ngươi quên Diệp gia a, Diệp gia. Khí vận chi tử Diệp Tiên, cùng phụ thân hắn Diệp Đồ Thiên. Nhớ tới tới sao? Liên La Thông Thiên giáo chủ lần thứ nhất xuất hiện thời điểm a. Ta hiện tại nghĩ tới đến đều nhiệt huyết sôi trào. Đúng vậy a, đúng vậy a, ngươi tiểu nói này ta cũng muốn bắt đầu. Lúc trước Thông Thiên giáo chủ vừa ra, liền ngay cả Diệp Đồ Thiên như thế tuyệt thế kẻ hung hắc cũng phải nuốt hận tại chỗ. Nếu như không phải các ngươi đến ta Huyền Vũ thế giới, như thế nào lại sinh ra đằng sau sự tình? Sở Nguyên Lạnh lùng nói ra. Ngươi thật không thừa nhận sao? Diệp Tâm Ngữ giống như cười mà không phải cười nói ra. Hắn Nguyên cũng trở về một cái ý vị thâm trầm lộ gửi, ngươi đến xuất ra chứng cứ ta mới có thể thừa nhận a. Diệp Tâm Nữ có chút niết lên khóe miệng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng tự hắn hùng nhận phẫn phất trong môi phu ra. Chứng cứ? Đơn giản. Ta không biết ngươi là từ đâu nhận được tin tức, từ đó biết rõ chúng ta lần này đến đây từng cái gia tộc đều mang lên một bộ phận hóa ngọc khí. Ta cũng không biết ngươi nhận được tin tức bên trong, cái này hóa ngọc khí là công hiệu gì. Nhưng ta hiện tại có thể nói cho ngươi, cái này hóa ngọc khí xác thực có cải thiện tư chất tu hành công hiệu, nhưng là chúng ta mang lên hắn nguyên nhân chỉ là đơn thuần muốn vì thần viên sinh gia cung cấp năng lượng mang đến càng nhiều hóa ngọc khí, cũng chỉ sẽ tiêu hao hết, sẽ không cho gia tộc mình mang đến chỗ tốt gì. Cái này cũng liền dẫn đến, nếu có cơ hội, chúng ta ai cũng không muốn đem trong gia tộc hóa ngọc khí mang đến nơi này tiêu hao hết cho nên, chúng ta mang những thứ này hóa ngọc khí số lượng đều là phía trước liên hiệp thương tốt. Mỗi cái thế lực mang số lượng nhất định hóa ngọc khí, về sau cùng nhau đầu nhập vào thần viên bên trong. Cho nên cái này hóa ngọc khí tại trong tay ai đều không có khác nhau, cuối cùng đều sẽ không dư thừa chút nào tiêu hao hết. Mà trong miệng ngươi cái kia thế lực thần bí, khẳng định biết điểm này, cho nên chuyện này không phải là bọn hắn làm. Màn cục tính gặp hệ thống tiên phiền bọ mẹ Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 319, Diệp Vô Tâm thân phận. Trăn giờ lẽ lại đến bây giờ, ngươi còn muốn chống chế sao? Không biết có phải hay không là ảo giác, Sở Nguyên Phảng phất nhìn thấy Diệp Tâm Ngữ trong tươi cười một tia giảo hoạt. Nhưng là ta còn có một vấn đề, ngươi đi đánh lén Vô Phong Thánh đỉnh thời điểm, ngươi giả trang thành cái kia người Diệp gia là từ ngươi trô nào nhìn thấy. Ngay tại Sở Nguyên muốn về đáp thời điểm, đột nhiên, Diệp Tâm Ngữ nhẹ giọng nói. Sở Nguyên khẽ giật mình. Nàng nói không phải là, Diệp Vô Tâm, cái thân phận này một mực cực kỳ người thân bí. Sở Nguyên đối với hắn thân phận cũng là kiến thức lựa đợi, nhìn Diệp Tâm Mưa ý tứ này, Trán Đở Dê lẽ lại hắn cũng biết Diệp Vô Tâm, hay là Diệp Vô Tâm cũng có cái khác thân phận. Làm sao? Ta gặp qua, Trán Đở Dê lẽ lại hắn không phải người người Diệp gia. Sở Nguyên cho hạ giọng, "Ngươi không cần trợ ta." Diệp Tâm Nữ đột nhiên cởi một tiếng, "Người kia xác thực không phải ta người Diệp gia." Sở Nguyên nhíu mày liền vội vàng hỏi, "Vậy hắn là ai? Ngươi muốn biết sao? Ta cảm thấy chúng ta có thể làm một cái giao dịch." Diệp Tâm Nữ đệ thấp thanh âm nói ra, "Giao dịch gì?" "Trao đổi bí mật giao dịch, ngươi trả lời ta muốn biết vấn đề, ta trả lời ngươi muốn biết vấn đề." Thử ngươi bắt đầu trước, ngươi hỏi a." Sở Nguyên Lâm vào suy tư. Kỳ thật hắn đối với giao dịch này cảm thấy rất hứng thú, cái này Diệp Tâm Ngữ tại Diệp gia cũng là ở vào địa vị cực cao, từ nàng nơi đó có thể biết mình có rất nhiều còn còn không rõ ràng bí mật, thì như lần này thần viên tranh đoạt, lại tỉ như tiên ma bí cảnh, thì như thiên cung, thì như phục sinh chư thần đến tột cùng là cái gì? Những thứ này hắn đều nhu cầu cấp mới biết, nhưng lại hắn lại lo lắng, bởi vì hắn cũng đoán không được Diệp Tâm Ngữ sẽ hỏi hắn cái nào vấn đề. Với lại hắn còn có một cái lo lắng hơn nguyên nhân chính là, bởi vì hắn đã biết lá tuyết đầu mùa đã là bị quan âm bổ tát đoạt xá. Mà cái này là Tuyết Đầu muội lại cùng Diệp Tâm Ngữ sư đổ tương xứng. Vậy cái này Diệp Tâm Ngữ có thể hay không cũng là bị người dò xét, ngẫm lại, hắn cuối cùng hay là quyết định cùng Diệp Tâm Ngữ giao dịch, bởi vì vây quanh hắn bí ẩn quá nhiều, nếu như những thứ này bí ẩn không giải quyết lời nói, tương lai con đường cơ hội lỡ bước khó đi. Diệp Vô Tâm là ai? Sở Nguyên quyết định chú ý, liền gọn gàng làm hỏi. Diệp Tâm Ngữ nghe nói như thế sắc mặt cũng chỉnh trọng xuống tới, nàng ngẫm lại, tựa như là đang suy nghĩ nên nói như thế nào, một lát phía sau nàng mới mở miệng nói ra, ta cũng không biết phải hình dung như thế nào. Ngay tại lúc này Diệp Vô Tâm chỉ là một cái thể xác, trong thân thể của hắn chiếm vị trí chủ đạo là một cái khắc linh hồn đoá xá. Sở Nguyên Kinh ngắt nói, Diệp Tâm Ngữ vừa muốn chốt đầu, ngậm lại, lại lắc đầu. Không sai biệt lắm nhưng là còn có khác biệt, đoá xá là chủ động đem chủ ký sinh thần thức thôn vệ, mà Diệp Vô Tâm người kia thì đem chính mình linh hồn hiến tế cho thần linh. Hai cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Sở Nguyên nhíu mày hỏi. Đương nhiên là có khác nhau, lấy một thí dụ, đoá xá về sau nếu là chủ ký sinh tử vong, vốn linh hồn cũng sẽ nhận trọng thương còn nếu là chủ ký sinh hiến tế lời nói, vậy liền coi như chủ ký sinh tử vong. Hắn đổi lại một cái chủ ký sinh là được, sẽ không đối với mình sản sinh bất kỳ ảnh hưởng gì. Sở Nguyên bừng tỉnh đại nộ. Cái kia Diệp Vô Tâm vốn là ngươi người Diệp giả sao? Sở Nguyên hỏi lần nữa. Diệp Tâm Ngữ đưa lưng về phía đám người, cho nên không ai có thể thấy được nàng trên mặt lộ ra một vòng giảo hoạt ý cười, giọng nói vậy mà mang lên nũng nịu ý vị, cái này có thể tính vấn đề thứ 2 a. Sở Nguyên nghe vậy đột nhiên nhíu mày. Nói đùa nha, Diệp Vô Tâm là cùng ta cùng một đời người, thiên phú thậm chí tại trên ta chỉ bất quá không có thể trích đặc tù thôi, nguyên bản hắn là bị xem như ta diệp gia vũ khí bí mật bồi dưỡng, nhưng về sau hắn vậy mà đem chính mình linh hồn bán cho thần linh. Diệp Tâm Nữ sắc mặt có chút trang nghiêm, lại có chút phẫn nộ. Ngươi biết cùng hắn giao dịch thần linh là cái gì không? Sở Nguyên lần này hiểu rõ ba cái vấn đề. 1. Diệp Vô Tâm sắc thực thân phận có vấn đề, rất có thể liền là đến tiên ma bí cảnh hoặc là thiên cung. Mà đã từng cùng hắn liên thủ qua ưng giả phòng, như vậy thật tự nhiên cũng có vấn đề, hai người bọn họ rất có thể đến từ một chỗ, đều là vì dẫn dụ hắn tiến vào tiên ma bí cảnh. 2. Tiên Ma bi cảnh bên trong thần linh đem ngoại giới người đoạt xá về sau, dùng giám định thuật không cách nào đánh giá ra đoạt xá thần linh thân phận, chỉ có thể giám định ra chủ ký sinh thân phận. Cái này cũng liền có thể giải thích, hắn lúc ấy đối với Diệp Vô Tâm dùng giám định thuật lúc, biểu hiện danh tự hay là Diệp Vô Tâm. 3. Thông qua Diệp Tâm Ngữ trong lời nói đối với thần linh chán ghét cùng phẫn nộ, rất có thể nói rõ, nàng cùng thần linh không phải một mặt mà. Mà nguyên nhân này cũng rất dễ dàng liền để Sở Nguyên nghĩ đến, La Tuyết Đầu Mùa cùng Diệp Tâm Ngữ lấy sự độ thân sướng, kỳ thật càng như mẹ con. Về sau La Tuyết Đầu Mùa bị quan thế âm chiếm cứ thân thể, Diệp Tâm Ngư phát hiện về sau tự nhiên cho rằng là quan thế âm dẫn đến lá tuyết đầu mùa lúc đầu linh hồn vỡ vụn, mà hắn chính xác đối với quan thế âm tràn ngập hận ý giận cá chén tất, như vậy hắn đối với cái kia thần linh tổ trước cũng nhất định phải tràn ngập phẫn nộ. Không 13 xem ra cái này, Diệp Tâm Ngư cũng nhìn ra ta cùng những thần linh kia là đối địch, Trán DZ lẽ lại hắn muốn cùng ta liên thủ. Sở Nguyên tại trong lòng suy nghĩ, kỳ thật Diệp Tâm Ngư nếu quả thật cùng Sở Nguyên liên thủ lời nói, như vậy tuyệt đối đối với hai phe đều rất có ích lợi. Sở Nguyên phía sau có mấy cái tổ thánh cường giả tối đỉnh, hơn nữa còn có hệ thống cái này nghịch thiên tồn tại. Hàn Diêu Khuyết cũng chẳng qua là nhìn trời cung thiếu hụt nhận biết tôi, mà tất cả những thứ này Diệp Tâm Ngữ lại toàn bộ có thể vì hắn giải đáp. Nghĩ tới đây, Sở Nguyên Thật có chút ý động. Đột nhiên, Sở Nguyên khẽ miệng lộ ra một vòng ý cười, cái này Diệp Tâm Ngữ năng lực trình thám cùng thân phận địa vị tu vi, tất cả đều cực cao, cho tới Sở Nguyên cũng coi nhẹ nàng nữ tử thân phận. Nếu là nữ tử, như vậy Sở Nguyên lại có gì có thể lo lắng, trực tiếp thiên địa âm dương lục vừa lên, 100 điểm độ thiện cảm cũng không phải rồi. Nhưng lại tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên trong đầu truyền ra hệ thống thanh âm nhắc nhở. keng, tuyên bố chi tuyến nhiệm vụ, chinh phục Diệp Tâm Ngữ. Nhiệm vụ nội dung, tại trong vòng 1 tháng, tại không sử dụng tiên địa âm dương lục dưới tình huống, đem Diệp Diệp Tâm Ngữ Hạo cảm thẳng sách đến 100 điểm. Nhiệm vụ ban thượng, đạo cấp tư chất đan một mai, vạn cổ tu du ẩn một khối, chứng thánh đan hai cái. Vạn cổ tu du ẩn, duy nhất một lần tiêu hao tính vật dụng, sử dụng phía sau có thể đè phương viên vạn dặm đứng im thời gian ba cái hô hấp, không phải đạo thần cảnh không thể chống cự. Ta thao, phương viên vạn dặm đứng im ba hơi. Cái này đã cùng quy tắc có quan hệ a. Ta làm sao luôn cảm giác cái này vạn cổ tu du ẩn tuyệt đối có tác dụng lớn. Có cái này nơi tay, Dẫn chương trình đi tiên ma bí cảnh liền có thể có được càng nhiều át chủ bài. Mà ta quan tâm chỉ là nhiệm vụ này bản thân a. Cái này mẹ hắn thế, nhưng là chinh phục ta nữ thần a. Ồ ồ ồ. Thương tâm. Ta nguyện ý dùng ta hết thệ cùng dẫn chương trình trao đổi. Dẫn chương trình, không có khả năng. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 320, tranh đoạt thần viên mục đích. Nên ta hỏi ngươi à? Diệp Tâm nữ cười hắc hắc, sau đó mở miệng nói ra, ta vấn đề thứ nhất, ngươi đến cùng có phải hay không đại năng chuyển thế? Sở Nguyên lắc đầu, "Không phải, ta cũng không phải là chuyển thế chi thân. Vậy sao ngươi quật khởi nhanh như vậy, hơn nữa còn có nhiều như vậy tuyệt thế tướng lĩnh cùng tổ thánh cường giả nguyện ý đi theo ngươi?" Diệp Tâm Ngữ không thể nghe được chính mình trong dự liệu trả lời, hỏi tiếp đến. Sở Nguyên cười ha ha một tiếng, "Có thể là bởi vì ta hơi đẹp trai a." Không chính kinh. Diệp Tâm Ngữ trắng nàng một chút. "Vậy ta hỏi lại một vấn đề, ngươi bộ kia lạnh như băng bộ dáng lạ dạ vở sao? Ngươi chân chính tính cách hẳn là lạ lạ thế nào?" Sở Nguyên nhiều hứng thú hỏi. Diệp Tâm Ngữ nghe vậy, như lưu li con ngươi hẩm đạm một lần, giống như là như muốn tố Bởi vì sư phó đi về sau, cái thế giới này lại ba bảy bên trên đã không có người có thể làm cho ta khuôn mặt tươi cười tương đối. Cái thế giới này đưa Tiễn sư phụ ta, ta liền muốn cùng cái thế giới này là địch. Thế nhưng là, chân chính tôn thương sư phó ngươi chỉ là những truyền thuyết kia bên trong thần linh. Sở Nguyên nhíu nhíu mày, thật sự là một cái làm cho đau lòng người đáng thương người. Thấy chết không cứu, cùng cấp hành hung. Diệp Tâm Ngữ nói xong lời này liền không nói nữa, trầm mặt xuống. Một lát về sau, Sở Nguyên khẽ khẽ thở dài một hơi. Vậy các ngươi tranh đoạt thần viên đến tột cùng là vì cái gì? Sở Nguyên hỏi. Kỳ thật lần này thần viên chi hành sướng tại mấy trăm năm phía trước liền đã chuẩn bị tốt, cho nên chúng ta lần này tới kỳ thật có hai cái mục, một cái là vì thần viên sinh ra lúc chỗ nở rộ Phật quang tẩy lễ, một cái là vì tu phục thần viên. Không đợi Sở Nguyên hỏi lại, Diệp Tâm Ngữ liền phối hợp giới thiệu với hắn lên Phật quang tẩy lễ đến. Phật quang tẩy lễ chính là thần viên sinh ra lúc, cái này phong ấn thần viên linh thạch sẽ vỡ vụn thành vô số khối, mà trong đó tích lũy tháng ngày hấp thu thiên điệu tinh hoa sẽ phóng xuất ra đến, như là màu vàng kim Phật quang, có được tẩy kinh pháp tụy, tăng lên tư chất, cường đại tu vi công hiệu. Kỳ thần hóa ngọc khí cũng chính là vì kích phát những thứ này Phật quang công hiệu, cho nên sớm tại mấy trăm năm phía trước, mỗi nhà mang theo hóa ngọc khí số lượng liền đã quyết định. Mà đi qua trong ta gia tộc Câm Dương sư dự đoán, thần viên sinh ra về sau, cường đại thần tính sẽ đem hoa quả sơn hóa thành một thế giới nhỏ, mà tại bên trong thế giới nhỏ này tràn đầy vô tận Phật quang, Phật quang tất cả đều giấu ở linh thạch mảnh vỡ bên trong, chỉ có đạt được số lượng nhất định Phật quang, mới có thể nhìn thấy thần viên hoặc là rời đi tiểu thế giới này. Các ngươi đối với cái này cũng không chắc chắn lắm. Sở Nguyên nghe ra Diệp Tâm Ngư trong miệng không xác định ý vị. Diệp Tâm Ngư gật gật đầu, hồi đáp, đây là đương nhiên. Dù sao cái này đại thế giới chỉ có cái này một cái thần viên, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai, không cách nào tham khảo, chỉ có thể dự đoán. Nhưng là chúng ta cũng có thể xác định, thần viên sinh ra về sau, cái thế giới này sẽ đi vào một cái thời đại mới. Mà đạt được Phật quang càng nhiều, như vậy tại cái này thời đại mới bên trong liền sẽ so cái khác cùng một thời đại người nợ dụ càng nhiều hà quang. Cho nên trừ chúng ta, có thật nhiều đại thế giới người cũng đã dục dịch sợ nguyên nhíu mày, hắn coi là chỉ có cái này bảy cái thế lực, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy ẩn tàng thế lực trong bóng tối tùy thời mà động. Vậy bọn hắn nên làm gì tham dự Phật quang thu hồi được? Sở Nguyên hỏi, Diệp Tâm Ngữ hỏi lại Sở Nguyên, ngươi bây giờ có phải hay không còn cho rằng hiện tại thế lực nào cường đại hay không, hay là quyết định bởi với hắn nội tình cùng lịch sử. Sở Nguyên nghi hoặc, chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Tâm Ngữ thở dài một hơi, nặng nề nói ra, từ khi Trư Thần giáng lâm, liền đã không phải là. Hiện tại vô số nhà tộc cùng thánh đỉnh cường đại hay không, chỉ cùng bọn hắn cho hiến tế thần linh cường đại hay không có quan hệ. Bởi vì những cái kia viễn cổ thần linh, bọn hắn lực lượng đủ để không nhìn vài vạn nam gia tộc tích lũy nội tình. Tốt, ta muốn hỏi cái thứ hai vấn đề. Cả đưa hai cái tổ thánh đệ thập nhị trọng cảnh cường giả tối đỉnh cùng ngươi ra sao quan hệ? Diệp Tâm nữ hỏi vấn đề này thời điểm, nàng biểu lộ rất nghiêm túc. Bọn hắn xem như, ta thị vệ a. Sở Nguyên đương nhiên không có khả năng, nói cho nàng đây là hệ thống triệu hoán đi ra, căn bản là không có cách nào cùng nàng giải thích loại vấn này. Với lại cái hệ thống này triệu hoán đi ra đồ vật vốn là có thể coi như hắn thị vệ a, như thế nói cũng không có lông bạch a. Có thể ngươi một cái tiểu thế giới người, đến tụt cùng là từ đâu thu hoạch được mạnh mẽ như vậy cường giả làm ngươi thị vệ. Diệp Tâm nữ có chút không tin. Với lại theo ta phát hiện, ngươi hai cái này thị vệ Giống như cùng chư thần có chút quan hệ. Diệp Tâm Nữ do do dự dự nói ra không? Quan hệ thế nào? Sở Nguyên hơi nghi hoặc một chút. Diệp Tâm Nữ trầm mặc một lát mới chậm rãi nói ra, "Ta gặp qua những thần linh kia giống như, nhận biết ngươi thì vệ." Với lại nhìn thấy hắn rất kinh ngạc, Sở Nguyên chỉ cảm thấy có một đạo linh quang từ trong đầu hắn thoáng hiện, có chút vấn đề hắn rốt cục có thể nghi rõ ràng. Hắn rốt cuộc biết gần nghe được chư thần đến toột cùng là cái gì, những cái tiết chư thần khả năng liền là buổi sáng thời đại hồng hoang nhân vật. Không phải tại sao có thể có giống quan thế âm bổ tát hành vi la tuyết đầu mùa. Không phải như thế nào lại có Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không xuất thế như thế nào lại có nhận biết thông thiên giáo chủ người, tất cả những thứ này đều chỉ hướng một cái chớ tướng. Cái thế giới này bắt đầu cùng thời đại Hồng Hoang trùng hợp, mà thượng cổ Hồng Hoang thời đại tiên nhân thậm chí thánh nhân lại có rất nhiều đều tồn lưu lại, sau đó không biết bởi vì nguyên nhân gì, bọn hắn khả năng mất đi chính mình cường đại thân thể, chỉ để lại chính mình thần thức, vậy liền dẫn đến bọn hắn phải đi tìm kiếm thân thể. Mà nếu như là lời như vậy, như vậy hết thảy liền đều nói đến thông, Sở Nguyên Đầu cảm giác mình tâm tình có chút nặng nề, bởi vì nếu như dựa theo hắn dạng này suy nghĩ, như vậy hắn địch nhân đem không phía trước tương đại, thậm chí cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng những cái này từ bộ sao, không có khả năng. Ta mấy người thị vệ kia là từ vừa ra bí cảnh chúng được đến hai sợi cường giả thần hồn, ta giúp bọn hắn tìm tới nguyên lai mình vỡ vụn thân thể, đồng thời giúp bọn hắn chữa trị, cho nên bọn hắn lựa chọn đi theo ta." Sở Nguyên giải thích nói. "Ân, vậy ngươi đối bọn hắn độ trung thành có tự tin sao?" "Bọn hắn chẳng lẽ sẽ không." Diệp Tâm ngữ nhẹ nhàng nói. Sở Nguyên ngẫm lại, tràn đầy tự tin nói ra, "Sẽ không, ta tại giúp giúp bọn hắn chữa trị thân thể thời điểm, ở bên trong đánh xuống một dấu ấn, có thể giúp giúp ta khống chế bọn hắn." Quả nhiên cũng rất bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể trả lời như vậy lấy dịệp tâm ngữ trong lòng hoài nghi cùng lo lắng. "Vậy ngươi còn có vấn đề sao?" Dịệp Tâm ngữ hỏi. Sở Nguyên Miết miệng cười cười, "Còn có một vấn đề cuối cùng." "Cái gì?" Sở Nguyên lộ ra một thanh hàm răng trắng, hướng hỏi, "Ngươi muốn Chu Thần sao?" Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 321 Sở Nguyên kế hoạch Chu Thần. Nghe được Sở Nguyên hướng hỏi thanh âm, Dịệp Tâm ngữ trong lòng đột nhiên nhảy lên bắt đầu. "Chu Thần, vẫn phải biết sư phụ mình bị người gạt bỏ thần thức về sau, nàng cũng nghĩ qua Chu Sắt những cái kia vốn là hẳn là chết tại thượng cổ thần linh." Nhưng mà, thần dù sao cũng là thần, tu sĩ mạnh hơn lớn, hắn cũng bất qua có thể đến tới Tổ Thánh đệ thập nhị trọng cảnh. Lại hướng phía sau không đường có thể đi, lại thế nào đối kháng thần linh? Diệp Tâm Ngữ cũng là gặp qua thần linh thực lực chân chính, tiện tay một kích, sụp đổ sân hạ, tính đấu lệch vị trí, ngang qua bên trên của cổ uy ép trực tiếp nhường trong nội tâm nàng sản sinh không thể chống cự suy nghĩ. Chẳng biết tại sao, làm cái này nàng nguyên bản nghe bắt đầu hư vô mờ mịt từ ngữ, từ người thiếu niên trước mắt này trong miệng nói ra thời điểm, nàng đột nhiên có một loại ảo giác. Chỉ cần thiếu niên này muốn chu thần, như vậy thần liền không thể không chết. Dù là hắn là sống mấy triệu năm thần linh, thiếu niên này, vị trí đều là kỳ tích, thiếu niên này, nuôi kiếm chỉ đều là vương thổ, thiếu niên này, muốn giết người, cuối cùng thành xương khô, thiếu niên này, cửu ngũ chí tôn, trời sinh đế vương, vô luận thần ma yêu quỷ, một câu, lập tức túi đầu xương thần, 20 tốt, vậy ta liền muốn nhìn xem ngươi làm sao chu thần. Diệp Tâm Ngư đột nhiên tách ra một cái không phía trước sán lạn nụ cười, phảng phất nguyên ngông mỹ lệ tinh hà, tại cái nụ cười này trước mặt đều nuốt ảm đạm xuống. Diệp Tâm Ngư, độ thiện cảm 30. Ta còn cái gì cũng không làm đâu, làm sao lại nhiều 30 độ thiệt cảm. Sở Nguyên trợ khóc trợ cười. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết ngươi kế hoạch sao? Ngươi thật chẳng lẽ cho là ngươi có thể đánh thắng chúng ta cái này rất nhiều thế lực liên thủ?" Diệp Tâm Ngữ vạn phần không giải thích nói. Nói xong câu đó, Diệp Tâm Ngữ lại vội vàng nói, "Ta có thể phát xuống thiên đạo lời thề, tuyệt đối không đưa ngươi vừa rồi nói với ta tất cả lời nói, cùng ngươi lần này chuẩn bị kế hoạch, nói cho bất luận kẻ nào, như làm trái này lời thề, nguyện nhận tiên lôi giáng thân, vạn thế không được luân hồi." Sở Nguyên nắm lại, dù sao hắn cũng hẳn là đối với tương lai mình lao bá tiến nghiệp một điểm, cho nên dặn lược nói tóm tắt nói ra, "Ta kế hoạch đầu, liền là âm thầm châm ngòi, đảo loạn thế cục, độc nước bẻo cổ." Sau đó bị các ngươi phát hiện là ta làm về sau, chờ các ngươi đến liên thủ tiến đánh ta. Về sau ta sẽ liền đưa các ngươi dẫn tới ta đã sớm bố trí xong một cái đại trận bên trong, sau đó chém chết tất cả các ngươi. Diệp Tâm Ngư nghe trường lớn đôi mắt đẹp, ngươi có cái gì tự tin một cái người lớn có thể cho chúng ta toàn quân bị diệt. Thần cấp Thẩm Dương sư tăng thêm không dưới ở tại 10 tên tiên cấp Thẩm Dương sư, cộng đồng liên thủ bố trí xuống đại trận dung hợp hai loại thượng cổ thần linh sáng tạo tuyệt thế trận pháp còn có hơn 2000 tên cổ tiên cánh chiến. Sĩ bọn hắn có được có thể đem tổng thể hợp làm một thể năng lực, liên thủ bắt đầu có thể đối với kháng tổ thánh đỉnh phong còn có hai cái có thể so với tổ thánh đệ thập trọng cảnh cường giả tối đỉnh, một người có vô thượng sát đạo, một người có được vương bá chi khí còn có 72 tên nửa bước tổ thánh cảnh thích khách mỗi cái đều phối hữu thiên ngoại vẫn thạch chế làm, có thể tùy tiện xuyên phá tổ thánh cảnh hộ thân chân nguyên chủ thủy hai tồn tổ thánh đệ. Thập nhị trọng cảnh đỉnh phong cường đại thị vệ còn có ta đại sở thánh đỉnh dung hợp toàn bộ hàng cổ đại thế giới khí vật lực lượng còn có ngươi cái này, nội ứng bọn hắn cái này lại không toàn quân bị diệt, chẳng phải quá có lỗi với ta dụng tâm lương khổ. Sở Nguyên cười ha ha. Ngay cái này từng bước từng bước gác chủ bài liên tiếp hiện lộ, diệp tâm ngự giếng cổ không sóng nổi lòng cũng chấn kinh tới cực điểm, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy khó có thể tin thần sắc. "Ngươi, vậy mà chuẩn bị như thế nhiều át chủ bài." Khiêm tốn một chút, Sở Nguyên Mây trôi nước chảy nói ra, trực tiếp gian bên trong người xem kinh hãi không thôi. "Muội nó rảnh rảnh lao lao, thân cơ dẫn chương trình tại tuyến trang bước. Đây cũng quá nguy như bậc a. Tà tao, đây chính là đế vương quyền thuật chỗ cường đại sao?" Ta đột nhiên vì thế lực này đồng tình bắt đầu. "Đáng thương a, trọng dẫn chương trình đúng vậy a, đúng vậy a." chỉ có thể vì những thứ này cùng dẫn chương trình sản sinh mâu thuẫn thế lực cầu nguyện. Nguyện các ngươi lên đường bình an, nguyện thiên đường không có dẫn chương trình. Ha ha ha ha ha ha. Dẫn chương trình, ta như thế dụng tâm lương khổ, liền hỏi ngươi nhóm cảm giác không cảm động. Vô Phong Thánh đỉnh đến đây đưa tin, không dám động, không dám động Thanh Nguyên Thánh đỉnh đến đây đưa tin, không dám động, không dám động. Sở Nguyên cũng là hảo khí vượt mây, thời đại mới sẽ đến, vậy liền thông qua cái này một lần quyết đấu, thông qua cái này từng kiện đại lễ, để cho mình danh tự vang vọng đến thượng cổ hồng hoàng a. Vậy cái kia chút nút trong bóng tối thế lực làm sao bây giờ Diệp Tâm Ngữ nghe Sở Nguyên nói xong hắn những thứ này ác chủ bài về sau, đơn giản bội phục đầu rạp xuống đất. Nhưng là hắn dù sao cũng tâm cảnh viễn siêu thường nhân, rất nhanh liền nghĩ đến lỗ thủng. Nghe được Diệp Tâm Ngữ lời nói, Sở Nguyên cũng trầm mặc xuống, hắn nguyên lai like coi là lần này tranh đoạt chỉ là vô cùng đơn giản một trận chiến đấu, hắn coi là trừ chính mình không ai biết linh thạch này ở bên trong Tôn Ngộ không đến tốt cùng đến cỡ nào tiền, cho nên hắn trong kế hoạch căn bản là không có nghĩ đến lần này thần viên tranh đoạt, toàn bộ 3000 bên trong thế giới thế lực lớn vậy mà đều hành động bắt đầu, thần viên hiện, thế giới loạn, mưa gió nổi lên nguòi có ý kiến gì hay không? Sở Nguyên nắm lại, quyết định tham khảo một chút Diệp Tâm Ngư ý nghĩ, dù sao là 847 lời nói trong lòng đã đưa ra vấn đề này, sau đó nói rõ nàng khẳng định suy nghĩ một lần vấn đề này. Sự thật chứng minh, Sở Nguyên đoán không sai, Diệp Tâm Ngư suy nghĩ kỹ một chút, từng chữ nói ra nói. Mượn dao giết người, đuổi hổ giết sói, vậy ông đập lưng ông, chạm thảo trừ can. Sở Nguyên khẽ giật mình, này làm sao cùng hắn vừa muốn phương pháp không sai bị lắm. Nói rõ chi tên nói. Sở Nguyên cười cười. Diệp Tâm Ngư nhẹ nhàng khục một tiếng, xử lý cú họng, mới chậm rãi nói, mượn dao giết người dĩ nhiên chính là chưa đã hiện thân những thế lực này đâu, giết nút trong bóng tối thế lực người. Xua hồ nuốt sói thì là rất nhiều thế lực làm tổng thể, đem sát binh, tướng sát sĩ, lớn, cỡ rất hết nhỏ cỡ, chúng ta lại cầm tử vào cuộc, một chiêu tướng quân. Vậy ông đập lưng ông không cần ta nhiều lời, mặc kệ là bức hay là dẫn, tóm lại muốn để còn lại người toàn tiến vào ngươi trận pháp, dù là không thể đánh giết, liền là khốn cũng phải đem bọn hắn vây chết ở bên trong. Trảm thảo trừ căn. Người thảo a." Diệp Tâm Nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, đem thân thể tựa ở đại thụ một bên, lẳng lặng mà nhìn xem Sở Nguyên. Như thế nào mượn đao giết người xua hồ nuốt sói? Sở Nguyên tiếp tục hỏi tự nhiên là nhờ vào Phật Quang. Ngươi phải biết, không có vĩnh hằng đồng đội, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Diệp Tâm Ngữ thở dài một hơi mặn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 322, mượn dao giết người. Phạm La lần này tham dự vào thần nguyên tranh đoạt thế lực, tất cả đều đối với Phật Quang một chuyện có chỗ hiểu, điều này sẽ đưa đến bọn hắn tất nhiên sẽ bởi vì tranh đoạt Phật Quang mà sản sinh ma sát, mà chúng ta chỉ cần làm một chút nho nhỏ hưởng, nhường ma sát thăng cấp, tiến tới sạn sinh chiến tranh. Diệp Tâm Ngữ hai tay vây quanh ngực phía trước, hướng hồ nói ra. Tốt, vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Sở Nguyên tranh thủ thời gian một câu đem cái này khá là phiền toái nhiệm vụ giao ra. "Ngươi." Diệp Tâm Ngữ đột nhiên nhướng mày. Sở Nguyên mặt không đỏ tim không đập cười ha ha một tiếng, "A ha, đây không phải tiến nhiệm ngươi sao? Thần viên thuộc về ta có thể không cùng ngươi tranh, nhưng là Phật quang chúng ta nhất định phải chia đều, với lại ngươi phải đáp ứng ta tại sau đó chu thần thời điểm, đem ra tộc bọn ta cái kia giao cho ta đến xử trí. Đây là ta duy nhất điều kiện." Diệp Tâm Ngữ thở dài một hơi. "Tốt." Sở Nguyên một tiếng trả lời đặt vững lần này song phương hợp tác cơ sở. Mà vô số hoặc ở ngoài sáng bên trong hoặc trong bóng tối, hoặc là vì tranh đoạt thần viên Hoặc là vì tranh đoạt Phật quang vô số thế lực, cũng không biết, từ giờ khắc này vận mệnh bọn họ liền đã nhất định, không phải chết tại thế lực hắc trong tay, liền là chết tại Sở Nguyên trong tay, cái này một lần thần viên chi tranh, trừ Diệp Tắc Ngữ, còn lại tất cả mọi người là một con đường chết. Một hồi ta sẽ trở lại Diệp gia, nói cho bọn hắn ta đối với ngươi sử dụng nhất thần thuật, đã xác định việc này không phải ngươi gây nên, mà là âm thầm một ít thế lực làm ra. Diệp Tắc Ngữ nói xong một câu cuối cùng lời nói, liền quay người rời đi nơi này. Còn lại những thứ này liền giao cho ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Một lát về sau, đông đảo thế lực kinh ngạc phát hiện Mấy bạn khí thế hùng hùng người diệp ra vậy mà chỉ ở nơi này đợi không đến 2 phút đồng hồ, liền toàn thành viên rời đi. Cuối cùng là vì cái gì? Bọn hắn không phải là muốn đối sợ nguyên bọn người động thủ sao? Đây là tất cả thế lực nghi ngờ nhất vấn đề. Nhanh đi điều tra, đại sở thánh đỉnh cùng diệp gia đến tụt cùng nói những gì, người diệp gia lại vì sao muốn lui binh? Tại vô số trong thế lực, tất cả cao tầng đối với mình cấp dưới nói tất cả đều là câu nói này. Theo sau vô số thế lực, bọn hắn ám tử liền đều toàn bộ khởi động, bắt đầu điên cuồng đi điều tra, bọn hắn cao tầng muốn biết bí mật này. Nhưng lại là làm bọn hắn kinh ngạc phát hiện, vốn cho là hẳn là tốn công tốn sức mới có thể đạt được cực nhỏ tin tức, nhưng là hành động lần này lại ngoài ý muốn to lợi. Hết thảy nguyên vì đều là bởi vì, Diệp Tâm Ngự trở lại Diệp gia về sau, trực tiếp đối với Diệp gia đám người nói ra sự thật chân tướng. Nguyên lai like cái này cát, đều là cái khác nút trong bóng tối đại thiên thế giới thế lực gây nên, tất cả những thứ này nguyên lai like chỉ là vì yếu bất bọn hắn những thế lực này thực lực. Để âm thầm thế lực này có thể tại lần này thần viên chi tranh đạt được càng lớn lợi ích. Biết được cái này chân tướng về sau, người Diệp gia giận tím mặt, trực tiếp đem tin tức này tung ra ngoài, với lại thế nói, nhất định phải tìm ra âm thầm đánh lén bọn hắn người Diệp gia thế lực. Sau đó dạy bọn họ đều đem ra công lý, cùng lúc đó, vô số ám tử nhóm đem tin tức này truyền về gia tộc Va Tomon, từng cái thế lực cao tầng cũng là toàn bộ tức giận, nhao nhao hạ lệnh bắt đầu tìm ra âm thầm đánh lén người, giờ khắc này, toàn bộ đại sở cũng bắt đầu loạn, mỗi ngày không biết có bao nhiêu. Lúc trong bóng tối, chỉ là vì kiếm một chén canh vô tội thế lực bị tìm ra, sau đó nhận cái này mấy thế lực lớn tàn khốc trấn áp, cuối cùng toàn quân bị diệt. Mà một lúc sau, đã có mấy chục cái thế lực nhỏ đã tại trận này đại thanh rửa bên trong toàn quân bị diệt. Theo đạo lý nói, những chuyện nhỏ nhặt này vốn không hẳn là bại lộ nhanh như vậy. Dù sao bọn hắn tất cả đều không phải tại chính mình sân nhà, ám tử có tác dụng kỳ thật không lớn bao nhiêu. Mà tất cả những thứ này nguyên nhân đương nhiên là trong đó có đời tay, mà cái này đẩy tay chính là Sở Nguyên 3000 Thương hội, hắn đã sớm chuyển tin trở về nói cho Thẩm Vạn Tam, nhường Thẩm Vạn Tam toàn quyền giúp đỡ tất cả thế lực lớn tìm kiếm âm Thẩm dấu ở đại sở lực lượng đây chính là mượn dao giết người cơ hội tốt. Thậm chí Thẩm Vạn Tam linh cơ khế động, cùng Sở Nguyên thương lượng về sau, đem nguyên bản thuộc về đại sở Thánh đỉnh lại cự không nghe theo mấy cái ngoan cố tông môn trực tiếp cũng làm làm âm Thẩm thế lực báo cho Diệp gia cùng Vô Phong Thánh đỉnh các loại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sở Thánh đỉnh cơ hồ bị vệnh lên ba thước. Vô số nút trong bóng tối thế lực, hoặc là bởi vì lần này thần biên chi hành mà tới, hoặc là đối với đại sở thánh đỉnh sớm có ngập ngẽ, đều không ngoại lệ nhau nhau bị nhổ tận gốc. Mà dần dần, tất cả thế lực lớn cũng phát giác có chút không thích hợp. Sao có thể có nhiều như vậy thế lực đến tham dự đối bọn hắn đánh lén, bọn hắn những ngày này tiến đánh thế lực, thêm bắt đầu tổ thánh đã có gần 50 vị, dạng này lực lượng nếu như liên hợp lại đến tiến đánh bọn hắn, vậy bọn hắn bất luận cái gì một nhà đều là hoàn toàn chống đỡ không được. Mà liên tại vô phong thánh đỉnh chờ cái này, mấy thế lực lớn bên trong nghi hoặc thời điểm, Thẩm Vạn Tam vừa tối bên trong liên hợp còn thừa mấy chục cái âm thầm thế lực nhỏ đem bọn hắn liên hợp đến cùng một chỗ. Nguyên bản cái này mấy chục cái thế lực nhỏ ban đầu là không muốn liên hợp, nhưng là vô phong thánh đỉnh bọn hắn giết quá ác, trực tiếp đem mấy cái này thế lực nhỏ dọa thành chim sợ cánh cong. Lấy về phần bọn hắn bây giờ nghĩ đều không phải là có thể lại thần viên chi tranh, bên trong kiếm một trận canh, bọn hắn muốn đều là làm sao còn sống rời đi đại sở thánh đỉnh, trở lại gia tộc mình. Dù sao bây giờ muốn rời đi đã rất khó. Cái này mấy thế lực lớn rõ ràng liền là căn cứ tha giết lầm, không dung tha nguyên tắc, chỉ cần ai dám trong lúc này tự tiện thoát đi đại sở thánh đỉnh Vậy ai liền là cực kỳ có hiềm nghi cái kia, trực tiếp sáu đại thế lực liên thủ giết qua đi, liền hỏi ngươi sợ hay không, nhưng là không chạy lời nói, khoảng 40 cái thế lực đã hủy diện, ai biết ngày mai có thể hay không đến phiên chính mình. Thật sự nếu không liên hợp phản kháng sớm muộn sẽ chết, còn không bằng cùng nhau liên thủ cầm vũ khí nổi dậy, nếu như đem cái này mấy thế lực lớn tiêu diệt, dù sao đây cũng là chuyển thừa mấy chục vạn năm thế lực to lớn, chỉ là một lần phổ thông hành động bên trong, hắn nhóm mang ra bảo vật cũng tuyệt đối đổi bọn hắn điểm. Câu phú quý trong nguy hiểm, huống chi sinh tử an nguy, đã lựa xém lông mày, lại không liên thủ chẳng lẽ chờ chết, cho nên rất nhanh một cái tên là tứ phương liên minh thế lực to lớn xuất hiện tại đại sở thánh đỉnh hoàn cảnh bên trong, cái này tứ phương liên minh tụ tập hơn 30 cái thế lực nhỏ, tổng cộng có 2 cái có thể so với vô phong thánh đỉnh cường đại gia tộc gia nhập, trực tiếp thế mạnh áp đảo, cùng 6 đại thế lực đánh cái lực lượng ngang ngửa cơ, nghe từng đạo chiến báo bị phí hiên, đưa vào chính mình phòng thúc, Sở Nguyên đơn giản vui lượa hoa, lúc này mới không đến năm ngày, đã có gần hơn 70 cái âm thầm dấu ở đại sở thế lực toát ra mặt nước, mà cái này hơn 70 cái thế lực bên trong, đã có hơn phân nửa tại 6 đại thế lực liên thủ phía dưới toàn quân bị diệt. Mà về sau tứ phương liên minh thành lập, cho sáu đại thế lực mang đến áp lực cực lớn, sáu đại thế lực dần dần bắt đầu xuất hiện tương vong. Mạn Cúc tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 323, tổn thương nặng nề. Báo cáo bị hạ, tại cái này 5 ngày bên trong, đầu tiên là sáu đại thế lực đối với cái này vô số âm thầm thế lực nhỏ tiến hành 8 lần thanh trừng, hậu thế mới thành lập tứ phương liên minh, đối với sáu thế lực lớn tiến hành 5 lần phản kích. Sở Nguyên chỗ phòng chúc bên trong, Bạch Khởi cung cung kính kính quỳ trên mặt đất, một bên nhìn xem trong tay tri báo, một bên cho Sở Nguyên cung cung kính kính báo cáo. Tại cái này trong vòng 5 ngày, thế lực khắp nơi tổn thất bao nhiêu sinh lực. Sở Nguyên mở miệng hỏi một cái nhất vấn đề mấu chốt, dù sao mượn dao giết người liền là cho mượn địch nhân cao giết địch người người, hắn nhưng phải nhìn thấy người chết a, đó mới tính toán thành công. Nghe được Sở Nguyên chất hỏi, Bạch Khởi trong mắt cũng tuôn hướng một vòng lửa nóng thần sắc. Báo bại hạ, cái này 5 ngày trong loạn chiến, đã có 32 cái thế lực nhỏ toàn quân bị diệt, 15 cái thế lực nhỏ chỉ có thể kéo dài hơi tàn một chỗ hành động sưởi ấm, 29 cái thế lực nhỏ thương vong không lớn, mà 6 đại trong thế lực, Thanh Nguyên Thánh Đỉnh cùng Động Tiên Thánh Đỉnh tổn thương nhất là nghiêm trọng, có một nửa cường giả vẫn lạc. Vạn Bang Đại Thế giới cùng Vạn Kiếm Cốc thứ hai, có một nửa cường giả thụ thương, 1 phần 3 cường giả vẫn lạc. Nhưng kỳ quái là, Vô Phong Thánh đỉnh cùng Diệp Gia phảng phất đối với những thế lực nhỏ này kỉu hận cũng không lớn, tiêu diệt toàn bộ thời điểm chỉ là làm dáng một chút, mà gặp tứ phương liên minh phản kích về sau, cũng là vừa đánh vừa lui. Cho nên thương vong cũng không lớn, mỗi phe thế lực có lẽ chỉ có 2, 3 người vẫn lạc. Sở Nguyên nghe đến đó, tự nhiên minh bạch Diệp Gia 490 làm như vậy nguyên nhân, đương nhiên Diệp Tâm ngữ không có khả năng đem hai người bọn họ nói chuyện cáo chi dịp ra, hẳn là cho bọn hắn nói cái khác cái gì. Ta là trực tiếp dùng địa vị ép buộc bọn hắn tại trận này, loạn đấu bên trong không đi dùng ra toàn lực, lấy bảo tồn thực lực. Nhưng là, Vô Phong Thánh Đình làm như vậy nguyên nhân coi như đáng giá suy nghĩ sâu xa, bọn hắn khẳng định là không thể nào biết Sở Nguyên cùng Diệp Tâm ngư kế hoạch. Vậy bọn hắn còn có thể sớm dự liệu được đây chỉ là một trận âm mưu, vậy cũng chỉ có thể là Vô Phong Thánh Đình bên trong có tâm kế qua ở tại thượng nhân người lãnh đạo. Hà Vy Dạ, Sở Nguyên có trực giác, cái này dầu có tâm kế người lãnh đạo hẳn là Hà Vy Dạ, xem ra cái này Hà Vy Dạ sát thực không phải một cái ăn chơi thiếu gia, khẳng định là có mấy phần bản sự. Nhưng chỉ vẻn vẹn dạng này còn không thể nhường Sở Nguyên đưa nó để vào mắt, bởi vì Sở Nguyên cùng Diệp Tâm Ngữ kế tiếp còn có 3 bước kế hoạch, nếu như Hạ Vi Dạ toàn bộ nhìn tấu đồng thời biến uy thành ăn lời nói, đó mới có thể chân chính nhường Sở Nguyên đem Hạ Vi Dạ làm cùng một cấp bậc đối thủ. Tổ thánh cảnh cường giả chết bao nhiêu? Sở Nguyên hướng hỏi, liên phảng Phật Phật tổ thánh cảnh cường giả trong mắt hắn cũng bất quá liền như là từng khỏa dao cải trắng. Mà nghe được Sở Nguyên hỏi vấn đề này, Bạch Khởi thanh âm có chút run rẩy, dù sao tin tức này quá mức kinh người, Bạch Khởi nâng lên âm điệu, cảm thán nói: "Ta tòng quân nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua thảm liệt như vậy chiến tranh." 13 cuộc chiến tranh về sau, tổ thánh cường giả tử thương vô số, liền ngay cả tổ thánh cảnh cường giả cũng vẫn lạc tròn vẹn 63 vị. Trong đó tổ thánh đệ thập trọng cảnh trở lên đều có 3 vị. Liền ngay cả một cái lớn một chút thánh đỉnh khả năng đều không bỏ ra nổi như thế nhiều tổ thánh cảnh cường giả. Cái này một lần không chỉ có là vô số thế lực nhỏ, liền ngay cả vô phương thánh đỉnh cấp loại 6 đại thế lực cũng toàn bộ đại thương nguyên khí. Ha ha, tốt, vậy liền có thể bắt đầu ta bước thứ hai kế hoạch. Sở Miên cười ha ha. Theo sau, hắn bóc nát trong tay mình một khối lá cây hình dáng ngọc thạch, đây là diệp tâm ngữ cho Hàn Tí Vật. Phạm la một cái kế hoạch hoàn thành. Hắn liền bắt nạt đối ứng tính vật, như thế Diệp Tâm Ngư liền có thể cảm giác được. Theo sau hắn liền sẽ nhờ vào Diệp Gia ra lực lượng, đến tiến lên bước kế tiếp kế hoạch tiến hành. Không thể lại như thế mang xuống, chúng ta trực tiếp giảng hóa ngọc khí đầu nhập linh thạch a. Tại Diệp Gia chiến hạm pháp bảo bên trong, Diệp Tâm Ngư đối với Diệp Gia mọi người nói, thế nhưng, đại bộ phận hóa ngọc khí đều bị những thứ này đáng hận thế lực nhỏ âm thầm chống đi, hóa ngọc khí không đủ lại thế nào giúp đỡ thần viên xông phá phong ấn? Một cái Diệp Gia nhìn lên đến Đức Cao vọng trọng lão giả hỏi, Giới lão, điểm này người có thể yên tâm. Dù sao những cái kia thế lực nhỏ cũng là vì tranh đoạt Phật quang, nếu như Hóa Ngọc khí không đủ dẫn đến Phật quang không thể thả ra, như vậy bọn hắn chẳng phải đến không một lần sao?" Diệp Tâm Ngữ cười cười nói ra. Cái kia đức cao vọng trọng lão giả tên là Diệp Lạc, tại Diệp gia trong trưởng lão hội cũng là vô cùng có địa vị, là Diệp gia chuyến này bên trong hai vị tổ thánh đệ thập nhất trọng cảnh cường giả thứ nhất. Chỉ gặp Diệp Lạc nghe xong Diệp Tâm Ngữ lời nói, nhíu nhíu mày nói ra, lời nói trong lòng, những cái kia thế lực nhỏ chật này đã bị giết thành chim sợ cánh cong, lại thế nào dám mục lộ ra Hóa Ngọc khí. Giời lão ngươi suy nghĩ nhiều, những thế lực nhỏ này hoàn toàn không cần bại lộ a trực tiếp vụng trộm đi đem Hóa Ngọc khí đầu nhập linh thạch, sau đó không phải. Làm Diệp Tâm Ngữ nói lời này thời điểm, hắn biết, Sở Nguyên khẳng định sớm đã đem Hóa Ngọc khí đầu nhập linh thạch. Vậy chúng ta muốn hay không? Hiện tại ẩn tàng tới đó, nhìn xem đến tụt cùng là cái nào thế lực nhỏ đánh lén chúng ta. Diệp gia trong đội ngũ, một người trẻ tuổi hai mắt sáng lên, thốt ra. Diệp Tâm Ngữ xem thường liếc hắn một cái, lạnh lùng nói ra, ngươi cho rằng những thế lực nhỏ này nghĩ không ra chúng ta suy nghĩ, chỉ sợ những thế lực nhỏ này đã sớm tại vừa mới bắt đầu bị thanh chức thời điểm cũng đã đem Hóa Ngọc khí đầu nhập linh thạch đi, tự cho là thông minh. Người kia trực tiếp bị Diệp Tâm Ngữ ngượng nghẹn được sủng lái đỏ một trận mà xanh một trận mà. Vậy chúng ta bây giờ? Diệp Lạc thanh âm giản mua truyền ra. Diệp Tâm Ngữ ngậm lại, dù không thể nghi ngờ giọng nói, nói ra, lập tức lên đường, tiến về Hoa Quả Sơn Linh thành chỗ, tham dự tranh đoạt Phật quang. Vâng. Đám người cùng kêu lên trả lời. Cùng lúc đó, Vô Phong Thánh đỉnh chiến hạng pháp bảo bên trong cũng xuất hiện cực kỳ tương tự một màn. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn sớm như vậy đi sao? Một cái Vô Phong Thánh đỉnh lão giả hỏi. Hà Vi Dạ bất đắc dĩ thở dài một hơi, kỳ thật muốn ta nói a, chính là chúng ta hiện tại đi đều có chút muộn theo sau, Vô Phong Thánh Đỉnh người tranh thủ thời gian lên đường, Mực Chiến Hạm màu đen phát bảo, trực tiếp xông lên mây xanh, hướng về Hoa Quả Sơn phương hướng tiến lên. Bởi vì Hà Vi Dạ lời nói, Vô Phong Thánh Đỉnh đám người cũng là cực kỳ lo lắng, trực tiếp đem Chiến Hạm Pháp Bảo mã lực mở tối đa, như là một đầu màu đen như mực cá lớn, cực kỳ linh hoạt tại cái này trong màn đêm ra sức tiến lên. Bất quá một cái giờ, Vô Phong Thánh Đỉnh Chiến Hạm Pháp Bảo liền đi thẳng tới Hoa Quả Sơn trên không. Nhìn, đó là diệp ra Chiến Hạm Pháp Bảo Vô Phong Thánh Đỉnh chiến hạm Pháp Bảo bên trong, một cái mắt sắc tộc nhân trực tiếp phía trước cách đó không xa, một cái màu xanh sẫm chiến hạm Pháp Bảo đã hạ xuống Hoa Quả Sơn trên lục địa. Giờ này khắc này, người Diệp Gia đã chậm rãi từ chiến hạm Pháp Bảo bên trong đi tới. Mà mới vừa ra tới, liền phát hiện trên bầu trời Vô Phong Thánh Đỉnh, người Diệp Gia biến sắc, nhanh hạ xuống, đoạt tại trước mặt bọn họ. Hà Vi Dạ lo lắng hô: "Thiên nhanh đi, đừng để bọn hắn vượt qua ta nhóm." Diệp Lạc giống to một tiếng. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 324: Sư hổ nuốt sói chỉ gặp người diệp gia cùng vô phong thánh đỉnh đám người dành trước sở phía sau phóng tới cách thánh thạch khoảng cách thêm gần địa phương. Mà liên tại bọn hắn dành trước sở phía sau đồng thời, Hoa Quả Sơn bên trên, Thanh Nguyên Thánh Đỉnh, Động Thiên Thánh Đỉnh, Vạn Bang Đại Thế Giới, Vạn Kiếm Cốc cùng vô số thế lực nhỏ cũng ùn ùn kéo đến. Sở Nguyên Đại Khải quét mắt một vòng, nhíu mày, hắn vậy mà còn chưa phát hiện thần bí thiên cung người áo đen. Tính toán, chúng ta cũng đi vào đi. Sở Nguyên ra lệnh một tiếng, Bạch Hởi, Lý Nguyên Ba cùng Phí Hiên gấp đi theo phía sau hắn, cũng phóng tới linh thạch chỗ phương hướng. Dù sao Sở Nguyên bọn người vốn là khoảng cách linh thạch rất gần, cho nên bọn hắn vừa mới phát lực, liền vượt qua Thanh Nguyên Thánh đỉnh nhóm thế lực, trực tiếp trở thành trừ diệp gia cùng vô phong thánh đỉnh bên ngoài, nhất giựt vào phía trước một phương. Vượt qua phía trước cái kia bốn cái thổ dân. Động Tiên Thánh đỉnh bên trong, không bận nhìn xem Sở Nguyên bốn người, một tiếng gầm thét động Tiên Thánh đỉnh đám người lập tức ra tốc, hóa thành một đạo đạo lưu quang thẳng bước Sở Nguyên bọn người. Coi như làm không quen một cái tay đã đem muốn chạm đến phía hiên sau lưng lúc, xoẹt một tiếng, linh thạch bên trên đột nhiên tách ra rực rỡ kim quang, hào quang màu vàng nóng kia truyền bá tốc độ cực kỳ khủng bố. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, hào quang màu vàng, vàng nóng kia trực tiếp bao phủ toàn bộ Hoa Quả Sơn. Chỉ gặp vô tận quang mang từ Hoa Quả Sơn bên trong trực tiếp tách ra đến. Cái kia vô tận quang huy hình thành một đầu thẳng tới thiên không của sáng, bên trên thông mịt mờ, truyền đạt cựu u, tại cái này đâm ánh mắt mang bên trong, toàn bộ Hoa Quả Sơn bên trong đám người, hoàn toàn mắt mờ không nhìn ra, càng không cách nào phân biệt đông nam tây bắc, đầu cảm thấy mình thân thể truyền đến trận trận mất nặng cảm giác, vô luận là tổ thánh phía dưới hay là tổ thánh đệ thập nhị trọng cảnh đỉnh phong, vạn vật tại cái này cổ sáng phía trước, đều là run rế, bởi vì cái này hoàn toàn là không thuộc về thời đại này lực lượng. Đây là đạo qua mang, đây là quy tắc lực lượng, cô sáng đâm thẳng bầu trời một khắc này, vô luận là đại sở thánh đỉnh tiên kinh thành trong cung điện chúng nữ, hay là cách xa mấy cái năm ánh sáng dài thành đại thế giới diệp ra tục nhân, thậm chí là cái kia thần bí tiên ma bí cảnh bên trong, một hàng kia lại một loạt người áo đen. Bọn hắn tầm nhìn toàn bộ bị quang mang này che phủ, bọn hắn tầm nhìn thuận quang mang chỗ rời, Từ Hoa Quả Sơn ngọn nguồn mang một mực nhìn về phía vô tận thiên không, thế nhưng là từ đầu đến cuối không nhìn thấy cái này cô sáng cuối cùng, cái này cô sáng điểm xuất phát là Hoa Quả Sơn, có thể cái này cô sáng điểm cuối cùng đâu? Cái này trong 3000 thế giới, chỉ có cực ít một số người. Trong này có dịp ra lão tổ La Tuyết đầu mùa, cũng có lý ra lão tổ lý đạo nhất, bọn hắn toàn bộ đều nhịn. Nâng lên nồi mình, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nhìn về phía cô sáng. Như Lâm đại địch, bởi vì chỉ có bọn hắn biết, cái này cô sáng điểm cuối cùng trông như nào. Cái này cô sáng điểm cuối cùng. Thông hướng bọn hắn điểm xuất phát, thông hướng cái kia vạn cổ hồng hoang, những người này, vậy mà toàn bộ thời đại hồng hoang thần linh, bọn hắn toàn bộ đến từ thượng cổ hồng hoang, cái kia cơ hội đã bị lãng quên thời đại. Mà cái này cô sáng chủ nhân, đến từ giống như bọn họ thời đại, cái kia huy hoàng mà xa xưa thời đại, hồng hoang, mà cái này cô sáng chủ nhân Tại Hồng Hoang có một cái tên, Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không, mà cái này ngang qua cổ kim cổ sáng mới thật sự là. Như ý kim cô động, đột nhiên, Vạn Trượng Quang mang lập tức cuốn ngược mà quay về, đem vạn hổ cổ đem trực tiếp rút ra một cái thâm thủy lô đen, ở trong đó đã có là cực kỳ bạo ngược điên cuồng, là phong ấn mấy triệu năm thần linh gầm thét, đám người cẩn thận nghe qua, chỉ cảm thấy hai thai vang lên ồ ngọng, ngọng, có thể trực giác bên trong, bọn hắn có thể cảm giác được thanh âm kia là đang gào thét lấy, ta, Tề Thiên Đại Thánh, trở về, đương nhiên, những thần linh này đều biết, chuyện này chỉ có thể là bọn hắn. Hảo giác Bởi vì bọn hắn có thể xác định, cái kia điên cuồng hầu tử, hắn bạo ngược thần hồn đã tiêu tán tại hồng mông bên trong. Bây giờ chỉ còn bản năng, đã không đáng để lo. Lại nói thế thì quấn ma quay về của sáng, rút qua 3000 đại thế giới, rút qua tràn ngập khí tức hủy diệt hư không lật lưu, rút qua quần quần thiên lôi, rút qua vực sâu vạn trượng. Cố sáng càng có càng nhỏ lại, càng có càng nhỏ lại, cuối cùng trở thành một đạo một trượng phương viên kim sắc cây cột, kim sắc cây cột cao nửa la lạm, trên đó quang mang cũng cơ hồ hữu thành thực chất, phóng thích ra giữa thiên địa tinh khiết nhất chính khí, đặng ma chu tà, xua đuổi hạ cảm. Mọi người ở đây trên thân mất nặng cảm giác dần dần yếu bớt, với lại tầm nhìn có chỗ khôi phục thời điểm, oanh một tiếng vang thật lớn, bảo hộ bình một tiếng sét, chấn nát vạn rằng mây xanh. Tất cả tu vi không có đạt tới tổ thánh cảnh tu sĩ, toàn bộ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mà coi như đạt tới tổ thánh cảnh, những cái kia không cũng có, có thể so với tổ thánh thứ 7 nặng chở lên cường giả, cũng là khí tức đột nhiên một trận, sắc mặt trở nên thương bạch khởi đến chỉ có những cái kia đến tổ thánh thứ 7 trọng chi bên trên cường giả, có thể gánh vác cái kia điệt thai kinh lôi, cùng khai thiên rích điệu tiếng vang, đi tìm thanh âm kia nơi phát ra, cây kia to lớn vô cùng kim sắt cây phía trên lại che kín với dạn, nhìn lên đến dự tận vô cùng, nguyên lai like cái này một tiếng vang thật lớn, lại là kim sắc cây cột vỡ vụn phát ra âm thanh, mà một tiếng vang thật lớn về sau, kim sắc trên cây cột vết rạn như rắn khổng lồ trong nháy mắt lan tràn toàn bộ cán, sau đó tại dung động không thôi dung động bên trong ầm vang vỡ vụn. Răng rắc. Một tiếng phảng phất thế giới vỡ vụn thanh âm bên trong, đám người kinh hãi không thôi nhìn xem trước mắt cái kia dung động lòng người một màn. Kim sắc cây cột vỡ vụn về sau, mặt ngoài vô số kim sắc quang mang trực tiếp bắn tung tóe ra, hóa thành từng khối tản ra vô tận quang huy tinh thể, tràn ngập hoa quả sơn phương viên vài rằm cái này vùng trời. Cái này Đây chính là Phật quang. Có người thấy cảnh này, tâm thần không ngừng run rẩy, nhịn không được hô to một tiếng, có thể theo sau tất cả mọi người phải chú ý lực lượng lại hoàn toàn không có tập trung đến phía trên này, bởi vì bọn hắn đều chú ý tới cái kia càng rung động lòng người một màn, chỉ thấy được vô số Phật quang bắn tung tóe ra về sau, phảng phất bánh kẹo bóc đi mỹ lệ áo ngoài, lộ ra bản chất nhất đồ vặn. Cái kia kim sắc cây cột cũng như bánh kẹo, nhất mặt ngoài những cái kia kim sắc quang mang hoàn toàn tan đi, còn lại chỉ là cây cột không đến một phần vạn thể tích, trở thành một cái đen nhánh cây gậy, phía trên vết thương trống chết, vết dị loang lổ. Bên ngoài xấu xí đây là mỗi người trong mắt ban đầu ý nghĩ. Tiếng đó, chỉ gặp cây kia đen nhánh cây gậy vậy mà rung động bắt đầu, sau đó chậm rãi dâng lên đến. Đột nhiên, cây gậy kia phảng phất dùng hết khí lực, rơi trên mặt đất, rơi vào chật vật bùn đất cùng cỏ xanh bên trong. Cái này để người ta có chút lòng chưa sót. Cùng lúc đó, hoa quả sơn vậy mà bắt đầu trời mưa. Mưa không ngừng rơi đất, theo nước mưa xông rửa, côn trên thân bùn đất bị tẩy đi, lại không cách nào tẩy đi rỉ vết, y nguyên u ám một mảnh, không thấy một tia sáng tỏ, nhưng mà cuối cùng hay là nhẹ chút, căn này hắc thiết côn không ngừng run lên dậy, dãy rủa lấy, y độ rời đi mặt đất. Tựa như một cái trọng thương chiến sĩ, chống đỡ vậy, cũng muốn lại lần nữa đứng lên, sau đó giết địch. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 325, đại thánh xuất thế. Không biết qua bao lâu thời gian, cái này đen nhánh côn sắt rốt cục rời đi mặt đất, xiêu xiêu vẹo vẹo bay về phía khối kia linh thạch phương hướng, nhưng là tựa hồ lúc nào cũng có thể lại lần nữa rơi xuống mặt đất. Nhưng rốt cục, côn sắt vẫn kiên trì xuống tới, trực tiếp rơi vào linh thạch một bên, phát ra ken một tiếng, như là kim loại chạm vào nhau. Con sắt không phải rơi vào trên đá lớn sao? Làm sao lại phát ra kim loại chạm vào nhau thanh âm, đám người nhao nhao nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại. Sở Nguyên cũng theo đó nhìn qua đi, sau một khắc, hắn hai mắt đột nhiên trừng lớn, lộ ra một bộ chưa từng có hiện lộ qua kinh ngạc biểu lộ. Bởi vì hắn trông thấy cái kia linh thạch bên trong, vậy mà răng rắc một tiếng, từ bên trong rũi ra một cái tay đến, cái tay kia bao trùm lấy áo giáp màu vàng lỏng, trên khải giáp điêu khắc phức tạp lộng lẫy hoa văn, chỉ bất qua có từng điểm từng điểm vết gì, lộ ra phong cách cổ xưa vô cùng. Hai bốn không mà cái tay kia, trong lòng bàn tay cùng người thường, nhưng là tay cong lại bao trùm lấy một tầng tỉ mỉ lông tơ thoạt nhìn như là một cái hầu tử tay. Liên la cái kia nhìn như hầu tử tay, trực tiếp bắt lấy cây kia muốn rơi trên mặt đất côn sắt, mà cái kia kim loại chạm vào nhau thanh âm thì là đến từ côn sắt cùng hầu tử trên tay áo giáp tiếng va chạm, côn sắt tới tay, liền ngay cả cái này mấy tên phản ứng nhanh nhất người đều chưa kịp phản ứng thời điểm, tay kia trực tiếp đột nhiên vừa thu lại, mang theo côn sắt nện ở chính mình sở tại trên tầng đá, trong ngáy mắt, yên tĩnh im lặng, bảo hộ giữa thiên địa tất cả thanh âm đều đã biến mất. Cái này đương nhiên không có khả năng, là bởi vì sau một khắc, đã phát ra một tiếng tốt như khai thiên như sét đánh tiếng vang, trong một tiếng nổ vang Cái kia hấp thu tinh hoa nhật nguyệt mấy chục vạn năm linh thạch trực tiếp nổ tung, biến thành đầy trời hòn đá, sau đó tại to lớn đánh chúng, bị chấn thành từng mảnh từng mảnh cho bụi, sau đó tràn ngập tại bốn phía. Chờ một lúc, bỗng nhiên thổi qua một trận nu hòa phong, đem một đoàn cho bụi thổi rơi xuống đất, đám người cái này mới có thể thấy rõ trong cho bụi tình hình. Một cái cao hơn 2m cự viên toàn thân mặc một thân hoàng kim giáp lưới, đầu đội đỉnh đầu tự kim triều thiên quan, khoanh chân đang ngồi, mặt lộ vẻ thương xót, tay trái đem hai đầu lông mảnh bụi đất phủi nhẹ, tay phải trực tiếp nắm lấy côn sắt rời đi ngực phía trước. Sở Nguyên trong mắt chấn kinh thần sắc cơ hồ không lời nào có thể diễn tả được, điều này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết Tề Thiên Đại Thánh, điều này chẳng lẽ thật sự là thời đại hồng hoang nhân vật kia, chiến tiến đấu, không sợ hãi, đại náo tiên cung, phương Tây thành phận, chỉ gặp Tề Thiên Đại Thánh thâm thúy kim sắc con ngươi nhìn về phía Cô Sát, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, đưa tay trái ra, bàn tay xuy ra, một cái thạch côn đột nhiên vào tay đám người lúc này mới nhớ tới đến, "Nguyên, bàn cái kia linh thạch bên cạnh, còn dựng nên lấy một cái thạch côn tới." Mà lúc này cái này thạch côn đã nhập đại thánh chi thủ, chỉ gặp đại thánh một tay cầm côn sắt, một tay cầm thạch côn, không lọt vào mắt đám người. Một lát về sau, đại thánh nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn truyền vang ra, ban đầu cực kỳ yếu ớt, mà tiếp theo lấy liền tầng tầng chấn động ra đến, trực tiếp truyền bá đến 3000 đại thế giới chỗ sâu. Như ý nói xong hai chữ này, đại thánh đột nhiên hai tay hợp nhất, chỉ gặp thạch côn cùng côn sắt đột nhiên đụng vào một khối, không, có kinh thiên va chạm, không, có to lớn một sóng, thậm chí không, có một tia thanh âm, hai cái cây gậy liền lẫn nhau hòa tan đến cùng một chỗ. Mà theo hai cây cây gậy dần dần dung hợp, cây gậy hình thái cũng sinh ra to lớn cải biến, cái kia không có chút nào hào quang dị sắt đang tại dần dần biến mất, minh hào quang màu vàng dần dần hiện lộ ra. Mà cùng lúc đó, Cây gậy tại hào quang nhỏ yếu bên trong, dần dần có từng đạo hoa văn hiện hiện ra, từ trung ương một loại cực kỳ nhanh chóng độ, dần dần kéo dài đến hai mang. Tiếp theo lấy, đại thánh lên tiếng lần nữa, từng chưa nói ra, ăn nói mạnh mẽ. Kim, cô, bụm. Cuối cùng một chữ vừa hạ xuống dưới, chỉ gặp trong tay hắn cây gậy liền tách ra vô cùng tia sáng chói mắt, chấm dãi, trong tay hắn cây gậy dần dần nâng lên chỉ hướng bầu trời, chỉ hướng cái kia lửa nóng mặt trời. Phàn Phật tại nói, ta mới là thế gian này duy nhất ánh sáng, nhiệt liệt nhất, chói mắt nhất, đứng đầu vô địch ánh sáng, rầm rầm rầm chỉ gặp cái kia chiến thiên đấu thân ảnh đột nhiên đứng lên đến, theo sau cái này vùng trời chính là một trận điên loạn, trận trận không cách nào chống cự mất nặng cảm giác truyền đến mỗi người toàn thân, sau đó một trận rơi xuống cảm giác, đột nhiên xuất hiện. Tại vô tận quang mang bên trong, đám người cũng thấy không rõ cảnh vật chung quanh, ta cảm giác một mảnh bầu trời chợt mình chuyển về sau, bọn hắn hai chân tiếp xúc đến mặt đất. Sau đó tia sáng chói mắt dần dần tán đi, đây là nơi nào? Vô số người nhìn một màn trước mắt, chấn kinh tới cực điểm. Chỉ gặp đám người trước mắt, đã không còn là sơn sơn thủy thủy, trái cây phiêu hương hòa quả sơn không mà trước mắt không biết lúc nào đã biến thành một mảnh mênh mông đại sơn lâm, cổ thụ chọc trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, như dù tán cây che khuất bầu trời. Sở Nguyên thấy cảnh này lúc, đột nhiên hút hút cái mũi, bên trong vùng rừng rậm này không khí tràn ra một cố nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát. Loại này mùi thơm ngát liền phảng phất mưa phía sau cỏ xanh toát ra tới hư vị, lại phảng phất trời nắng phơi qua trầm mện, tán phát ra trận trận ấm áp lưu khí. Nơi này là chỗ nào? Đây cũng là Sở Nguyên trước hết nhất nghĩ đến vấn đề. Là một lát phía sau hắn liền có một cái kinh người suy đoán, đây cũng là Diệp Tâm Ngự trong lời nói nói, Phật quang quy tắc chỗ hiện hóa không gian, ở chỗ này đám người có thể tranh đoạt Phật quang. Đồng thời tìm kiếm rời đi nơi này phương pháp, mà nếu như ở chỗ này tranh đoạt Phật quang, đạt tới số lượng nhất định lời nói, thậm chí có khả năng chạm đến tổ thánh phía trên cảnh giới kia. Đương nhiên, đối với Sở Nguyên tới nói trọng yếu nhất là, lại tới đây, hắn bước thứ hai kế hoạch mới chính thức bắt đầu. Sua hổ nuốt sói, nhờ vào đám người đối với Phật quang tham độc, nhường trong đó cường đại người trực tiếp đem người nhỏ yếu tiêu diệt, lấy giảm bất sợ Nguyên phía sau mặt xuống tay với bọn họ lúc áp lực đương nhiên, Sở Nguyên cũng minh bạch, dựa vào đối với Phật quang tham độc, đám người chỉ sợ sẽ không giết đến người chết ta sống, nhất định phải còn muốn thêm một chút chất xúc tác lấy một ví dụ, nếu như một mảnh trong vườn trái cây có mấy trăm thân cây lớn, mà có hai người đi hái những thứ này cây ăn quả bên trên trái cây, cái kia không. Chính bọn hắn rất khó sinh ra tranh chấp, bởi vì nơi này trái cây quá nhiều, đầy đủ hai người bọn họ đi điểm. Nhưng là nếu như cái này phiến trong vườn trái cây chỉ có một gốc cây ăn quả đâu. Hai người kia khẳng định lại bởi vì phân phối không đồng đều mà ra tay đánh nhau. Mà đây cũng chính là sở nguyên suy nghĩ đến biện pháp. Hắn cùng Bạch Khởi ba người chuẩn bị đem hết toàn lực đến cướp đoạt Phật Quang, gia tăng đám người đối với Phật Quang khát vọng, đồng thời làm từng cái thế lực ở giữa cạnh tranh tăng lên. Dạng này, tại Phật quang trên phạm vi lớn giảm bất dưới tình huống, vì đạt được càng nhiều Phật quang, bọn hắn sinh ra xung đột tỷ lệ cũng liền càng lớn. Nhưng mà hẳn là làm sao thu hoạch được Phật quang đâu? Tại cái này tươi tốt viễn cổ trong rừng rậm, tất cả ngoại giới thế lực người, giờ này khắc này muốn đều là vấn đề này. Phật quang ra sao hình thái? Phân bố ở nơi nào? Lại nên làm gì hấp thu? Như thế nào thu hoạch được càng nhiều Phật quang? Đám người lòng tràn đầy nghi vấn. Mạnh Cúc tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 326: Thí luyện bắt đầu. Mọi người ở đây trong đầu đều là xuất hiện cái nghi vấn này về sau, trên thế giới này không, đột nhiên xuất hiện một đạo hùng vị thanh âm. Đấu chiến thí luyện, bắt đầu. Theo sau chính là thật lâu yên tĩnh không có a. Liền không có một chút giải thích. Đây cũng quá qua loa a. Mà nó, chúng ta cũng không biết cái này thí luyện là làm gì a? Cái quỷ gì a? Chúng ta muốn Phật quan đâu? Đám người phát hiện đạo này hùng vị thanh âm, nói xong câu này về sau cái khác cũng không còn thanh âm, nhao nhao phản nản ra. Vậy hạ, ngươi cảm giác cái này thí luyện là thế nào? Một bên Lý Nguyên bá một mặt không hiểu hỏi. Sở Nguyên nghe vậy cũng là lắc đầu lắc đầu. Đi một bước nhìn một bước đi, ta hiện tại cũng không biết. Bạch Khởi cầm trường thương trong tay, dập khuôn từng bước theo sát Sở Nguyên, trong mắt cảnh giác thần sắc hết sức rõ ràng. Ma Phí Hiên đã sớm biến mất thân hình, dấu ở không biết cái nào dưới cây trong bóng râm. Sở Nguyên đi về phía trước, một lát về sau, hắn đi vào dưới một cây đại thụ mặt đột nhiên, hắn hai mươi thần sắc khẽ động, bởi vì hắn phát hiện một vòng cực kỳ yếu ớt vận sóng, ngay tại cái này đại thụ bên trong. Chaner J lẽ lại, cái này Phật quang liền dấu ở những thứ này cây cối bên trong, Sở Nguyên như thế đoán được. Vậy như thế nào lấy ra những thứ này cây cối bên trong Phật quang đâu? Cái kia hùng vị thanh âm trong miệng thí luyện lại là chỉ vật gì? Sở Nguyên Trâm Mối vẫn không có cách giải, thế là đưa tay đặt tại trên cây chuẩn bị làm chút nghỉ ngơi một lát. Nhưng lại tại Sở Nguyên tay chạm đến cây tối một khắc này, đột nhiên đầu cảm giác mình thần thức một trận mê muội, các loại đến lấy lại tinh thần, hắn phát hiện chính mình cảnh vật chung quanh đã biến hóa. Đây là một chỗ giống như lôi đài chỗ, đông nam tây bắc tứ phương tất cả đều đó một cái cự cây cổ lớn, mà bốn cái cây cột ở giữa toàn ra hoành rộng đều là chín trượng đứng đài. Mà Sở Nguyên liền vừa lúc đứng tại đứng đài một bên, hắn nhìn về phía trước, chỉ gặp đối diện đứng đài cuối cùng là một đạo cửa lớn trên cửa chính quấn khắp lấy vô số phức tạp hoa văn, ngay chính giữa là một cái to lớn con mắt. Mà cái kia to lớn trong ánh mắt vậy mà sinh ra hai cái đồng tử, hai cái đồng tử lẫn nhau trùng điệp, tại trung điệp bộ phận vậy mà hiện ra kỳ dị kim sắc, mà tại chưa trùng điệp bộ phận thì là yêu dị màu đỏ. Người khiêu chiến phải chăng tiến vào thí luyện? Đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng tiếng vọng tại sở nguyên chỗ sâu trong góc, sở nguyên không chút do dự tiến vào. Một lát dừng lại về sau, cái kia đạo thanh âm lạnh như băng lại lại lần nữa truyền ra. Người khiêu chiến tu vi, kim tiên viên mãn. Thủ hộ giả tu vi, đại la kim tiên sơ kỳ. Theo thanh âm quái quẩn, chỉ gặp cái kia đạo cửa lớn từ từ mở ra, mà cửa lớn phía trên con mắt cũng giống mở ra, trực tiếp một phân thành hai. Quá cửa mở ra về sau, bên trong đi ra một đạo thân ảnh, nhìn thấy cái kia đạo thân ảnh một khắc này, Sở Nguyên đột nhiên trừng to mắt. Cũng không trách Sở Nguyên sẽ kinh ngạc, bởi vì hắn trước mắt cái kia đạo thân ảnh, người mặc một thân màu vàng sáng lóng bảo, bên hông một bên treo lấy một thanh nhạc trường kiếm màu xanh, mà đổi thành một bên bên cạnh treo một phương ng tỷ, mặt như con ngọc, mày kiếm tinh ngũ. Khách nhân liền là Sở Nguyên chính mình. Cái này mẹ hắn cái gì cái tình huống? Sở Nguyên thấy cảnh này, cũng là nhịn không được thầm mắng một câu. Thế nhưng là không đợi hắn lại suy tư cái gì, hắn đối diện cái kia giả Sở Nguyên đã xông lại. Ngay tại cái kia giả Sở Nguyên xông về trước quá trình bên trong, chỉ gặp hắn hung ngược tay lên, bên Hồng Thiên tử kiếm lập tức tới trong tay, hướng hở tiện tay vung lên, gặp được to lớn kiếm cương trực tiếp chém về phía Sở Nguyên, Sở Nguyên đột nhiên nhíu mày, hắn đối với một kiếm này thế nhưng là vạn phần quen thuộc. Một kiếm này rõ ràng liền là Vấn Thiên Bát kiếm thức thứ nhất hạ vi tỉnh, cái kia điên cuồng bên trong giấu giếm có thứ tự kiếm ý nhường Sở Nguyên cảm giác mình căn bản không thể nào tránh né, dưới chân hắn bộ pháp như gió, lấy một loại thần kỳ quy luật dục dịch, thế nhưng là đảm nhiệm Sở Nguyên làm sao di động? Cái kia một kiện phảng phất đều khóa chặt tại trên người hắn, không cách nào chấn né. Cho đến lúc này, hắn có thể trải nghiệm lúc ấy hắn địch nhân tại hắn dùng ra món này kiếm thuật biệt xuất cùng bất đắc dĩ. Bất quá Sở Nguyên trong lòng cũng không hốt hoảng chút nào, đã không thể chấn né, vậy liền cường công, Sở Nguyên cũng là lập tức đem Thiên tử kiếm rút ra, chân nguyên phun trào mà ra, tràn vào Thiên tử kiếm bên trong. Nhìn xem cái kia đạo càng ngày càng gần kiếm cương, Sở Nguyên trực tiếp cổ tay rung lên, lập tức vung ra hai kiếm. Vấn Thiên Bắc kiếm, thứ thứ nhất hạ vi tĩnh, thứ thứ hai vấn trung thiên, hai đạo to lớn kiếm khí quét ngang dựng lên, vẽ thành một cái to lớn tạp tự. Vito xoay tròn lấy trực tiếp đụng vào giả Sở Nguyên Vung ra kiếm cương, Sở Nguyên tức thứ nhất hạ vi tỉnh trạng đến kiếm cương về sau, cái kia to lớn kiếm khí trực tiếp trở nên càng thêm sáng tỏ, tản mát ra một trận cường đại gọn sóng, trực tiếp cùng kiếm cương quân quít lấy nhau. Theo sau, kiếm khí bắt đầu run không ngừng, Phản Phật tiếp nhận áp lực cực lớn. Mà theo thời gian chuyển dời, cái kia thức thứ nhất hạ vi tỉnh kiếm khí Phản Phật đã nhịn không được, lập tức liền muốn gần như sụp đổ. Lúc này, ngoài một đạo kiếm khí trực tiếp chém lên kiếm cương, xoẹt một tiếng, hai đạo kiếm khí Phản Phật trong nháy mắt sáng tỏ gấp trăm lần, trực tiếp lấy thế không thể đỡ chi thế đụng vào Kiếm Cương. Cái kia nhìn lên đến vô cùng sắc bén kiếm cương, vẻn vẹn chẻo chống một khắc, hiện tại hai đạo kiếm khí cắt đứt phía dưới hóa thành đầy trời vỡ vụn tiếng phong. Người khiêu chiến thắng, ban thượng phạt quan một điểm. Ngay tại kiếm cương vỡ vụn trong ngay mắt, cái kia đạo giả Sở Nguyên thân ảnh liền đột nhiên tiêu tán, lập tức thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền ra. "Ma liên tại Sở Nguyên sững sờ thần một khắc, một vệt kim quang đã trực tiếp bắn vào Sở Nguyên mi tâm." "Thứ gì?" Sở Nguyên vừa mới nhíu mày, liền cảm giác được trong đầu của chính mình nhiễu rất nhiều thể ngộ, mà những thứ này thể ngộ đều là liên quan tới vừa rồi một kiếm kia Hà Vi Tỉnh, chán nản lên lại Cái này Phật Quang lại có thể gia tăng tự thân đối với thần thông thuần thục trình độ cùng càng nộ, cái này quá nghĩ thiên. Đương nhiên, ngay tại kinh ngạc sau khi, Sở Nguyên cũng phát hiện một vài vấn đề đầu tiên, căn cứ cùng cái kia đạo chân ảnh giao thủ, Sở Nguyên có thể xác định cái kia đạo thân ảnh tu vi đại khái tại tổ thánh đệ bát trọng cảnh. Mà chính mình tu vi là tổ thánh thứ 7 nặng cảnh. Nói cách khác, tại trận này thí luyện bên trong, người khiêu chiến lại muốn khiêu chiến cao hơn chính mình nhất cảnh giới chính mình. Khiêu chiến thành công về sau mới có thể thu hoạch được Phật quang, đương nhiên Sở Nguyên cũng không biết nếu như thất bại về sau, người khiêu chiến là bị gạt bỏ hay là trực tiếp bị bãi xích ra cái lôi đài này. Hắn lần, Sở Nguyên phát hiện, tại trận này thí luyện bên trong, thủ hộ giả cũng chính là giả chính mình sử dụng chiêu thức gì còn không xác định, nhưng là người khiêu chiến giống như chiêu thức gì đều có thể dùng. Với lại người khiêu chiến cùng thủ hộ giả ở giữa đối với một chiêu, chỉ cần thành công liền có thể thu hoạch được Phật quang, sau đó gia tăng chính mình đối với một chiêu kia thức thể ngộ, Sở Nguyên nghi do rằng điểm này về sau lập tức thoải mái cười to, đây quả thực là vì hắn đo thân mà làm thí luyện. Tổ thánh thứ 7 trùng tu vì hắn, có ai có thể đoán được hắn thực tế chiến lực đã có thể so với tổ thánh đệ thập trọng cảnh. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 327, vô phòng thánh đỉnh phân cách. Cái khác tổ thánh cường giả liền xem là khá vượt cấp đối chiến, cũng tuyệt đối sẽ không giống Sở Nguyên nhẹ nhàng như vậy. Cho nên Sở Nguyên đột nhiên tràn ngập tự tin, nếu như không có biến số gì lời nói, như vậy tại lần luyện tập này, hắn Sở Nguyên tuyệt đối sẽ trở thành người thắng lớn nhất. Với lại đây đều là việc nhỏ. Trọng yếu nhất là thông qua cái này thần kỳ đấu chiến thí luyện, có thể đem chính mình thần thông cùng võ kỹ thể ngộ toàn bộ tăng cường, để làm chính mình những dụng bọn hắn lúc càng thêm thuận buồm xuôi gió. Vậy liên tại Sở Nguyên còn muốn lấy những vấn đề này thời điểm, đột nhiên trước mắt lại là một mảnh mê muội, lại lấy lại tinh thần, đã lại trở lại trong rừng rậm. Lúc này tay hắn vẫn như cũ đều tại đỡ lại thụ, còn bên cạnh Bạch Khởi cùng Lý Nguyên bá giờ này khắc này chính một mặt lo lắng nhìn xem Sở Nguyên. Nhìn thấy Sở Nguyên lấy lại tinh thần, hai người đột nhiên giật mình. "Bệ, bệ hạ, ngài làm sao? Ngài đã ngẩn người một hồi lâu." Bạch Khởi hơi có lo lắng hỏi. Ta một mực đang ngẩn người. Bao lâu? Sở Nguyên sững sờ sững sờ, hỏi ngược lại. Một bên Lý Nguyên bá làm ra suy tư bộ dáng, một lát rồi nói ra, "Vậy hạ ngài ngẩn người có 1 phút." Sở Nguyên đột nhiên nghiêm mặt bắt đầu, hạ giọng, đối với Bạch Khởi ba người nói, "Ta biết cái này thí luyện là chuyện gì xảy ra bên trong vùng rừng rậm này, mỗi mỗi thân cây tối đều là một chỗ thí luyện, chỉ cần các ngươi nắm tay đặt ở trên cành cây, các ngươi thần thức hẳn là liền sẽ bị hấp thu đi vào. Mà tại thí luyện bên trong, các ngươi gặp được một cái so bản thân cao nhất cảnh giới chính mình, người đó có tất cả thần thông hắn đều sẽ" Nhưng là các ngươi đều có vượt cấp đối chiến năng lực, cho nên chỉ cần cẩn thận một chút, những thứ này thí luyện hẳn là sẽ không cho các ngươi mang đến không uy hiếp tính mạng. Với lại, theo ta suy đoán, phàm là thông qua một lần thí luyện, đều có thể để cho mình thần thông điều khiển đến càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cho nên các ngươi làm hết sức nhiều tiến hành mấy lần thí luyện, dạng này cơ hội cũng không nhiều, bởi vì hiện tại đến chúng ta bậc này tu vi, dựa vào cảnh giới tăng lên đến tăng thực lực lên đã 10 điểm chậm chạp, chỉ có thể thông qua để cho mình chiêu thức trở nên càng thêm mượt mà như ý, đến ra tăng sau đó các ngươi theo ta cùng nhau tiến vào tiên ma bí cảnh lúc tổng thể thực lực. Đúng, người ba người không thể đồng thời tiến vào thí luyện. Dù sao tiến vào thí luyện về sau ngoại giới cũng chỉ thừa bản thể, một khi có ngoại địch thừa lúc vắng mà vào liền sẽ mười phần nguy hiểm. Sở Nguyên đột nhiên nghĩ đến cái gì, tranh thủ thời gian căn dặn ba người. Sau đó hắn coi trọng chính mình còn đặt tại trên cành cây tay phải, hắn cũng không biết đến chính mình cái tay này lấy xuống thời điểm sẽ sinh ra cái gì, bởi vì những thứ này cây tối vốn là Phật quang biến thành, mà bây giờ Phật quang lấy bị hắn sở được đến, Sở Nguyên suy đoán, khi hắn tay rời đi cây tối thời điểm, cái này Phật quang chỗ huyễn hóa cây tối khẳng định phải sụp đổ. Mà sự thật cũng chứng minh, Sở Nguyên suy đoán là chính xác. Bởi vì Sở Nguyên Tay vừa mới rời đi cỗ trụ chọc trời, cái kia xuyên thẳng mây xanh cây cối mỗi một chiếc lá, mỗi một dẽ thân cảnh đều chớp mắt khô héo, sau đó hóa thành đầy trời bụi mù, tiêu tán tại trong gió nhẹ. Cái này làm cho người kinh ngạc một màn trực tiếp hấp dẫn đám người chú ý. Đây là có chuyện gì? Tây kia gỗ làm sao đột nhiên biến mất? Có người nghi hoặc không hiểu. Các ngươi nhìn, cây cối sụp đổ một khắc này, liền là Sở Nguyên Tay rời đi cây cối một khắc này, nói cách khác, cây này gỗ sụp đổ, rất có thể là bởi vì Sở Nguyên từ bên trong được cái gì đồ vật. Thỉ như vật quang. Vô Phong Thánh Đỉnh đám người tự nhiên cũng là phát hiện một màn này mà mọi người ở đây còn kinh ngạc không thôi thời điểm, Hà Vi Dạ đã bắt đầu phân tích đương nhiên, thanh âm hắn cũng là đệ thấp, điều này sẽ đưa đến chỉ có vô phòng thánh đỉnh nhân viên có thể nghe được hắn phân tích suy luận. Với lại phía trước sở nguyên tay hắn đặt ở trên cây tối về sau, khoảng chừng 1 phút thời gian, thân thể của hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì động tác. Mà ta vì xác định ta một ít suy đoán, từng biến mất thân hình vụt trộm lặn xuống sở nguyên đối diện phương hướng. Ta phát hiện, sở nguyên không chỉ có thân thể không có bất kỳ cái gì động tác, liền ngay cả ánh mắt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, đồng tử cũng không có sinh ra quy luật tính thư giãn có vào. Cái này rõ ràng là thần thức tụ lại hiện tượng. Cái này cũng liền nói rõ, sợ nguyên tay đụng vào cổ mộ về sau, liền dẫn động tí luyện, mà tại thí luyện bên trong hắn lá sẽ dẫn đến thần thức ly thể, ngoại giới thân thể hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý thức. Vô Phong Thánh đỉnh đám người mặt mũi tràn đầy chấn kinh nghe Hà Vi Dạ suy luận đám người lúc này mới đột nhiên nhớ tới đến, Hà Vi Dạ hắn nhưng là đáng giá Vô Phong đại đế lực bài chúng nghị trực tiếp muốn đem vị trí của mình chuyển cho người khác vật. Với lại Vô Phong đại đế cũng tuyệt không phải ngu ngốc hạng người, hắn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra người thừa kế, lại như thế nào sẽ kém, kỳ thật đám người cũng minh bạch, tại Vô Phong Thánh đỉnh bên trong. Bọn hắn vốn đều là thuộc về mạch khắc hệ, cho nên bọn hắn đối với Hạ Vi Dạ nội tâm cũng không hữu hảo. Cho tới bây giờ bọn hắn mới phát hiện, nguyên vốn cho là bọn họ đã đầy đủ coi trọng Hạ Vi Dạ, hiện tại xem ra bọn hắn hay là xem nhẹ hắn. Thoáng qua ở giữa, bọn hắn nghi do dáng rất nhiều chuyện. Bọn hắn đoán được vì sao Vô Phong đại đế muốn đem bọn hắn phái tới cùng Hạ Vi Dạ cùng một chỗ tham dự đến cấp đoạt thần viên. Mục hẳn là để bọn hắn nhìn thấy Hạ Vi Dạ năng lực, có thể sau đó thì sao? Lại đang chờ đợi bọn hắn chuyển đổi trận danh sao? Duy trì Hạ Vi Dạ, liền tại bọn hắn thần sắc biến hóa, chính đang vì mình tiền đồ tính toán lúc. Hạ Vi Dạ đã tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt, trực tiếp đưa tay nhấn tại trên cánh tay. "Tiểu chủ, không có sao chứ?" Có cái trung thành ở tại Hạ Vi Dạ thủ vệ biến sắc, vội vàng thủ hộ tại Hạ Vi Dạ bên người. Còn thừa từng cái mạch hệ Vô Phong Thánh Đỉnh người gặp tình hình này, liếc nhìn nhau, trên mặt toát ra do dự cùng xoắn xuýt biểu lộ. Nếu như bây giờ đối với Hạ Vi Dạ độc thủ, do dự chốc lát về sau, Vô Phong Thánh Đỉnh trong đội ngũ bên trong một cái sắc mặt lạnh lùng đại hán nắm chặt nắm đấm, trong mắt bộc phát ra một vòng hung ý hắn thần sắc hơi động, nhìn về phía bên cạnh hắn cái kia cái người mặc áo đen láo giả, hai người ánh mắt đối mặt, giống như tại cực kỳ bí ẩn giao lưu. Động thủ. Đại Hán mở môi khẽ nhúc nhích, bước âm thành đường, truyền vào lão giả trong óc. Lão giả kia lộ ra suy tư thần sắc, lông mày chăm chú nhíu lại, nhưng cuối cùng hay là quyết định, đục ngầu trong mắt tuân gia một vòng tinh quang, đồng dạng bước âm thành đường, lời ít mà ý nhiều đôi. Động thủ. Hai người đột nhiên nổi lên, một người cầm trong tay lợi khí trực tiếp phóng tới thần thức ly thể Hà Vi Dạ, mà đổi thành một người trở lại xuất ra vũ khí, chân nguyên điên cuồng tuân gia bên ngoài cơ thể, lại trực tiếp hình thành một cái chu lớn, đem còn lại diệp gia thành viên đều gắn vào bên trong. Các ngươi hai cái muốn làm gì? Tạo phản sao? Bị chu lớn bao lại về sau, Cái kia phía trước cùng Hạ Vi Dạ nói chuyện lão giả run run dậy, trực tiếp đem chính mình tổ thánh đệ thập nhất trọng cảnh tu vi bạo phát đi ra, thanh âm bên trong mang lên chân uyên, chúng khí 10 phần 1 tiếng giận hô. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 328, Diệp Tâm Ngư suy đoán. Nghe vào trong gia tộc trưởng lão giận hô, đại hán kia cùng áo đen lão giả đều là biến sắc, trong nháy mắt về sau, ánh mắt lại lần nữa khôi phục hung ác. Chỉ gặp đại hán đối với chúng bên trong vô phong thánh đỉnh cấp thành viên hô to, các người mấy cái này có mấy cái là thuần phục Hạ Vi Dạ một mảnh. Nếu như bây giờ không sớm làm đem hắn chết giết, đến nỗi chúng ta riêng phần mình thiếu chủ kế thừa thánh đỉnh chi chủ chi vị, loại kia đến hắn lúc lên ngôi, chúng ta sinh tử tổn vong ngay tại hắn một ý niệm. Là bị quản chế ở tại người, hay là vì chính mình thu được một cái mạnh khỏe năm cuối đời. Ta tin tưởng các ngươi tất cả mọi người chọn. Mà đại hán vừa nói xong, ông lão mặc áo đen kia lại nói tiếp, với lại đại đế đem chúng ta phái ra chấp hành nhiệm vụ lần này, ta tin tưởng chư vị đều có thể nhìn ra đây là cái gì mục. Bất quá là muốn cho chúng ta tại nhiệm vụ lần này bên trong bị Hà Vi Dạ dùng luôn ngữ mếch hoặc, sau đó thuộc về hắn thuộc hạ thôi. Ông lão mặc áo đen này giống như tại vô phong thánh đỉnh bên trong rất có uy vọng, trong đám người đại bộ phận thành viên nghe được hắn lời nói, đều lộ ra suy tư biểu lộ, chỉ có còn thừa một số ít là hoàn toàn tuân phục hạ vi dạ, mà những người này không thiếu khí nhai tí đều đức, hẳn không thể lao ra cùng ông lão mặc áo đen này quyết một trận tử chiến. Như thế xem ra, đại đế thật là đối với hạ vi dạ ký thác rất cao danh vọng, như vậy các ngươi cảm giác, đợi đến đại đế cảm thấy hạ vi dạ có đầy đủ thực lực kế thừa đại thống, như vậy đến lúc đó chúng ta những thứ này nguyên bản gì đẳng? Chẳng lẽ tại đại đế thần uy phía dưới còn có đường sống? Chỉ có chúng ta thừa dịp hiện tại cái này cơ hội thật tốt, rằng đem hắn chấm giết, nhường đại đế không có cái này nhân tuyển tốt nhất, như vậy hắn chỉ có thể ở còn lại chúng ta tất cả nhà thuần phục thiếu chủ bên trong tuyển chọn người thừa kế. Áo đen lão giả vừa mới nói xong, vô phong thánh đỉnh trong đội ngũ liền có người đáp lại nói: "Hà Nguyệt trưởng lão nói đúng a, chỉ có nhanh lên đem đem Hà Vi Dạ giết chết, chúng ta mới có cơ hội có được tốt hơn tiền đồ. Trư vị không thể do dự nữa, chúng ta cũng không biết cái này thí luyện đem duy trì lâu dài bao lâu, đợi đến hắn tỉnh lại, ngươi cảm giác chúng ta có mấy cái có thể sống. Bây giờ chúng ta đã là đâm lao phải theo lao." Lại có một người đáp lại nói: Mắt thấy có người rời đi trận doanh, còn thừa người cũng có chút dị động. Chỉ gặp trong nháy mắt, nguyên bản đứng chung một chỗ thánh đình người, lập tức chia phân biệt rõ ràng hai bên. Một bên là lấy tổ thánh đệ thập nhất trọng cảnh tu vi ngũ trưởng lão cầm đầu, đằng sau đứng bảy tám người, hữu hiệu trung ở tại Hà Vi Dạ, còn lại cứ việc tuân phục cái khác thiếu chủ, nhưng vẫn là không dám ngỗ nghịch vô phong đại đế mệnh lệnh. Mà đổi thành một bên, liên la lấy vừa rồi lên tiếng hai người cầm đầu, khoảng chừng 11-12 người, chính nhìn xem đối diện ngũ trưởng lão, mặt lộ vẻ cảnh giác thân sắc. Rất nhanh ở chỗ này thế lực khác cũng phát hiện đang tại rằng có cái này hai nhóm người, cũng không nói lời gì đem tầm nhìn đưa tới. Nhà nhà, Vô Phong Thánh đỉnh đây là gia nội chiến. Diệp gia trong đội ngũ có một thanh niên trảo phúng ở miệng. Hẳn là bởi vì Hà Vi Dạ. Chẳng lẽ là bởi vì tuần phục gì kha trời bọn hắn người đối với Hà Vi Dạ quá mức kiêng kỵ, chẳng lẽ chuẩn bị tại lần này thần viên chi hành trung tướng hắn chết giết. Diệp Tâm Nữ nhìn xem Vô Phong Thánh đỉnh trong đội ngũ xuất hiện một màn, cũng lộ ra nghi hoặc thần sắc, không khỏi nói một mình. Toto, ngươi xem một chút Hà Vi Dạ hiện tại tình huống thân thể là dạng gì? Hắn làm sao hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng? Diệp Tâm Nữ đột nhiên quay đầu, đối với cách mình không xa một cái mà cáo trắng thiếu nữ nói ra. Thiếu nữ kia nghe vậy ngẩng đầu lên, chờ hắn ngẩng đầu lên, đám người kinh ngạc phát hiện thiếu nữ kia hai con ngươi lại là màu trắng. Ngọc Thỉ Đồng. Vạn Kiếm Đại Thế Giới trong đội ngũ, một cái nhìn lên đến có chút giả cỗi lão giả nhìn thấy người tuổi trẻ kia màu trắng hai con ngươi về sau, phát ra một chút bối rối âm. "Trưởng lão, Ngọc Thỉ Đồng là cái gì?" Một thiếu niên lộ ra khiêm tốn thỉnh giáo biểu lộ, nghi hoặc hỏi. Cái kia giả cỗi lão giả nghe được về sau, vút một thanh chính mình dao diện, sau đó nhẹ nhàng chậm chạp nói ra, cái gọi là Ngọc Thỉ Đồng, là Thiên Hạ Thập Đại Kỳ Đồng tử thứ nhất, có thể chịu được phá huyết tượng, nhìn thấy nguồn gốc Truyền luôn còn có đọc tâm thần trí công năng, chỉ bất quá, có Ngọc thị đồng tộc nhân sớm tại mấy ngàn năm phía trước liền đã bị áp thế lực di tộc, thật không nghĩ tới người diệp gia lại còn có còn sót lại huyết mạch. Ngay tại lão giả vì những thứ khác người giải thích như thế nào Ngọc thị đồng tộc, thiếu nữ kia đã tại diệp tâm ngữ mệnh lệnh dưới, đem chính mình tầm nhìn dời về phía cách đó không xa Hà Vi Dạ. Sau đó nàng vậy mà chậm rãi nhắm mắt lại, đợi đến nàng lại khi mở mắt ra, chỉ gặp trong con mắt vậy mà hiện ra một cái kỳ lạ ấn phù, mà cùng lúc đó, Hà Vi Dạ trên thân cũng bỗng nhiên xuất hiện cùng loại giống nhau ấn phù, đầu trong nhe mắt, thiếu nữ liền sắc mặt trắng nhợt, lộ ra thống khổ thần sắc. Bao lớn mồ hôi từ gương mặt chảy xuống, cực hạn suy yếu cơ hồ khiến nàng ngã sấp xuống trên mặt đất. Diệp Tâm Ngữ phản phất sớm có đón trước, đã lấy tay đỡ lấy thiếu nữ. Thiếu nữ trầm dãi, sau đó giọng nói nhẹ nhàng nói ra: "Hình thể không việc gì, tam hồn hoàn hảo, tâm công suy nghĩ nói đến đây." Thiếu nữ dừng lại, sau đó trầm mặc thật lâu, mới dùng suy đoán giọng nói nói ra: "Loại tình huống này rất giống là thần thức ly thể." Thần thức ly thể? Thiếu nữ thanh âm tương đối nhẹ nhàng yếu ớt, cho nên cơ hồ chỉ có Diệp gia các thành viên mới nghe được thiếu nữ nói cái gì, mà nghe được thiếu nữ nói chuyện về sau, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Nơi này đàn sói tứ phương, Hắn làm sao dám để cho mình thần thức ly thể? Ngươi nhìn tình huống kia, ta cảm giác Hà Vi Dạ thần thức ly thể hắn không phải là chính mình gây nên. Cái kia tên là Tô Tô thiếu nữ đột nhiên mở miệng. Nghe nói như thế, Diệp Tâm Ngữ nhíu mày, hỏi: "Ý là người khác đem hắn thần thức rút ra ra ngoài?" Đám người nghe nói như thế cũng đều nhao nhao toát ra không thể tưởng tượng nổi cảm giác, cái kia Hà Vi Dạ dù sao cũng là một cái tổ thánh đệ thập trọng cảnh cường giả, với lại thân là vô phong thánh đỉnh người thừa kế, khẳng định mang theo vô số pháp bảo mạnh mẽ cùng pháp khí hộ thân, lại làm sao có thể bị người đi đem thần thức rút ra? Tô Tô nói xong, câu đó về sau Chính mình cũng cảm giác có chút rất không có khả năng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lộ ra một cái xấu hổ đủ cười, ta chỉ là suy đoán. Đương nhiên, khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Đột nhiên, Diệp Tâm Ngữ bắt lấy Tô Tô tay, mặt lộ vẻ giật mình thần sắc không, Hà Vi Dạ thần thức liền là bị động rút ra. Cái này sao có thể? Diệp Tâm Ngữ khục một tiếng, giải thích nói, các ngươi quên nơi này là chỗ nào sao? Nơi này là thí luyện địa điểm a, có vấn đề gì không? Thế nhưng là các ngươi nhìn thấy thí luyện ở nơi nào sao? Diệp Tâm Ngữ nhíu mày. Không đợi hắn người trả lời, Diệp Tâm Ngữ chính mình nói tiếp, chiếu hiện tại hình thức đến xem. Cái kia thí luyện rất có thể liền dấu ở một chỗ, cần chúng ta làm cái gì mới có thể độ dẫn phát thí luyện, mà Hà Vi Dạ rất có thể đã ngộ nhập thí luyện. Hà Vi Dạ cái kia đã ly thể thần thức hẳn là đã sớm tiến vào thí luyện. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 329, như thế nào đem thí luyện? Nơi này chẳng lẽ chính là thu hoạch được Phật quang thí luyện sao? Nhìn xem trước mắt bốn cái cục đá, cùng giọng lớn dày nặng to lớn bằng đá lôi đài, như thế nào đem khệ miệng lộ ra ý cười, nói một mình. Xem ra cái kia đại sở hoàng đế sở nguyên cũng hẳn là tiến vào thí luyện, đồng thời đã được đến vật quang. Coi ngươi giả mạo người diệp gia đến đánh lén ta vô phong thánh đỉnh lúc, ta liền lòng có suy đoán, ngươi có thể là bản địa thế giới người. Lại căn cứ ngươi về sau vậy mà đối với minh ước không có một chút phản ứng, với lại ngươi giả trang ai không tốt, nhất định phải giả trang diệp vô tâm cái kia tiên ma bí cảnh người tới, cái này liền để cho ta đoán được thân phận của ngươi. Dù sao ta đã sớm biết vô tâm hộ pháp sớm đi hàng cổ đại thế giới, liền là chuyên môn đi vì chiếu cố ngươi, mặc dù ta cũng không biết vì cái gì bọn hắn đều đem ngươi thấy trọng yếu như vậy. Nhưng ta trực tiếp đoán được thân phận của ngươi liền đầy đủ. Có lẽ cái này trong thiên hạ, cũng chỉ có loại nhân vật như ngươi, có thể làm đối thủ của ta. Ngươi có thể tuyệt đối đừng chết tại trên tay người khác. Mà liên tại như thế nào đem nói một mình đồng thời, cái kia trên cửa chính con mắt đột nhiên mở ra, một đạo hắc ảnh xách đao đi tới. Người khiêu chiến tu vi, đại la kim tiên trung kỳ. Thủ hộ giả tu vi, đại la kim tiên hậu kỳ. Bóng đen kia cơ hồ trong nháy mắt liền tới đến như thế nào đem trước mặt, đến thấy rõ hắn thân ảnh lúc, như thế nào đem đột nhiên trừng to mắt, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Vạn cổ trưởng giả thể. Cái kia hư vô mập mịt, duy ngã độc tôn khí chất chỉ có vạn cổ trưởng giả thể, mới có thể có Hắn tuyệt đối nhìn không sai, hắn trong nháy mắt cũng không kịp nghĩ nhiều, chân nguyên trong cơ thể Bạo Dũng truyền vào dưới chân, dùng sức đạp một cái to lớn lôi đại, nương tựa theo phản xung lực phi tốc lùi lại. Bởi vì hắn cũng là vạn cổ trường giả thể người sở hữu, hắn biết vạn cổ trường giả thể tại cận chiến thời điểm, đến tột cùng là cỡ nào mỹ tiên, sau một khắc hắn liền may mắn bắt đầu, bởi vì hắn phát hiện, bóng đen kia trùm quanh mấy mét không gian, trong nháy mắt bị nồng đậm đêm tối bao phủ, mà trong đêm tối truyền đến trận trận gào thét, lộ ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức đây cũng là vạn cổ trường giả thể chỗ có đặc thù lĩnh vực. Màn đêm buông xuống, Tại màn đêm buông xuống về sau, người sử dụng quanh thân không gian sẽ toàn bộ bị cực độ hấp hạ ba phủ, mà tại cực độ hấp hạ trong lĩnh vực, tất cả mọi người sinh mệnh lực đều sẽ bị cấp tốc tăng cấp, với lại thần thức sẽ bị tương đọng. Cùng lúc đó, tại cực độ hấp hạ trong lĩnh vực, bất luận kẻ nào đều sẽ đánh mất thấy vật năng lực, liền xem như thượng cổ thập đại kỳ đồng tử thứ nhất Hoàng Kim Đồng, cái kia chiếu sáng hết thảy vĩnh hằng khí tức cũng tuyệt đối tại cực độ hấp hạ trong lĩnh vực không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Bởi vì vạn cổ trưởng giả thể chính là đêm tối Sǔ Nhi, chỉ cần trong đêm tối, hắn chính là duy ngã độc tôn vương, đương nhiên nhìn thấy đối thủ giống như hắn có được vạn cổ trưởng giả thể về sau, Như thế nào đêm cũng không có lo lắng quá mức, bởi vì làm vạn vật đêm dài thể người sở hữu, hắn cũng minh bạch, vạn cổ đêm dài lên, chỉ có tại cận chiến thời điểm mới có thể phát huy ra sức mạnh lớn nhất, mà nếu như vượt qua khoảng cách nhất định, cái kia vạn cổ trường dạ thể đưa đến tác dụng liền cực kỳ bẽ nhỏ, cho nên cũng gia tăng chính mình cực độ hắc dạ lĩnh vực phạm vi, chính là tất cả vạn cổ trường dạ thể người sở hữu lớn nhất một tượng. Như thế nào đêm khổ tu mấy chục năm cực độ hắc dạ lĩnh vực, cũng mới đem chính mình cực độ hắc dạ lĩnh vực phạm vi mở rộng đến bán kính là trường 10 thước không gian. Mà hắn đối diện cái bóng đen này, mới vừa ở trong lúc đội vã phóng xuất ra cực độ hấp hạ lĩnh vực, hắn phạm vi vậy mà đạt tới tiếp cận 4 trượng hình tròn không gian. Có thể không nên xem thường cái này, nhiều xuất hiện 2 mét bán kính, cường giả đối chiến thời điểm, cho dù là mảy may yếu ớt yếu thế, cũng đủ để nghịch chuyển cuối cùng thế cục. Mà vừa rồi như thế nào đem dẫn động trong cơ thể mình chân nguyên, điên cuồng núi lại, lập tức vậy mà trực tiếp rời khỏi số 10 mét, trực tiếp tối lui đến bên bờ lôi đài. Cái kia thân ảnh màu đen trông thấy như thế nào đem trực tiếp rời khỏi công kích mình pháp bị, theo phía sau liền đem chính mình lĩnh vực tán đi, cầm đao tay phải chậm rãi từ phía sau rơi ra. Như thế nào đem trong nháy mắt hiện ra một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác, vẫn không có thể có bất kỳ động tác gì, hắn liền trông thấy bóng đen kia cổ tay rung lên, một đạo ánh đao màu đen ngang qua mà ra, cái kia to lớn đao quang cắt vỡ không gian, cơ hồ trong nháy mắt liền tới đến như thế nào đem trước mặt, ánh dao lướt qua chỗ rêu lại từng đạo vết nứt không gian, cùng một màn màu đen tan ảnh. Trảm dạ đao. Nhìn thấy đao này quang chạm ra trong ngay mắt, như thế nào dạ tâm bên trong chấn kinh đột đỉnh, phải biết, cái này trảm dạ đao thế nhưng là hắn nương tựa theo chính mình vạn cổ trường dạ thể cùng vô phong thánh đỉnh bên trong một bản đỉnh cấp cơ pháp, mới tự sáng tạo ra xuất đạo phương pháp, đạo pháp này thế nhưng là hắn hắc chủ bài một trong, hắn dám xác định chính mình chưa hề truyền cho người khác, bóng đen này làm sao có thể sử dụng ra? Qua trong giây lát, hắn bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ nơi này thí luyện vậy mà có thể sáng tạo ra một cái cùng mình giống nhau thủ hộ giả, thậm chí liên chiêu thức cùng thần thông đều có thể hoàn mỹ phục chế, cái này có thể đánh như thế nào? Như thế nào đem cởi khổ một tiếng, liền tranh thủ thời gian dẫn động chân nguyên trong cơ thể, giống to một tiếng, trong thân thể của hắn lập tức tràn ra trận trận hắc vụ, một lát, quanh người hắn liền bị khói đen che phủ hỗ phiêu đang ở giữa, liền nối liền thành một đạo màu đen như mực tầm trắng, sau đó, ngay tại mình cùng đao quang kia ở giữa, tấm trắng vừa mới hiện hóa thành loại hình, đao quang kia đã chớp mắt đã tới. Thứ một tiếng, đao quang kia giống như đụng vào trong nước, trực tiếp không có vào như thế nào đem trước mắt cái kia màu đen như mực tầm trắng. Như thế nào đem nhìn thấy cái này màn, trong mắt nguy cơ thần sắc vẫn không có tàn đi. Hắn ánh mắt theo sát đao quang kia, chỉ gặp đao quang kia không có vào tầm trắng nước 1 phần 3 về sau, hắn đột nhiên biến sắc. Không chút do dự trực tiếp từ ngực mình móc ra một khối mạt ngọc, mãnh liệt bộc nát. Ngay tại hắn bộc nát mạt ngọc đồng thời Cái kia tấm chắn ẩm vang vỡ vụn thành đầy trời hắc vụ, sau đó tiêu tán tại vết nứt không gian bên trong. Theo phía sau dao quang kia phía trước mang, từ hắc vụ bên trong đột nhiên xuất hiện, liên tiếp theo phía sau dao quang, hóa thành một thanh cơ hồ có thực thể ma đao, mang theo kinh thiên vi áp, lại một lần nữa hướng như thế nào đem từ đầu xem xuống, mắt thấy cái kia ma đao sẽ chạm đến như thế nào đem thân thể, như thế nào đem trước mặt không gian trong lúc đó bị xé mở một đạo cái khe to lớn, trong đó điên cuồng tiêu tán ra hư không loạn lưu. Những cái kia kinh khủng hư không loạn lưu cùng ma đao tản mát ra đạo khí quấn quýt lấy nhau, tản mát ra từng đợt cường đại gợn sóng, để như thế nào đềm cũng không nhịn được trong lòng run lên. Bóng đen này, thật sự là quá mạnh, hắn nhìn không chuyển mắt nhìn xem dây dưa hư không loạn lưu cùng đạo khí, cùng lúc đó hắn cũng không dám hứa chắc, có trăm phần trăm nắm chắc đỡ được, cho nên lại từ trong lự xuất ra một thanh chất gỗ tiểu kiếm, bóp khắp nơi hai ngón tay ở giữa. Hắn nhìn về phía tiểu kiếm thời điểm, trên mặt không khỏi lộ ra đau lòng tận sắc, nhưng hay là âm thầm nghĩ tới, nếu như hộ đêm thuận ngăn không được bóng đen con cái kia đạo đao qua người nói, vậy hắn cũng chỉ có thể dùng món pháp bảo này mười tám màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 330, gây khó khăn. Nghe được như thế nào lời nói trong đêm về sau, Vũ trưởng lão nhíu mày đám người nhìn thấy có chỗ chuyển cơ, đội vàng liều mạng quỳ trên mặt đất, càng thêm ra sức dập đầu cầu xin tha thứ. "Nhi điện hạ a, chúng ta đều là nhận hai người bọn họ mê hoặc, cầu ngài tha cho chúng ta một mạng." "Đúng vậy a, chúng ta đối với ngài thế nhưng là trung tâm trung thành, mời lại cho chúng ta một cơ hội. Chúng ta chính xác vì thánh đình ném đầu lâu vậy như biết. Đây chính là bọn hắn đường sống duy nhất, lúc này lại không cầu xin tha thứ, cái chết nhưng liền không có cơ hội. Cho nên đám người liền liều mạng cầu xin tha thứ, hoàn toàn không có thân là tổ thánh thứ 10 nặng cảnh cường giả tôn nghiêm." Như thế nào đem nghe được đám người cầu xin tha thứ lại nói Sau đó nhìn Ngũ trưởng lão mở miệng nói ra, "Ngũ trưởng lão, ngài thử nghĩ một cái, đầu tiên những người này nguyên bản đều là ta Vô Phong Thánh đỉnh công thần, cứ việc không cẩn thận đi nhầm đường, nhưng tội không đáng chết, sao không như cho bọn hắn một cơ hội để bọn hắn lấy công chu tội. Với lại bọn hắn đều đã tổ thánh cương giả, liên la tại thánh đỉnh bên trong cũng là trung du đại trụ, vì ta Vô Phong Thánh đỉnh tiền đồ vận mệnh, mong rằng Ngũ trưởng lão nghĩ lại." Nghe được như thế nào lời nói trong đêm, Ngũ trưởng lão lộ ra suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Một lát về sau, hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó vất tay áo quay người nể tình các ngươi còn có chút tu vi, vì ta 20 Vô Phong Thánh đỉnh tiền đồ Hôm nay liển tha cho ngươi nhóm, để các ngươi lấy công chỗ tội. Đám người như được đại xá, nhao nhao hô to tạ ơn. Mà Vu Phong Thánh Đình lần này sinh ra phân liệt, tại như thế nào đem khống chế dưới, vẹn vẹn chết gì thông gì Vũ hai người thôi, sau đó liền đem lần này phân liệt hoàn mỹ bình ổn lại. Như thế nào đem thật sự là hảo thủ đoạn, có thể nói một cục đá hạ bà con chim. Diệp gia trong đội ngũ, mọi người thấy một màn này, Diệp Tâm Ngữ nói ra: "Cái gì gọi là một cục đá hạ bà con chim?" Có người hỏi: "Thứ nhất, hắn khai thác để phản loạn đám người lựa chọn lấy công chỗ tội." mà không phải sử dụng vũ lực đem bọn hắn chém giết, trực tiếp giạm bất chính mình phương tương vòng, cái này có thể nói là lấy nhỏ nhất giá phải trả đem lần này phản loạn lãng lại phương pháp tốt nhất. Điểm thứ hai, như thế nào đem lựa chọn để đám người lấy công chỗ tội, giữ lại vô phong thánh đỉnh lần này tại thần viên chi tranh bên trong thực lực, vẫn như cũ có thể cùng chúng ta đám người tranh một chuyến thần viên trở về, với lại hắn vẫn như cũng là uy hiếp lớn nhất mấy phương thứ nhất. Mà điểm thứ ba, ngươi suy nghĩ một chút như thế nào đem giết đều là ai, không đều là làm gì tâm bọn thủ hạ nha, cái này trực tiếp liền tương đương ở tại chém tới làm gì tâm phụ tá đắc lực, cớ sao mà không làm. Nói xong những lời này, Diệp Tâm Ngữ lộ ra suy tư biểu lộ, sau đó đối với mình trong đội ngũ trưởng lão nói ra: "Trưởng lão, như thế nào đêm vừa rồi thần thức đột nhiên trở về, ta cơ hồ đã có thể xác định thí luyện liền tồn tại ở tại bên trong vùng rừng rậm này cây tối bên trong, mà tiến hành thí luyện cần đem thần thức bộc ra, ở bên trong không biết đi qua cái gì vượt qua thí luyện về sau, thần thức mới có thể trở về." Diệp gia đám người nghe được Diệp Tâm Lự suy đoán, tất cả đều lộ ra lựa nóng biểu lộ. "Vậy chúng ta liền nhanh đi, thừa Diệp người khác còn không biết, đem vật quang đều cấp đi." Diệp Tâm Ngữ lắc đầu, "Ta chuẩn bị đem bí mật này nói cho nơi này tất cả mọi người." "Cái gì?" Vì cái gì? Tất cả Diệp gia thành viên đều lộ ra vô cùng chấn kinh biểu lộ, liền ngay cả người trưởng lão kia cũng đều có chút nhíu mày, sau đó hỏi, vì cái gì? Diệp Tâm ngứm lại, sau đó hỏi ngược lại, ngươi cảm giác chúng ta Diệp gia lần này tới đến Hoa Quả Sơn đốn ngũ, có thể hay không bằng vào chính mình đối kháng tất cả mọi người? Đương nhiên không có khả năng. Người Diệp gia đều rất có tự mình hiểu lấy. Các ngươi nghĩ, theo càng ngày càng nhiều người đem phát hiện bí mật này, sớm muộn nơi này tất cả mọi người sẽ biết, những cái kia sớm tiến vào cây tối lại so với người khác gia tăng thu hoạch được Phật quang cơ hội, nhưng là đợi đến về sau những người kia không cũng có cây tối có thể đi. Bọn hắn nhất định sẽ đem lực chú ý tập trung đến chúng ta, những thứ này đã tiến vào cây tối thần thức ly thể người. Nếu như chúng ta người diệp ra liền xem như đại bộ phận đều ở lại bên ngoài thủ hộ, nếu biến thành mục tiêu công kích, cũng tuyệt đối là lấy trứng chọi đá, không ứng phó quá nổi. Mà lời như vậy, còn không bằng sớm đi đem bí mật này tuyên truyền ra ngoài, làm cho cả người ở đây toàn bộ bắt đầu tiến vào thí luyện, làm như vậy mặc dù sẽ giảm mất chúng ta đạt được Phật quang tỉ lệ, nhưng lại đề cao thật lớn tính an toàn. Trưởng lão ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Tâm Ngữ cười cười. Một nhà đám người nhao nhao lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, người trưởng lão kia cũng là tươi cười rạng rỡ. Hay là lời nói trong lòng ngươi muốn chu toàn, vậy cứ như thế." Diệp Tâm Ngữ khiêm tốn cười cười, sau đó chắp tay nói, "Vậy liền nhờ có trưởng lão." Mà Diệp Tâm Ngữ lại tại trong lòng âm thầm nghĩ tới, nàng làm như vậy hoàn toàn là vì trợ giúp Sở Nguyên hoàn thành hắn mượn đao giết người, xua hổ nuốt xoáy kế hoạch, nàng muốn đem thế cục quấy đến càng thêm hỗn loạn, mới có cơ hội đem những người này toàn bộ lưu tại nơi này. Không có việc gì, trưởng lão kiếp nhưng không biết Diệp Tâm Ngữ trong lòng nghĩ cái gì, mà là phất phất tay, sau đó dẫn động chân nguyên trong cơ thể, bạch không mà lên, đợi đến đem tầm mắt mọi người toàn bộ dẫn tới, hắn cao giọng nói ra, "Chư vị gia Diệp gia đã phát hiện cái này thí luyện bí mật. Cái này trưởng lão thanh âm bên trong đã hỗn tạp chân nguyên, cho nên truyền lại đạt được bên ngoài rõ ràng, cơ hồ toàn bộ trong rừng rậm tất cả khu vực, toàn bộ nghe được thanh âm hắn. Sau đó đám người nghẹn ngào kêu to, lộ ra khiếp sợ không thôi thần sắc. Cái gì? Thí luyện bí mật? Chẳng lẽ Diệp gia biết làm sao thu hoạch dược vật quang? Bọn hắn làm sao sẽ tốt bụng như vậy đến nói cho chúng ta biết? Dù sao những thứ này cũng là 3000 bên trong thế giới đỉnh cấp thế lực, bên trong không thiếu người thông tuệ, cho nên không khỏi đối với cái này sản sinh hoài nghi. Một nghe được có người nhắc nhở, sau đó nhiều người hơn cũng đều kịp phản ứng. Đúng a, các ngươi người, người diệp gia không phải là gạt chúng ta a? Các ngươi không phải là đem chúng ta lừa gạt đến cái khác địa phương, sau đó để cho chính các ngươi chia các Phật quang a? Ồ nào. Trường lão kia giống to một tiếng, tu vi thấp người trực tiếp bị chấn động đến choáng đầu hoa mắt, trong nháy mắt toàn bộ rừng rậm đều an tĩnh lại. Ta diệp gia hảo tâm nói cho các ngươi những thứ này, không chỉ có không thêm vào cảm tạ, ngược lại đủ kiểu hoài nghi, gây khó khăn đủ đường, thật coi ta diệp gia là dễ khi dễ sao? Nếu không phải sợ ngươi nhóm những thứ này tiểu nhân vô sỉ liên hợp lại đến, ngăn cản ta diệp gia tranh đoạt thần viên cùng Phật quang. Ta như thế nào lại đem những thứ này nói cho các ngươi? Nghe được Diệp gia trưởng lão giận hô lên những lời này, đám người lúc này mới có mấy phần tin tưởng, dù sao lúc này mới đối thôi đi. Nếu như nói ngươi không nhu đồ gì lời nói liền đem tiến vào thí luyện phương pháp cáo chi mọi người, tại cái này giết người không nhà xương tu chân thế giới, có ai sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ? Ngược lại làm trưởng lão nói ra chỉ là tình thế bức bách, sợ bị chúng thế lực vây công lợi nói về sau, đám người cái này mới cảm giác được hợp lý tính, hơn nữa đối với ở tại thí luyện vô cùng khát vọng, cho nên bọn hắn rất nhanh liền tin tưởng trưởng lão nói tới. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 331 Hạo Tâm giật ra. "Vậy ngươi nói, cái này thí luyện đến cùng có bí mật gì? Đúng a, vậy ngươi nói cái này thí luyện bí mật là cái gì?" Ánh mắt mọi người lựa nóng nhìn xem Diệp gia cái này trưởng lão, mở miệng hỏi. Trưởng lão này nghe vậy cũng là cực kỳ không rõ ràng lộ ra một vòng mỉm cười, sau đó mới dạ bộ như trịnh trọng mở miệng nói ra, "Ngươi xem ở bên trong vùng rừng rậm này, những thứ này thí luyện liền dấu ở cái này vô số cây tối bên trong, trực tiếp lấy tay chạm đến những cây tối về sau, liền có thể tiến vào thí luyện. Thông qua thí luyện liền có thể thu hoạch được thần dị Phật quang." "Cái gì? Thí luyện vậy mà tại cây bên trong?" Đám người lộ ra chấn kinh thần sắc. Bọn hắn có thể hoàn toàn không nghĩ tới thế giới này vậy mà giấu ở cái này vô số cây bên trong. Dù sao dựa theo bọn hắn suy nghĩ, cái này Phật quang như thế thần dị, số lượng khẳng định phải cực kỳ thuất thất, mà ở trong đó cây cối lại khoảng chừng mấy ngàn, bọn hắn lại thế nào muốn cũng không có cách đem cây cối cùng thí luyện liên hệ đến cùng một chỗ. Mà khi trưởng lão nói xong những lời này về sau, có thế lực trực tiếp liền là vây quanh cây cối nghỉ ngơi, trong đó có phản ứng nhanh người trực tiếp mãnh liệt vọt lên, một trưởng võ ở bên cạnh trên cây cối. 3. Bàn tay cùng cây cối tiếng va chạm âm truyền đến trong tai mọi người, đám người nhao nhao nhìn lại. Sau một khắc bọn hắn liền nhíu mày bởi vì người đó còn tại tại chỗ, không có bất kỳ cái gì động tác. "Thí luyện ở đâu?" Có người phẫn nộ chất vấn. Trưởng giao kia lộ ra một mặt kinh ngạc cười, sau đó bĩu môi, chỉ hướng cái kia bên tay người, "Người vô tri, người kia đã đi vào thí luyện." Đám người nghe nói như thế lại lộ ra mặt mũi tràn đầy chấn kinh thần sắc, vừa rồi người kia chỗ thế lực tên là Hướng Dương Tông, chỉ gặp bọn hắn tông môn đến tham dự trận này thần viên chi tranh trong đội ngũ, tu vi cao nhất là một tên tổ thánh đệ bát trọng. Cái này tổ thánh đệ bát trọng nghe được Diệp gia trưởng lão lời nói về sau, lộ ra bán tín bán nghi thần sắc, sau đó tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, hắn đi đến người kia bên cạnh. Sau đó vô vô người kia phía sau cóng, người kia không hề động một chút nào. Hắn lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Lúc này, con Lơn Lửng giữa không trung Diệp gia trưởng lão lại nói, "Hắn thần thức sớm đã ly thể, đi hướng thí luyện bên trong." Tiền bối, vậy hắn thần thức lúc nào sẽ trở về? Cái kia tổ thánh đệ bát trong người, nghe được Diệp gia trưởng lão lời nói, vội vàng nhìn sang, sau đó cung kính hỏi. Diệp gia trưởng lão nghe nói như thế là đầu, ta cũng không biết, đến xem bản thân hắn lúc nào hoàn thành thí luyện. Vậy nếu như thí luyện không thể thông qua lời nói, sẽ có hậu quả gì không? Còn muốn tiền bối giải thích nghi hoặc người kia truy vấn. Diệp gia trưởng lão tiếp tục lúc đầu, ta không biết nếu như không thể thông qua thí luyện sẽ có hậu quả gì không. Bởi vì trước mắt chỉ có 2 người tiến vào thí luyện, với lại đều thành công trở về cái gì? Đã có 2 người tiến vào thí luyện. Cái kia tổ thánh đệ bắt trọng người giật nảy cả mình, nghẹn ngào kêu sợ hai đám người nghe nói như thế cũng là chấn kinh tới cực điểm. Là cái nào hai người? Bọn hắn chẳng lẽ đã được đến Phật quang? Diệp gia trưởng lão nghe nói như thế, khóe miệng lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười biểu lộ, nó ánh mắt đầu tiên di động hướng Sở Nguyên phương hướng. Cái thứ nhất tiến vào thí luyện, đồng thời thu hoạch được Phật quang người, liền là vị này đại sở thánh đỉnh hoàng đế. Hắn là gọi Sở Nguyên đúng không? Nói đến đây, đợi đến đám người đem ánh mắt toàn bộ chuyển qua Sở Nguyên trên thân, hắn mới kế tiếp theo mở miệng nói ra, Sở tiên sinh thật đúng là kinh thiên vĩ địa chi mới, tuổi còn trẻ tu vi cũng đã đạt tới tổ thánh thứ 7 nặng cảnh. Với lại ngài chiến tích ta cũng là sớm có nghe thấy, giết qua Thanh Nguyên Thánh đỉnh cùng Vô Phong Thánh đỉnh hoàng tử, cũng từng cùng vạn kiếm cốc, vạn bang đại thế giới tranh đoạt qua khai thiên phủ nhận, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Nghe được Diệp gia trưởng lão lời nói, Bạch Khởi nhíu mày, trực tiếp đối với lão giả đổi sát tâm. Bởi vì cái này Diệp gia trưởng lão mấy câu, không chỉ có đem Sở Nguyên thân phận nói ra, Với lại một câu điểm ra Sở Nguyên Tu Vi, đồng thời còn cực kỳ tâm cơ đem Sở Nguyên cùng trong này mấy cái thế lực lớn ở giữa mâu thuẫn, nói ra, trực tiếp để bọn hắn ở vào bị động cục diện. Tựa như hiện tại, đám người nhìn một chút bốn người bọn họ ánh mắt đã có khác biệt lớn. Những cái kia cùng Sở Nguyên bọn hắn từng có thù hận, một bên hung ác nhìn về phía Sở Nguyên bọn người, mặt lộ vẻ sắc ý, một bên quét mắt giữa không trung diệp gia trưởng lão, mang theo oán hận tận sắc. Bởi vì bọn hắn cũng minh bạch, Sở Nguyên bọn người thực lực cũng là 10 điểm tương đại, bọn hắn lúc đầu kế hoạch chính là định tại thần viên chi tranh bên trong không cùng Sở Nguyên bọn người sinh ra chiến đấu, từ đó bảo tồn thực lực. Nhưng hôm nay đi qua Diệp gia trưởng lão như thế một lần vào, cơ hồ toàn bộ đại thiên thế giới đỉnh cấp thế giới đều biết bọn hắn cùng Sở Nguyên ở rỡ có cự oán, vì duy trì bọn hắn thánh đỉnh hoặc tông môn uy nghiêm, bọn hắn không thể không đi đến Sở Nguyên nơi đó tìm về đã từng ném chẳng tử. Có thể cái này chẳng tử lại làm sao cho phải tìm, nói không chừng bọn hắn cùng Sở Nguyên sinh ra tranh đấu về sau, coi như đem Sở Nguyên giết chết, cũng tuyệt đối sẽ để chính mình trong đội ngũ thực lực có chỗ tổn thất, ở sau đó thần viên chi tranh bên trong bọn hắn tại lại thế nào xử lý, mà không cùng Sở Nguyên chiến đấu, lại nghi tới bọn hắn những thế lực này quá mức mềm yếu vô năng, thật sự là thế khó xử, tiến thoái lưỡng nan. Mà liên tại cái này, bốn cái thế lực tức giận đến nghiến răng nghiến lợi thời điểm, Sở Nguyên ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên cái kia Diệp gia trưởng lão, sau đó mang theo một tia đùa cợt giọng nói, chậm rãi mở miệng nói ra, "Cùng ta có thù hận, không chỉ đám bọn hắn bốn cái đâu. Các ngươi Diệp gia có một cái gọi là Diệp Đồ Tiên đi, con của Hàn Diệp Tiên. Ta giết. Hắn hoa thân. Ta phái người diệt. Muốn ta nói, ta và ngươi nhóm Diệp gia thủ cũng không nhỏ a." "Ngươi?" Cái kia Diệp gia trưởng lão nghe được Sở Nguyên thanh âm, lập tức bị nén một cái, sắc mặt tái xanh, sau đó lộ ra phẫn nộ thần sắc. "Ha ha, không nghĩ tới ngươi Diệp gia cùng hắn cũng có thù nha." Hắn là ngươi dịp ra chuẩn bị nén giận. Nhìn thấy Diệp gia trưởng lão bị Sở Nguyên Khí không được, Vạn Kiếm Cốc cùng Thanh Nguyên Thánh Đỉnh người khệ miệng cũng không khỏi đến lộ ra hạ giận nụ cười nó. Mà Thanh Nguyên Thánh Đỉnh bên trong, người mặc một thân huyết sắc áo khoác lý thần thông, quẹt khệ miệng, dùng vô cùng trào phúng giọng nói, cười ha ha, sau đó rêu cẩn nói: "Ngươi cái tiểu bối sao dám tại ta trước mặt nói khoác không biết lượng, lúc trước các ngươi mấy lớn Thánh Đỉnh, tại hàng cổ đại thế giới tranh đoạt khai thiên phụ nhận thời điểm, không phải là bị bắt đi hoàng tử, liền la đại tướng bị chạm hoàng tử bị giết, còn có mặt mũi còn nói chúng ta?" Diệp Gia trưởng lão nhìn Lý Thần Thông có chút lạ mặt, vốn cho rằng là cái gì không nổi danh tiểu lâu la, đối với hắn dám như thế chà phụng, trực tiếp đem Diệp Gia trưởng lão khí lông mày cẩn tận rung động, lập tức mất tức vùng, chửi ầm lên. Mà Diệp Gia trưởng lão nói xong cái này một lời nói, lập tức trong lòng liền hiện ra nồng đậm hối hận thần sắc, bởi vì hắn phát hiện, chính mình nói xong câu đó về sau, liền phát hiện chính mình trực tiếp dẫn tới đông đảo thế lực nhìn ngằm ngằm. 18 mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 332, Phong thần điện. Ngươi có ý tứ gì? Vạn Kiếm Cốc một cái đại hán đột nhiên từ phía sau rút ra một thanh rộng kiếm, nhấc kiếm chỉ hướng Diệp gia trưởng lão, trong miệng vẫn lộc quát: "Kiếm nhất ban đầu ở hằng cổ đại thế giới tranh đoạt khai thiên phủ nhận, mặc kệ thành bại hay không, đây đều là ta Vạn Kiếm Cốc việc của mình, nhốt ngươi Diệp gia chuyện gì?" Diệp gia trưởng lão trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, trực tiếp chắp tay hừ lạnh một tiếng: "Ngươi gọi là Kiếm vô danh a, liên la sư phó ngươi lại tới đây, cũng không dám như thế nói chuyện với ta." Kiếm Quân sợ liền lạnh như thế dạy ngươi trưởng authority, tôn, tôn sư trọng đạo. Chỉ một nửa bước vào nắp quan tài lão gia hỏa, cũng dám thẳng gọi ta sư tôn danh tự. Đại hán kia nghe được Diệp Gia trưởng lão dùng trào phúng giọng nói nói ra sư phụ hắn danh tự, không khỏi giận tím mặt. "Sư phụ ta sớm tại 3 năm trước, liền đã đăng lâm tổ thánh thứ 12 nặng cảnh, ngươi có tư cách gì cùng ta xưng sư phó tịnh xưng?" Đại hán kia cười lạnh nói. Diệp Gia trưởng lão nghe nói như thế sững sờ một cái, sau đó nhíu mày, "Hắn đăng lâm tổ thánh thứ 12 nặng cảnh." Đại hán kia lại là cười lạnh một tiếng, "Không tin xin cứ tự nhiên, thật sự cho rằng ta sợ các ngươi." Nghe nói như thế, Diệp Gia trong đội ngũ một cái hai đầu lông mày mang theo che lớp người trẻ tuổi đột nhiên hai bước đi tới, từ phía sau rút ra một thanh trường đao. Manh liệt lướng trên mặt đất căm xuống, các ngươi mấy cái này thế lực tại đại thiên thế giới thế lực trên bảng xếp hạng bất quá 3 40, ta diệp gia sớm đã xếp tại 18, còn muốn cùng chúng ta động thủ. Đại ngôn không biết thẹn. Sở Nguyên mắt lạnh nhìn một màn này, trong lòng âm thầm nghĩ tới, cái này diệp gia tại đại thiên thế giới trên bảng xếp hạng, vậy mà thực lực đã đạt tới người thứ 18 lần, không hổ là truyền thừa vài vạn năm đại gia tộc. Nhưng bây giờ cục này thế, nhưng bây giờ nhìn lên đến đã gần như mất không chế, Sở Nguyên trong lòng đơn giản vui lợ hoa, bây giờ còn chưa bắt đầu tranh đoạt thí luyện, đám người cũng đã có hòa khí, đối với cái này Sở Vẩn đương nhiên là mừng rỡ trông thấy. Thế cục này càng loạn càng tốt, càng loạn lời nói, hắn mượn dao giết người cùng sua hổ nuốt sói kế hoạch mới có thể thuận lợi hoàn thành. Nhưng là bây giờ nhìn thế cục này, còn thiếu cái kia một muội lửa. Sở Nguyên khẽ miệng lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác nụ cười. Cái kia thanh lửa liền là thí luyện bên trong Phật quang. Đường nói, trở về đi, Diệp Tâm Vũ đột nhiên mở miệng nói ra, nếu như ở đây chư vị đối với ta Diệp gia có gì bất mãn, đợi đến ra thí luyện ta Diệp gia xin mời thỉnh giáo ngài. Về phần tại thí luyện ở trong hiện lên miệng lưỡi lực lượng, còn không bằng gấp rút đến cấp đoạn Phật quang. Vạn Bang đại thế giới một cái tổ thánh đệ thập trọng cảnh cường giả nghe được Diệp Tâm Vũ lời nói, Không khỏi nhíu mày, nói ra, chúng ta cũng không biết nếu như thí luyện thất bại là hậu quả gì. Các ngươi diệp gia tuyệt đối không có lòng tốt. Diệp Tâm Vũ khệ miệng lộ ra một vòng khinh mệt cười, cái kia để cho ta hỏi lại hỏi chứ vị, nếu như nói thế giới thất bại hậu quả là thân tử đạo tiêu, vậy các ngươi liền không còn tranh đoạt Phật quan sao? Cái kia vạn bang đại thế giới cường giả trực tiếp bị nén đến á khẩu không trả lời được, chỉ có thể không cam tâm nói một câu, khéo mồm khéo miệng. Không bằng tại thí luyện bên trong phân cao thấp. Câu này lời nói trực tiếp xốc lên đám người tranh đoạt tiến thí luyện mờ màn ở đây vô số thí luyện, đều hai mắt lửa nóng nhìn xem xung quanh cây cối. Phảng Phật trực tiếp xuyên thấu qua cây cối thân cảnh, nhìn thấy bên trong cái kia ẩn chứa thần ý Phật quang. "Đều chớ cùng ta đoạt, Phật quang ta chiếm định." Có người một ngựa đi đầu phóng tới gần nhất cây tối. Bên cạnh hắn có người thấy thế, hừ lạnh một tiếng, sau đó phi thân đi qua, "Cái này thí luyện cũng không phải nhà ngươi, ta liền phải cứ cùng ngươi tranh." Người kia quay đầu nhìn một chút, sau đó cười lạnh một tiếng, "Ta đã sớm nhìn các ngươi Lưu Lạc tông không vừa mắt, chờ ta lần này đạt được Phật quang, tu vi có chỗ tăng cường, ta liền đi ngươi Lưu Lạc tông chạy một vòng." Ha ha. Nói quá không biết ngượng. Người kia trực tiếp một trường vỗ ra, "Roanh một tiếng." Người kia đánh ra cửa phòng, bị ngoài một người trẻ tuổi trực tiếp một đao chém đứt ra. "Lưu sư Minh ngươi đi vào trước, chúng ta giúp ngươi canh giữ ở ở bên ngoài." Người trẻ tuổi kia lời nói vừa dứt, hắn xoay lưng liền đi ra 7, 8 cái chính mình tông môn nhân, nhao nhao rút ra vũ khí, cùng Lưu Lạc Tông đánh người đánh nhau, mà một màn này, tại cái này diễn như vậy trong rừng rậm Ba La, đã sinh ra có không dưới mấy chục châu ở, đông đảo thế lực hoặc lớn hoặc nhỏ, nhao nhao sinh ra chiến đấu, những cái kia thí luyện có lẽ là bởi vì tại ngoại giới liền có cửu án, có lẽ là tại hằng cổ trên đại thế giới mấy ngày trước đây sinh ra mâu thuẫn, có lẽ là đư tuần Bởi vì tranh đoạt Phật đi đạo mà sinh ra xung đột, nói tóm lại, trong cái mắt, cơ hồ tất cả thế giới cũng không thể may mắn thoát khỏi sinh ra chiến đấu, mà tại cái này to như vậy chiến đoàn bên trong, có vài chỗ là không có sinh ra chiến đấu, hình thành từng cái nhìn lên đến phân bên ngoài bình tĩnh phàm vi. Những thứ này phạm vi đều là đại thiên thế giới bên trong tiếng tâm lừng lây thế lực lớn, với lại bình thường cũng không có cùng việc khác tình phát sinh qua mâu thuẫn, hoặc là chính mình cửu nhân cũng không tham gia đến lần này tranh đoạt bên trong, cái này khiến cho bọn hắn có thể an tâm đi tranh đoạt Phật quang. Những thế lực này bên trong, có một cái chính là tham gia lần này tranh đoạt thế lực mạnh nhất, diệp gia Diệp Gia đội ngũ trực tiếp nhốt chặt một mảnh cây tối, mà cái này phiến cây tối trung quanh mười mấy mét không người nào dám bước vào, liền xem như đám người tranh đấu, cũng đều tránh đi chúng quanh bọn họ, khiến cho bọn hắn nơi đó nhìn lên đến bình tĩnh như vậy. Chỉ gặp người Diệp Gia bên trong, ước chừng một nửa người bắt đầu lấy tay sờ đại thụ tiến vào thí luyện, còn lại một nửa thì là mặt lộ vẻ cảnh giác, cảnh giới lay bốn phía, bảo hộ những thứ này thần thức ly thể người không thu được địch nhân công kích. Mà trừ Diệp Gia bên ngoài, còn lại mấy cái nhìn lên đến có chút hòa bình khu vực, theo thứ tự là Vô Phong Thánh đỉnh đội ngũ, Vạn kiếm cốc cùng Vạn Bang đại thế giới chúng quanh còn có một cái tên là Phong Thần Điện thế lực trung quanh là Cực Hòa Bình. Sở Nguyên nhìn xem một màn này, trong lòng âm thầm nghĩ tới, không nghĩ tới Vạn Kiếm Cốc cùng Vạn Bang Đại Thế giới vậy mà lựa chọn liên thủ. Mặc dù bọn hắn đội ngũ ở giữa còn có một khoảng cách, nhưng là nếu có thế lực khác muốn xâm nhập bọn hắn phạm vi, bọn hắn hai cái này thế lực lớn liền sẽ cùng nhau công kích, điều này sẽ đưa đến căn bản không có người dám cách bọn họ quá gần. Mà bọn hắn tiến hành đông đạo Phật quang biện pháp cũng cùng diệp ra tương tự, đều là một mồ số nhỏ người đi tiến vào thí luyện, còn lại phần lớn người đều cảnh giác bốn phía. Sở Nguyên nhạy cảm phát hiện Vạn băng đại thế giới cùng vạn kiếm cốc cũng không phải đối với đối phương đều không để phòng chút nào, bọn hắn ánh mắt vừa di động cũng đều cảnh giác đối phương, phòng ngừa đối phương đột nhiên gây khó khăn. Mà để Sở Nguyên hơi kinh ngạc, một là cái này tên là Phong Thần Điện thế lực, hắn đã từng cũng nghe qua cái thế lực này danh tự, cũng là truyền thừa vài vạn năm đại tông môn, trong bọn họ cửa bá đạo nhất địa phương liền là có thượng cổ cự long huyết mạch. Truyền luôn bọn hắn tông môn cấm địa bên trong, có một cái to như vậy long chỉ, bên trong ngậm lấy thượng cổ chân long thi cốt, mà bọn hắn tông môn nhân liền có thể thông qua tại long chỉ trong tu hành, tiến tới đề cao mình thể phách.